587 t h ứ 587 t r ư ơ n g tay cụt răng r ắ c một tiếng khó mà nhận ra âm thanh tại hứa phong trong đầu vang lên trên đan điền tầng k i a màu xám cho phong ấn vẫn như c ũ hoàn toàn vỡ vụn trong đan điền phi kiếm phát ra một tiếng thoải mái kiếm minh lập tức rục dịch muốn thấu thể mà ra bị hù hứa phong vội vàng không chế lại phi kiếm không để nó đi ra bằng không khiến người khác phát giác được phi kiếm tồn tại ngay lập tức sẽ nhìn thấu thân phận của hắn bây giờ phi kiếm tựa hồ đối với bao phủ tại tang la trái tim hứa phong bản thể mặt ngoài tầng k i ê màu đỏ khế ước chi lực rất bất mãn toàn bộ thân kiếm cũng hơi r u n động muốn đem đầu kia phản g phát xỉn xích đồng dạng gắt gao khóa lại tăng la tim khế ước chi lực chặt đứt nhưng tại hứa phong dưới sự k h ô n g chế phi kiếm chỉ có thể ngoan ngoan chờ trong đan điển không cách nào chuyển động mặc dù bây giờ còn không thể vận dụng phi kiếm nhưng mà phi kiếm phong ấn bị giải trừ cái này khiến hứa phong lại có một đòn sát thủ một khi dùng ra thực lực lập tức gấp b ộ i bạch quang lại lên tăng la thân ảnh từ ba tầng lầu tiêu thất xuất hiện ở tầng bốn trong lầu đã bạch ngân những kỵ sĩ thực lực sẽ còn tiếp tục thăng cấp sao kha thụy nhi cảm thấy hôm nay phát sinh hết thạy đơn giản lật đổ nàng dĩ vang đối với kỵ sĩ nhận thức khải văn đen miệ chờ tăng la sau khi ra ngoài thông báo tiếp ta đi lệ mù nhiều một mặt biểu tình hờ hững quay người hướng về gian phòng của mình đi đến hắn hiện tại cái gì cũng không tương quan chỉ muốn yên tĩnh ma di ạ kelly ngươi nhìn chằm chằm à đừng cho tăng la xuất hiện bất kỳ nguy hiểm dạng này thiên t u y ể n chi nhân nếu như ra bất kỳ sai lầm nào e rằng không cần chúng ta ra tay lao sư là có thể đem ngươi cái này thí luyện tháp phá hủy ta cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút buồn ngủ quá kha thụy nhi ngáp một cái quay người rời đi cũng không thèm nhìn bên cạnh một mực thủ hộ lấy hắn khải văn nguyên bản còn cảm thấy khải văn người theo đuổi này không tệ ba mươi lăm tuổi phía trước liền có thể tấn cấp hoàng kim kỵ sĩ thiên phú như vậy cho dù ở vương đô bên trong cũng không nhiều gặp nhưng bây giờ cùng t a n g la so ra lập tức có một loại cảm giác bị thất bại cùng nồng nặc thất vọng mặc dù kha thụy nhi cũng biết t a n g la dạng này thiên tài nắm giữ dạng này tiềm lực ngàn năm khó gặp nhưng trong lòng hay không có thể tự đẻ xuống lên tương đối c h i tâm quả nhiên hay là người khác kỵ sĩ lúc nào cũng tốt nhất kha thụy nhi đột nhiên nghĩ tới một câu tục ngữ nhị cười không được một chút khải văn hít sâu một hơi không nói câu nào một mặt tịch mịch xoay người rời đi ma di ạ keo ly nhìn xem kha thụy nhi bóng lưng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng t h ấ p giọng tự đ ủ chẳng lẽ các ngươi từ đó đến giờ không có nghĩ tới thật sự sẽ có người nắm giữ đáng sợ như thế để cho người ta nhìn đều lòng sinh sợ h ã i thiên phụ sao chẳng lẽ liền không thể là sáu tăng la đang thử luyện trong tháp không ngừng đuổi theo ma vật săn g i ế t thợ săn cùng con mồi ở giữa đột nhiên chuyển đổi nhân vật điểm kinh nghiệm không ngừng n g à y lên thực lực cũng tại không ngừng tăng lên phản phất không có bình cảnh đồng dạng bạch ngân kỵ sĩ tăng cấp bạch ngân kỵ sĩ cấp năm bạch ngân kỵ sĩ chín cấp sáu đột phá một tia sáng chói kim sắc quang mang đem t a n g la cơ thể bao phủ hoàng kim kỵ sĩ nhất cấp nhìn thấy đột phá t a n g la trên mặt lộ ra nụ cười tự tin ma di a kelly trong lòng cái k i ê n ngờ tới càng ngày càng mãnh liệt hắn đối với mình thực lực nhanh chóng đ ề thắng không có một chút n g o à i ý m ớ n liền phảng phất đây đã là hắn sớm đã dự liệu đến một hợp dạng ma di a kelly nhìn chằm chằm vào t a n g la luôn cảm giác cái này không đến mười sáu tuổi trên người thiếu niên bao phủ một tầng mê vụ để cho người ta thấy không rõ chân tướng đột phá đến hoàng kim kỵ sĩ giai đoạn cũng chính là tương đương với trên địa cầu tứ tinh thực lực hứa phong đối với dần dần khôi phục sức mạnh c à n g thuận buồm u ô i gió đứng lên tư tinh thực lực đối với thân thể trưởng khống cũng đạt tới một cái rất nhỏ bé trình độ vừa đột phá hứa phong đột nhiên cảm thấy tay trái của mình tự hồ có chút khắc t h ư ờ n g tinh tế cảm giác phía dưới hứa phong sắc mặt đại biến hắn phát hiện hắn toàn bộ cánh tay trái dưới làn da mặt vô luận là mạch máu hay là kinh mạch mặt ngoài tất cả đều c u ấ n quanh lấy cọng tóc giống như nhỏ xíu lục sắc trường đẳng mà trường đằng đầu mườn chính là trong lòng bàn tay viên kia dây leo yêu vương hạt giống dây leo yêu vương ngươi đến cùng muốn làm gì hứa phong giận giữ k hứa ô n g thể c như vậy t y quay、về. Dây leo yêu không tỉnh táo hồi vương mà về. leo táo đ phong xem ra, vừa rồi vừa n ấ t thời kết một thai h người, lại cái mềm lòng cứu được người, kết quả lại cứu quả ra một cái thai hoạn. Hứa phong tâm trung cười lạnh nói phốc lại là một cái ma thú bị hứa phong đổi kịp giết chết bây giờ hoàng kim kỵ sĩ cấp thực lực ma thú mỗi giết chết một cái đều có thể cho hứa phong mang đến mấy ngàn điểm điểm kinh nghiệm mặc dù để thăng lấy được điểm kinh nghiệm đã gia tăng nhưng mà đã khôi phục non nửa thực lực hứa phong san giết lên ma thú tới tốc độ càng nhanh hiệu suất cũng càng cao dù cho đối mặt hoàng kim kỵ sĩ cấp bậc ma thú hứa phong đẳng cấp tốc độ tăng lên cũng không có chút nào chậm lại có lỗi với hứa phong nếu như ngươi đáp ứng ta yêu cầu trong thế giới này tìm dung hợp chi hạp như vậy ta cũng sẽ không tiếp tục ăn mòn thân thể của ngươi bằng không sẽ đem thân thể giao cho ta không chế à. dây leo yêu vương lạnh lùng nói không ở che lấp lại dây leo yêu vương ăn mòn tốc độ t r ậ t đ ể thắng nguyên bản vừa mới mạn qua cổ tay trái bây giờ một chút đã đến khuỵu tay bộ vị dù cho hứa phong dùng hết toàn lực chống cự cũng không cách nào ngăn cản dây leo yêu vương tiếp tục hướng bên trên kéo dài xâm chiếm thân thể của hắn chỉ chốc lắc công phu toàn bộ cánh tay trái hứa phong cũng đã, đã mất đi khống chế hoàn toàn ở dây leo y trong mắt lóe lên một tia tàn khốc cắn răng một cái vậy mà tay phải cầm hai tay kiếm đảo ngược lại hung hăng hướng về vai trái của mình chém tới tiên huyết bắn tung tóe trên không một đầu cánh tay bay lên cao cao vô số mịn màng lục sắc cảnh phảng phất lông tơ một dạng từ dưới làn da trôi ra xúc tu đồng dạng t ù y tiện bay lượn trên không trung giống như muốn bắt lấy cái gì không ngươi không thể dạng này hứa phong tựa hồ còn có thể nghe được dây leo yêu vương phát ra một tiếng tuyệt vọng la lên cánh tay trái vết thương chậm rãi khép lại hứa phong sắc mặt tái nhận trực tiếp chém đứt mình một cánh tay sát thương nhận vào to lớn có thể tưởng tượng nhưng hứa phong cũng không nguyện ý chịu đến dây leo yêu vương bức hiếp n g ư ờ i mang theo cánh tay này tới tìm của ngươi dung hợp chi hà a hứa phong cười lạnh quay người hướng về một cái khác ma thú đuổi theo nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất chi tia tay cụt tháp linh ma di ạ keo ly lẳng lặng nhìn hứa phong tự đoạn một tay mặc dù rất kinh ngạc nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì đợi đến hứa phong đi xa sau đó ma di a keo ly mới phát hiện xuất thân tới xuất hiện ở tầng bốn trong lầu tháp không lưng cẩn thận quan sát lấy đầu kia rơi xuống tại trong đùi cỏ tay cụt rất nhanh nụ cười quái dị hiện lên ở ma di a keo ly trên mặt ta tựa hồ phát hiện một cái không phải bí mật chứ ma di a keo ly nhẹ giọng lầm bầm sáu năm trăm tám mươi tám thứ năm trăm tám mươi tám chương hỗn độn kỵ sĩ bị hứa phong trực tiếp chém đứt cánh tay trái không có bởi vì mất đi tiên huyết mà khô co lại mặt ngoài hiện ra từng đạo màu xanh đường vân từng cây như lông tơ một dạng thanh sắt dây leo ti từ cánh tay trên da dài đi ra chỉ chốc lát c ô n u toàn bộ cá thật giống như mặt ngoài lớn một tầng thanh sắt lông tơ ma di a k e l ly là cả tòa t h í luyện tháp tháp linh nếu như nàng không muốn để cho bị người phát giác dù cho đứng ở đó cá nhân trước mắt đối phương cũng không nhìn thấy nàng lúc này ma di a k e l ly liền ngồi s ổ m ở cánh tay bên cạnh mắt nhìn không chấp bị hứa phong chém đứt con này cánh tay trái mà dây leo yêu vương đối với cái này lại một điểm phát giác cũng không có bây giờ chỉ muốn cố hết sức tự cứu trở về nguyên đại pháp tác dụng phụ quá lớn một thân cường hàn pháp lực bị giảm đi chín tầng bằng không bằng vào ta thực lực làm sao có thể n ư ờ n g tiểu tử kia phát giác dây leo yêu vương trong lòng thầm hận thật nhỏ trạc cây không ngừ một bên hấp thu cánh tay huyết nục dinh dưỡng một bên phá vỡ huyết nục m u ố n ở chỗ này cắm dễ nhưng mà dây leo yêu vương cắm dễ lúc lại đột nhiên phát hiện chỗ ở mình phiến khu vực này tựa hồ bị giam lại đang chuẩn bị cắm dễ cảnh vậy mà không cách nào hướng xuống lan tràn nửa tất chuyện này rốt cuộc là như thế nào dây leo yêu vương kinh hãi ta là thí luyện t h á p tháp linh ma di ạ keo l e cười nói phương tiên điện này ta liền là chỗ t ể một ngọn cây cọ cỏ liền bùn đất đều phải nghe theo ý chí của ta ma di ạ keo l e vung tay lên t a la cái cánh tay này vậy mà trực tiếp lơ lững n g n g giữa trong không chúng ta rất h ế u kỳ người rốt cuộc là dạng gì tồn tại vậy mà trốn ở tay của thiếu niên k i a cánh tay bên trong ma di a keo ly cẩn thận quan sát lấy tràn đầy lục sắc lông dài cánh tay trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu thần sắc tiếp tục vấn đạo hơn nữa nhìn bộ dáng hắn tựa hồ đối với ngươi cũng rất quen thuộc hai người các ngươi rốt cuộc là quan hệ thế nào ta và hắn đều không phải sinh vật của cái thế giới này sáu dây leo yêu vương rõ ràng chính mình tình cảnh nguyên bản bị gợt mạt xỉ ẩn keo ly thụy bắt được còn có thể che giấu mình thân phận xem như một gốc kỳ lạ thực vật nhưng là bây giờ lại nghĩ giống phía trước che giấu mình đã không thể nào không phải sinh vật của cái thế giới này chẳng lẽ là khó trách như thế sáu ma di a k e l ly ánh mắt lấp lóe tự lẩm bẩm mà dây leo yêu vương bắt đầu đem nàng cùng hứa phong lai lịch từng cái dạng cho ma di a k e l ly ngày sáu mặt khác hứa phong mặc dù chỉ có một cánh tay một tay vung vẩy hai tay kiếm có chút khó chịu vốn lấy hắn bây giờ hoàng k i m kỵ sĩ thực lực tố chất thân thể một tay vung vẩy một thanh kỵ sĩ học đồ sử dụng hai tay kiếm vẫn không được vấn đề nhưng chúng quy phải không quá thích ứng không cách nào giống phía trước như thế nhắn nhủi dùng kiếm khí bảo hộ hai tay kiếm thời gian chiến đấu m ộ dài hai tay trên thân kiếm bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng tay kiếm hung hăng bổ vào một cái ma thú trên cổ c ư nhiên bị nó trên cổ l ầ n phiến đụng nát hai tay kiếm hứa phong trong tay chỉ để lại một cái chỗ u kiếm nguyên bản vốn đã nhắm mắt chờ chết ma thú trong lòng vui mừng kêu t h ả m một tiếng đem chân liền hướng về xa xa rừng rậm phóng đi cũng không thể để cho người chạy hứa phong tâm niệm k h ẽ động một thanh ngân sắc ba t ấ c phi kiếm thấu thể mà ra hung hăng đâm vào cái kia ma thú cơ thể kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt ở trong cơ thể nó tung hoành ngăn dọc chặt đứt nó tất cả sinh cơ một vệ kim quang rơi xuống trong phạm vi mười dặm vô số khí lưu màu trắng từ bùn đất cao lớ trên không trung ngưng tụ ra trắng xóa hoàn toàn liên miên không dứt đám mây lục tinh ta cuối cùng lục tinh trong tim hứa phong cũng là hơi có chút kích động cuối cùng nhìn thấy hoàn thành mà cầu ý chí c ư ơ n g chế nhiệm vụ một tia cái bóng chỉ cần giết chết một vạn con cái thế giới này lục tinh sinh vật coi như hoàn thành nhiệm vụ hứa phong ngẩng đầu nhìn lại đám mây bên trong tựa hồ có đ ồ vật gì tại thai n é n lan l ộ t rất nhanh tạo thành một cái vòng xoáy trong vòng xoáy sấm xét văng r ộ i t ừ n g đạo sấm xét như ngân xà giống như tại đám mây bên trong bay múa nguyên bản trắng tinh đám mây lấy vòng xoáy làm trung tâm chậm rãi dính vào một lớp b p h ư ơ n g viên mười dặm phạm vì đám mây toàn bộ biến thành màu xám cho trong nháy mắt trên bầu trời một tiếng sét đùng đoàn tất cả đám mây vậy mà tiêu tán vô tung vô ảnh hai cái phủ văn màu vàng trên không trung dạng người rực rỡ hứa phong ngẩng đầu nhìn một cái cũng không biết cái kia hai cái phủ văn là có ý gì chỉ là an t ĩ n h đứng tại chỗ chờ đợi truyền tống hứa phong biết mỗi một lần thăng cấp đều sẽ đem hắn chuyển tống đến địa phương khác nơi đó tất cả đều là cùng hắn một cảnh giới ma thú nơi này ma thú nghe nói cũng là lớn mà xì ẩn ke di lợi cùng hắn đám học đồ tự tay bắt tới ở đây thản đ i theo lý thuyết nơi này ma thú đều là thật sự tồn tại cũng không phải cái gì vật hư như cũng là hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ nội dung hứa phong tâm trung thầm nghĩ ma di a keo ly đứng tại thí luyện tháp một cái khác xó xỉnh ngẩng đầu nhìn trên không cái kia hai cái phủ văn màu vàng hỗn đ ộ t ma di a keo ly nhẹ giọng thì thầm mỗi một cái xương hào kỵ sĩ tại lên cấp một sát na đều sẽ gây nên trúng quanh thiên địa c ộ n m ì n h mặc dù đây là thí luyện tháp nhưng quy tắc chi lực ở xa thí luyện trong tháp quy tắc phía trên bởi vậy như c ũ hiện ra xương hào kỵ sĩ tấn cấp lúc dị tượng đồng thời xuất hiện thuộc về đặc thù xương hào mỗi một cái xương hào kỵ sĩ xương hào cũng là khác biệt do trời địa chi lực ngưng tụ g a thượng cổ thần văn nắm thể giao phó kỵ sĩ không kém cỏi ma pháp dị năng hỗn độn kỵ sĩ sao nghe tựa hồ rất không tệ bộ dáng ma di a keo ly trên không trung nhìn xuống mặt đất tăng la thẩm nghĩ nói cũng không biết sẽ có được dạng gì kỵ sĩ kỹ năng liên tại hứa phong đ ặ t đến lục tinh cũng chính là trong thế giới này s ư n g hảo kỵ sĩ thực lực phía sau bao khỏa cột bên trong màu xám cho phong ấn đột nhiên phá thoái nhưng mà chỉ muốn hứa phong từ bao khỏa cột bên trong cầm lấy bất luận cái gì cùng thế giới này không tương xứng vật phẩm lúc đều sẽ lập tức gây nên ngôi sao này cầu ý chí nhìn chăm chú đến lúc đó một khi bị t i n h cầu ý chí phát hiện thân phận chân chính của hắn bị khu trục ly khai nơi này mạnh như vậy chế nhiệm vụ cũng sẽ lập tức thất bại hứa phong cũng sẽ bị gạt bỏ hứa phong thức hải bên trong tinh thần hải hoàn toàn tích mịch l i ề n tại tinh thần hải phía trên linh lung bào tháp cũng bị mấy chục cây màu xám cho xiềng xích một mực khóa chặt một chút xíu kim sắc qua mang từ xiềng xích trong kẻ hở để lộ ra tới dường như đang cố gắng dây ruộng thậm chí có thể cảm nhận được xiềng xích nhỏ nhẹ đứt gậy âm thanh nhưng mà đây hết thạy hứa phong cũng không có chú ý tới ánh mắt của hắn khóa chặt ở trên không hai cái kia phủ văn màu vàng b dung nhập vào tăng l a trong thân thể tại phù văn màu vàng dung nhập tăng l a cơ thể sau đó hứa phong lập tức minh bạch hai cái kia phù văn là có ý gì hỗn độn hỗn độn kỵ sĩ sao hứa phong tâm trung cười nói vậy mà cùng ta thiên phú thể chất một dạng không biết là bởi vì cái này tình cầu ý chí phát hiện cái gì còn là nói từ nơi sâu xa thật sự có một cố lực lượng thần bí mới thao túng hết thảy bạch quang lại lên hứa phong từ tầng năm tháp lâu tiêu thất tiến vào sáu tầng trong lâu tháp chỉ có giết chết nơi này mà thú mới tương đương với hoàn thành mà cầu ý chí cưỡng chế nhiệm vụ sáu năm trăm tám mươi chín thứ năm trăm tám mươi chín chương hỗn độn kiếm thuật bao quả cột bị bên trong vũ trụ chi thư trang tên sách cũng bắt đầu phát huy tác dụng ba tấm lập lòe kim s ắ c quang mang t r ă n giấy g mặt ngoài chạy xuôi lực lượng thần bí tựa hồ đi qua lần này phong ấn khiến cho ba tấm trang sách nhận được rèn luyện đồng dạng kim s ắ c quang mang càng ngưng thực đồng thời hứa phong cảm nhận được bốn phía không ngừng hiện ra một cỗ lực lượng thần bí tại cải thiện lấy t ă n g la cơ thể khiến cho cỗ thân thể này càng cương tráng đứng lên tại này cỗ lực lượng thần bí bên trong tựa hồ còn kèm theo đại lượng nhỏ vụn tin tức lưu bên hai chuyển đến thiếu nữ thắng nhẹ gàn từng chữ tại niệm tụng lấy cái gì mặc dù hứa phong trong lỗ thai thời điểm hứa phong vậy mà trong chốc lát minh bạch những thứ này cổ quái từ ngựa ý tứ thật giống như nhồi cho vị tan đồng dạng c ư ỡ n g ép rót vào trong đầu hỗn độn kiếm thuật rất nhanh hứa phong hiểu được cái này lại là một chiêu uy lực cực lớn kiếm thuật tiêu hao tự thân một nửa năng lượng đối với mục tiêu tạo thành phai mở tổn thương đồng thời hấp thu đối phương sinh mệnh bổ sung lượng hp của mình hứa phong nhẹ dọc lẩm bẩm nghe uy lực không tệ nhưng mà không biết thực tế sử dụng như thế nào đúng lúc này một cái toàn thân tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực sau đầu ma lang xuất hiện ở liêu hứa phong trước mắt con này ma lang nhìn thấy hứa phong lúc đầu tiên là x ư n g sở tiếp lấy hai cái đầu sói trong mắt đều lộ ra thần sắc kiếm kỵ thân thể hơi thấp hướng về hứa phong phát ra một hồi g à o chầm thấp tăng la mặt ngoài thân thể ngưng tụ ra thiết huyết chiến ý nhường con này ma lang cảm thấy uy hiếp đó là tự tay giết chết hơn vạn sinh mệnh mới ngưng tụ ra chiến ý bất cứ sinh vật nào đều không thể không nhìn cấp bậc thấp sinh vật thậm chí nhìn cũng không dám nhìn một chút vừa vặn liền để ngươi tới thử một lần một chiêu này kiếm thuật uy lực hứa phong nhẹ dọn cười nói hỗn độn kiếm thuật là trực tiếp quán thâu tại tăng la não hải không cần tu luyện liền có thể trực tiếp thi triển thật giống như đã tu luyện mấy năm đồng dạng thuật không cách nào giống trên địa cầu như thế thu được kỹ năng có thể không ngừng t h ă n g cấp một kiếm thi xuất một cỗ màu xám cho tràn đầy x ư ơ n g mù ra cái kia x ư ơ n g mù p h ả n phất nắm giữ bản thân ý thức giống như hướng về cái kia ma lang đánh tới nguyên bản nhìn thấy h ứ a phong huy kiếm lao tới chính mình cái kia ma lang hai cái đầu sói đều hiện ra rõ ràng tức giận nhưng mà h ô n độn kiếm thuật vừa thi triển mở vẻ này x ư ơ n g mù màu xám tràn ngập ra hướng nó đánh tới hai cái đầu sói trong mắt đồng thời lộ ra thần sắc kinh khủng cái đuôi kẹp lấy phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn quay đầu chạy căn bản không có đánh một trận dũng khí nhưng mà đoạn sương mù kia theo phi kiếm vung đầy vậy mà dương nhanh muốn vớt phảng thất một tấm lưới đồng dạng hướng về ma lang dũng mánh lao tới tốc độ thậm chí so kiếm khí mò bạc còn nhanh hơn mấy phần rất nhanh cái kia s o n g đầu hỏa diễm ma lang bị cái này đoạn sương mù bao vây lại giống như bị cự xà một ngộn bước vào sương mù không ngừng n ă n lộn bên trong ma lang liệu mạng giấy a muốn tránh thoát ra ngoài theo ma lang giấy a hứa phong cũng cảm thấy tay b không khỏi gia tăng mấy phần sức mạnh cuối cùng ma lang động tác càng ngày càng chậm trở nên l ạ n g y ê n không một tiếng động đứng lên sương mù màu xám tán đi tại chỗ cái gì cũng không có song đầu hỏa diễm ma lang thậm chí ngay cả thi thể cũng không có lưu lại cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa kiếm thuật này có chút kinh khủng hứa phong tâm bên trong cả kinh bị hôn độn kiếm thuật giết chết sinh vật thậm chí ngay cả một bộ toàn thây cũng không có lưu lại đúng lúc này một cố cường đại sinh cơ bừng bừng hướng tăng la cơ thể trả tới lập tức để cho người ta vì đó r u n một cái liền đã bị chém đứt cánh tay trái miệm vết thương cũng chuyển tới một cái c â ngơ ngay cảm giác tựa hô có đồ v điểm a n nỗ g lực s n trưởng、hứa、phong phát hiện, tăng thân h hứa phát h t la cỗ thân thể này, rốt cuộc lại trở nên cường rốt trở cuộc lại đại ấ y phần, các hạng các thuộc tính đều tăng lên 3 đến 4 điểm, đơn tăng lên giản k hứa i người tin giết lại Điểm ế chết n nhân, tăng thân. tính được ta thể thêm tự thân. Điểm thuộc khó địch h có mà phong lập tức trở nên ngạc nhiên m ừ n g rỡ chiêu này kiếm thuật ở cái thế giới này nhiều nhất chính là tăng cường người sử dụng sinh mệnh lực nhưng mà nếu như trên địa cầu nhưng là có thể nhanh chóng để thăng tính cấp phải biết trên địa cầu cũng không có biện pháp giết chết quái thú thu được điểm kinh nghiệm nếu như có thể đem chiêu này kiếm thuật mang về địa cầu e rằng đây mới là ta thu hoạch lớn nhất hứa phong tâm trung thầm nghĩ bất quá bây giờ còn chưa phải là lúc nghĩ những thứ này nhìn xuống thanh nhiệm vụ quả nhiên nhiệm vụ số lượng đã biến thành một một nghìn không giết chết nơi này ma thú cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ trong lúc nhất thời hứa phong lập tức phấn chấn nhìn về phía những ma thú kia trong mắt tỏa sáng tung người hướng phía trước vọt tới trong lúc nhất thời thí luyện tháp sáu tầng trong lầu chuyển ra ma thú từng trận gào thét thảm thiết cùng tiêu thảm các ngư i dị thế giới sinh vật ở đây tăng cao thực lực cũng là nhanh như vậy sao tầng thứ sáu thí luyện tháp mã lệ á khải lị l ẳ n lặng lơ lửng giữa không chúng nhìn phía dưới hứa phong đại khai sát giới từng cái ma thú c căn bản không hề có lực hoàn thủ trong thời gian cực ngắn bị hứa phong giết chết thậm chí ba v ố n con cùng một bọn ma tú h cũng chỉ có thể kiên trì trong chốc lát chỉ có những cái kia trên t r ă m con mấy ngàn con bộ tộc lớn mới có thể đảo thoát hứa phong độc thủ mã lệ á khải lị cũng không có mảy may ra tay ngăn cản hứa phong săn giết ma tú h dáng vẻ mà là l ặ n g lặng nhìn tại phía sau của nàng có một cái thủy tinh trong suốt hộp bên trong tồn phóng một cái mọc đầy tóc xanh cánh tay trong thế giới này chỉ cần chúng ta săn giết ma tú liền có thể thu được điểm kinh nghiệm đạt đến trình độ nhất định liền có thể để thằng cảnh giới cùng thực、lực. dây leo yêu vương âm thanh tại mã lệ á khải lị trong đầu vang lên. Thực lực của hắn, tại chúng ta tinh cầu, nguyên bản đã đạt đến tương trình hắn, chúng đỉnh phong trình độ, bởi vậy cũng không lực của cầu, các cũng cần sức địa nguyên bản đến đương người đại với bởi đây vậy đã độ, ở kỵ sĩ mã ạ n nhiên tăng cường hướng khiến người ta hâm mộ thiên h thích Thật hâm đột mộ ta kỷ. là A. m phu lệ á khải lỵ thấp giọng tán thắn nói không có chút nào bình cảnh chỉ cần săn giết ma thú liền có thể một mực tăng cao thực lực vẹn vẹn hai ba ngày thời gian hắn liền từ một cái kỵ sĩ học đồ trưởng thành đến một cái xưng ơ hào kỵ sĩ trình độ phải biết đối với đại đa số người tới nói xưng hào kỵ sĩ đã là cả đợi theo đuổi dây leo yêu vương trầm mặc không nói đây là hai thế giới quy tắc khác biệt trên địa cầu cũng cần săn giết ma thú phía sau lấy được thú tinh hấp thu năng lượng để thăng hơn nữa hấp thu thú tinh quá trình cũng không dễ chịu rất nhiều người cũng là bởi vì không chịu nổi hấp thu đau đớn mà từ bỏ thăng cấp ngươi cứ như vậy nhìn xem chẳng lẽ ngươi không đi ngăn cản hắn phải biết lấy hắn bây giờ cái tốc độ này không bao lâu nữa chỉ sợ cũng không ai có thể áp chế lại hắn dây leo yêu vương kỳ quái nói mã lệ á khải lị trên mặt hiện ra nụ cười quỳ dị nhẹ nói tại sao muốn ngăn cản đâu hắn nhưng là lệ mù nhiều thứ nhất tùy tùng là kha thụy nhi tự mình mở ra thí luyện tháp ngừng hắn tiến vào bọn hắn đều là gờ m ạ xỉ ẩn đệ tử ta một cái nho nhọ thắp linh làm sa dây leo yêu vương 6. 590 t h ứ 590 t r c h ư ơ n g gian lận muốn nói tháp linh ma g i ạ kelly không có năng lực ngăn cản hứa phong tiếp tục săn giết ma thú thăng cấp dây leo yêu vương là không tin ở tòa này thí luyện trong tháp tháp linh ma g i ạ kelly chính là giống như thần c h i vậy tồn tại đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có gma xỉ ẩn cho nàng mệnh lệnh ngươi cho rằng tòa này thí luyện tháp là cái gì ma g i ạ kelly cười khanh khách đứng lên đưa tay đem trên lưng hộp thủy tinh cầm tới phía trước nhìn chằm chằm hộp thủy tinh g i m rưỡi cánh tay từng chữ từng câu nói ngươi cho rằng đợi đến gma xỉ n khải thụy trở về ngươi sẽ có dạng kết quả gì? hộp thủy tinh bên trong cánh tay đột nhiên run r à y lên mặt ngoài tầng kia màu xanh lá cây lông tơ trong nháy mắt nổ d â y leo yêu vương đột nhiên nghĩ tới cái kia đem nàng bắt giữ trở về nam nhân cường đại để cho người ta cảm thấy ngạt thở một cái vực ngoại thiên ma đối với một cái gờ mạt xỉ ẩn tới nói nhưng là một cái rất tốt thí nghiệm mục tiêu a ha ha ha tháp linh ma di ạ keo ly đột nhiên cười to lên cuối cùng thậm chí ngay cả nước mắt đều bật cười không n g ờ i cơ thể không ngừng run r à y vì gì ta để cho ta nhìn một chút ngươi đến cùng có thể tăng lên tới cảnh giới gì có thể hay không đem tòa này nhốt ta ngàn vạn năm lồng giam đánh、nát. có thể thành hay không dài đến có đầy đủ thực lực cùng các dứt mạng xì ẩn khải t h ụ y lợi đối kháng chính diện tháp linh ma di ạ keo ly đáy mắt toán h g qua một tia tàn k h ố c v á n hận nói ma di ạ keo ly cứ như vậy cầm trong tay hộp thủy tinh mắt không chấp nhìn chằm chằm hứa phong tại sáu tầng trong lâu săn giết quái vật chỉ cần bị hứa phong phát hiện ma thú không có một cái có thể đảo thoát hắn truy sát phi kiếm vô luận là từ tổn thương vẫn là truy kích ma thú tốc độ cũng là để cho người ta cảm thấy nhân vật khủ bố nhưng mà một phương thế giới này đối với hứa phong tới nói vẫn là quá lớn số đồng thời gian đều tiêu hao ở tìm kiếm ma thú quá chậm ngươi s tháp linh ma di a keo ly nhữ mày thấp giọng lẩm bẩm thời gian của ngươi không nhiều lắm ta có thể cảm nhận được gma t si ẩn khải thụy lợi đang tại trên đường trở về tiếp tục như vậy ngươi căn bản không kịp trưởng thành đến đủ để cùng hắn chống lại tình cảnh tháp linh ma di a keo ly tâm niệm v ừ a động toàn bộ sáu tầng tháp lâu đều phát sinh biến hóa vậy m à đã biến thành một đầu dài dáng d ấ p t ố n lượn quanh co hành lang độ rộng chỉ có thể d u n g nạp song song hai ba con ma thú bộ dáng hứa phong nhất s ứ n g sở thứ nhất phát giác được địa hình biến hóa việc trải qua như vậy hắn cũng không chỉ một lần gặp được dĩ vãng địa hình thay đổi thường thường là vì cho hắn gia tăng độ khó mà lần này nhưng là nhường hứa phong tiết kiệm đại lượng tìm kiếm ma tú h thời gian chẳng lẽ nói có đồ vật gì cải biến ngươi đối với ta thái độ sao hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười p h ả n phất một chút minh bạch tháp linh an bài như vậy d ụ ý vô luận mục đích của ngươi là cái gì với ta mà nói cái này thật là một cái tuyệt cao thay đổi hứa phong tâm trung thì thầm đối mặt p h ả n phất xuyên mức quả đồng dạng từng cái sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề ma tú h hứa phong tay phải đèm phi kiếm nhấc lên lại là đạn kiếm thập tam thức thức mở đầu đạn kiếm thập tam thức long â m trảm một tiếng quắc nhẹ lạnh tấu xương kiếm khí màu bạc ng hướng về phía trước không đến mười m mở ma thú nhào tới phốc phốc phốc phốc phàm là bị ngân s ắ c trường long đánh tới ma thú cơ thể tất cả đều đ bị phái đổ giống như bị vô số lơi dao phân thây đồng dạng khối lớn thịt nát tán lạc tại trên mặt đất bốn phía tràn đầy tanh hôi tiên huyết ngân s ắ c trường long một mực hướng phía trước vọt lên hơn trăm mét mới tiêu thất dọc theo đường đi không có một cái ma thú có thể may mắn còn sống sót thậm chí ngay cả một bộ thi thể nguyên vẹn cũng không tìm tới dạng này tốc độ lên cấp thật sự là sáu quá sung sướng hứa phong cười ha ha vung vẩy phi kiếm tung người hướng phía trước đánh tới điểm kinh nghiệm trong nháy mắt tăng lên mấy vạn điểm đẳng cấp trực tiếp từ s ư n g hào kỵ sĩ nhất cấp tăng lên tới tam cấp thật là khủng khiếp kiếm chiêu ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua h uy lực lớn như vậy kiếm chiêu tháp linh ma di ạ keo ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói lần này g i ế t chết ma thú e rằng đã vượt qua t r ă m con thật lợi hại liền xem như trong truyền thuyết đại địa kỵ sĩ bầu trời kỵ sĩ cũng không cách nào một lần d i ệ t sát nhiều như vậy cùng danh giới ma thú đây là hắn tại chúng ta tinh cầu kia kỹ năng theo thực lực của hắn càng ngày càng cao thế giới này đối với hắn ước thúc cũng càng ngày càng yếu ớt dây leo yêu vương nói đợi đến hắ t vẹn vẹn dây leo yêu vương không nói gì không nói trước đây nàng thế nhưng là bản thể bồng xuống đến thế giới này lấy bắt tinh thực lực cũng chính là cái thế giới này bầu trời kỵ sĩ trình độ tại các mặt x ỉ ẩn khải t h ụ y lợi trước mặt cũng căn bản không hề có lực hoàn thủ càng bị sách so với nàng còn muốn yếu một cảnh giới hư phong bất quá không có quan hệ tháp linh ma di a keo ly rất nhanh phải mái đạo các ngươi vượt ngoại thiên ma không phải có thể săn g i ế t cùng danh giới ma thú thăng cấp sao thí luyện trong tháp không có gì cả chính là ma thú đặc biệt nhiều hứa phong bây giờ tốc độ tăng lên một chút nhanh mười mấy lần căn bản vốn không cần khắp nơi đi tìm ma thú chỉ cần theo hành lang đi lên phía trước là được rồi chỉ cần gặp phải ma thú đã kiếm thập tam thức trong nháy mắt phát huy căn bản không có một cái ma thú có thể là hắn một hiệp đ ị c h vẹn vẹn nửa giờ hứa phong đẳng cấp liền tăng lên tới xương hảo kị sĩ cực hạn không bao lâu nữa liền có thể lần nữa khôi phục hắn trên địa cầu thực lực thức hải bên trong tinh thần hải Cũng bắt đầu nổi lên từng lớp từng lớp hướng về bốn phương tám hướng màu xám cho phong ấn đánh thẳng vào tinh thần hải bầu trời linh lung bảo tháp càng là phóng r a trói mắt kim sắc quan mang quan mang này tựa hồ cũng muốn đem mặt ngoài phong tỏa nó mười mấy cây màu xám dây xích đều phải che lại phảng phất sau m ộ t k h ắ c những cái kêu phong tỏa dây xích liền sẽ trực tiếp vỡ nát đại đ ị a kỵ sĩ cho dù là một cái đại công quốc trăm năm cũng rất khó xuất hiện một cái tháp linh ma di ạ keo ly khỏe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị rất nhiều người đều đối kỵ sĩ xem thường nhưng mà tuyệt đại đa số người đều không biết một khi tấn cấp đến trong truyền thuyết đại đại điệu kỵ ầm ầm hành lang bên trong lại chuyển ra một hồi kịch liệt rung động kiếm khí ngang dọc phía dưới liền hành lang bốn phía vết tường đều xuất hiện một chút vết rách từ những cái kia vết rách bên trong thậm chí có thể nhìn thấy hắc cám hư không chỉ là xương h à o kỵ sĩ liền có đánh nát thí luyện tháp thời không thành lũy uy lực nếu như lại để cho hắn tiếp tục tiếp tục tăng lên mà nói sáu liền tháp linh ma di ạ keo ly trong mắt cũng lộ ra một tia kinh sợ thấp giọng nói ta đã chờ đợi hơn sáu nghìn năm hy vọng lần này thật sự có thể sáu năm trăm chín mươi một thứ năm trăm chín mươi một trường kinh động long ngâm trảm long ngâm trảm long ngâm trảm từng cái ngân sát trường long kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng về cơ hồ đã xếp lên ma thu phong đi mỗi một chiêu long n g â m chạm đều có thể trực tiếp xé nát mấy chục cái thậm chí trên trăm con ma thu hứa phong nhất phó muốn đem thí luyện tháp bên trong ma thu chém tận giết tuyệt bộ dáng trên thân huyết khí nồng nặc cơ hồ đã hóa thành thực chất giống như một bộ áo giáp màu đỏ lơ lửng tại t ă n g la mặt ngoài thân thể răng rắc một tiếng thanh thúy đứt gây âm thanh trong đầu vang lên quấn quanh ở linh lung bảo tháp mặt ngoài màu xám phong ấn xiềng í c h đột nhiên toàn bộ vỡ vụn trong lúc nhất thời kim quang đại thịnh linh lung bảo tháp bên trong chuyển đến một tiếng thiếu nữ cười khẽ một hạt màu đỏ thấm năng n ă n lược từ bảo th sẽ không khiến cho tinh cầu ý chí chú ý của hứa phong trong đầu hiện ra một cái thanh thúy nữ đồng thanh em hứa phong nhìn cũng không nhìn trực tiếp đem đan d ư ợ c ném vào trong miệng đan d ư ợ c vào miệng liền biến hóa một cỗ ấm áp theo cổ họng chạy vào trong bụng lập tức trong bụng thật giống như dấy lên một đám lửa hưng hực tiêu hao lượng máu cùng năng lượng giá trị trong nháy mắt bổ sung đầy đủ tinh thần cũng theo đó chấn động chỉ là mất đi cánh tay trái vẫn như c ũ không thể một lần nữa mọc ra vốn cho là tăng lên tới cảnh giới tiếp theo linh lung bảo tháp mới có thể bằng vào sức mạnh của bản thân tiếp xúc phong ấn gò bó quả nhiên là một kiện thật khí hứa phong tâm trung kinh hỉ. linh lung bảo tháp ở trong mắt hắn địa vị lại tăng lên mấy phần mắt nhìn thanh nhiệm vụ một vạn con số lượng của ma thú chỉ còn lại hơn ba nghìn bất quá là hơn ba mươi đạo long ngâm chém sự tình hứa phong mỉm cười đạp vú máu tiếp tục đi về phía trước đi hắn hiện tại ngoại trừ đại ma pháp sư khải thụy lợi bên ngoài ai còn có thể ngăn lại ngươi thật sự cứ như vậy bó tay đứng ngoài quan sát không ngươi đây là đang trợ trụ vi ngược dây leo yêu vương nhìn xem hứa phong không ngừng khôi phục thực lực khi thế càng ngưng trọng thêm trong lòng đơn giản ghen tị sắp nổi điền trợ trụ vi ngược là có ý gì tháp linh ma di ạ keo ly cười khanh khách đứng lên trên mặt lộ da nụ cười quỳ dị dạng này không phải rất tốt sao thực lực của hắn tăng lên càng nhanh ta càng vui vẻ nếu như hắn có thể đủ đèm t ò a này thí luyện tháp đánh nát ta coi như cũng theo đó thịt nát s ư ơ n g tan trong lòng cũng chỉ có vui vẻ n g ư ơ i n g ư ơ i điên rồi dây leo yêu vương trợn mắt hốt mồm phải biết t h á p linh thế nhưng là cùng thí luyện tháp nhất thể nếu như thí luyện tháp có bất kỳ tổn hại t h á p linh cũng sẽ nhận trọng tương thí luyện tháp bị phá hủy t h á p linh cũng sẽ tiêu thất ma di a keo ly không biết đã trải qua cái gì vậy mà nguyện ý cùng thí luyện tháp cùng một chỗ bị phá hủy nếu như đại ma pháp sư khải t h ụ lợi phát hiện ngươi là vượt ngoại thiên ma ngươi nói hắn có thể hay không đem ngươi chế tắc thành một cái khác t h á p linh ma di a keo ly túi đầu nhìn xem hộp thủy tinh nhẹ giọng hỏi lúc này hộp thủy tinh bên trong đã không co tăng la cánh tay trái một gốc xanh nhạt sợi đẳng an t ĩ n h nằm ở hộp thủy tinh bên trong nghe được ma di a keo ly mà nói dây leo yêu vương nhịn không được run r u dậy trong đầu linh quang l ó ạ i lên kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi cũng không phải trời sinh t h á p linh là bị gợt mạt xì ẩn chế tắc thành sáu ta vốn là cự nham tộc cái cuối cùng hậu nhân nguyên bản vốn đã, đã vượt ra viên tinh cầu này gò bó thế nhưng là gặp hắn hắn đem ta cơ thể cầm tù đang thử luyện thắp mặt ta nhốt trên mặt thần tháp, thí tháp, thu thân thể Magia ra của ở đây, đã ly luyện bị hắn nhốt hơn Magia kelly trên mặt lộ ra cựu hận sắc là muốn nhường hắn leo lên ngọn thác, phá hư thí luyện thác, thu hồi sắc năm ngươi muốn lên ngọn ngươi. 6.000 sáu. cựu keo leo lộ là dây leo yêu vương kinh ngạc nói có ích lợi gì ma di a kelly cười lạnh một tiếng trước đây ta cũng không phải là đối thủ của hắn bây giờ coi như thu hồi cơ thể ta cũng không biện pháp chiến thắng hắn chẳng qua là lại bị hắn nhục nhã một trận thôi vậy ngươi bây giờ làm những này là vì dây leo yêu vương cảm thấy cái này tháp linh nhất định là điên rồi vậy mà lại làm ra dạng này hại người không lợi mình sự tình ta cũng không biết bất quá thân là vượt ngoại thiên ma các ngươi trời sinh liền cùng thế giới này đối địch các ngươi là đại ma pháp sư khải thụy lợi địch nhân ta bây giờ chỉ muốn trợ giúp địch nhân của hắn phát triển nhanh hơn đứng lên mà thôi càng cường đại càng tốt ma di ạ keo l e cười nói n g ư ơ i đúng là điên không có khả năng hắn coi như tại cường đại cũng không khả năng là đại ma pháp sư khải thụy lợi đối thủ liền một phần vạn cơ hội cũng không có dây leo yêu vương lắc đầu nói liền nàng một cái bắt tinh yêu vương đều không phải là ke di kim đối thủ hứa phong tại sao có thể là ke di lợi đối thủ phải biết coi như thăng cấp lại nhanh hắn cũng nhiều nhất khôi phục như trước kia thực lực là không thể nào chiến thắng đại ma pháp sư khải t h ụ kim lúc này đã là đêm khuya kha thụy nhi lại lăn qua lộn lại ngủ không được thí luyện tháp bên trong thiếu niên tốc độ lên cấp là ở quá nhanh nhanh để cho nàng có chút tim đập nhanh có chút khác thường à, coi như dù thế nào thiên tài cũng không khả năng trực tiếp liên tục vượt qua mấy cái đại cảnh rời à. kha thụy nhi ngồi dậy trong mày nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra đầu mối tất nhiên ngủ không được vẫn là đi xem tiểu gia hỏa kia à, không biết hắn bây giờ ra tháp không có kha thụy nhi, nhi liền rời đi gian phòng hướng về chín tầng lầu thí luyện tháp đi đến thời gian từng giờ trôi qua lúc này thí luyện tháp sáu tầng trong lầu Khắp nơi tràn ngập mùi màu tươi phản g phất một cái huyết tinh lò sát sinh đồng dạng khắp nơi có thể thấy được tán toái ma thú thi thể khối thịt hứa phong khí tức trên thân càng ngưng trọng thêm thanh nhiệm vụ bên trong ma thú số lượng lấy mấy chục cái trên trăm con n h y lên vẹn vẹn nửa giờ hơn ba nghìn lục tinh thực lực ma thú số lượng liền đã giết hết cưỡng chế nhiệm vụ kết thúc bây giờ dù cho bại lộ thực lực bị nơi này tình cầu ý chí phát giác cũng không cái gọi là hứa phong lúc này cảm giác thật giống như đem một mực kháng trên bờ vai gánh nặng lấy xuống đồng dạng toàn thân nhẹ nhõm co đây không đem ở đây biến thành quảng、Trường. hứa phong đột nhiên hướng về phía không khí la lớn hứa phong đang đánh cược hắn phát giác khống chế thí luyện tháp tháp linh tựa hồ bắt đầu giúp hắn nếu như không có tháp linh đem thí luyện tháp tầng thứ sáu địa hình biến thành dạng này hành lang thuận tiện hắn đánh giết ma thú muốn góp đủ một vạn con lục tinh ma thú ít nhất phải tốn thêm phí mấy giờ mới được tháp linh ma di ạ keo ly mỉm cười vung tay lên hành lang lập tức tán loạn đã biến thành một cái bên cạnh bể trên trăm mét rộng lớn quảng trường hứa phong đứng tại một mặt mấy ngàn con ma thú đứng tại một chỗ khác ở đây đã là sáu tầng trong tháp toàn bộ ma thú tâm niệm vừa động hơn hai phẩy không không không con c h xuất hiện ở tăng la bên cạnh thân gầm thét chúng binh hướng về phía trước số lượng so với chúng nó thêm ra mấy lần ma thú vọt tới ẩm ẩm đại ma pháp sư khải thụy lợi ma pháp tháp bên ngoài nguyên bản bầu trời đ ê m yên tĩnh đột nhiên phong vân biến sắc trên bầu trời giận mây la lộn lôi điện đan sen toàn bộ thế giới phản phất đều bị kinh động đến đồng dạng năm trăm chín mươi hai thứ năm trăm chín mươi hai trương trốn tại trong một vùng núi một người mặc màu đỏ tím pháp sư trường bảo nam tử trung n i ê n lạng lặng đứng sừng sức ở đứng sững ở trên đỉnh núi hắn nhìn liền cùng một người bình thường không có gì khác biệt nhưng mà khí tức trên thân lại cùng hoàn cảnh bốn phía hòa làm có thể đứng tại sơn phong Chỗ. phảng phất ngọn núi này chi đ ỉ n h nguyên bản là có hắn tồn tại hắn cùng ngọn núi này một dạng đã tồn tại ngàn vạn năm lúc này nam tử trung niên t r ò n g mắt màu xanh la m bên trong thoáng qua vẻ khác lạ hơi hơi nhắm hai mắt đầu hơi hơi nghiêng giống như tại lắng nghe lấy cái gì có vượt mọi người xuất hiện ở đây cái thế giới sao nam tử trung niên khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý thấp giọng nói vậy mà lại xuất hiện ở pháp sư của ta trong tháp bất quá đây cũng không phải là chuyện ghê ngấm gì ngươi không phải đang định xâm lấn những tinh cầu khác thu được tinh cầu tri hoạch tiếp tục tấn cấp sao đây có lẽ là một cơ hội sáu không, không cái kia vượt mọi người là của ta đ a Nam g nghiệm, muốn mấy cần thân có cái c thí thể ủ bọn hắn cùng linh hồn, không có khả năng cho ngươi. n khả cho có a tử trung niên phảng phất lẩm bẩm khẽ lắc đầu nói bọn hắn như thế nào ta có thể giúp ngươi hỏi ra nhưng mà xâm lấn bọn hắn chỗ ở tinh cầu ta sẽ không đ ộ n g thủ ngươi khai sáng thời không thông đạo cũng không thể cam đoàn ta an toàn đến đối phương tinh cầu nếu như n ó cách chúng ta không xa ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi ra tay một lần nhưng qua xa ta cũng không có thể ra sức sáu cái gì có một toa thượng cổ truyền tống tế đàn nếu như sớm một chút nói cho ta biết ta có thể thông qua cái kia tế đản nghiên cứu r a càng nhiều hơn hơn cổ thần văn sáu không được ta sẽ không xuất thủ nam tử trung niên sắc mặt tâm trầm lắc lắc đầu nói thủy sẽ phá hủy một tòa pháp sư tháp mà thôi ta có thể thành lập được một tòa liền có thể thành lập được tòa thứ hai tòa thứ ba sáu một chỗ thượng cổ di tích vị trí nam tử trung niên khỏe miệng hiện ra một nụ cười không được ba chỗ nếu như nói cho ta biết ba chỗ thượng cổ di tích vị trí ta t i ể u ra tay một lần hảo thành dao nam tử trung niên nói xong mỉm cười ngón trỏ tay phải chỗ sâu trong hư không miêu tả ra một bức phức tạp mà pháp đồ án một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn nam tử trung niên này chính là lệ mù nhiều cùng kha thụy nhi sư phó g t m a xì、sì、ẩ n khải thụy lợi khải thụy lợi n h ấ t chân đang chuẩn bị bước vào quang môn bên trong quang môn lại đột nhiên u ố n néo một bức sắp hỏng mất bộ dáng không gian quay nhiều sao khải thụy lợi thu chân b ể n g n g đầu nhìn lại tựa hồ cảm nhận được nơi xa hai cỗ thâm thúy lực lượng thần bí đang không ngừng giao phong lại là một vị tinh cầu tri tử nắm giữ tinh cầu lực che chở ha, ha càng ngày càng thú vị khải thụy lợi cười nói vung tay lên màn sáng tiêu thất ngay sau đó hắn lại lần nữa miêu tả một bức ma pháp trận từ ma pháp trận bên trong bay ra một cái toàn thân tiêu đốt hỏa d i ễ m phượng hoàng một tiếng thanh thúy k ê u to phượng hoàng bay đến khải thụy lợi trước người gần xuống cơ thể khải thụy lợi cất bước đứng ở phượng hoàng trên lưng lạnh nhạt nói về nhà phượng hoàng bay đi mang theo khải thụy lợi lọt vào tận trời hướng về pháp sư tháp phương hướng nhanh chóng bay đi sáu thí luyện tháp bên trong hơn hai phẩy không không không con chủ minh dễ dàng rết vào số lượng là phe mình gấp mấy lần trong đàn ma thú hai phe không ngừng sát lục lấy thất tinh rết lục tinh chính là một hồi một phương diện đ ổ sát hứa phong điểm kinh nghiệm lấy tốc độ thật nhanh nhảy lên vẹn vẹn không đến mười phút hứa phong liền tăng lên tới đại điệu kỵ sĩ thực lực cái này đã cùng hắn trên địa cầu thực lực vậy thất tinh tầng tiếp theo thí luyện tháp bên trong vẫn là rộng lớn quảng trường bên trong ma thú tất cả đều chen thành một đoàn điên cuồng gào thét gào thét vẫn là trước đây hình ảnh kia t r u n g binh sung kích s á t lục lần này không ở giống dạng hồi này dễ dàng nơi này ma thú toàn bộ đều là thất tinh tồn tại cùng chúng binh đẳng cấp một dạng hơn nữa mỗi một cái ma thú cũng có cường hãn ma pháp lực lượng thường thường một cái ma pháp thả ra chính là liên miên trùng binh bị diệt. Hơn nữa số, lượng của ma thú là t r ù n g binh mấy chục lần nhưng mà chỉ phải có t r ù n g binh tử vong hứa phong bên cạnh kiểu gì cũng sẽ xuất hiện đem đối ứng số lượng t r ù n g binh trong lúc nhất thời vậy mà quần quận không dứt vừa rồi săn giết lục tinh ma thú lấy được đại lượng lực lượng linh hồn đầy đủ chống đỡ lấy tiêu hao như thế chiến rất nhanh số lượng của ma thú càng ngày càng ít t r ù n g binh số lượng ngược lại tăng lên một chút chúng sao cũng tại liên tục không ngừng chế tạo mới t r ù n g binh hắn tại các ngươi tinh cầu cũng không phải hạ người vô danh a nhìn xem hứa phong không chế mấy ngàn con quái vật quét ngang toàn bộ thí luyện tháp bảy tầng tháp linh ma di ạ keo ly kinh ngạc họ sáu hắn hẳn là chúng ta tinh cầu trong nhân, loại đệ nhất nhân. dây leo yêu vương mặc dù không nguyện ý thay hứa phong dương danh nhưng mà kiêu ngạo vẫn là để nàng không cách nào nói ra lời nói dối ha ha thì ra là thế ma di a kelly mỉm cười đột nhiên sắc mặt của nàng trở nên trắng bệnh bởi môi run nhẹ nhẹ khải thụy lợi đang tại hướng về ở đây đổi ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn nghe được sư khải thụy lợi ba chữ này dây leo yêu vương cũng là toàn thân run lên đối với cái kia giống như truyền kỳ tồn tại dây leo yêu vương trong lòng cũng là tràn đầy s ợ h ã i tháp linh ma di a kelly sử một tiếng rời đi thí luyện tháp tiện tay ném một cái đem hộp thủy tinh, ném xuống đất một tiếng nhỏ, hộp thủy tinh ngã thành phân vụn dây leo yêu vương đã mất đi gò bó lập tức hóa thành một cái m ặ c thanh sắt chạy cự ly dài nữ tử người lây là dây leo yêu vương nghi ngờ nói chạy à nếu không chạy mà nói liền đến đã không kịp nhiều nhất ba mươi phút hắn sắp trở lại tháp linh ma di ạ keo ly t ử tốn nói dây leo yêu vương toàn thân r u lên căn bản không dám đang dừng lại hướng về pháp sư tháp một cái góc vắng vẻ phóng đi đưa tay phải ra ngón t r ỏ nguyên bản ngón tay trắng nón trong nháy mắt đã biến thành một đoạn cứng rắn mũi khoan dùng sức hướng về pháp sư tháp vách tường chui vào một chút nhỏ vụn bột phấn tùy theo rơi xuống trên vách tường xuất hiện một cái cực mỏng cái hố nhỏ đáng chết quá trưởng nếu như là ta lúc toàn thịnh phá vỡ tòa này pháp sư t h á p chỉ cần thời gian ba cái hô hấp nhưng l à bây giờ sáu dây leo yêu vương trong lòng thầm h ậ n nhưng lại không dám từ bỏ đem hết toàn lực muốn phá vỡ pháp sư t h á p vách tường ly khai nơi này hứa phong đang không ngừng tàn sát bảy tầng trong tháp m a thú lại đột nhiên thấy hoa mắt xuất hiện ở thí luyện tháp bên ngoài một người mặc trưởng bảo màu đỏ mỹ lệ thiếu nữ lẳng lặng nhìn hắn ngươi là tòa này thí luyện tháp tháp nhưng mà tòa này pháp sư tháp chủ nhân gợt m à xì、sì、ẩn khải thụy lợi đang theo ở đây chạy tới ngươi không phải là đối thủ của h ắ n mau t r ố n a nếu như ngươi có thể trốn đi được mà nói tháp linh ma di a keo l e cười nói giữa lông mày lại hiện lên vẻ buồn rầu vậy còn ngươi hứa phong vấn đạo ta ta thế nhưng là tòa này thí luyện tháp tháp linh ma di a keo l e trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nhìn chằm chằm trước mắt tòa này cao lớn mấy chục trượng tháp cao sáu năm trăm chín mươi ba thứ năm trăm chín mươi ba trương băng ma tháp linh tồn tại chính là cùng tháp cộng sinh tháp ở nơi đó tháp linh nhất định phải ở nơi đó đối với tháp linh tới nói Thí luyện tháp bất luyện là quá một tòa khắc mấy trăm vị ma pháp sư hoảng sợ nhìn qua ngoài tháp từng cái run lệ bẩy như chim cút giống như trốn ở trong phòng lao sư đây là thế nào một cái trên mặt có mấy cái tàn nhang thiếu niên ma pháp học đồ kinh ngạc hỏi bên cạnh hắn là của hắn đạo sư một cái chỉ có tứ hoàn thực lực m à xỉ ẩn tên này m à xỉ ẩn nhìn mặt đã n h ă n neo h rất là g i à n mua trong mắt của hắn lập loe thần sắc khác thường trên mặt mang vẻ mặt sợ hãi đây là thiên phạt tiểu la tây tinh cầu chúa tể đang nổi giận chẳng lẽ nói ke gì lợi đại nhân đang làm gì thí nghiệm chọc g i ậ n tinh cầu chúa tể chơi a sáu m à xỉ ẩn thấp giọng nói cảm nhận được bốn phía ma pháp nguyên tố hỗn loạn mạ xỉ ẩn thở dài một tiếng nắm thật chặt pháp trượng trong tay tựa hô từ nơi đó có thể có được một tia an ủi linh lung bảo tháp đứng sừng sững ở đứng sững ở bên trong hư không một cỗ cường đại hấp lực từ trên người nó tản mắt ra thí luyện tháp bên trong từng khối gạch đá thoát ly thân tháp hướng về linh lung bảo tháp bay đi vô số ma thú từng cái cũng dương nhanh muốn bớt phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết bị hút vào linh lung bảo tháp hỏa hệ ma thú toàn bộ được đưa vào tầng thứ hai thủy hệ ma thú toàn bộ đưa vào tầng thứ ba mà còn lại ma thú tất cả đều cùng thí luyện tháp bị hút vào tầng thứ mười hai đó là của ta bản thệ ma di a k e l ly đột nhiên kinh ngạc chỉ vào trên không một bộ toàn thân tản ra yêu d i ễ m tia sáng hình người thân thể la lớn hứa phong nhìn xem cô kia dạng người rực rỡ thân thể kinh ngạc nói thân thể của ngươi là kim cương tạo thành ma di a k e l ly bản thể vậy mà toàn bộ là kim cương cấu thành nhìn thật giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật không phải kim cương ma di a k e l ly lắc đầu nói là cự nham tộc đặc hữu đại địa tinh túy h s o kim cương phải cứng rắn mười và lần hứa phong tâm niệm khé động cô kia phảng phất kim cương vậy thân thể đột nhiên đã mất đi l ự c kéo từ không trung nga xu ma di ạ keo ly tung người nhảy lên một lần nữa về tới bản thể bên trong sau khi hạ xu ma di a kelly lại biến thành nguyên bản mặc trưởng b à o màu đỏ bộ dáng nhìn xem thần thái sáng láng ma di a kelly hứa phong khẽ gật đầu cảm tạ ngươi ma di a kelly vẻ mặt tươi cười đã có mấy ngàn năm thân là tháp linh mặc dù nàng có thể cảm nhận được bản thể tồn tại thế nhưng là không cách nào cùng nó hòa làm một thể g ậ t ma xì ẩn ke di lợi đang thả đưa nàng bản thể tầng kia trong lầu tháp cũng bố trí cấm chế đ a n g nói tháp linh ma di a kelly sắc mặt đột nhiên biến đổi vội văng quát tầng cuối cùng ngọn tháp không thể hủy đi bên trong có một siêu việt thần thanh kị sĩ thực lực ma thu sáu đúng lúc này đột nhiên nghe được băng một tiếng tựa như tơ thép Thí luyện tháp í luyện t h đứng đầu nhất một khối gạch vông bị lực lượng vô hình cướp lấy nguyên một cái mét cao dài ngọn tháp trực tiếp như đ ó n g cắt một dạng tàn ra nao nhao hướng về không trung linh lung bảo tháp bay đi một đoàn khói đen lặng lặng nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung nhìn thật giống như trên bầu trời xuất hiện một đoàn bút tích h ô n g ngoại trừ có mạt xì ẩn ke di lợi không ai có thể hàng phục nó tháp linh ma di ạ keo ly ánh mắt lộ ra thần s ắ c tuyệt vọng đoàn kia bút tích giống như một mực tại ngủ say đột nhiên được phóng thích đi ra bắt đầu chậm dãi thất tỉnh mây đen l ă lộn hiện ra một cái đầu bên trên mọc da song rắc quái dị bộ răng cái này từ khói trong nháy mắt toàn bộ chín tầng tháp lâu nhiệt độ trong nháy mắt thấp xuống mười mấy độ trên vách tường bắt đầu xuất hiện thật mỏng t h n g băng từng cây nhọn băng trụ xuất hiện ở trên trần nhà tất cả lớn nhỏ lít nha lít nhít n g ầ n đầu nhìn lại cũng cảm giác giống như có mười mấy chi băng trụ đang nắm lấy chính mình nắm chết m a u trốn nó đi ra toàn bộ ma pháp tháp đều phải gặp nạn không có người nào là đối thủ của hắn tháp linh ma di ạ k ê u ly siêu một tiếng đi tới liêu hứa phong bên cạnh lôi tay phải của hắn liền hướng ra ngoài h ư ớ n g ta đã ngủ say v à năm là ai đã quay giầy băng ma kỳ tháp tây mù mơ tất cả mọi người trong đầu đồng thời vang lên một thanh em thanh â m này nghe là một người trung niên nam tử phát âm rất cổ quái hứa phong chưa từng có nghe qua dạng này ngôn ngữ nhưng lại biết rõ hắn là nói cái gì đây là một loại lợi dụng năng lượng tinh thần trực tiếp c ầ u thông kỹ xảo tháp linh ma di ạ keo l e t h ấ p giọng nói thừa dịp nó còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại chúng ta nhanh chạy nó tất nhiên bị thí luyện t h á p nốt vào năm vì cái gì không thể tại bị cầm tù vào năm hứa phong hiếu kỳ v ấ n đạo có a i bản sự cầm tù một cái siêu việt sáu tháp linh ma di ạ keo l e còn chưa nói xong tựa hồ ý thức được cái gì ngẩng đầu nhìn trong hư không tỏa ra kim sắc quang mang linh lung bảo tháp ngươi là nói nó có thể cầm tù sáu tháp linh ma di a keo ly chỉ vào không trung linh lung bảo tháp kinh ngạc nói đương nhiên nếu như trên thế giới này còn có một cái chỗ có thể cầm tù lời của hắn đó chính là nơi này hứa phong gật gật đầu toàn bộ pháp sư tháp chín tầng đã đều bị t à n g băng bao quanh liền xuất nhập lối đi cổ thụ cũng treo đầy tất cả lớn nhỏ t à n g băng kha thụy nhi còn chưa đi ra cửa phòng liền phát hiện gian phòng đại môn tựa hồ bị cái gì đông cứng nhiệt độ không khí c ự c thấp băng xương thậm chí từ khe cửa hướng vào phía trong tà mát phản phất xúc tu đồng dạng hướng về gian phòng vách tường leo trèo linh lung bảo tháp tủ hứa phong nhẹ dọn quát lên trong lúc nhất thời kim quăng nở rộ tựa như từng thành từng thành kim hướng về đoàn kia mây m ù màu đen đâm tới nguyên cái đầu sọ bị kim sắc quang mang đâm thủng băng ma trên mặt hiện ra thần sắc tức giận giống tiếng giống giận giữ tại tất cả mọi người trong đầu vang lên tựa như nhấc lên một hồi gào thét chi phong toàn bộ chín tầng tháp lâu cũng hơi chấn động đứng lên toàn bộ băng ma đầu người bị kim sắc quang nhận đâm thủng hàng trăm hàng ngàn lần cuối cùng băng ma cũng không còn cách nào ngưng kết hình thành một lần nữa tán loạn thành một đoàn khói đen bộ dáng hấp lực cường đại cuộc tới đoàn hắc vụ kia g ấ y r u a bị linh lung bảo tháp hút vào tầng thứ hai ngay sau đó từng khối thí luyện tháp gạch vông đều bị linh lung bảo tháp hấp thu trong lúc nhất thời linh lung nguyên bản tầng mười ba tháp rốt cuộc lại chậm rãi dài ra một tầng đã biến thành tầng mười bốn phía trên nhất tầng kia trên bảo tháp vẫn còn có một cái tấm biển phía trên đ ỗ n g nhiên hai cái chữ to màu vàng luyện yêu vô số ma thu tiếng gào thét từ tầng thứ mười bốn trong tháp truyền điện ra tháp linh ma di ạ keo ly biến sắc đang chuẩn bị há miệng nói chuyện lại bị một cỗ hấp lực hút đi trực tiếp tiến vào tầng thứ mười bốn sáu năm trăm chín mươi bốn thứ năm trăm chín mươi bốn trương t h ổ t ư ờ n g thuật đại ma pháp sư khải thụy lợi pháp sư tháp tầng thứ nhất cơ hồ chính là một cái kiểu cởi mở thành trấn rất nhiều không có cái gì tiềm lực ma pháp học đồ hay là cấp thấp m à t xỉ ẩn đều ở nơi này khai trương cửa hàng của mình bán ra một chút ma pháp tài liệu cùng cấp thấp ma pháp đạo cụ tối hôm đó tất cả tại tầng thứ nhất mọi người đều bị từng đợt sấm sét vang dội giật mình tỉnh rớt nhìn qua pháp sư tháp bên ngoài mây đen dày đặc từng cái sấm sét ngân x a bay lượn trên không trung cảm thụ được chung quanh ma pháp nguyên tố hỗn loạn tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ đây không phải thông thường g ô n g tố sấm sét ta cảm nhận được tình cầu chúa tể phẫn nộ khí t ư c một cái tóc bạc hoa dâm láo ma luận học đồ thấp giọng nói khải t h ủ lợi các hạ đàm học đồ lại tại làm cái gì cấm ma pháp thí nghiệm sao? có người nghĩa t ừ một thiếu niên ma pháp học đồ trong mắt tràn đầy sợ hai thần sắc không có quan hệ tòa này pháp sư tháp phòng ngự kiên cố vô cùng chỉ cần không đi ra chạy loạn không có thứ gì có thể phá đi đại ma pháp sư khải thụy lợi bố trí phòng ngự ma p h á p trợ một người trung niên nam tử nhẹ nhàng đem chơi lấy một cái ma pháp kim tệ một mặt lệnh nhạt biểu lộ ầm ầm đúng lúc này pháp sư tháp chín tầng lầu đột nhiên chuyển ra một hồi nội tung khói đặc quần q u ậ ợ t chỉ thấy mỗi một tầng đều có cổ thụ thủ hộ giả đột nhiên cùng nhau phát ra một tiếng tức giận g à o ghét cơ thể dang hắn ra dễ cây xoắn suýt cùng một chỗ tạo thành hai đầu bắp đùi cường trắng cành lá quấn quít lấy nhau tạo thành hai cái cánh tay đứng ở mỗi tầng hỗ thông cuối thông đạo hướng về chín tầng tháp lâu nhìn lại một đạo ánh kiếm màu bạc như thiên phạt chi kiếm từ chín tầng tháp lâu một mực bổ tới tầng thứ nhất nguyên bản khí thế hung hãn cổ thụ cự nhân vậy mà không có chút nào chống cự bị l u ồ n kiếm khí màu bạc này bổ làm hai tiếp đó q u n h một chút cả cây cổ thụ đều cháy hừng đột nhiên xuất hiện ở pháp sư tháp lầu một đại sành chỗ lối đi tất cả mọi người thất kinh nhìn qua tên thiếu niên kia pháp sư tháp từ lầu hai bắt đầu sẽ không cho phép những người khác đi lên lúc này gặp đến hứa phong t ừ trên tầng tháp xuất hiện rất nhiều người trên mặt đều lộ ra k i n h sợ trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của hắn không muốn thả đi hắn vậy mà tại pháp sư tháp bên trong cái r ố i chém nát thông đạo cổ thụ bắt lại hắn đợi đến lao sư trở về thẩm vấn một cái âm thanh giận dữ từ pháp sư tháp lầu sau chuyển ra là sáu h o à n pháp sư ngải tây lợi á đại ma pháp sư khải thụy lợi thủ đồ có người hoảng sợ nói thiếu niên này xong vậy mà chọc giận ngải tây lợi á pháp sư. hạ trang nhất định sẽ rất bi thảm có người nhìn qua gãy một cánh tay cầm trong tay một tay kiếm tăng la ánh mắt lộ ra đồng tình thần sắc hứa phong tâm bên trong cả kinh hắn lúc này đã khôi phục thất tinh đỉnh phong thực lực cường đại cảm giác nói cho hắn biết một cái chỉ là khí tức liền cho người sợ hãi người đang từ nơi xa thật nhanh đến gần lại không đi chỉ sợ cũng tại cũng đi không được thân ảnh loay lên hứa phong hướng về pháp sư tháp lối đi ra phóng đi không rõ chú ngự văng lên lối đi ra đột nhiên nô lên một cái đạo rộng vài chục thức tướng đất đang không ngừng hướng về phía trước sinh trường đem pháp sư tháp lầu một cửa ra vào chắn cực kỳ chặt chẽ một cái trung niên pháp sư thân ảnh, xuất hiện ở lầu một cửa ra vào. hắn khuôn mặt lạnh lùng gương mặt gầy gò hai bên má cốt hơi nhô lên nhìn có chút lạnh mạc trên người hắn mặc một bộ màu trắng pháp sư trường bảo trong tay cầm một chi mục trượng mục trượng đỉnh n ạ m một khỏa đá quý màu vàng người này chính là khải thụy lợi thủ tịch đệ tử ngài tây lợi á mặc dù đã trở thành một tên sáu hoàn pháp sư nhưng lại vẫn không có xuất sư đi theo ở đại ma pháp sư khải thụy lợi bên cạnh tiếp tục học tập ngài tây lợi á huy động pháp trượng t ư ơ n g đất cái tiếp theo thần bí ma pháp trận xuất hiện rõ ràng hắn đang tại cố hết sức ngăn cản hứa phong rời đi đây là ba hoàn pháp thuật thổ tường thuật có người nhận ra ma pháp này chỉ là ngh vì cái gì cái một cái, cái, cái hai hoàn pháp sư trên mặt lộ ra khen ngợi thần sắc tiếp tục nói không riêng gì những thứ này chỉ là vách tường độ cứng e rằng đã vượt qua cứng rắn nhất đá hoa cứng có thể sánh ngang thép hợp kim sát mạnh như vậy hóa pháp thuật cũng không phải đơn giản tam hoàn ma pháp thổ tường thuật có thể sánh ngang muốn ta nói pháp thuật này ít nhất cũng là sáu ầm ầm một tiếng vang thật lớn cao bảy tám m dài mười mấy m é t nghe nói có thể so với thép hợp kim sắt độ cứng tưởng đất cứ nhiên bị hứa phong nhất kiếm chém nát hứa phong thân ảnh thậm chí ngay cả dừng lại cũng không có dừng ngừng lại trực tiếp vừa nhảy ra biến mất ở mên mông trong đêm tối người mới vừa nói pháp thuật này ít nhất là mấy cấp pháp thuật sáu kỵ sĩ lại là một kỵ sĩ sáu có người kinh ngạc nói quá kinh khủng thiếu niên này thực lực ít nhất là cái xương hảo kỵ sĩ trình độ n i ê n kỷ nhẹ như vậy x ư n g hảo kỵ sĩ thật đúng là không t ư ờ n g thấy ừ cái gì x ư n g hảo kỵ sĩ s ư ơ n g hào kỵ sĩ đấu khí không có khả năng sắc bén như thế khoảng cách cũng không khả năng vượt qua mm vừa rồi một kiếm kia tên thiếu niên kia ít nhất là đứng tại ba mươi m có hơn chèm ra có người hư lệnh nói đại điệu kỵ sĩ lại là một cái đại điệu kỵ sĩ trời ạ cái này sao có thể sáu ngại tây lợi á nguyên bản muốn tiếp tục đuổi theo nhưng nhìn thấy hứa phong vậy mà một kiếm liền chặt nát đắc ý của mình chi tác cường hóa t h ổ tướng thuật phía sau dưới chân không khỏi trì trệ lại là một cái đại điệu kỵ sĩ sáu ngại tây lợi á trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra kinh sợ do dự một chút vậy mà trực tiếp phất tay phong bế pháp sư tháp tất cả ra vào thông đạo. chính mình ngược lại quay người hướng về chín tầng lầu bay đi nguyên bản hắn một mực tại thuộc về hắn sáu tầng trong lâu minh tưởng kết quả lại bị tinh cầu ý chí tức giận s ấ m chấp mưa báo thời tiết sợ kinh tỉnh dưới sự kinh hãi nhìn thấy hứa phong trực tiếp bể nát thông đạo c ổ thụ theo bản năng bắt đầu ngăn cản bây giờ tất nhiên không cách nào ngăn cản như vậy muốn minh bạch chuyện mở đầu tốt nhất vẫn là đi chín tầng xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hứa phong rời đi pháp sư tháp chung quanh mười mấy cây số thời điểm đột nhiên mặt ngoài thân thể nổi lên từng đạo hào quang màu đỏ thật giống như từng cái xiề xích đem hắn toàn thân hướng phía dưới giam cầ là khế ước chi lực hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống trước đây cùng lệ mù nhiều ký kết tùy tùng khế ước bây giờ bắt đầu phóng thích chi lực không cho phép hắn rời đi lệ mù nhiều bên cạnh mười lăm cây số phạm vi vậy phải làm sao bây giờ cách ma vật đất tế đẳng có mấy ngàn km kha thụy nhi đều đi hơn một tháng thời gian bây giờ bị cái này khế ước chi lực trói buộc một khi bị đại ma pháp sư khải thụy lợi đ ổ i kịp tuyệt đối là thập tử vô sinh hạ tràng hứa phong tâm chung lo lắng trên bầu trời lôi âm chật c ậ t lại tựa như tìm không thấy mục tiêu ở giữa trên bầu trời ngân xà lập vũ lại không có một đầu lại tiếp tục hạ xuống dường như là không tìm được mục tiêu lúc này hứa phong cơ thể bị từng cái màu đỏ thấm xiềng xích giang cầm không cách nào di động nửa phần mà lúc này đại ma pháp sư khải t h ủ y lợi đã đáp lấy ma thú phượng hoàng nhanh chóng hướng về bên này chạy tới mười hai năm trăm chín mươi lăm thứ năm trăm chín mươi lăm trường truy kích một tăng la cỗ thân thể này không thể dùng hứa phong tâm trung thầm nghĩ răng rắc một tiếng bể tan t h à n h âm thanh vang lên chỉ thấy tăng la nơi trái tim trung tâm hứa phong bản thể mặt ngoài tầng k i a bao quanh hắn tinh thể trực tiếp vỡ vụn ra hứa phong trong nháy mắt từ tăng la trái tim trôi ra đứng ở hắn bên cạnh mất đi liều hứa phong trẹo thật giống như pha lê đồng dạng mặt ngoài thân thể xuất hiện từng vết n ư ớ c tiên huyết không ngừng tuân ra trong một nhịp hít thở nguyên bản vốn đã đạt đến đại địa kỵ sĩ thực lực l ụ c thân biến thành một bãi máu sền sệ hóa thành máu mủ tăng la mặt ngoài thân thể cái kêu mấy đạo màu đỏ khế ước xiềng xích cũng tại cùng một thời gian biến mất người đều chết khế ước chi lực tự nhiên tiêu thất chỉ bất quá hứa phong bản thể trên thân vẫn như c ũ lại có l ạ n h n h ạ t n h ạ t khế ước chi lực chỉ là khế ước chi lực giảm đi hơn phân nữa đã không cách nào gò bó hứa phong bản thể hành động siêu hứa phong thân ảnh hóa thành một đạo xâm xét hướng về phương xa bỏ chạy nhưng mà đúng vào lúc này, đầy trời lôi điện, sấm xét như sấm mưa giống như mưa tầm tả xuống hứa phong bên cạnh trong phạm vi m ư ờ i dặm đều bị lôi điện bao phủ vô số lôi điện hướng về hứa phong bản thể lũ lượt mà đến giống như từng thanh từng thanh lưới dao hướng về hắn đổ ập xuống rơi xuống rầm rầm rầm chỉ là bay vọt ra cách xa mười mấy dặm hứa phong liền đã có chút không kiên trì nổi cảm giác trên thân chịu ít nhất trên trăm đạo xét đánh nếu như không phải vũ trụ chi thư trang tên sách phòng ngự tuyệt đối kỹ năng e rằng hứa phong đều sớm bị lôi điện n ư n g cháy thành một đoàn than cho tiếp tục như vậy không thể được hứa phong cắn răng bị toàn bộ tinh c trừ phi là nắm giữ hành tinh cấp thực lực có thể thoát đi tinh cầu gò bó tiến vào vũ trụ tâm niệm vừa động hơn 2,000 con trùng binh xuất hiện tại hứa phong bên cạnh tại hứa phong mệnh lệnh dưới điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng phong đi lập tức đ ầ y trời lôi điện vậy mà dừng lại một sát na nhưng sau đó vô số lôi điện tự a hồ càng thêm dày đặc hướng về những cái tia trùng binh nào tới phàm l à không thuộc về sinh vật của cái thế giới này cũng là tinh cầu ý chí tiêu diệt đối tượng bất quá cứ như vậy hứa phong trên đỉnh đầu lôi điện tự nhiên nhỏ rất nhiều vô số trùng binh không có chạy mấy bước liền bị trên đỉnh đầu lôi điện tiêu diệt hóa thành từng đạo sương mù màu xám một lần nữa trở lại l i ề u hứa phong thức hải bên trong linh lung bảo tháp nhưng ở vừa tiến vào linh lung bảo tháp trong n g a y mắt lại lần nữa bị hứa phong phóng thích ra ngoài tiếp tục làm làm phân tán áp lực điện ngắm hướng về bốn phương tám hướng phóng đi chậm lại áp lực hứa phong giã mã không ngừng vò hướng về ma vật c h i địa phóng đi mấy phút thời gian lôi điện liền tiêu diệt hàng vạn con trùng binh nguyên bản tích lũy số lớn năng lượng linh hồn trực tiếp giảm đi hơn phân nửa n h ư n hứa phong hứa phong có thể cảm nhận được sau lưng càng ngày càng gần khí tức khủng bố vô luận l à kiếp trước vẫn là cả đời này hứa phong cũng không có cảm thụ qua khí tức kinh khủng như thế hơi chút tiếp xúc cũng cảm giác như hải dương giống như sâu rộng như tinh không giống như v i ê n bác căn bản không phải bản thân có thể chống cự chỉ cần nhiều nhất tiếp qua mười phút ta cũng sẽ bị hắn đ u ổ i kịp hứa phong tâm trung thầm nghĩ đúng lúc này hứa phong liếc thấy trong bọc bảo hộ vệ chiến kỳ đây là một kiện cùng thế giới này hoàn toàn không hợp nhau vật phẩm một khi lấy ra ngay lập tức sẽ lọt vào thế giới này ý chí phản vệ đáng tiếc bây giờ lúc này hứa phong nơi nào lo lắng những thứ này? bây giờ đã bị tình cầu ý chí truy sát dù cho lại tăng thêm một chút cựu hận độ cũng không có cái gì quá không được nghĩ tới đây hứa phong trực tiếp triệu hoán r a bảo hộ vệ chiến kỳ tu người n g nhảy lên lui về phía sau liếc mắt nhìn nơi xa một đám lửa màu đỏ quang ảnh đang nhanh chóng hướng về phía bên mình bay tới nhìn bộ dáng dường như là một cái h ỏ a diễm đ i ể u phi hành tọa kỵ ha <cười> ha <cười> vậy liền để chúng ta xem rốt cuộc là người phi hành tọa kỵ tốc độ nhanh hay là ta cái này công nghệ cao chiến cơ tốc độ nhanh hứa phong tâm trung cười lạnh một tiếng điều khiển chiến cơ hướng về nơi xa bay đi dọc theo đường đi sấm xét văng rội vô số lôi điện không ngừng đánh vào chiến cơ mặt ngoài. nhường chiến cơ không ngừng rung động nhưng tốc độ lại một chút cũng không có hạ xuống mắt thấy nguyên bản sắp đ ổ i kịm nhưng đối phương không hiểu lấy ra một cái phi hành đạo cụ trực tiếp biến mất ở trước mắt mình ke di lợi nhãn bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc đó là vật gì nhìn dường như là một cái ma pháp dụng cụ luyện kim nhưng mà tốc độ đã vậy còn quá nhanh quá thần kỳ quả nhiên ta không hẳn là hạn chế ở nơi này khoả nho n h ỏ tinh cầu phía ngoài dị thế giới mới là ta nên đi t h ă m d ò chỗ ke di kim thầm nghĩ nói nguyên bản một mực không hạ nổi quyết tâm rời đi viên tinh cầu này ke di kim vậy mà tại hứa phong điều kiện chiến cơ thoát đi thời điểm kiên định rời đi chính mình ra đợi viên tinh cầu này quyết tâm bảo hộ vệ chiến kỳ tốc độ cực nhanh nhưng bầu trời lôi điện tốc độ tựa hồ càng nhanh phản phất biết hứa phong chạy trốn mục tiêu là nơi đó dọc theo đường đi sấm sét văng r ộ i cho dù là sáng s ủ a tinh không đều sẽ có từng đạo như thiên phạt chi kiếm một dạng lôi đ ỉ n h từ trên không trung rơi xuống hung hăng nện ở bảo hộ vệ chiến kỳ bên trên khoảng cách c ắ t tàng c h ấ n nhỏ ma vật chi địa vẫn còn rất xa hứa phong tâm cũng theo đó chầm xuống bảo hộ vệ chiến kỳ là hắn tốc độ nhanh nhất đạo cụ một khi bị lôi đình phá hủy như vậy cơ hồ có thể chắc chắn hứa n căn bản không có biện pháp thoát đi. viên tinh cầu này còn có 18 .45 giây đến chỗ cần đến. Chiến cơ năng tiểu quy thanh âm thanh thúy, ở trong bin vang lên có thể ở nhanh lên có cầu có chỗ cơ ca có pháp thoát thúy, thể h giây đi điểm tiểu trí sao. quy âm ở ở phong có chút lo lắng hỏi cách đó không xa một đám thể hình to lớn phi cầm ma thú đang chen c h ú t hướng chiến cơ nhào tới c ọ c c ọ c c ọ c không cần hứa phong hạ mệnh lệnh chiến đấu cơ hỏa khống hệ thống tự động phát động liên tiếp đạn năng lượng hướng về đám kia phi cầm ma thú bay đi mấy chục cái phi cầm bị như mưa to đạn năng lượng sẽ thành nắp ấy nhưng còn lại ma thú vẫn như c ũ không sợ hai chút nào giống như bị điền hướng về chiến cơ phóng đi h à n h một tia chấp đột phá chiến cơ năng lượng phong mưa cháo hung hăng đụng vào chiến cơ đ ô i cánh trên hộ giáp lập tức một đạo khói đặc s ô n g ra trên màn hình chiến đấu cơ đ ô i cánh bộ phận xuất hiện màu vàng cảnh cáo tiêu chí lồng năng lượng phòng ngự giảm xuống 63%, hộ giáp phòng ngự giảm xuống 12-6. tiểu quy thanh âm ở trong cabin văng lên chiến cơ năng lượng không đủ thỉnh kịp thời bổ sung như không có năng lượng bổ sung chiến cơ sẽ tại 78 phút sau bị phá hủy đem năng lượng toàn bộ chuyển vào hệ thống động lực hết tốc độ tiến về phía trước hứa phong thấp giọng nói ông chiến cơ hơi run dày tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều trực tiếp từ phi cầm trong đàn ma thú va chạm ra ngoài u ố năm g về nơi đi, xa bay đ trăm chín mươi sáu thứ năm trăm chín mươi sáu t h ư ơ n g truy kích hai c á t tàng tiểu chấn đang ở trước mắt ma vật chi địa không xa hứa phong thậm chí có thể nhìn thấy phía dưới lít nha lít nhít nồng lục sắt ma vật sơ l ạ n h đang chậm rãi tại hoang vu một vật đại địa bên trên chậm chạp núp ních thậm chí tại ma vật đất trung tâm từng toà hang đá đột ngột từ mặt đất mọc lên phía trên tựa như tổ h n g vỏ vẽ đồng dạng tất cả đều là từng cái tất cả lớn nhỏ h à n đá từng đôi ánh mắt đỏ thắm đang tại trong động tiểu quy thấp giọng nói nhưng giả tưởng cơ thể từng đợt quang áo không chắc tựa hồ năng lượng chưa đủ bộ dáng lúc này trên cơ cũng có nhiều chỗ bước lên khói đặc nhưng cũng may chỉ là đột phá lồng bảo hộ năng lượng đối với chiến đấu cơ bản thân tổn thương rất nhỏ chỉ là tạo thành một chút tuyến đường lên hư hao rất nhiều tuyến đường đều bị thiêu hủy liếc mắt nhìn trên màn ảnh chiến cơ trạng thái cơ hồ tất cả đều là màu vàng cảnh cáo ký hiệu còn có một cái đường hai nơi chỗ xuất hiện màu võ quýt hứa phong nhất trận tâm đau chiến đấu cơ này được không dễ hư hại liền sửa chữa chỗ cũng không có lúc này trên bầu trời lôi đỉnh càng ngày càng hiếm hoi nhưng chung quanh không khí lại càng ngày càng n ồ n g đậm thật giống như đang tích góp sức mạnh chuẩn bị cho hứa phong tới một người lớn hứa phong không dám p h t lờ sưu một đạo làm quang như thiểm điện từ chiến cơ phía sau phong tới chiến cơ vừa đưa ra cảnh cáo âm thanh liền hủy chiến cơ phát ra nhọn tiếng cảnh báo gào thét lên trên không trung xoay chuyển hướng xuống đất rơi xuống cảnh cáo đôi cánh phó động cơ hư hao chín mươi tám phần trăm cân bằng hệ thống mất khống chế chiến cơ sẽ tại chín mươi sáu giây rơi xuống sáu hứa phong hít một hơi lãnh khí dù cho đ ầ y trời lôi điện cũng không cách nào phá mất chiến đấu cơ phòng ngự chỉ có thể bằng vào số lượng tiêu hao bên ngoài năng lượng lồng phòng ngự một cách này liền trực tiếp phá hủy chiến cơ đôi cánh động cơ nếu như là đánh vào người e rằng trực tiếp liền có thể đem người đánh tới trạng thái sắp chết khải thủy lợi thân ảnh như như ảo ảnh xuất hiện lại như như n h ảnh tiêu thất mỗi lần đi tới đều trong nhá thiên địa c h i uy sở dĩ nhỏ rất nhiều chính là vì bình ổn cảnh vật chúng quanh thời không ổn định để cho khải thụy lợi lấy thuấn di tốc độ đổi kịp hứa phong vừa rồi một cách kia được vinh dự tử vong nhất chỉ, nắm giữ h uy năng cường đại cựu tinh trở xuống tồn tại có rất lớn tỷ lệ trực tiếp nhất kích tất sát nhìn thấy phía trước chiến cơ bốc lên khói đặc hướng xuống đất rơi xuống khải thụy lợi ánh mắt lộ ra một tia tự đắc y c ư ờ i hủy ta thí l u y ệ n tháp còn muốn chạy trốn đi khải thụy lợi ánh mắt lộ ra một tia tán khốc vốn cho là có thể cho lệ mù nhiều tìm được một cái thiên tuyển chi nhân xem như thứ nhất tùy tùng không nghĩ tới vậy chỉ bất quá không phải cái thế giới này thiên tuyển chi nhân sáu sư khải thụy lợi thanh âm lại đột nhiên thuấn di mười mấy km tiến vào ma vật c h i địa giống ma vật đất trung tâm tại khải thụy lợi tiến vào ma vật c h i địa phía sau đột nhiên phát ra một tiếng to lớn gào thét trung tâm c h i địa một tòa cao mấy chục mét tiểu sơn bắt đầu run lầy bầy nham thạch quần quận từng cái khe hở xuất hiện cả tòa tiểu sơn tựa hồ sắp sụp đổ bên trong một cái vật thể đang cố gắng từ trong núi chui ra sưu b ư ớ c lên khói dậy đặc chiến cơ từ nhỏ đỉnh núi trên đỉnh vút qua cũng không có gây nên chú ý của nó trong ngọn núi một cái to lớn lục sắc quái vật đang cố g đứng lên nhìn xem gần tới trăm mét cao cực lớn lục sắc quái vật khải thụy lợi trên mặt lộ ra một tiệm kinh sợ không nghĩ tới ở đây vậy mà cũng có một cái vượt qua cựu tinh tồn tại ma thú hơn nữa còn là một cái cấp thấp ma vật sợ làm tiến hóa m à thành đơn giản khiến người ta khó có thể tin phước một ngụm nồng lục sắt chất lỏng từ to lớn sợ làm chi vương trong miệng phương ra hướng về khải thụy lợi nhào tới khải thụy lợi s ờ mặt lại lách mình tránh khỏi tinh cầu ý chí đây là có chuyện gì nó tại sao muốn ngăn cản ta truy kích nếu như là người nguyện ý để bọn hắn rời đi ta xoay người rời đi sáu khải t h ụ y lợi giống to phàm là ở trên viên tinh cầu này sinh tồn sinh vật vô luận là nhân loại hay là ma thú đều phải nghe theo tinh cầu ý chí mệnh lệnh bằng không tinh cầu ý chí tùy thời có thể gạt bỏ không nghe theo sinh vật trừ phi đối phương có thể tấn cấp đến hành tinh cấp mới có thể nắm giữ cùng tinh cầu ý chí nói chuyện ngang hàng quyền lợi bằng không tại tinh cầu ý chí trước mặt cũng chỉ là sâu kiến cái gì ngươi không khống chế được cái này quái vật to lớn khải t h ụ y lợi ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ liền đối phương tư tưởng đều không thể ảnh hưởng một cái không cách nào trao đổi hành tinh cấp quái vật làm sao lại xuất hiện loại tồn tại này sáu khải thụy lợi tự nhủ phải biết theo thực lực danh giới để thăng ma thú trí tuệ cũng sẽ không ngừng tăng lên dù là trước đó chỉ là giá thú đợi đến trở thành ma thú sau đó cũng sẽ trở nên như nhân loại giống như sao trá có chút thậm chí lại biến thành hình người tại loài người công quốc chung sinh sống chớ đừng nhắc tới có thể tấn cấp đến hành tinh cấp ma thú mỗi một cái cũng là tồn tại hơn ngàn năm lão quái vợt cũng là một bản sách lịch sử sống làm sao bây giờ nó ngăn cả ta can bạn là không có cách truy kích cái kia ngoại vừa người khải thụy lợi không ngừng né tránh công kích của đối phương trên mặt mang lạnh lùng miệt thị xử lý nó đây chính là ngơi nói sáu khải thụy lợi trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị phải biết mỗi một cái siêu việt cựu tinh tồn tại cường giả đối với tinh cầu ý chí tới nói cũng là hiếm có quý giá tài phú là một cái tinh cầu đỉnh tiêm chiến lược hai cái cùng một cái tinh cầu hành tinh cấp cường giả ở giữa là tuyệt đối không cho phép chiến đấu một khi có dạng này chiến đấu dấu hiệu đều sẽ bị tinh cầu ý chí ngăn lại chỉ cái này cho tới nay cũng là khải thụy lợi trong lòng t i ế ệ t đối cho dù là trước đây bắt được ban ma cũng chỉ có thể đưa nó cầm t ù mà không cách nào đưa nó tiêu diệt càng không thể coi nó là làm thí nghiệm tài liệu bây giờ khải thụy lợi vậy mà lấy được tinh cầu ý chí cho phép có thể săn giết trước mắt cái hành tinh này cấp ma tú h đối với khải thụy lợi tới nói tuyệt đối là một kiện niềm vui ngoại ý muốn một tòa thí luyện tháp đổi một cái hành tinh cấp thi thể của ma tú h cũng không coi là quá thua thiệt khải thụy lợi thầm nghĩ trong lòng thoáng có chút tiết m ố i nhìn về phía trước b ư ớ c lên khói dậy đặc chiến cơ ba mươi hơi thở bên trong giết chết n g ư ờ i tiếp đó đi đem cái kia ngoại vực người bắt lấy nói không chừng có thể t r a hỏi ra đối phương tinh cầu vị trí t o a độ ta khải thụy lợi viên thứ nhất thực dân tinh cầu liền định vì ngươi tinh cầu kia khải t h ụ lợi lẩm bẩm khoe miệng hiện lên một nụ cười tô tạ khả ngói tát kho sáu l i ê năm t i ế trăm chín mươi bảy thứ năm trăm chín mươi bảy trường truy kích ba vô số họa cầu không ngừng hướng về xử lai mộ tri vương trong thân thể trôi vào khối lớn khôi lớn màu đen điểm lẩm tấm xuất hiện ở sử lai mộ chi vương nồng lục sắc trên thân thể chỉ chốc lát công phu vốn là di động hình dáng cơ thể rất nhanh đã biến thành khối lớn khối lớn cứng rắn như cứng rắn cao su đồng dạng nhao nhao từ thân thể to lớn bên trên r ụ n g xuống sử lai mộ chi vương phát ra từng đợt thê thảm đau đớn tiếng tê ớ, đợi đến tất cả hỏa cầu từ trên bầu trời rơi xuống toàn bộ nện vào sử lai mộ chi vương cơ thể ngưng kết thành từng khối cứng rắn cao su giống như chất liệu vật thể theo nó cơ thể rơi xuống phía sau sử lai mộ chi vương cơ thể trực tiếp thu nhỏ lại một nửa từng đạo màu đỏ thấm vằn vết tích xuất hiện ở nó nồng lục sắc mặt ngoài thân thể ma vật r cũng chỉ là một đầu ngu xuẩn khải thụy lợi khinh thường nói tay trái vươn ra đột nhiên trên không trùng một chảo nằm đấm nắm chặt một tiếng ầm vang sử lai mộ chi vương mặt ngoài thân thể những cái t i a màu đỏ vết tích trong nháy mắt đã biến thành từng cái xiềng xích trực tiếp đem sử lai mộ chi vương trói khóa lại màu đỏ xiềng xích càng trói càng chặn sâu đậm đ ì m vào sử lai mộ chi vương trong thân thể nhưng mà để cho người ta không tưởng tượng được là những thứ này màu đỏ xiềng xích xiết tiến sử lai mộ chi vương cơ thể sau đó ngược lại càng lúc càng mờ nhạt khải thụy、lợi、lông mày nhớ lên trên mặt đã lộ ra vẻ ngạc nhiên thật là mạnh tính ăn thậm chí ngay cả ta phân thây chi khóa đều có thể hòa tan hết hành tinh cấp ma vật quả nhiên không thể coi t h ư ở n g khải thụy lợi trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm một dạng nụ cười nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng ngoạng kêu lệ sử lai mộ chi vương trong miệng phát ra không ngừng hướng ra ngoài q h u ế t tán rất nhanh ma vật đất tất cả lịch sử lai mộ vậy mà điên cuồng hướng về sử lai mộ chi vương s ở ở chỗ lũ lượt mà tới từng cái tất cả lớn nhỏ lịch sử lai mộ vậy mà không ngừng hướng về sử lai mộ chi vương đánh tới cùng nó hòa làm một thể chỉ chốc lắc ông phu sử lai mộ chi vương cơ thể trở nên giống như trước đây khổng lồ thậm chí còn tại tiếp tục tăng trưởng khải t h ụ y lợi biến sắc ma vật đất diện tích cơ hồ tương đương với mười mấy công quốc tích c h i cùng bên trong lịch sử lai mộ số lượng lấy ước v ì kế nắm giữ dung hợp khắc lịch sử lai mộ một chiêu này sử lai mộ c h i vương ở đây chính là tồn tại vô địch coi như hao tổn cũng có thể đem địch nhân mại chết khải t h ụ y lợi liếc mắt nhìn dưới chân lít nha lít nít h lũ lượt tới lịch sử lai mộ đại quân sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi lạnh dênh một tiếng không còn cùng sử lai mộ tri vương tiếp tục làm không có chút ý nghĩa nào dây dưa mà là quay người hướng về khói đặc quần quận chiến cơ rơi xuống chỗ bay đi một cái siêu việt cựu tinh hành tinh cấp m a thú bình thường coi như gặp phải cũng không khả năng đánh giết nhiều nhất chính là cầm tù tại tinh cầu ý chí ngầm đồng ý phía dưới khải thụy lợi có thể đem cái này hành tinh cấp x ử lai mộ chi vương xem như vật trong túi t i ê n đề nhất định phải là giết chết ngoại vợ người cũng chính là hứa phong nguyên bản định trong thời gian ngắn đem cái này x ử lai mộ chi vương giết chết phía sau bỏ vào trong túi nhưng không nghĩ tới ở nơi này ma vật chi địa dùng liên tục không ngừng lịch sử lai mộ xem như bổ sung nếu như không thể nhất kích tất xác cái này sử lai mộ chi vương là căn bả rằng co phía dưới sau cùng hạ chẳng chỉ có thể là ma pháp của mình hao hết bất đắc di thối lui bởi vậy khải thụy lợi chuẩn bị đi trước đem cái k i a ngoại vực người xử lý tiếp đó quay đầu lại nghĩ biện pháp thu thập cái này sử lai mộ chi vương nhưng mà hắn nghĩ rời đi sử lai mộ chi vương cũng không nguyện ý b u ô n g tha hắn mới vừa ma pháp công kích uy lực cực lớn nếu như là những sinh vật khác cái k i a mấy chục mai có thể hấp thụ thân thể hoa cầu đều sớm đem đối phương đánh thành cho bụi dù cho sinh mệnh lực cực mạnh sử lai mộ chi vương cũng bị phá hủy một nửa thân thể bây giờ sử lai mộ chi vương cử hận đã một mực phong tỏa lại khải thụy lợi đến nỗ tại sử lai m ộ chi vương trong mắt căn bản chính là phi trùng vậy tồn tại căn bản m u ố n không đang g i á n nó ra tay tất nhiên tiến vào ma vật chi địa chỗ sâu các lịch sử lai m ộ liền có thể đem hắn xem như đồ ăn ă n hết chỉ có cùng nó thực lực t r ê n lệch không nhiều khải t h ụ y lợi mới có tư cách trở thành đối thủ của nó hơn nữa đối phương còn xâm nhập vào lãnh địa của nó còn hướng nó phát khởi công kích một chi to lớn lục s á t xúc tu đột nhiên bắn ra hung hăng hướng về khải t h ụ y lợi tới khải t h ụ y lợi cùng chi kia xúc tu so ra thật giống như một con kiến cùng một gốc thương thiên cổ thụ khác nhau khải t h ủ lợi lạnh dên một tiếng trong lòng dâng lên một cỗ tức giận thân ảnh lói lên. chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo huyết ảnh không nghĩ tới sử lai mộ chi vương chi này xúc tu mặc dù coi như vô cùng to lớn nhưng lại dị thường nhạy bén cảm nhận được khải thụy lợi đã thuấn gì đến mấy cây số có hơn chi kia xúc tu to lớn trên không trung s ẹ t qua một đường vòng cung vặn vẹo nhất chuyển tựa như một mũi tên dài hướng về khải thụy lợi phía sau lưng đâm tới đáng chết sự tình dài phía sau ta nhất định phải giết chết ngươi khải thụy lợi trong lòng giống to pháp trượng vung m ạ n h lên xuất hiện sau lưng một mặt lập lòe hào quang vàng nóng cổ phát tâm trắn chiến thần chi thuẫn khải t h ụ lợi thấp giọng ngâm tụng thần bí chú ngữ tấm thuẫn kia càng lúc càng lớn. cuối cùng đã biến thành một cái vượt qua năm mươi mở cực lớn t â m t r ắ n ngăn tại khải t h ụ y lợi sau lưng bang một tiếng rung động lục s á t xúc tu hung h ă n g đâm t r u n g t â m t r ắ n khải t h ụ y lợi sắc mặt biến đổi lớn đột nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước trong miệng một đạo huyết t i ễ n tiêu s ạ mà m ra mặt kia tràn đầy tăng thương cổ phát hơi thở cực lớn t â m t r ắ n trung tâm xuất hiện một cái cái hố nhỏ lấy cái hố nhỏ làm trung tâm vô số vết dạn hướng về bốn phương tám hướng lan tràn như giống như mạng nện trải rộng toàn bộ tâm chắn hô xúc tu thu hồi lại đột nhiên hướng về tâm chắn đập tới lần này tâm chắn cuối cùng không kiên trì nổi trực tiếp vỡ vụn thành vô số trong suốt mảnh vụn trong hư không chậm rãi tiêu tan nhưng là bởi vì ngăn cản lần này khải thụy lợi thân ảnh lại hướng phía trước lóe lên mấy cây xô xa sử lai mộ chi vương nhìn xem đã biến mất ở trước mắt khải thụy lợi cảm nhận được khí tức của hắn càng ngày càng xa phát ra một hồi tức giận gầm rú phía sau chậm rãi thu hồi chi này cường tráng xúc tu sử lai mộ chi vương thực lực ở xa khải thụy lợi phía dưới nếu như khải thụy lợ chắc chắn sẽ có đủ loại đủ kiểu biện pháp ngăn cản nó cùng khác lịch sử lai m ô dung hợp sớm muộn có thể giết chết nó chỉ bất quá thời gian hao phí liền sẽ rất dài mà bây giờ khải thụy lợi mục tiêu là hứa phong bởi vậy lại còn ăn một chút thiệt thòi nhỏ cái này khiến khải thụy lợi trong lòng càng v ẫ n nộ nhưng mà làm khải thụy lợi đi tới rơi vỡ chiến đấu cơ địa phương lúc ở đây ngoại trừ một trận cháy hừng hực chiến cơ sắc bên ngoài cũng không có những người khác khải thụy lợi khép hờ hai mắt cường đại cảm giác phô thiên cái địa hướng về bốn phương tám hướng lan tràn vẹn ba giây thời gian khải thụy lợi liền xác định liêu hứa ph thụy lợi ánh mắt nhìn lướt qua chiến cơ sát vung tay lên lập tức h ỏ a diễm dập tắt chiến cơ sát siêu một tiếng bay vào khải thụy lợi trong ống tay háo sau đó khải thụy lợi hướng phía trước một bước thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở mấy cây số bên ngoài hướng về hứa phong đội theo sáu năm t h ứ 598 t r c h ư ơ ờ n g truy kích bốn n g ư ờ i là không trốn thoát được vô luận ngươi chạy trốn tới viên tinh cầu này địa phương nào đều không dùng chỗ sớm muộn cũng sẽ bị ta tìm được khải thụy lợi thanh â m xa xa chuyển đến tràn đầy tuyệt đối tự tin hứa phong không nói gì trên lưng hai đôi cánh chim lập lọe tia sáng thân ảnh nhanh cùng tế tự chi thôn liên thông tế đàn ngay tại chỗ không xa rất nhanh một tòa cô tịch thạch đàn đứng sừng sững ở đứng sững ở bên trên hoang dã xuất hiện tại hứa phong trước mắt hứa phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tốc độ không khỏi nhanh hơn mấy phần hô hô trên bầu trời cuốn phong nổi lên một phía đầy trời mây đen quay cuồng tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trong vòng xoáy dựng dục từng đạo sấm sét màu tím tiếng sấm dền dĩ tựa như toàn bộ tình cầu đều ở đây tức giận phát ra từng tiếng gào thét ba một đạo m à u đỏ tím lôi điện từ trên trời giáng xuống mục tiêu lại là cách đó không xa tòa kia thạch đàn. Hứa phong mắt, nếu như tòa kia thét ba một hắn liền trở lại địa cầu lộ cũng không tìm tới sấm xét đập nện tại thạch đàn bên trên lập tức đá vụn bắn tung tóe nhưng lại kích phát thạch đàn bản thân phòng ngự một đạo nhàn nhạt lồng ánh sáng màu trắng xuất hiện ở thạch đàn mặt ngoài đem toàn bộ thạch đàn bao phủ ở bên trong hứa phong tốc độ cực nhanh hướng về thạch đàn đánh tới nhưng mà trên bầu trời lôi điện từng đạo liên tiếp rơi xuống muốn phá hủy thạch đàn hứa phong tâm trung giận d ữ nhưng không có biện pháp gì ngăn cản sấm xét rơi xuống khải t h ụ lợi xương sở nhìn thấy hứa phong mục tiêu lại là một tòa thạch đàn ánh mắt lấp lóe lập tức minh có thể liên thông ể liên t h hướng a khỏa i một h ậ t là thông hướng một cái khác tinh vực lối vào bảo lưu lại nó chúng ta có thể tiếp tục đối với bên ngoài khuyết trương nhưng mà màu đỏ tím lôi điện cũng không có ngừng ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng như mưa cùng giống như mưa tẩm tạm mà qua phong bên cạnh quá cảnh ngươi d ạ n g này chỉ trông coi một khỏa t i n h cầu sớm muộn cũng sẽ trở thành khắc ngoại vực xâm lấn mục tiêu khải thụy lợi giống to trong lòng tràn đầy thất vọng hứa phong tới gần thạch đàn bên người lôi điện cũng nhiều đứng lên cứ việc cố hết sức trốn tránh nhưng cũng không có khả năng tránh đi toàn bộ lượng máu một đoạn một đoạn hạ xuống phòng ngự tuyệt đối kỹ năng đang đứng ở thời gian cụm độ bây giờ hứa phong đã không có biện pháp hoàn toàn tránh đi trên bầu trời xâm xét khi hắn lượng máu hạ thấp thành ba mươi phần trăm thời điểm b ỗ n nhiên cơ thể một chút bộ vị yếu hại nổi lên hào quang màu trắng bạch tương đạo bạch quang từ trong thân thể của hắn bay ra hóa thành một chôi lơ lửng tại hắn đỉnh đầu mỗi khi sấm xét rơi xuống trôi này cực lớn thần kiếm đều sẽ trực tiếp hạ ký h đem sấm xét trực tiếp đánh tan trong lúc nhất thời hứa phong vậy mà không phát hiện chút tổn h a o nào hướng về thạch đàn v ọ t tới khải thụy lợi trong lúc nhất thời xa vào đến trong do dự một phương diện hắn muốn bắt được hứa phong một phương diện khác hắn lại muốn bảo hộ thạch đàn đừng cho nó bị tinh cầu ý chí hủy đi đáng chết khải thụy lợi thấp giọng mắng một câu trong lòng cuối cùng hạ quyết định chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra một mặt hình bầu g ụ c tấm ương cắn ra ngón tay dù tiên huyết tại mặt kính nhanh chóng xuất hiện tả hữu hai đạo xiềng xích màu đen đem mặt kính một mực khóa lại lại tại tiên huyết ký hiệu ăn mòn xiềng xích màu đen đột nhiên toàn bộ vỡ vụn mặt kính đột nhiên bắn ra chói mắt thần quang liền khải thụy lợi đều đưa tấm gương hướng ra ngoài chuyển xa một chút không dám tới gần cái k i a bắn ra thần quang nhìn thấy tấm gương bị giải phong phía sau khải thụy lợi trực tiếp đưa nó hướng về trên bầu trời đám mây vòng xoáy chỗ sâu ném đi tấm gương xẹt qua một đạo bạch quang hướng về đám mây vòng xoáy bay đi biến mất ở vòng xoáy bên trong chỉ chốc lát công phu chỉ nghe thấy trong vòng xo xoáy lại có giải tán dấu hiệu mà hứa phong thì thừa dịp thời cơ này đến gần thạch đàn nhanh chóng tại thạch đàn bốn phía trong ránh bổ khuyết đứng lên vài giây đồng hồ sau đó cả tòa thạch đàn sáng lên một cánh cửa ánh sáng xuất hiện hứa phong thân ảnh biến mất ở màn sáng bên trong ngay sau đó màn sáng lại bá một cái tiêu thất thật giống như chưa từng có xuất hiện qua khải thụy lợi c h ơ mắt nhìn hứa phong biến mất ở màn sáng bên trong ánh mắt lộ ra v ẻ t i ế t lối nhưng nhìn đến hoàn hào không hao tổn thạch đàn k h o miệm lại xuất hiện ra một nụ cười chỉ cần có nó liền có thể thành lập được hai thế giới thông đạo ta khải thụy lợi đến lúc đó đ khải thụy lợi ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại trên bầu trời đám mây vòng xoáy đã bắt đầu tán loạn lôi điện dần dần biến mất vô số đám mây xoay tròn lấy hướng về một cái trung tâm bao phủ mà đi cái kia trung tâm chính thức một mặt lập lòe thần quang bảy màu tấm gương tất cả mây đen đoàn đều bị hút vào đến mặt này bàn tay lớn nhỏ trong gương liền cái kia vô số lôi điện cũng bị tấm gương hút vào hơn phân nửa rất nhanh tấm gương thu vào khải thụy lợi trong tay khải thụy lợi cười lạnh một tiếng sắp tán phát ra thần quang bảy màu tấm gương thu vào trong tay náo khắc khuôn mặt là kiệt ngạo bất tuần thần sắc khải thụy lợi cứ như vậy đứng vững ngẩng đầu nhìn trời từ một màn màu trắng bạc đến mặt trời t r ó i trang khải thụy lợi trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia thần sắc trào phúng cơ thể lại đứng thẳng tắp khải thụy lợi trên thân t à n mát ra khí tức khủng bố nhường chung quanh sớ làm n h a u n h a u rời xa liền sớ làm chi vương xa xa liếc mắt nhìn khải thụy lợi sau đó trong mắt cũng là lộ ra sợ h ã i thần sắc hướng về rời xa khải thụy lợi phương hướng nhấp nô mà đi trong lúc nhất thời khải t h ụ lợi bốn phía vậy mà trở nên chống trải ra ngoại trừ có hoang cùng bên cạ trên mặt mang tiêu căng t h ầ n s á c n ư ờ i lạnh nhìn lên bầu trời cuối cùng trên không t r u y ề n đến khẽ than thở một tiếng cách khải thụy lợi một trăm em mở ra ngoài chỗ đủ loại nham thạch cỏ hoang bị một loại lực lượng thần bí tụ lại tạo thành một cái cao vượt hai em mở hình người nữ tính tượng nạn tượng nạn tạo thành sau đó từng bước một hướng về khải thụy lợi đi tới đứng ở cách hắn x a ba bốn mét chỗ khải thụy lợi ngắm nhìn nàng đây không phải lần thứ nhất cùng dĩ vãng khác biệt dĩ vãng cũng là tình cầu ý chí chủ động triệu hắn hắn mà lần này nhưng là hắn quật cường muốn gặp một lần tinh cầu ý、chí. toa này thạch đàn nhất định phải hủy đi tương lai nó sẽ trở thành cả viên tinh cầu bị tiêu diệt mầm thai vạn pho tượng nhẹ nói, nhìn khải qua trầm h ụ y lợi á ắ t n giọng u cảm nói viên tinh cầu này tiềm lực sắc tiêu hao hết ta hy vọng có thể xuất hiện một cái siêu việt hành tinh cấp tồn tại sáu 599 t h ứ 599 c h ư ơ n g rời đi khải thụy lợi khịt mũi coi thường đối với tinh cầu ý chí thuyết pháp này căn bản khinh thường một chú ý không dám đi tranh không dám đi cướp làm sao có thể tấn cấp phải biết cường giả kia không phải dựa vào đại lượng tài nguyên chất đ ống dù cho có thiên phú không có tài nguyên ủng hộ cũng sẽ bị người khác xa xa rơi vào sau lưng mãi mãi cũng không đuổi theo kịp khải thụy lợi cười lạnh nói chúng ta làm ước định xong nếu như ngươi có thể đủ thứ nhất tấn cấp đến hàng tinh cấp như vậy cái tế đ à n này sẽ đưa cho ngươi ngươi ở đây phía trước tinh cầu kia vô luận làm cái gì ta đều sẽ không n h n g tay nếu như đến lúc đó ngươi thật sự có thể chinh phục phía trước cái tinh cầu kia như vậy ta cho phép ngươi thoát ly ta trở thành thế giới chân chính tri vương tinh cầu ý chí chậm rãi nói ngươi thật sự nguyện ý bung ô tay khải thụy lợi toàn thân d u lên không thể tin được đạo phải biết viên tinh cầu này bên trong mỗi một cái sinh vật cơ hồ đều tương đương với tinh cầu ý chí tài sản riêng không có trở thành hành tinh cấp phía trước liền cùng sâu kiến đồng dạng tinh cầu ý chí tiện tay liền có thể gạt bỏ dù cho trở thành hành tinh cấp nếu như không có tinh cầu ý chí đứng ở sau lưng một người như vậy hạ tràng sẽ rất thê thảm trở thành lưu lạc vũ trụ do minh mà hành tinh cấp vũ trụ do minh tại trong đại vũ trụ thuộc về cấp thấp nhất tồn tại phá o hôi đồng dạng nếu quả như thật có thể giống ước định như thế nắm giữ một khỏa hoàn toàn n ắ m trong tay tinh cầu cái kia khải t h ụ y lợi tiền đồ đem vô khả hạ n l ư ợ n g bằng cổ xưa minh ước lập t h ể tinh cầu ý chí chậm rãi nói khải t h ụ y lợi sắc mặt trở nên nghiêm túc lên khẽ nâng lên tay trái chấm giọng nói bằng cổ xưa minh ước lập t h ể tinh cầu ý chí chậm rãi gật gật đầu đột nhiên tiêu tan biến thành một đống đá vụn có hoang mà tòa kia thạch đàn cũng bắt đầu chậm rãi chấm xuống bốn phía nham thạch hướng nó tụ lại chỉ chốc lát công phu thạch đàn g mà thạch đàn thì t r ô n cất ở trong tiểu sơn khải thụy lợi lạnh lùng liếc mắt nhìn tiểu sơn quay người rời đi sáu hứa phong thân ảnh rất nhanh xuất hiện tại tế tự c h i thành tế đàn đã tàn huyết hứa phong không để ý tới khôi phục lượng máu từ tế đàn trong màn sáng đi ra ngoài trong nháy mắt liền trực tiếp lây cực nhanh tốc độ khấu trừ tế đàn bốn phía thời không chi thạch tiếp đó từ trong ngực móc ra x u ề tay ra cỡ bàn tay kim sắc lưới đánh cá hướng về tế đàn ném tới kim sắc lưới đánh cá hướng về tế đàn bay đi trên không trung càng lúc càng lớn cuối cùng đem toàn bộ tế đàn toàn bộ bao phủ ở bên trong t à n ra trói mắt kim sắc quan g mang nhưng rất nhanh lưới đánh cá chậm rãi tiêu thất kim sắc quan g mang ảm đạm xuống mà t ế đàn mặt ngoài lại xuất hiện lưới đánh cá vậy vết tích giống như cả trương lưới đánh cá đã cùng tế đàn hòa làm một thể thấy cảnh này phía sau hứa phong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra khải thụy lợi thực lực nhường hứa phong cảm thấy kinh khủng đây là thứ nhất nhường hắn cảm thấy căn bản là không có cách chiến thắng đối thủ hứa phong rất lo lắng khải thụy lợi thông qua tế Đang đi tới địa、cầu. đến lúc đó, nếu như tới cầu, lúc mà không ai là của hắn đối thủ tâm kia kim sắc lưới đánh cá lúc trước ngẫu nhiên tại phòng đấu giá thấy một kiện lục tinh kim sắc phẩm chất vật phẩm tác dụng chính là phong ấn không riêng gì có thể phong ấn vật phẩm hơn nữa còn có thể đem một người thực lực phong ấn lại nhưng phẩm giai càng cao đẳng cấp càng cao vật phẩm phong ấn xác suất thành công cũng liền càng thấp phong ấn thời gian cũng liền càng ngắn hôm nay vừa vặn lấy ra tạm thời đem tế đàn phong ấn lại để tránh khải t h ụ y lợi thông qua tế đàn đi tới địa cầu đến nỗi lưu lại cái tinh cầu kia dây leo yêu vương như thế nào trở lại địa cầu này liền cùng hắn không có quan hệ thế nào ngay tại hắn trở lại địa cầu một khắ ngươi hoàn thành mà cầu ý chí ban bố c ư ơ n g chế nhiệm vụ sức mạnh tốt h u tính ngẫu nhiên tăng lên một giai thu được cao cấp địa cầu c h i tử xương hào lập tức một cố cường đại sức mạnh từ đỉnh đầu chút xuống hứa phong cảm giác cả người m ỗ i một hạt tế bào đều bị xé rách cả người cơ hồ muốn bị đau đớn đau ngất đi hứa phong cảm giác đau đớn tựa hồ kéo dài một thế kỷ lâu như vậy cả người đều bị đau hôn mê bất tỉnh đợi đến hắn khi tỉnh lại phát hiện mình đã nằm ở phủ thành chủ trên giường lý mận đang thủ hộ lấy hắn nhìn thấy hứa phong tỉnh lại trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng bước nhanh tới hơi nhúc nhích một chút đau nhức toàn thân hít sâu một hơi đều cảm giác trong phổi giống như giống như l ử a thiêu hứa phong chậm rãi ngồi dậy sức mạnh đã đạt đến bắt tinh còn lại thuộc tính cũng là thất tinh bây giờ hứa phong đã coi như là một cái bắt tinh cường giả nhưng mà thành trạng thái bên trong lại xuất hiện một cái trạng thái trọng thương lượng máu hạ thấp thành bốn mươi năng lượng giá trị hạ thấp thành hai mươi tự thân phòng ngự hạ thấp thành một trăm pháp thuật kháng tính hạ thấp thành ba mươi tốc độ di chuyển giảm xuống năm mươi ha ha đây rốt cuộc là ban thưởng vẫn là trừng phạt hứa phong cười khổ nhiệm vụ lần này hứa phong xem như đi cái đường tắt lấy một xảo nếu như hắn có thể đủ bình tĩnh lại. một chút phát triển tuyệt đối không chỉ hoàn thành một cái cưỡng chế nhiệm vụ đơn giản như vậy hai cái tuyển hạng nhiệm vụ hứa phong cũng có khả năng rất lớn hoàn thành nhưng mà vì nhanh chóng hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ hứa phong vậy mà lựa chọn một cái tốn thời gian ngắn nhất tối tiện lợi nhưng đối với mà cầu ý chí tới nói lại tối không quan trọng biện pháp cái này hiển nhiên nhường đất cầu ý chí rất là bất mãn hơn nữa hứa phong cử động còn kinh động đến một tinh cầu khác tinh cầu ý chí thậm chí t r ọ c tới một cái hành tinh cấp cường giả truy sát nếu như không phải là đối phương không hiểu ngừng lại sợ rằng sẽ một mực đuổi rét được địa cầu bại lộ địa cầu dấu vết hứa phong cuối cùng t phong ấn hiệu quả cũng không mạnh mà cầu ý chí thậm chí điểm một tia tinh thần tại cái tia phong ấn bên trên để phòng ngừa có cái gì mạnh mẽ quá đáng đối thủ t ừ tế đàn đi tới địa cầu nhiệm vụ lần này có thể nói mà cầu ý chí tương đương không hài lòng mặc dù cuối cùng bức bách tại ban bố nhiệm vụ miễn cương đem hứa phong sức mạnh thuộc tính tăng lên tới bất tình thế nhưng là bổ sung thêm nhường hắn trọng thương một tháng trừng phạt hứa phong tâm trung c â i khổ cũng không cho rằng mà cầu ý chí ở thời điểm này tuyên bố c ư ơ n g chế nhiệm vụ là một kiện cử chỉ sáng suốt bây giờ chẳng những đả thảo kinh xạ hơn nữa còn đem tế đàn triệt để phong ấn muốn lần nữa tiến vào cái tia c ò lý mẫn nói gật gật ế t phải có h thể à n h c bất quá phải cẩn thận một chút h ấ t thủy ao đầm quái vật mặc dù không cao nhưng nếu như gặp phải cái gì kiến trúc kỳ quái nhất định không nên khinh cử vọng động phải kịp thời cho ta biết hứa phong nói móc ra một bình màu đỏ tí m bình thủy tinh hứa phong nhất miệng trút xuống đây là có thể trăm phần trăm toàn diện khôi phục dược tề một bình liền muốn một vạn vận mệnh điểm số hơn nữa thường thường có tiền mà không mua được nhìn thấy hứa phong trút xuống toàn diện khôi phục dược tề lý mận trong mắt lóe lên một tia lo lắng thần sắc sáu sáu trăm thứ sáu trăm c h ư ơ n g khê ước chi lực trút xuống toàn diện khôi phục dược tề phía sau hứa phong yên tính chờ đợi một hồi rất nhanh trên mặt hiện lên vẻ cười khổ quả nhiên vẫn chưa được hứa phong tâm trung thầm nghĩ toàn diện khôi phục dược tề danh sưng một bình dược tề một cái mạng. Vô luận chịu đến nặng đến đâu dù là thiếu cánh tay chớp gãy chỉ cần chút xuống một mình cũng có thể lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong nhưng mà thuốc như vậy tề đối với hứa phong bây giờ trạng thái trọng thương lại một chút hiệu quả cũng không có thậm chí ngay cả rút ngắn một chút thời gian đều không làm được quả nhiên không hổ làm mà cầu ý chí tự mình hạ xuống trừng phạt căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể tiêu trừ hứa phong lắc đầu cười khổ vẫn chưa được sao thành chủ chúng ta có thể lại đi thu mua một chút trị liệu nội thương dược tệ hoặc đi mua sắm một chút đan dược sáu lý mẫn nói hứa phong khoát tay một cái nói không cần chẳng qua là một tháng không thể động vo mà thôi không có gì đối với hứa phong tới nói nhiệm vụ lần này hoàn thành cũng không xinh đẹp chưa đầy đủ mà cầu ý chí xâm lấn thế giới khác yêu cầu nhưng ở nhiệm vụ hoàn thành bên trên hứa phong nhưng là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành cũng không thể tìm ra lỗi gì chỗ mà cầu ý chí cũng không khả năng trực tiếp đem hứa phong gạt bỏ dù sao hiện tại hứa phong nhưng là toàn bộ thế giới có khả năng nhất tấn thăng làm hành tinh cấp cường giả tồn tại mỗi một cái hành tinh cấp cường giả đối với tinh cầu ý chí tới nói cũng là nhân tài hiếm có đặc biệt là đối với một cái vừa mới thức tỉnh tinh cầu ý chí người thành chủ kia nghỉ ngơi thật tốt ta đi xuống trước lý mận hướng về hứa phong thi lễ một cái phía sau liền xoay người rời đi hứa phong l ặ n g lặng ngồi ở phủ thành chủ trong gian phòng suy tư kế hoạch b ư ớ c kế tiếp một bên khác khải thụy lợi trở về tới pháp sư tháp phía sau tất cả tại pháp sư tháp bên trong học đồ cơ hồ đều đi tới tầng thứ mười ba kiên nhẫn chờ đợi gờ mạt xỉ ẩn khải thụy lợi đến lệ mục n h ị đa có chút thần sắc hốt hoảng lộ ra rất là bất an không ngừng dùng ngón tay xoa nắn lấy g ấ t cáo kha thụy nhi ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi nàng đừng lo lắng lệ mục n h ị đa lão sư thì sẽ không trách tội ngươi sáu kha t h ụ nhi thấp giọng nói dù sao chúng ta cùng hắn tiếp xúc thời gian cũng không mà dù sao hắn là của ta truy tùy giả tân a xấu. Lệ m ụ h đa cấp làm khẩn n đại còn địa kỵ sĩ loại sự tình này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy khải thụy lợi căn bản không thể tin tưởng hắn từ một cái ma pháp học đồ tấn cấp làm thất hoàn pháp sư hao phí trên trăm năm thời gian mà cái ngoại vừa người chỉ dùng không đến hai ngày là hắn một người có năng lực như vậy vẫn là đối mặt thế giới kia tất cả sinh vật đều có thể dạng này nếu như là cái sau như vậy thế giới kia hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu cái hành tinh cấp thực lực sinh vật thậm chí là hàng tinh cấp nghĩ tới đây khải thụy lợi lại có bên trong cảm giác g i ậ n cả tóc gáy may mắn chính mình không có xung động trực tiếp đi cùng đến thế giới kia nói không chừng vừa mới bông u xuống cũng sẽ bị nhân vật càng mạnh mẽ chấn áp nghĩ đến thạch đàn bị tinh cầu ý chí phong ấ n khải t h ụ lợi lúc này lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ n h ó n tốt tất cả mọi người giải tán A. khải thụy lợi ánh mắt lộ ra một k i a vẻ mệt mỏi vung tay lên màn sáng tiêu thất thân ảnh của hắn cũng tại trong đại sành chậm rãi tiêu tan tất cả mọi người đều không có chú ý là cách pháp sư thắp một chỗ không xa trong rừng một đoạn ngón tay lớn bằng thanh sắc sợi đ ằ n g giống như một cái con run đồng dạng không người t ừ n g c h ú t từng chút hướng về rừng dậm chỗ sâu chạy tới、6. trong gian phòng kha t h ụ nhi trong mày nhìn l ạ mục nhị đa một mắt nhẹ nói thực sự là kỳ quái hắn vậy mà nắm giữ phá giải truy tùy giả khế ước lực năng lực phải biết khế ước chi lực đây không phải là dễ dàng như vậy bài trừ liền lao sư muốn bài trừ mà nói cũng muốn trả giá cực lớn đại giới. cái kia ngoại vực người làm sao có thể có năng lực như vậy này đúng vậy à như thế nào cũng nghĩ không thông không phải nói khế u ước chi lực căn bản là không có cách đoạn tuyệt sao chẳng lẽ là bởi vì ngoại vực người nguyên nhân lệ mục nhĩ đa hủ rũ cúi đầu nói ngoại vực người đối với lệ mục nhĩ đa tới nói vẫn là tiếp xúc có chút quá sớm chỉ là ma pháp học đồ nàng mặc dù có được chính thức ma xỉ ẩn thực lực nhưng mà nếu như không phải lần này chiêu mộ một cái ngoại vực người trở thành mình thứ nhất truy tùy giả e rằng trong tương lai mấy chục năm bên trong cũng sẽ không tiếp xúc đến ngoại vực người cái khái niệm này tốt đừng nghĩ nhiều như vậy chờ thêm một đoạn thời gian lại đi cho ngươi chiêu mộ một cái truy tùy g i ả A. kha thụy nhi vớt ve phía dưới lệ mục nhĩ đa đầu lại nhẹ dọn g an ủi vài câu rời đi lệ mục nhĩ đa căn phòng lệ mục nhĩ đa một người ngơ ngác ngồi ở trên giường tóc thai bù xù nhìn rất khó chịu bộ dáng tại sao có thể như vậy lại là một cái ngoại vực người sáu lệ mục nhĩ đa lẩm bẩm ngón tay không tự chủ được búng ra đứng lên từng đạo màu xanh nhạt ma pháp lóe lên liền biến mất chỉ chốc lát công phu một bạt thai lớn nhỏ màu làm nhạt ma pháp trận xuất hiện ở lệ mục nhĩ đa trước mắt lệ mục nhĩ đa trận mắt hốt mổm mặt mũi tràn đầy kinh ng làm sao còn sẽ cấu thành triệu hoán p h á p t r ậ n phải biết triệu hoán p h á p trận tác dụng là ma pháp sư đem không ở bên người truy tùy giả triệu hoán đến bên cạnh mà triệu hoán bằng vào chính là truy tùy giả khế ước khế ước chi lực nếu như không có truy tùy giả hay là khế ước chi lực tiêu thất cái này triệu hoán p h á p trận căn bản sẽ không xuất hiện tất nhiên xuất hiện triệu hoán p h á p t r ậ như n vậy cũng liền mang ý nghĩa truy tùy giả khế ước cũng không hề hoàn toàn mất đi hiệu lực lại còn có thể triệu hoán thử vậy ngươi liền t r ợ lại cho ta a lệ mục nhi đa nguyên bản kinh ngạc đã biến thành một cô h o n khí bắt đầu kéo dài hướng triệu h o á n pháp trận chuyển vận pháp lực mà ở một cái thế giới khác hứa phong lại ẩn ẩn cảm thấy có một cỗ lực lượng t ầ n bí bắt đầu quanh quẩn ở bên cạnh hắn một cái thanh âm cổ quái không đứng ở trong đầu hắn văng lên mặc dù không biết phát â m nhưng mà biểu đạt ý tứ hứa phong lại nghe đã hiểu quay về quay về quay về hứa phong phát hiện thân thể của mình mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng sợi nhàn nhạt, nhạt màu đỏ sương mù giống như xiềng xích đ ồ n g dạng đem hắn gắt gao gò bó hơn nữa tựa hồ còn có một cỗ kéo túm sức mạnh đem hắn kéo đến một cái thế giới khác đây là truy tủy giả khế ướt chi lực hứa phong tâm bên trong cả kinh tại sao có thể như vậy ký kết khế ước là tăng là cô thân thể kia cũng sớm đã hư hại như thế nào khế ước chi lực còn có thể nhiễm đến trên người của ta hứa phong không tự chủ được đứng lên tâm niệm v ừ a động phi kiếm thấu thể mà ra hướng về bên ngoài thân thể mấy cái màu đỏ xương mù xiềng xích chém tới nhưng vô luận như thế nào chặt chém cái kia mấy cái màu đỏ xương mù xiềng xích thật giống như cùng phi kiếm ở vào hai cái vị diện như thế nào cũng tiếp xúc không đến hứa phong thở dài lắc đầu cuối cùng vẫn đem phi kiếm thu về sáu sáu trăm linh một thứ sáu trăm linh một chương v i d e o hội nghị triệu hoán sức mạnh cũng không lớn hứa phong hơi kháng cự phía dưới khế ước chi lực liền trực tiếp tán loạn nhưng cô lực lượng này làm thế nào cũng không cách nào triệt để tiêu trừ nhìn xem chung quanh quanh quẩn màu đỏ sương mù x ư ơ n xích hứa phong lại có một loại tay chân luống cuống cảm giác cũng may cũng không lâu lắm lệ mù nhiều bên kia cũng từ bỏ tiếp tục triệu hoán khế ước chi lực biến mất hứa phong trong mày nhìn xem mặt ngoài thân thể chậm giải tiêu tán màu đỏ sương mù x ư x í c như có điều suy nghĩ mặc dù có chút khó giải quyết nhưng chỉ là một cái phiền toái nhỏ hứa phong nhớ ký trước đây phần lớn khế ước chi lực đều c u ố n quanh ở t ă n g la trên thân thể vẹn vẹn có một phần nhỏ c u ố n quanh ở trên người hắn bằng vào kém như vậy khế ước chi lực lại thêm hứa phong thực lực so lệ mù cường đại cỡ nào quá nhiều muốn đem hứa phong lôi kéo trở về căn bản không có khả năng thời gian một tháng trôi qua rất nhanh p h ụ thành chủ mà hạ tu luyện trong phòng hứa phong khoanh chân ngồi ở trong phòng tu luyện từng chiếc từng chiếc lớn chừng quả đầm ánh đèn xuyên thấu qua trên trần nhà tinh thể trục đèn đen xuyên thấu qua trên trần nhà tinh thể trục đèn đèn đen n đen o bộ tu l u n thất chiếu m mảnh sáng tỏ mà hạ tu luyện phòng cao bốn phía đều là vượt qua một em mở giày cứng rắn hợp kim vách tường chung quanh an trí lấy mười mấy người hình n i ê m ngắm liền cùng một nhân khôi l ộ i hứa phong hít sâu một hơi ngồi xếp bằng cơ thể chậm rãi trôi nổi trên không thất tinh thực lực người liền có thể bằng vào tự thân phi hành bây giờ đã bước vào bắt tinh thực lực hứa phong đối với lực lượng trưởng khống cũng đạt tới một cái cực cao tiêu chuẩn hợp kim trên vách tường xuất hiện một cái gần một cm lon xuống quyền ấn một quyền này cũng không phải kỹ năng mà là hứa phong đ h ụ c thể b ộ phát sinh ra h uy lực mà trên nắm tay nhàn nhạt kính khí cũng là giống kiếm khí vậy tồn tại tại dấu quyền bốn phía xuất hiện từng đạo bóng loáng vết cắt giống như bị lưỡi dao cắt chém đồng dạng đãng kiếm thập tam thức trắng tê vọng nguyện phi kiếm s i ê u một tiếng phá thể mà ra hướng về khoảng cách hứa phong xa hơn ba m ở một cái hình người bia ngắm bay đi vô số kiếm khí ngưng k ế t thành một cái to lớn trắng tê hướng về bia ngắm va chạm đi qua ầm ầm một tiếng vang thật lớn bia ngắm địp phai đô những thứ này b Coi như lục tinh cường giảm một kích toàn lực cũng không cách nào ở phía trên lưu lại một điểm vết tích nhưng tại hứa phong một kiếm chi huy phía dưới cứ nhiên bị đánh cho Địp mỗi một một mảnh vụn cũng không ngược qua đầu bàn tay xây lớn phong, phong, phong trở luyện cái chuyên gia lý mẫn thanh â m thành chủ lên kinh hộ quốc quân đỉnh lũ thiếu tướng chuyển đến tin tức muốn để cho ngươi tham gia một cái video hội nghị là lên kinh hộ quốc quân nội bộ hội nghị trong phòng tu luyện hứa phong toàn thân mồ hôi đầm địa trên mặt lại có không che giấu được hương phân bắt tinh thực lực cuối cùng có thể hoàn toàn t r ư ở n g khống như thế lực lượng c u ầ n bạo đề thăng nếu như không có một tháng kia trọng thương tính dưỡng chậm rãi thích ứng e rằng rất khó có thể nắm giữ được trình độ như vậy hứa phong tâm niệm khé động phi kiếm trên không trung lập tức g a tốc bay múa vô số ngân quan thoáng qua mà hạ tu luyện trong phòng mười mấy người hình bia ngắm gần như không phân trước sau bị mấy chục đạo ngân sát hồ quang chém thành nát b ấ y trong tầng hầm ngầm vách tường cùng bia ngắm cũng là đặc thù hợp kim chế tạo thành chẳng những so phổ thông hợp kim cứng rắn gấp mấy chục lần hơn nữa nắm giữ ký ức công năng dù cho bị đánh thành phân vụt cũng có thể chậm rãi bản thân khôi phục chỉ bất quá cần hao phí thời gian hơi d à i mà thôi hứa phong đi nhanh xuất địa tầng hầm đôi đứng tại cửa lý mẫn nói ta đi trước cọ rửa một chút lập tức đến phòng họ cọ rửa một phen đổi lại một thân sạch sẽ sàng khoái quân trang hứa phong hướng về phụ thành chủ phòng họp đi đến bộ này quân trang chỉ có tại cùng người của quân bộ gặp mặt lúc hứa phong mới có thể mặc vào bình thường rất ít mặc nó trong phòng họp nguyên một mặt tưởng trong màn hình xuất hiện đỉnh lũ cùng lên kinh hộ quốc quân mấy cái quân bộ cao tầng hứa phong nghe nói ngươi gần nhất lại đi một chuyến dị thế giới có phải hay không vừa được không thiếu chỗ tốt ta đỉnh lũ nhìn thấy hứa phong xuất hiện ở trong màn hình ha ha cười nói hứa phong nhất s ứ c sở sau đó lắc đầu trên mặt lộ ra cởi khổ chỗ tốt gì có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi đó là mà cầu ý chí cho ta ban bố cưỡng chế nhiệm vụ không hoàn thành không được ở bên trong ta còn gặp hành tinh cấp cường giả truy sát hành tinh cấp cường giả tất cả mọi người đều trong lòng cả kinh phải biết hiện tại địa cầu hơn bảy tinh thực lực người đều rất ít gặp đừng nói hành tinh cấp hứa phong lần trước quân diễn ngươi không từ mà biệt n h ư n g người của quân bộ rất là khó xử à bọn hắn thậm chí v ì ngươi chuyên môn một lần nữa thiết kế quân diễn nội dung kết quả ngươi không có tham gia ha ha ngươi không biết lúc đó những cái tia quân bộ các đại lao sắc mặt lại nhiều khó coi đỉnh lũ ha ha cười nói hứa phong lắc đầu nói lúc đó chọc phải vạn yêu đảo mấy cái thù yêu không thể không sớm rời đi và không nói không chừng sẽ liên lụy đến quân bộ không tệ sau đó vạn yêu ở trên đảo có mấy cái yêu vương cũng hướng chúng ta biểu đạt bất mãn nhưng không biết vì cái gì gần nhất giống như lại không nghe thấy bọn chúng kháng nghị đỉnh lũ cười nói hứa phong cũng không có giản giải g nết miệng mỉm cười vấn đạo lần này lại xảy ra đại sự gì sao chuyện lần này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ vẫn là để tiền thượng tá tới nói a đỉnh lũ nói rất nhanh trong màn hình xuất hiện tiền hải thượng tá thân ảnh hắn đầu tiên là hướng về mấy người đi quân l ệ phía sau một mặt nghiêm túc nói chuyện này còn muốn từ một cái tên là phương xâm thượng ý nói lên hắn đi theo hoa hạ giao lưu đoàn đi nước nga tiến hành quân sự giao lưu ngoài ý muốn phát hiện một chỗ mật t h n g sáu tiên hải rất mau đem chuyện tiền căn hậu quả toàn bộ nói một lần chuyện này trên màn ảnh những người khác đều đã biết lần này là chuyên môn cho hứa phong kể lại hứa phong nghe rất là chuyến tâm đồng thời còn liền mấy chỗ chi tiết đưa ra nghi vấn nguyên lai、like、tên này gọi là phương sâm thượng Ý vậy mà tại sái bờ g ì à một chỗ băng hải phía dưới phát hiện một cái kỳ dị hang bên trong có một loại toàn thân ngân bạch trong suốt q u á i ngư huyết đ ụ c của nó có một loại sức mạnh thần kỳ ăn hết một cái dạng này q u á n ngư lại có thể trực tiếp tăng thêm một trăm điểm tự có điểm thuộc tính hơn nữa căn cứ tên này gọi là phương sâm thượng ú hồi báo tại nơi chỗ hang phía dưới dạng này q u á n ng số lượng vậy mà hàng ngàn hàng vạn cái này vô luận đối với thế lực kia tới nói cũng là một món tài sản khổng lồ liền hứa phong nghe xong đều động tâm không thôi sáu trăm linh hai thứ sáu trăm linh hai chương tin tức mới nghe được trên thế giới vẫn còn có như thế k ỳ dị các bạn hứa phong cũng cảm thấy một hồi kinh ngạc t i ế p trước hắn căn bản tiếp xúc không đến tin tức như vậy tương tự tin tức đều lũng đoạn tại những cái kia thế lực lớn trong tay làm tán tu cũng biết tin tức như vậy phía sau thường thường chỗ tốt đầu to cũng đã bị người đoạt đoạt hoàn tất tin tức này bây giờ có bao nhiêu người biết hứa phong vấn đạo e rằng không thiếu liền nước mỹ bên kia cũng nhận được tin tức nghe nói nước mỹ thế lực lớn nhất quân đoàn tự do đã phái người đi tới s à i bờ gì ạ châu âu bên kia thế lực lớn nhất hắc cám nghị hội cũng đã nghe tin mà động t i ê n hải nói vậy chúng ta đây là cũng chuẩn bị đi tranh đoạt sao hứa phong cười nói dạng này một hồi có thể nói hội tụ toàn bộ thế giới cao cấp chiến lược tranh đoạt lên kinh hộ quốc quân một khu sức mạnh rõ ràng có chút yếu ớt chẳng qua là bởi vì thứ nhất phát hiện là lên kinh hộ quốc quân người bởi vậy mới đến rồi trực tiếp tư liệu mà lại nói không chắc đã sớm phái ra nhóm người thứ nhất nói không chừng còn ăn thiệt thòi nhỏ chúng ta hoa hạ chỉ có lên kinh hộ quốc quân một nhà đi không hứa phong vấn đạo tin tức như vậy chỉ có cực kỳ cá biệt tổ chức biết cũng không có lưu truyền ra đi ngoại trừ lên kinh hộ quốc quân tiến kinh quân đội đông bắc quân đội mấy cái đại quân khu biết tin tức phái gia nhân thủ bên ngoài hoa hạ thế lực k h á c cũng không biết tin tức này hiện tại cái này tin tức vẫn còn phong tỏa nghiêm mật giai đoạn tiên hải nói hứa phong đang chuẩn bị nói chuyện trong màn hình tiên hải thượng tá máy truyền tin lại truyền đến một hồi rồn d ậ p tiếng kêu to là phương xâm thượng úy xem ra lại có cái gì tình huống mới tiên hải thượng tá trực tiếp đem máy truyền tin liên thông màn hình lớn rất nhanh một người mặc quân trang quân nhân trung niên xuất hiện ở trong màn ảnh lớn người trung niên này quân nhân là một cái mặt chữ quốc mắt to mày rậm rất là huy vũ rắng người cũng là khôi ngô chỉ thấy hắn hướng về tiền hải trào theo kiểu nhà binh mấy đạo tiền thượng tá lại có tình huống mới xảy ra chỗ kia đáy biển trong nham động lại xuất hiện một cái xôi trào hồ dưới đất từ bên trong vậy mà phun ra mấy chục mai đá màu đen mỗi một tảng đá đều có người đầu lớn nhỏ có người ở trong viên đ á phát hiện bảo vật bảo vật gì có thể cụ thể nói một chút không tiền hải thượng tá vẫn đạo rất nhiều loại vũ khí trang bị huyết thống cường hóa thạch thuộc tính thủy tinh sáu phương sâm thượng úy ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn tiếp tục nói nghe nói còn có uy lực to lớn kỹ năng công pháp ta nhìn thấy có người thậm chí từ tảng đá cắt ra một cái tản g a thần quang bảy màu giới chỉ thần quan g bảy màu bốn chữ này hấp dẫn chú ý của mọi người thần quan g bảy màu đại biểu cho thần t h á n h phẩm chất bảo vật đối với mỗi người tới nói cũng là hiếm có thần khí coi như đối với thế lực lớn tới nói cũng đều là một phần nội tình cùng đón sát thủ có thể tăng thêm trên trăm tự do thuộc tính cá bạc có thể mở ra đủ loại bảo vật màu đen nhan thạch cái kia ra băng hải ở dưới hang nhất định chính là một chỗ bảo địa chứng này bánh ngọt càng lúc càng lớn chúng ta phải tăng tốc thời gian hơ phong thiếu tướng ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới nơi đó thu được bảo vật sao đỉnh lũ con mắt đều phải đỏ lên xem ra đều ngồi không yên chuẩn bị lập tức lên đường xuất phát đương nhiên nguyện ý chỉ bất quá ta chiến cơ khi tiến vào thế giới kia thời điểm bị phá hủy sáu hứa phong nói không quan hệ ta đi đón ngươi đỉnh lũ nói xong ảnh chân dung tối đi h i ệ n nhiên là trực tiếp cắt đứt v i d e o hội nghị hứa phong thiếu tướng hy vọng ngươi lần này có thể thu hoạch phong phú lên kinh hộ quốc quân tư lệnh ba hướng về hứa phong gật gật đầu bên trong gãy mất v i d e o hội nghị ngồi ở an tính trong phòng họp hứa phong nhắm mắt trầm tư có thể tăng thêm trên trăm điểm, điểm thuộc tính tự do cá bạc bảo vật như vậy tiếp trước nghe cũng không có nghe nói qua bất quá hứa phong nhớ kỹ xem như hoa hạ thậm chí là thế giới đệ nhất nhân đỉnh lũ thiếu tướng. hứa phong có kết nối t h thông tin khí vấn đạo bây giờ tế tự chi thành vượt qua lục tinh thực lực đã vượt qua hai mươi bảy người lý mẫn hồi đáp nhiều như vậy hứa phong có chút ngạc nhiên không tệ bây giờ tế tự chi thành lực ảnh hưởng đã càng lúc càng lớn rất nhiều thực lực cường hãn người đều lựa chọn gia nhập vào tế tự chi thành rất tốt từ trong bọn họ chọn lựa ra ba người chuẩn bị theo ta đi hoàn thành một cái nhiệm vụ nói cho bọn hắn sẽ đối với thực lực bọn hắn có rất lớn tăng lên nhiệm vụ hứa phong nói sau đó hứa phong đem tây bá lợi á sự tình cho lý mẫn giảng giải cặn kẽ một chút tốt thành chủ sáu hứa phong nhẹ giọng thở dài x à i bờ gì ạ khoảng cách nước nga người gần nhất khu cấp thành thị cũng cách nhau hơn một nghìn km nếu như không có tốc độ cực nhanh toa kỵ muốn đến đó nhất định chính là vọng tưởng hơn nữa khi trời rét lạnh cũng hạn chế phổ thông toa kỵ liền hứa phong đến đó cũng cần mượn nhờ lên kinh quân đội đỉnh lũ sức mạnh bởi vậy mang người đến không thể quá nhiều rất nhanh ba cái m ặ c á o giáp người xuất hiện ở trong phòng họp hai nam một nữ hứa phong ngẩng đầu nhìn một mắt ba người này cho người ta một loại rất là cảm giác quỷ dị rất mơ hồ nếu như không phải đặc biệt chú ý rất dễ dàng đem ba người này đều coi nhẹ đi trong ba người một cái nam tử trên mặt mang theo một cái ngân sắc thẳng hề mặt nạ một nam một nữ khác đều được một khối mặt nạ màu đen xem ra cũng là vật phẩm đặc biệt có thể ngăn cản những người khác dò xét cũng là đạo tặc nghề nghiệp hứa phong hơi kinh ngạc đạo không tệ lý mẫn gật gật đầu nói căn cứ vào thành chủ miêu tả ba thấy người cung kính đáp rất nhanh hai danh nam tử đội thành một thân tây trang màu đen mà nữ tử kia cũng đ ổ i thành một bộ nghề nghiệp thư ký xáo trang đứng tại liệu hứa phong sau lưng chắc hẳn các ngươi cũng minh bạch lần này đi s a i bở dị hạ sẽ kinh lịch cái gì đến lúc đó các ngươi tổ đội cũng tốt một người hành động cũng tốt làm hết khả năng thu thập bảo vật đến lúc đó thực lực của các ngươi nói không chừng sẽ trực tiếp đột phá lục tinh Hy đỉnh lũ tùy h thể chắc n có ý nhìn liệu hứa phong sau lưng ba người một mắt cũng không hề để ý ngược lại rất là vui vẻ cùng hứa phong ôm một cái dùng sức vớt phía sau lưng của hắn tiểu tử ngươi thế nhưng là thả toàn bộ hoa hạ quân khu bồ câu cẩn thận về sáu trăm i u hài A. đ linh ba thứ sáu trăm linh ba chương máy bay vận tải hành động lần này có thể nói là hành động bí mật chẳng qua là đối với người bình thường tới nói đối với trên thế giới các đại thế lực đã coi như là công khai bí mật hứa phong tin tưởng chỉ là hoa hạ quân đội liền đã đều sớm bắt đầu hướng về cái kia băng hải phái người thu thập bảo vật một đoàn người thông qua truyền thống truyện rất mau tới đến rồi khoảng cách s á i bờ gì ạ băng hải thành thị gần nhất hàn băng chi thành trên thực tế ở đây vẫn thuộc về việt nam phía bắc nhất quá cảnh bên trong từ nơi này tiến vào lại so với từ nước nga tiến vào còn muốn gần mấy trăm km hơn nữa bây giờ nước nga sớm đã khai phóng biên cảnh có thể tự do xuất nhập trên thực tế bây giờ quốc gia biên cảnh đã thủng g i n g t ê u to ngoại trừ mỗi cái thành thị cấp bên ngoài doanh trại còn lại chỗ Căn có bản không có nhân loại đóng loại dữ, truyền ấ t vật t cả nhạc đều quái là viên. t ố n g đến băng tuyết chi thành thứa phong phát hiện ở đây đã sớm bị một mảnh băng tuyết bao trùm phóng tầm mắt nhìn tới đập vào mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là trắng bóng một mảnh trên bầu trời thậm chí còn tung bay tuyết lông ngỗng bên ngoài nhiệt độ âm mấy chục độ rời đi truyền t ố n g t r ợ n thứa phong phát hiện ở đây lại có rất nhiều người đều ngồi từng cái có được thật d à y da lông giống lạc đ à vậy sinh vật hướng về bên ngoài thành đi đến đỉnh băng cỏng một loại cực chịu bọn họ là chuẩn bị làm cái gì đi hứa p h o n g hiếu kỳ vấn đạo tin tức tại nội địa vẫn là phong tỏa trạng thái nhưng mà ở đây cơ hồ đã là mọi người đều biết bọn họ đều là chuẩn bị chạy tới băng hải thử vật khí đỉnh lũ lạnh nhạt nói nhiều người như vậy sao hứa phong phóng tầm mắt nhìn tới mỗi thời mỗi khắc đều có người cưỡi đỉnh băng c ò g rời đi băng tuyết chi thành ngắn ngủi nửa giờ thời gian e rằng đã có hơn trăm người rời đi sớm tại ba ngày trước tin tức liền đã ở đây truyền ra bất quá không cần lo lắng nơi này cách băng hải ít nhất còn có một ngàn hơn bốn trăm km thời tiết như vậy bọn hắn một ngày nhiều nhất đi tới mấy chục km không được rồi đợi đến bọn hắn đến rồi băng hổ bảo vật bên trong sớm đã bị quét một cái sạch đỉnh lũ lắc đầu nói bên ngoài truyền tống trận một người mặc thiếu tướng quân trang nam tử trung niên đem người chờ đợi nhìn thấy đỉnh lũ từ truyền tống trận đi ra cười ha ha lấy nên đón tiếp lấy người đàn ông trung niên này dâu què a nón dáng người khôi ngô quân trang đều bị chống đỡ căng phồng hai người ôm nhau người kia hung hăng đốt đỉnh lũ sau lưng của la lớn lần trước ở kinh thành tiểu tử ngươi dẫn một đám người cùng ta đụng rượu kết quả để cho ta ngủ một ngày một đêm lần này ngươi tới địa bàn của ta cũng đừng suy nghĩ có thể đứng đi ra ngoài ha ha đỉnh lũ nhìn thấy người này cũng là dáng vẻ rất cao hứng vội v à n nói lần này tới thế nhưng là chính sự nhất thiết phải lập tức rời đi cũng không thể uống rượu h ỏ n g việc cái g i á m h ỏ n g việc liền đám kia quân lính tàn mạn c ư i cái đỉnh băng còn liền nghĩ đi kiếm tiện nghi ta để bọn hắn đi trước một tuần lễ cũng tuyệt đối có thể để ngươi so với bọn hắn trước tiên đạo tên i đ i a tráng h á n khinh thường nhìn đang tại ra thành những người kia một mắt la lớn đỉnh lũ nhìn liêu hứa phong một mắt chỉ vào đại h á n nói đây là băng tuyết chi thành hộ quốc quân ngô manh thiếu tướng đây là chúng ta lên kinh hộ quốc quân hứa phong thiếu tướng ngô manh bay đầu nhìn liêu hứa phong một mắt trên giới bắt đầu đánh giá còn trẻ như vậy vậy mà cùng ta một cái quân hàm xem ra thực lực không thấp có cơ hứa phong ném đi cái động sát thuật phát hiện ngô mánh đẳng cấp vậy mà cũng là thất tình chỉ bất quá đỉnh lũ đã có hai hạng thuộc tính đột phá thất tình mà ngô minh chỉ có một hạng thuộc tính đột phá thất tình đây chính là các ngươi lên kinh hộ quốc quân vũ khí bí mật à lần trước quân diễn tại sao không có phát hiện giấu sâu như vậy n ô mánh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ha ha tốt đừng nói nhiều như vậy lời h ông tiến g ve trước tiên giới thiệu cho chúng ta một chút chỗ kia băng hải a các ngươi nơi này tin tức khẳng định so với chúng ta biết đến hơn rất nhiều đỉnh lũ cười nói nói b ậ y phải biết thứ nhất phát hiện nơi đó thế nhưng là các ngươi lên kinh hộ quốc quân người trực tiếp tư liệu nhất định là các ngươi biết đến nhiều n ô mánh c h ừ n g mắt nói lần này nhiều quốc quân chuyện giao lưu phát hiện nơi đó cũng không chỉ là ta lên kinh hộ quốc quân một vị thượng úy còn có rất nhiều những quốc gia khác người đỉnh lũ lắc đầu nói ta nghe nói nơi đó không chỉ có bảo vật hơn nữa còn có rất hung mạnh hải thú nỗ mánh trên mặt lộ ra một tia lo lắng thân sắc gật gật đầu nói không tệ chúng ta phải đi ra ngoài một cái đặc trùng tiểu phân đội hết thảy mười ba người vậy mà toàn quân bị d i ệ t cái cuối cùng hình ảnh là một cái giống hải xa quái thú to lớn cái kêu cự hình hải xa vậy mà lớn một lớn hai nhỏ ba cái đầu sáu căn cứ tin tức mới nhất nơi đó lại xuất hiện màu đen nham thạch có thể mở ra đủ loại đủ kiểu bảo vật đỉnh lũ n ó i ân có chút có thể mở ra tới có chút chả không nổi nghe nói nước mỹ nơi đó có người từ trong viên đá mở ra một cái kim sắt viên h ầ vừa ra tới thì có bắt tinh thực lực nếu như không phải trong đội ngũ có một ngự hồ sư toàn bộ đội ngũ nói không chừng đều muốn bị cái tia kim sắc viên hầu tiêu diện a còn có chuyện như vậy lại có thể mở ra vật sống đỉnh lũ kinh ngạc nói không tệ cuối cùng nghe nói cái tia kim sắc viên hầu bị đánh thành trọng thương cuối cùng bị ngự hồn sư phong ấn hôn phách trở thành một cái chiến đấu s u n g vận chỉ bất quá nghe nói đẳng cấp giảm xuống lợi hại bây giờ giống như chỉ là một cái lục tinh thực lực chiến đấu s u n g vận lỗ m á n g ậ t gật đầu nói hai người lại trao đổi một chút tin tức cùng một chỗ hướng về băng tuyết chi thành góc tây nam một chỗ chống trải chỗ đi đến còn chưa đi tới chỗ chỉ nghe thấy nơi xa chuyển đến ủ n n g cực lớn tiếng vang rất nhanh trước mặt mọi người xuất hiện một đầu đường băng trên đường chạy đang đậu một trận to lớn máy bay vận tải lúc này máy bay vận tải trước sau hai cái cánh quạt đang nhanh chóng xoay trở lấy vang lên tiếng sấm nổ một dạng tạm tâm lúc này đã có mười mấy người sắp xếp đội ngũ trình tề tại máy bay vận tải phía trước chờ đợi tốt lần này là chúng ta đập tới đệ tam chi tiểu đội đặc trùng các ngươi vừa vặn có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ khá b ả o trọng nô mánh hô nhìn thấy n ô mánh máy bay vận tải trước một đoàn người bắt đầu nhanh chóng đẳng cấp đỉnh lũ không kịp cùng nô mánh hàn huyên hai người nắm lấy tay đón gió tuyết mang người hướng máy bay vận t Phát h i ệ này cái n máy bay vận tải, tải. tải c ũ nhanh lên đội kịp muốn nhìn trở về lên kinh quân đội lại nhìn không mượn dạng này máy bay vận tải chúng ta cũng có một chiếc đỉnh lũ tại hứa phong bên thai la lớn hứa phong gật gật đầu hai người bước nhanh leo lên máy bay vận tải rất nhanh máy bay vận tải cất cánh biến mất ở mênh mông trong gió tuyết sáu sáu trăm linh bốn thứ sáu trăm linh bốn chương chiến cơ tập kích máy bay vận tải tại trong bạo phong tuyết phi hành thân máy thỉnh thoảng chuyển đến hơi hơi rung động cảm giác nhưng chỉnh thể phi hành quá trình lại vô cùng bình ổn hoàn toàn không phải trên địa cầu những cái kia máy bay có thể sánh ngang thậm chí bên ngoài có mưa đá đụng vào máy bay vận tải bên trên cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì nếu như là phổ thông máy bay vận tải tại dạng này khí trời căn bản không dám bay lên không phong tuyết phía dưới vẫn như cũ có thể nhìn thấy phía dưới top ba top năm người c ư i đỉnh băng còn hướng về mặt phía bắt chậm rãi đi tới mà máy bay vận tải tốc độ nhưng là bọn họ gấp mấy chục lần càng đi sái bờ g ì ạ chỗ sâu phi hành nhiệt độ càng thấp sau hai mươi phút máy bay vận tải mặt ngoài liền đã kết liễu một lớp mỏng manh tàng băng liền máy bay vận tải nội bộ nhiệt độ không khí cũng xuống xuống lợi hại trong cabin nhân không có một cái nào thấp hơn lục tinh tố chất thân thể cứng hãn nhưng cho dù dạng này từng cái cũng c ó đến run lệ bảy có chút thậm chí trực tiếp móc ra thật g à y miên bà khoác lên người mà hứa phong trên cổ truyền kỳ dây chuyền một mực mang cho hắn nhàn nhã tâm áp ngăn cản giá rét x một người trong đó chỉ mặc một kiện đơn bạc c ô n trang ngồi tại vị trí trước không nhúc đ í c h giống như một loại pho tượng vị kia là hứa phong ra hiệu một cái bên cạnh đỉnh lũ ánh mắt nhìn chằm chằm người kia nhẹ giọng hỏi đỉnh lũ đã sớm run d ẩ y mặc vào một kiện thật d à y m i n bảo trong miệng thấp giọng mắng lấy nơi này quỷ thời tiết nghe được hứa phong hỏi hắn đỉnh lũ nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt nhìn ánh mắt lộ ra thận trọng thần sắc ta cũng không biết bất quá nghe nói hàn băng chi thành có một danh xương kim công nhân một thân khổ luyện công phu không người có thể địch tự thân phòng ngự cùng kháng tính đã trông chất đến rồi một cảnh giới khủng bố hơn nữa không sử Là... c đỉnh lũ đáp hứa phong biết quyền tông là võ thuật gia nhất chuyển nghề nghiệp mặc dù không là duy nhất nghề nghiệp nhưng cũng là hy hữu nghề nghiệp sinh tồn lực cực mạnh thường xuyên đi cực kỳ ác liệt hoàn cảnh tôi luyện ý chí của mình rèn luyện thân thể của mình sài bờ dị a loại địa phương này đối với những người khác tới nói là khóc cảnh đối với hắn mà nói e rằng chỉ là bình thường hoàn cảnh sau ba tiếng máy bay vận tải đã xâm nhập sái bờ dị a phóng tầm mắt nhìn tới tràn đầy núi tuyết băng xuyên phong tuyết dần dần tắn đi hứa phong phát hiện tại máy bay vận tải không xa trên không vậy mà cũng có một trận máy bay cùng hứa phong ngồi bộ này máy bay vận tải phi hành phương hướng một dạng chiếc phi cơ kia là một trận cỡ nhỏ máy bay chiến đấu thân máy đổ vẽ một cái gầm thét màu đỏ cự hùng cẩn thận đó là nước nga huyết gấu c h i ế n cơ đỉnh lũ sắc mặt đại biến thấp giọng nói huyết gấu đó là hứa phong vấn đạo nước nga bắc bộ tây á tư thành thế lực lớn nhất huyết gấu nghe nói có nước nga quân bộ bối cảnh đỉnh lũ hô như thế nào hắn còn dám công kích chúng ta không thành nhìn thấy đỉnh lũ một mặt khẩn trương biểu lộ hứa phong tâm bên trong Nếu như là đỉnh ị a phương khác không biết, nhưng h c biết, mà ở đây, chỉ sợ b ọ ọ sẽ rất vui lũ ò n cạnh tranh. Đình g giảm sớm bớt một cái đối thủ l nói vừa dứt lời liền thấy một cái n h ứ c mắt phi đạn xét qua một đường vòng cung hướng về hứa phong ngồi máy bay vận tải bay tới máy bay vận tải thân máy đột nhiên nhoáng một cái nghiêng về một cái rất lớn góc độ bắt đầu hướng xuống đất lao nhanh rơi đi nắm chặt bên cạnh cố định đồ vật đây là m u ố n hạ cánh khẩn cấp đáng chết máy bay vận tải bên trên không có bất kỳ cái gì vũ khí công kích tầm xa đỉnh lũ la lớn mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận g ữ phi đạn từ máy bay vận tải đỉnh đấu v ư t qua hướng về nơi xa bay đi huyết gấu chiến cơ trên không trung bắt đầu chuyển hướng vậy mà hướng về máy bay vận tải đuổi đi theo cộc cộc cộc liên tiếp đạn hướng về máy bay vận tải b ắ n qua lập tức đem máy bay vận tải bên ngoài hộ giáp đánh nát bảy máy bay vận tải giống như không kiểm soát đùng dạng giống như một cái tảng đá lớn hướng xuống đất rơi xuống mở cửa khoang ra chúng ta ra ngoài rết chết hắn hứa phong hét lớn cái gì huynh đệ ngươi điên rồi sao đây chính là hơn một nghìn em mở không t r u n g vô luận ngươi mạnh cỡ nào ra ngoài te xuống tuyệt đối liền toàn thầy cũng không có bên trong buồng lái này hàn băng chi thành hộ quốc quân người điều khiển đầu đẩy mồ hôi thao túng máy bay hướng xuống đất hạ cánh khẩn cấp nghe tránh phía trước chiến đấu cơ công kích lao tử có cánh mau mở ra hứa phong quát máy bay vận tải nếu như từ bên trong bị phá ra cả khoang khi áp đều sẽ mất cân bằng máy bay liền sẽ rơi vỡ cửa khoang mà nói có thể mở ra cũng có thể nhanh chóng đóng lại ông một tiếng v a n g nhỏ bên trái cửa khoang bắt đầu chậm dãi hướng lên trên kéo ra vừa kéo ra một cái người thân vị hứa phong liền trực tiếp chui ra ngoài hướng về phía trước nhảy lên không riêng gì hắn đỉnh lũ cùng mấy cái khác đã đạt đến thất tinh thực lực người cũng nao nhau đi theo phía sau. Hán, hướng về trên không thực lực đạt đến thất tinh liền đã có thể bằng vào thực lực bản thân phi hành trên không t r u n g chỉ bất quá loại này tốc độ phi hành khúc khoái hơn nữa tiêu hao rất nhiều tại dạng này không t r u n g hơi chút vô ý liền sẽ có nguy hiểm tính mạng hồ sau lưng gió lôi rực đột nhiên xuất hiện ổn định thân hình phía sau hứa phong trên không t r u n g s ẹ t qua một đạo hữu hình đường vòng cung hướng về phía trước chiến cơ vọt tới cộc cộc cộc đắt lại là liên tiếp đạn hướng về máy bay vận tải b ă n qua lần này trực tiếp đem bên trái một cái động cơ làm hỏng khói đặc quần quận máy bay vận tải hướng về bên trái đột nhiên nhoáng một cái nhưng lạnh xuống bịch một tiếng cửa khoang k é p kín tất cả mọi người g nhìn chăm c h ắ m bên ngoài mấy người thân ảnh phía trước chiến cơ cũng không có phát hiện hứa phong mục tiêu chỉ là khóa chặt lại hình thể khổng lồ máy bay vận tải truy ở phía sau không ngừng công kích loại này bị đuổi theo đánh không thể đánh lại cảm giác thực sự quá tệ hứa phong bởi vì gió lôi dực quan hệ tốc độ cực nhanh khi hắn bay đến khoảng cách huyết gấu chiến cơ mấy chục mét thời điểm huyết gấu trên chiến đấu cơ nhân tựa hồ cũng phát hiện hắn các người nhìn có người hướng chúng ta bay tới trong chiến cơ một tên đại hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ vào hứa phong cùng sau lưng mấy người quát lên đại hắn này dáng người khôi ô đầu cơ hồ đều phải treo lên chiến đấu cơ phía trên miếng bảo hộ. cả người đầy cơ bắp tóc sợi dâu dối bởi quấn quýt lấy nhau giống như cỏ dại m ở dạng từ đầu nón trụ bên trong sông ra cao ổn định xem chúng ta đem bọn hắn toàn bộ đánh xuống ha ha thật giống như đánh con r ồ i m ở dạng chiến cơ đằng sau một cái hút xì gà khói nam tử một mặt nụ cười dữ tợn thao túng ngưỡng một cái súng máy quay lại tới bắt đầu khóa chặt bay ở trước mặt nhất hứa phong hứa phong trọng mắt hơi hít nhìn thấy n ò n g súng máy vậy mà thay đổi tới nhắm ngay chính mình cười lạnh một tiếng hứa phong trực tiếp khống chế phi kiếm hướng về bộ kia chiến cơ bổ tới khoảng cách m ư ơ i m hoàn toàn ở d ư ơ n g anh múa vớt hướng về chiến cơ bay đi hàng dài mỗi một cây dâu rồng mỗi một chiếc vải rồng cũng biết tích có thể thấy được tựa như chân long đồng dạng ông trời của ta đó là vật gì đã khóa chặt lại hứa phong nam tử nhìn thấy một đầu trông rất sống động ngân s ắ c trường long hướng về chính mình đánh tới vậy mà trực tiếp bị hù nhảy dựng lên lôi kéo súng máy trực tiếp vòng vo một cái phương hướng ngón tay lôi kéo có súng liên tiếp đạn bắn ra ngoài lại cách hứa phong ít nhất mấy trăm mét ở ngoài sáu sáu trăm linh năm thứ sáu trăm linh năm trương khiêu khích đầm ầm ngân s ắ c trường lòng hung hăng đụng vào chiến đấu cơ phần đ u ôi vô số kiếm khí năng dọc trực tiếp đem toàn bộ gần phân nửa chiến cơ cho cắt thành nát ấy vô số mảnh vụn rơi xuống chiến cơ xoay chuyển nhi hướng xuống đất rơi xuống sau lưng mấy cái thất tinh thực lực người trận mắt hốc mồm bọn hắn còn không có tới gần chiến cơ liền bị hứa phong trực tiếp nhất kích đánh rớt hứa phong thừa cơ hướng về sau liếc một cái ngoại trừ đỉnh lũ bên ngoài còn dư lại mấy người cũng là hàn băng chi thành hộ quốc con người hứa phong mỉm cười đem mấy người này đều ghi tặc trong lòng hứa phong lợi hại đỉnh lũ hứa phong hướng về chiến cơ nhìn lại chỉ thấy hai người từ trong chiến cơ trôi ra vậy mà cũng bằng vào tự thân phi hành trên không trung nguyên bản hai người còn khí thế hung hăng hướng về hứa phong nào tới kết quả còn không có bay đến một nửa đột nhiên nhìn thấy hứa phong mấy người sau lưng lập tức quay đầu chạy mấy người nhìn nhau n ở nụ cười hướng xuống đất rơi đi lúc này băng tuyết chi địa một trận máy bay vận tải tà tà cắm ở một tòa tuyết đồi bên trong máy bay vận tải nhân tất cả đều đi ra nhao nhao chửi ấm lên tốt huyết gấu nhân hủy một trận chiến cơ thiệt hại so với chúng ta lớn rất nhiều nỗ mãnh liệt cao mày la lớn nhìn qua đã hủy hoại máy bay vận tải ánh mắt lộ ra một tia thịt đau thần sắc phải biết bộ này máy bay vận tải băng tuyết chi thành thế nhưng l à hạ được ba cái mẹ chỉ t hai căn cứ phụ mới thu được toàn bộ băng tuyết chi thành hộ quốc quân liền một trận này kết quả bị hủy diệt ở nơi này cách này cái băng hải vẫn còn rất xa hứa phong thấp giọng hỏi đỉnh lũ thao túng trên cổ tay máy truyền tin cho thấy một bức địa đồ nhìn kỹ rồi nói ra còn có hơn ba trăm km không có cách nào chỉ có thể đi bộ đi tới hy vọng có thể trước khi mặt trời lặn đến cái chỗ kia hơn ba trăm km nếu như là những người khác ít nhất phải đi một cái t u ầ lễ vốn lấy hứa phong tốc độ e rằng mấy giờ đã đến ám ảnh tuyết hổ lơi lao ba người các ngươi không có sao chứ hứa phong liếc mắt nhìn hướng hắn vây lại ba người vấn đạo ta không sao lưới đao gậy cánh tay đã thoát thuốc đoán chừng muốn mấy giờ mới có thể hoàn toàn khép lại mang theo ngân sắc thẳng hề mặt nạ ám ảnh cười nói trong lời nói mang theo một cỗ nhìn có chút hạ hê cảm xúc hứa phong liếc mắt nhìn mặt khác một danh nam tử một mặt buồn nản ngân tay phải của mình cánh tay đứng bên cạnh một nữ tử một mặt lạnh lùng nhìn xem hai người bọn họ ba người này chính là đi theo hứa phong đi tới băng hải đạo tặc tổ ba người đi ra khỏi nhà giúp đỡ cho nhau à ba người các ngươi tốt nhất tạo thành một tiểu đội trong này cũng là cao thủ, các hứa phong nhắc nhở vẹn vẹn cùng một cái máy bay vận tải bên trong không đến hai mươi người thì có năm sáu cái thất tinh cường giả đối với ám ảnh ba người bọn hắn chỉ có lục tinh thực lực mà nói vẫn là bảo trì khiêm tốn một chút tốt hơn đã biết lao đại ba người t h ầ n sắc trở nên nghiêm túc lên thấp giọng nói rất nhanh một đoàn người hướng về băng hải phương hướng chạy hết tốc lực sáu sau ba tiếng tất cả mọi người đi tới chỗ cần đến trước mắt là m ê n h mông vô bờ băng hải tại băng hải bên giới lại có một tòa vừa mới tạo dựng lên tạm thời chỗ ở vô số tất cả lớn nhỏ lều vải mọc lên như rừng xem ra chí ít có trên trăm đỉnh đi tới nơi này đỉnh lũ cùng hàn băng chi thành hộ quốc quân người tách ra hướng về có lên kinh hộ quốc quân tiêu huy chô đi đến nhìn thấy đỉnh lũ một đoàn người tới lập tức có người đi lên nên đón đỉnh lũ thiếu tướng một cái tuổi trẻ thượng úy hướng về đỉnh lũ thúi trào đạo trào ngươi phương sâm thượng úy vị này là hứa phong thiếu tướng đỉnh lũ đáp lễ đạo trào ngươi hứa phong thiếu tướng phương sâm vội vàng lại hướng hứa phong thi lễ một cái đạo trào ngươi hứa phong đáp lễ phương sâm thượng úy nói, nói tình huống a gần nhất có thu hoạch gì hay không đỉnh lũ vẫn đạo đỉnh lũ thiếu tướng một ngày phía trước chúng ta đã không có biện pháp tiến vào băng hải p h đỉnh lũ nghe xong lập tức giận dữ nhìn qua phía bắc tung bay hắc cám nghị hội cờ xí lều vải trong ánh mắt tràn đầy lửa dẫn hứa phong trầm mặc không nói con mắt hít lại trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn lên trước mắt bình tĩnh băng hải từ ở bề ngoài nhìn băng hải mặt ngoài ngưng kết ít nhất hơn hai mét dày t ầ n g băng phóng tầm mắt nhìn tới liền cùng một mảnh băng nguyên không có gì khác biệt cũng không có chỗ đặc biệt gì nhưng mà hứa phong lại có thể cảm nhận được giấu ở t ầ n g băng phía dưới t n nút một cấu nguy cơ to lớn thực lực của bọn hắn quá mạnh hát cám nghị hội phó hội trưởng gờ rằng j o n s tiên huyết nữ v u tang đặc biệt lâm cùng hát cám lang nhân cắt tơ cũng là thất tinh cực giả hơn nữa toàn bộ đều tiến hành nhất truyền thực lực quá mạnh chúng ta căn bản không phải đối thủ phương sâm thượng ú ủ rũ cúi đầu nói đỉnh lũ trầ d á m liên hợp lại phong tỏa băng hải tất cả đều là có thực lực cường hãn chỗ dựa phải biết chỉ là tới nơi này đám tán tu nhân số cũng đã vượt qua ba trăm mỗi một cái cũng là ngũ tinh lục tinh thực lực đúng lúc này một cái c u ầ n bạo âm thanh đột nhiên tại toàn bộ doanh địa bầu trời vang lên huyết gấu biết ma hùng k a t a cút r a đây cho lao tử cũng dám giết chúng ta hàn băng chi thành hộ quốc quân huynh đệ hôm nay ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ được sưng là kim cương nam nhân đỉnh lũ nhìn qua nổi bồng bềnh giữa không trung toàn thân tiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm nam tử trung niên thấp giọng nói ha ha hàn băng chi thành đám rắc rưởi lão tử xem các ngươi không vừa mắt đã giết thì đã giết không phục sao một cái vóc người khôi ngô nước nga đại hán ở trần hạ thân chỉ vây quanh một đầu da c ò ầ n đùi từ một đỉnh trong lều vải trôi ra ha ha cởi nói nhìn thấy không trung phương đại viêm ca ta nhúng mày quay người từ trong lều vải rút ra một thanh kim sắc đại phủ một tay nắm ngựa đầu hô lớn kim cương chẳng qua là chết mấy cái ngũ tinh thực lực ra hỏa ngươi thật muốn báo thù cho bọ cùng ta huyết gấu là l ị c sao trận mắt kim cương phương đại viêm nhìn thấy k a t a đi ra trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ dưới chân trong hư không rất mạnh thân ảnh tựa như một khỏa như đạ tháo hướng về k a t a lao đến k a t a đi chết đi phương đại viêm giận dữ hét một quyền hướng về đối phương đã tới theo hắn một quyền này nện xuống tới trong hư không vậy mà xuất hiện một đầu màu đỏ trường long long đầu chính là phương đại viêm nắm đấm anh phản phất liệu tinh truy lạc k a t a lều vải phương viên trong vòng ba m toàn bộ bị quyền kính lấp đầy phát ra một tiếng nổ kinh thiên động mặc dù tránh thoát nhưng sát mặt lại trở nên càng khó nhìn lên sáu sáu trăm linh sáu thứ sáu trăm linh sáu chương vỡ vụn một quyền đi qua phương đại viêm đứng tại một mảnh bóng loáng như gương trên mặt đất toàn bộ mặt đất cùng nhau l õ m tiến và ước chừng hơn một thước sâu phương đại viêm ở trận cái k i a t h â n đơn b ạ c q u â n trang đều sớm bị quyền k ì n h chống đỡ chia năm xẻ bảy kim cương đừng tưởng rằng ta q a t a chỉ sợ ngươi q a t a b ắ p thịt cả người căng cứng hai cánh tay nắm hoàng kim chính phủ gào thét lớn hướng kim cương lao đến tới tốt ớ i t lắm phương đại viêm khỏe miệng lộ ra vẻ giữ tận nụ cười một quyền hướng về phía trước đập tới quyền kinh tụy giữa thiên đ i ệ tựa hồ cũng vang lên một tiếng long ngâm tiếng hồ gầm toàn thân khi tức như sóng g ữ đồng dạng tuân g a mà đến hướng về q a t a và chạm đi qua răng rắc răng rắc mặt đất so hợp kim còn cứng rắn hơn đã đóng kết trăm ngàn năm băng nham đều bị một quyền này q u y ề n phong cho đánh n ư ớ t ra một đường thật dài vết tích cái này kim cương chiến đấu hoàn toàn giống như biến thành người khác hứa phong kinh ngạc nói không tệ cùng máy bay vận tải bên trên trầm mặc không nói biểu hiện hoàn toàn chính là hai người a đỉnh lũ nhìn xem điên c u ồ n g phương đại viêm cũng là một mặt kinh ngạc khó trách được gọi là trận mắt kim cương quả nhiên là chỉ có khởi t h á t tên không có gọi sai ngoại hiệu ban một tiếng văng trầm mê ngông phá không quyền tình vậy mà trực tiếp cùng hoàng kim chiến phủ lưỡi bứa đụng vào nhau chỗ va chạm vậy mà tia lửa tung vô hình tình khí hướng về bốn phương tám hướng q u y ế t tán một chi ngàn năm đứng sừng sững ở đứng sững ở băng nguyên băng trụ vậy mà trực tiếp bị tức tỉnh gãy gào thét lên hướng về xa xa băng hải phóng đi hung hăng nện vào băng hải bên trong đối mặt phương đại v i ê m một quyền này q a t a ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi vậy mà dùng nắm đấm ngăn t r ở ta c h i ế n phủ q a t a không dám tin vào hai mắt của mình chẳng lẽ đối phương nắm đấm vậy mà đã cứng rắn như vậy sao đi chết q a t a nghiêng người hất lên khuỵ tay hung hăng hướng về phương đại viên ngực đánh tới nhìn thấy phương đại viên vậy mà không tránh không né q a t a khỏe miệng hiện lên một vòng lanh ý va chạm không khỏi lại tăng thêm mấy phần thà chịu mười quyền. không đập một khử tay cái này một khử tay sức mạnh muốn so nắm đấm uy lực lớn mấy lần k a t a đã từng một khử tay đem một cái châu phi giá tượng đánh đằng không mà lên nội tạng toàn bộ bị đánh nát bấy nát n h ư nhưng mà cái này một khử tay vừa tiếp xúc đến phương đại viêm ngực hắn cũng cảm giác được không đúng đã biết có thể trực tiếp đánh chết một đầu giá tượng tình đạo đánh vào phương đại viêm ngực vậy mà tựa như đụng vào thép hợp kim tấm đ ồ n g dạng đối phương không nhúc nhích tí nào mà k a t a nguyên một cái cánh tay bị lực đạo phản chấn chấn, chấn động r u lên căn bản không nhắc lên nổi q a t a thấy tình thế k h ô n trực tiếp d ư i chân đạo một cái một đạo tàn ảnh lưu lại mà bản thể của hắ ra xa mấy chục thức anh một tiếng vang thật lớn k a t a ngẩng đầu nhìn lại ở giữa phương đại viêm hai nằm đ ấ m vậy mà tại trước ngực hung hăng đánh nhau thanh âm này thật giống như như s ẽ đánh k a t a một trận hoảng sợ nếu như không có tàn ảnh p h á t đi kỹ năng này hắn e rằng bây giờ đã bị phương đại viêm hai cái thiết quyền đập thành thịt bầm đ á n g chết g i a hỏa này nụt h â n làm sao có thể cường đại như vậy liên chiến b ú a cũng không thể thương hắn một chút thế thì còn đánh như thế nào k a t a trong lòng não nạo, trong lòng có chút hối hận vậy mà vì mấy cái năm sao yếu gà c h ọ tới một cái như vậy sắt thần không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ phương đại viêm giống như một đầu tóc đi đạp vùng ủng cấp bộ gào thét lớn hướng hắn va chạm tới tốc độ mặc dù không nhanh nhưng mà k a t a cũng không dám chính diện cùng hắn chống lại chỉ có thể lập tức xoay người tránh ra nghe sau lưng từng tòa đỉnh băng bị đụng nứt ra nát b ấ y âm thanh k a t a trong lòng một hồi sợ rung động chiến ý một chút biến mất ba bốn phần d ừ n g tay kim cương chúng ta có thể ngồi xuống tới sáu q a t a còn chưa nói xong liền thấy phương đại viêm đ ằ n g không mà lên một chân quét ngang như trường đao đồng dạng hướng về hắn bổ tới k a t a trong lòng thổ huyết nhưng không có cách nào chỉ có thể nhắm mắt vung v ẫ chiến phủ nên đón tiếp lấy hai người lập tức đánh thành một đoàn càng đánh qat hai người đều không phải là tốc độ hình tuyển thủ mỗi một lần va chạm đều kinh thiên động địa k a t a trong tay thế nhưng là cầm một thanh hoàng kim phẩm chất chiến phủ mà phương đại viêm nhưng là tay không tất sát nhưng chiến đấu kết quả lại là phương đại viêm một mực gáp chế k a t a k a t a công kích vô luận uy thế bao lớn công kích tại phương đại viêm trên thân thật giống như cho hắn cù lét đồng dạng phương đại viêm nhưng là càng đánh càng điên cuồng nếu như không phải k a t a so với hắn hơi nhạy bén một điểm chỉ sợ sớm đã bị phương đại viêm nện thành thịt bầm đúng lúc này hai người đánh nhau đã kinh động đến doanh địa những người khác mười mấy cương già chậm rãi vây quanh nhìn xem trong sân phương đại viêm cùng k a t a từng cái trên mặt mang nụ cười lạnh lùng chỉ cho k a t a muốn giúp đỡ liền nói một tiếng tốt xấu chúng ta cũng là minh hữu mặc dù chỉ là tạm thời một người mặc trường bào màu lam khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên trong tay đùa bỡn một cái thiêu đốt lên làm sắc h ỏ a d i ễ m tiên su lớn tiếng nói nhìn thấy nam tử này đỉnh lũ sầm mặt lại lạnh lên một tiếng đứng dậy đem một thanh trường đao màu đen kháng trên vai la lớn gờ rằng j o n e s ngươi một cái nương nước hang hôm qua là không phải dết ta lên kinh hộ quốc quân mấy cái huynh đệ gờ rằng johns lông mày nhớ lên khoe miệm nổi lên một tia nụ cười thản nhiên nhìn qua đỉnh lũ cười nói à đây không phải khi xưa toàn cầu đệ nhất người đỉnh lũ sao như thế nào muốn thay ngươi những cái kia thủ hạ tìm ta báo thù sao tùy thời phục bồi đến đây đi để cho ta xem một chút các ngươi h ắ t cám nghị hội những cái kia tiểu thủ đoạn lợi hại vẫn là của ta đao lợi hại đỉnh lũ n i ế t miệng nở nụ cười dưới chân đột nhiên g i ấ n mạnh một tiếng nổ t u n g toàn bộ thân thể tựa như chim bay đánh đến giữa không trùng vung vẫy trường đao hướng về g ờ rằng johns bổ xuống ngươi là nghiêm túc sao hỏng gợ rằng j s cười ha hà nói chỉ bằng ngươi thanh này phá đao cũng nghị hướng ta khiêu khích gợ rằng j s trên mặt lộ ra một tia k i n h thường tay trái hướng trên không dối、ra. lập tức trên không xuất hiện một cái hàn băng ngưng kết mà thành bàn tay to lớn hướng về đỉnh lũ trường đao trong tay nắm đi rầm rầm rầm trường đao chém vào tại hàn băng trên bàn tay b ộ c phát ra từng đợt banh minh vô số vụn băng theo kình khí hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe nhưng theo đỉnh lũ bổ xuống hàn băng bàn tay vậy mà tại không ngừng tăng dậy đỉnh lũ cái này ngưng kết toàn thân kình đạo một kích chém vào thậm chí ngay cả gợ ràng ron t i ệ n tay ngưng tụ hàn băng bàn tay cũng không thể một bổ mà đoạn ngược lại đem trường đao kẹp chặt nhìn bàn tay không có dễ đầu ngón tay chậm dãi khép lại lại l à muốn đem đỉnh lũ cũng vừa n cơ thể h ư ớ n gờ về vẻ sau giữa ha ha ha. lui, phiêu thối trùng, một mặt mặt bất phủ không ở gì đắc r ằ n g ronz mặt mũi tràn đầy phép lối biểu lộ la lớn đỉnh lũ ngươi cái này t r ư ờ n g đ a o thật sự là không xứng ngươi khi xưa toàn cầu đệ nhất người xưng hào a không bằng ta cho n g ư ơ i phế bỏ a răng rác răng r ắ c to lớn hàn băng bàn tay nhập trung lại biến thành một cái hiện ra ánh sáng màu xanh nhạt băng cầu đỉnh lũ cái thanh kia trường đao màu đen bị động lại tại băng cầu trung tâm nhất gờ ràng r o n trên mặt lộ ra biểu tình ngưng trọng tay trái hiện lên trào hình dáng run nhẹ nhẹ dường như đang ngưng kết lực lượng toàn thân hàn bằng chi lực không ngừng xâm lấn băng cầu bên trong thanh trường đao kia mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo vết dạn phanh một tiếng văng thật lớn băng cầu trực tiếp nổ tung mà bị phong khắc ở băng cầu bên trong thanh trường đao kia cũng theo đó vỡ vụn ra mảnh vụn từ không trung nao nao rơi xuống sáu sáu trăm linh bảy thứ sáu trăm linh bảy trương tiễn đưa lao đỉnh lũ sắc mặt lập tức trở nên khó coi thanh trường đao kia mặc dù chỉ là một thanh ngũ tinh á m kim phẩm chất trường đao nhưng mà thuộc tính so lục tinh hoàng kim phẩm chất vũ khí đều mạnh hơn mấy phần bởi vậy một mực không nỡ thay đổi thay thế lần này nhường gờ giảng rôn trước mặt mọi người cho trực tiếp bể nát mặc dù mình không có thu đến b nhưng mặt mũi này đánh thế nhưng là đùng đùng vang dội ha ha không còn trường đao khi xưa địa cầu đệ nhất nhân bây giờ biến thành không có nanh vuốt con nhỏ nhỏ vây lại người cười lên ha hả nhìn qua đỉnh lũ ánh mắt bên trong tràn đầy thần s ắ c trào phung trước kia đỉnh lũ lục tinh lúc toàn cầu là hắn một cái lục tinh thế nhưng là h uy phong nhất thời nhiều khi tại lợi ích trong tranh đấu cũng là bởi vì đỉnh lũ tồn tại để những người khác thế lực bị thua thiệt không nhỏ rất nhiều người đều đối hán đoán khi trọng, trọng có thể nhìn thấy đỉnh lũ trước kia x ấ mặt những người này thế nhưng là trong lòng vui vẻ không được hứa phong mỉm cười đỉnh lũ mặc dù chỉ có hai hạng thuộc tính đột phá thất tình nhưng mà trong thân thể ẩn ẩn có một cô ẩn tàng sâu đậm sức mạnh cố lực lượng này liền xem như hứa phong đều cảm thấy có chút cảnh giác phải biết hứa phong thế nhưng là tám tinh cường giả có thể làm cho hắn cảnh giác chứng minh cố lực lượng này đã có thể uy hiếp được hắn hồng thiếu đem tiết đao hứa phong la lớn hướng về đỉnh lũ ném ra một t h a n h lập lòe lôi quang trường đao đây là sáu đỉnh lũ hít mắt nhìn xem hướng hắn bay tới trường đao cảm thấy có một tia nhìn quen mắt ta kém đây không phải tiêu lôi đỉnh thanh trường đạo kia sao đỉnh lũ kinh ngạc nói phải biết tiêu lôi đỉnh vũ khí bí mật đỉnh lũ thế nhưng là quá là rõ ràng nhất. trước đây tiêu lôi đỉnh đã từng dùng trôi này trường đao cùng đỉnh lũ đối chiến mấy chiêu đỉnh lũ ở nơi này đem vũ khí phía dưới liền ba chiêu cũng không có đi qua liền triệt để thua đương nhiên đỉnh lũ thua cũng không tâm phục cái này trường đao kèm theo kỹ năng lôi đỉnh cựu trạm thi triển ra đơn giản d i ệ t tiên t u y ệ t địa uy lực lớn đỉnh lũ một mực trông mà thèm không thôi trước đây tiêu lôi đỉnh cùng hứa phong nhất chiến đỉnh lũ cho là cây đao này đã hủy đi không nghĩ tới cuối cùng lại còn là rơi vào liêu hứa phong trong tay tiếp nhận trường đao lập tức trong tay cảm thấy một hồi tê tê dại dại cảm giác một cỗ khổng lồ tin tức sóng biển dâng hướng vệ trong đầu của hắn d may mắn đỉnh lũ bây giờ đã thất tinh tố chất thân thể cường đại bằng không chỉ là nguồn tin tức này lưu liền có thể trực tiếp đem hắn não vực thất hại vọt thẳng hủy nhường hắn biến thành một kẻ ngu ngốc hay là người thực vật lôi đỉnh cựu trảm lôi đỉnh cựu trảm ha ha đỉnh lũ d ơ cái này không ngừng ra bên ngoài tản mát lấy sấm sét t r ư ờ n g đ a o c ư ờ i ha ha <cười> g ỡ rằng johnson bất mãn mong liều hứa phong một mắt tiếp đó quay đầu liếc mắt nhìn một cái đầu đầy tóc đỏ yêu mị nữ tử tên kia yêu mị trên người nữ tử mặc một bộ đen đỏ xen nhau trường bảo bộ trường bảo này lại giống quần áo bó một dạng dính sát thân thể của nàng ba thậm chí so lõa thể đều để người cảm thấy dụ hoặc nữ t ử này liếc mắt nhìn ngờ rằng dân s khát máu nở nụ cười chỗ sâu trong con ngươi phóng ra một điểm ánh sáng đỏ thám lẻ lưỡi liếm môi một cái lộ ra hai cái giang hổ nhẹ nói đồng bạn của hắn giao cho ta tốt ta có thể cảm nhận được cái này cũng là một cái cừng giả thật mong đợi máu của hắn chạy đến ta trong dạ dày một khắc này Tiên huyết nữ vu tăng đặc biệt lầm, nàng chính là tiên huyết nữ vu. Hứa phong bên người bên nữ nàng chính nữ phong phương hoảng Hứa vu vu. đặc lầm, là xâm nhưng mà đối phương cũng đã chỉ mặt gọi tên không còn làm ra chẳng phải là sẽ bị người chế nhạo ha ha tiên huyết nữ vu cẩn thận một chút xem ra đối phương thế nhưng là một khối xương cứng chớ để cho nghẹn một khối to lớn băng nham bên trên ngồi một cái nửa người trên là lan g q u á i nhân chỉ thấy hắn ở trần lộ ra nồng đậm bộ lông màu đen đầu sói bên trên mang theo một đỉnh thanh đồng mũ giáp nhìn qua h ứ a phong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam đưa thật dài đầu lưỡi mại cọ lấy trong miệng nhọn răng n a n h đó chính là h á cám lang nhân cắt tơ đi hứa phong quay đầu vấn đạo không tệ cẩn thận một chút hứa phong i ế u tướng hai người bọ cũng là bảy tinh cường giả hơn nữa nghe nói cái không cắt ỉ kém một h tệ h c người h thì đến n đỉnh h xem phía sau bọn họ mấy người kia ta dám đánh cược bên trong chí ít có năm tên bảy tinh cường giả sáu mù loa đều có thể nhìn được đi ra bọn hắn đều đem khí thế thả ra rồi bất quá xem ra cũng là không có ý định lấy nhiều khi ít k h ô n một đám vây xem thế giới cường giả khe khẽ bàn luận lấy đối với huyết gấu cùng hắc ám nghị hội không chút kiên kỵ săn rết hoa hạ người của quân đội có không ít người để ở trong mắt trong lòng cũng là thầm vui quả nhiên hôm nay hoa hạ quân đội vừa đến đã chọn huyết gấu cùng hắc ám nghị hội vừa tới lấy lại danh dự thứ hai cũng là chấn nhất thế lực khác cũng may băng h ả i ở đây phân ra thuộc về mình lợi ích lôi đỉnh c ự u trạm đệ nhất trạm trạm sơ nhạc đỉnh lũ gào thét lớn đen nhánh trường đao mặt ngoài ngưng tụ đậm đ à t đỡ lạc mạ không ngừng chạy xuôi trong phạm vi mười m xung quanh anh chớp lấp lóe từng cây lôi điện phản phất xúc tu đồng dạng về hướng về bốn phương tám hướng lan tràn g ợ rằng dân sắc mặt đại biến vậy mà phát ra một tiếng thê lương tiếng giống ngươi cái này lại là một thanh thần thánh phẩm chất vũ khí đáng chết ma thần tạ tượng ngươi đây là gian lận vô số cỡ lạt mạ sấm xét không ngừng hướng về bốn phương tám hướng tán đi phương viên trong phạm vi trăm mét thật giống như lôi chỉ đồng dạng trời ạ đỉnh lũ nơi g ư đây là muốn hủy nơi đóng quân này sao nhìn thấy đỉnh lũ một k í c h này khủng bố như thế thế giới cường giả nhóm nhao nhao kinh hô hướng về bên ngoài tránh đi gờ giảng j o n e thậm chí cũng không dám quay đầu hướng về nơi xa lao đi đỉnh lũ cười ha ha lấy mở mày mở mặt dưới chân đạp một cái tiếng nổ vang lên thân ảnh tựa như tia chấp hướng về gờ giảng jones bởi tới kiến thức đỉnh lũ một cách này tiên huyết nữ vũ tựa hồ cũng có chút sợ hãi nghi n g ờ nhìn liêu hứa phong một m thế nhưng là phía trước thiếu niên này ném cho hắn một cái thần thánh phẩm chất trường đao đều có thể tiện tay tặng người ai biết gã thiếu niên này trên thân còn có cái gì khác lợi hại hơn vũ khí đâu có thể chúng ta có thể ngồi xuống tới thật tốt nói chuyện sáu tiên huyết nữ v u tăng đặc biệt lâm trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ hướng về phía hứa phong nhẹ nói sáu sáu trăm linh tám tư sáu trăm linh tám chương tiên huyết chi xà ha ha ha tăng đầm ặ c l ngươi có phải hay không tùng à? một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu ra hòa cũng sợ chính là tăng đầm cũng đừng rơi ngươi tiên huyết nữ vũ danh hạo a chúng ta đều nhìn xem đâu tăng đầm bên trên tên kia không có khả năng lại có thanh thứ hai thần thánh phẩm chất vũ khí thần khí như vậy có một thanh liền đã không được rồi làm sao lại xuất hiện thanh thứ hai sáu chung quanh vây xem cường giả nghe được t ă n g đặc lâm phảng phất nhận túng vậy ngữ đồng thời s ư n g sở sau đó cười lên ha h a có một gia hỏa thậm chí vỗ đùi cười ra nước mắt từng cái gầm to giật dây giả t ă n g đặc lâm tiếp tục chiến đấu t ă n g đặc lâm thế nhưng là thế giới h ắ cám trong truyền thuyết giết người không chấp mắt nữ ma đầu bản thân ma pháp toàn bộ đều là hút người máu tươi tiên huyết ma pháp bị nàng hút ăn máu tươi người không có một vạn ít nhất cũng có tám ngàn hứa phong nhịn t r ă m t r ă m tăng đặc lâm nghe được tăng đặc lâm yếu thế lời nói ánh mắt không có chút nào thay đổi tăng đặc lâm khí tức trên thân thế nhưng là một chút cũng không có tiêu giảm ngược lại càng ngày càng nồng đậm hứa phong trong mui thậm chí có thể ngửi được một tia máu tươi điểm hương hương vị tiên huyết nữ v u tăng đặc lâm ở kiếp t r ư ớ c nhưng là phi thường nổi danh nghe nói nàng là châu âu dưới mặt đất hắc cám cừng giả trên người nàng m ó n k i a thiếp thân trường bảo màu đỏ nghe nói là sâm những một cái ngàn tên nhân loại tiên huyết chế tạo thành có thể tùy thời hóa thành huyết trì cho nàng cung cấp năng lượng tăng đặc lâm trên gương mặt cũng miêu tả lấy cổ quái ma pháp đường vân nhìn cũng trước cả giống nhụy đồng dạng, phân nhánh, phối hợp thêm trong miệng nàng răng nanh, cả người liền tựa như một đầu mỹ nữ tràn phong tình. rất thêm tựa một phối hai xà xà, phía hợp khóa đầy đầu dị mỹ quỷ vây xem cường giả đều ở đây không ngừng t r e o chọc tăng đặc lầm nhưng không ai dám xem thường tên này yêu dị đại mỹ nữ vẹn vẹn hắc cám nghị hội phó hội trưởng danh hiệu liền để một đám cường giả nhìn mà phát khiếp có thể tại hấp huyết quỷ cương thi lang nhân thi vu tạo thành hắc cám nghị hội đảm đương phó hội trưởng có thể tưởng tượng được tên này mỹ nữ thực lực cường hãn bao nhiêu tăng đặc lầm cơ thể hố néo bãi xuống hướng về hứa phong trầm chậm đi tới mỗi một bước vòng eo cùng bờ mông cũng hơi rung động đều tràn đầy không rõ rụ hoặc một đôi ánh mắt đỏ thám tản ra thần thái khắc thưởng đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào lấy l i ế m môi vây quanh hứa phong trên giới do ò xét thật giống như một đầu nhắm chuẩn con mồi chuẩn bị săn thú bộ thực giả đồng dạng tiểu g i a hỏa ngươi không có khả năng lại có thanh thứ hai thần thánh phẩm chất vũ khí à. tăng đặc lâm một bên dãy rủa cơ thể một bên cười duyên nói đối với vu thần thánh phẩm chất vũ khí bất luận kẻ nào cũng không dám k i n h thường coi như đẳng cấp so với bọn hắn thấp n ư ờ i tay cầm một thanh thần thánh phẩm chất vũ khí bọn hắn cũng không dám tùy tiện tới chiến đấu đối với bất kỳ người nào cũng là một sự uy hiếp tăng đặc lâm đối với cái này kiêng rẻ không thôi có thể tiện tay ném một cái thần thánh phẩm chất vũ khí người đi ra ngoài ai biết còn sẽ có bài tời gì yên tâm không có hứa phong mỉm cười tay phải d ư n g lên phi kiếm thấu thể mà ra hóa thành một trôi dài ba thức kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn loa a t h ấ y cảnh này tất cả người vây xem phát ra một tràng t ố t lên bọn hắn chưa từng thấy qua có thể đem vũ khí giấu ở trong thân thể thủ đoạn như vậy nhưng cẩn thận nhìn qua hứa phong trường kiếm trong tay chỉ là ngân sắc bên trong hơi mang theo điểm kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt cũng không phải một kiện thần thánh phẩm chất vũ khí tăng đặc lâm nhìn. chăm chăm phi kiếm nhìn hồi lâu cuối cùng trên mặt đã lộ ra nụ cười đồng thời ánh mắt bên trong sát ý giặt rào tiểu ra hỏa tới tỉ tỉ và ngươi tốt nhất chơi đùa đáp lại nàng là hứa phong tiện tay giơ lên phi kiếm vạch ra một đạo sắc bén vô hình kiếm khí s i ê u một tiếng kịch liệt tiếng x ẽ gió đột nhiên văng r ộ i ngân sắc bạch mang trợ hiện p h ả n phất một đạo ngân tuyến hướng về tăng đặc lâm bay tới tăng đặc lâm sợ hết hồn lập tức biến s ắ c bành một tiếng toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn xương máu nội tung xuất hiện lần nữa tăng đặc lâm đã xuất hiện ở mười mấy mét ra ngoài chỗ ánh mắt gắt ga khóa chặt lại liêu hứa phong đâu kh tang đặc lâm mặt mũi tràn đầy tức giận kỵ sĩ ha ha ta thế nhưng là người phương đông ngươi có thể gọi ta là kiếm tiên hứa phong mỉm cười ngoạn vị nhìn xem tang đặc lâm vây xem các vị c ứ n g giả ánh mắt đều rơi vào khoảng cách hứa phong xa bảy tám m băng n h a m bên trên phía trên có một đạo dài hơn ba m vết dạng đây chính là vừa rồi hứa phong tiện tay một kiếm sinh ra h uy lực sau đó ánh mắt mọi người đều chuyển hướng tang đặc lâm muốn nhìn một chút nàng là chuẩn bị tiếp tục công kích vẫn là liền như vậy lùi bức tang đặc lâm hơi n h a mắt lại toàn thân tản mát ra khí tức nguy hiểm lại cũng không còn vừa rồi vũ mị cám rỗ thân sắc l tăng đặc lâm thật giống như một cái bị chọc giận rắn hổ mang đang tích góp sức mạnh chuẩn bị phát ra một k í c h trí mạng tiểu g i a hỏa thực lực không kém sao bất quá tiểu tâm tỉ tỉ sẽ rách cổ họng của ngươi hút khô toàn thân ngươi tiên h huyết đến lúc đó nhìn ngươi còn thế nào hù dọa tỉ tỉ ta tăng đặc lâm trên mặt hiện ra nụ cười quỳ dị bắt đầu một bên hoảng động thân thể một bên hướng về hứa phong nhào tới sông vào quá trình bên trong tăng đặc lâm thân ảnh lắc lư tốc độ càng nhanh thật giống như một đoàn huyết ảnh hướng về hứa phong nhào tới điều trùng tiểu kỹ hứa phong cười lạnh một tiếng phi kiếm trong tay vung vầy trong hư không có kinh l tướng về tăng đặc lâm nào h tới tê tê một cái to lớn từ tiên huyết ngưng kết mà thành rắn hổ mang hư ảnh từ tăng đặc lâm không ngừng đung đưa cơ thể tàn ảnh bên trong sông ra điên cuồng gào thét càng biến càng lớn đi ra đi ra tiên huyết chi xả đây chính là tăng đặc lâm lấy tay cho hay đây chính là trong truyền thuyết vĩnh viễn cũng không giết chết tiên huyết chi xả sao thật là lợi hại tiên huyết không ngừng cự mãng bất diệt cho tới bây giờ không ai có thể trực tiếp diệt đi đầu này tiên huyết cự mãng nghe nói liền xem như hắc á m nghị hội vị kia thần bí hội trưởng đã từng cùng con này tiên huyết cự mãng chiến đấu mười phút liền hắn cũng tán thưởng không thôi、6. nhìn thấy con này trống rông xuất hiện màu đỏ thám rắn hổ mang lúc này đã n ở lớn đến sáu tầng nhà lầu cao như vậy toàn bộ thân hình đường kính vượt qua mười m nhìn như cồng kềnh nhưng du động tốc độ lại nhanh chóng dị thường phốc phốc kiếm v o n g hướng về tiên huyết cự mãng vào tới vậy mà tựa như không có trở ngại đồng dạng trực tiếp xuyên thể mà qua tiên huyết cự mãng một đoạn cơ thể trực tiếp bị xoắn thành nắp ấy to lớn rắn hổ mang giống như nhà lầu một dạng ẩ m van sụp đổ tán thoái thanh cũng một đoàn huyết chỉ hứa phong nhất xứng sở cứ như vậy dễ dàng diện sắt đi nhìn thấy tăng đặc lâm ánh mắt hài hước hứa phong lập tức minh mạch con này ti trên đất đoàn k i ê n máu đen không ngừng quay cuồng lên tiên huyết cự mãng lại lần nữa ngưng tụ phun ra nuốt vào lấy to lớn xà n h ụ y hướng về hứa phong nào h tới sáu sáu trăm linh chín thứ sáu trăm linh chín chương đầu hàng tiên huyết không ngừng cự mãng không chết ha ha tiểu gia hỏa liền xem như một c h i quân đội tại tâm huyết của ta cự mãng trước mặt cũng không có thể ra sức tăng đặc lâm ý cười đầy mặt toàn thân chung quanh không ngừng tản ra màu đỏ sương máu bên trong tựa hồ có vô số quỷ hồn tại không ngừng kêu gen không ngừng mà ngưng tụ ra từng chương mặt quỷ tiếp đó rất nhanh lại tán loạn biến mất không thấy gì nữa ngươi mới vừa nói quân đội phải không hứa phong cười nói trong nh xuất hiện ở bên mông băng nham phía trên đem hứa phong vây quanh ở trung tâm cứ như vậy yên lặng đứng vững giống như từng cố lạnh như băng máy móc không có phát ra cái gì âm thanh vây xem tất cả cường giả đồng thời s ứ n g sở rất nhiều người sắc mặt đại biến thậm chí không ngừng lui về sau đi thất tinh hư không t r ù n g b i n h hắn lại là một cái sùn mòn nơ có thể triệu hồi ra nhiều như vậy chiến đấu sùn vật trời ạ có người kinh hô ảo giác cường đại trở lại sùn mòn nơ cũng không khả năng triệu hồi ra số lượng như vậy thất tinh trung bình những thứ này trung bình bên trong nhất định có thật có giả sáu có người phân tích nói đang đặc lâm sắc mặt cứng nơ mạnh nạn ra một nụ cười đang chuẩn bị nói cái gì lại đột nhiên nhìn thấy mấy trăm con trùng binh lũ lượt hướng về tiên huyết cự mãng nhào tới phảng phất con kiến nuốt tượng đồng dạng trùng binh lít nha lít nhít bỏ tới tiên huyết cự mãng trên thân không ngừng nuốt chửng hơn nữa hứa phong không hề chỉ thả ra mấy trăm con trùng binh sau này trùng binh xa xa không ngừng rất nhanh tiên huyết cự mãng mặt ngoài thân thể liền che phủ một tầng trùng binh đang không ngừng chém vào thân thể của nó nuốt trứng máu của nó ta xem là máu của ngươi nhiều vẫn là của ta trùng nhiều linh sáu hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn cho không có khả năng tại sao có thể như vậy ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy chiến đấu sùng vật sáu tăng đặc lâm không dám tin vào hai mắt của mình. mỗi một cái trùng binh trên thân t à n mát ra khí thức tất cả đều là thứ thiệt thất tinh cùng nàng đẳng cấp một dạng hơn nữa r ầ m rạp chẳng c h ị trùng binh phóng tầm mắt nhìn tới chí ít có hơn hai phẩy không không không con nếu như không phải là ảo giác mà nói nhiều như vậy trùng binh tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ băng hải doanh trại trong lúc nhất thời tăng đặc lâm trong lòng bắt đầu hối hận trước đây vợ giảm xuân ngang tàng ra tay săn g i ế t hoa hạ người của quân bộ nàng vì cái gì không có ngăn cản tăng đặc lâm đang do dự đột nhiên phát giác bọc lấy thân thể phát bào màu đỏ chuyển đến một cỗ khô khốc cảm giác túi đầu l i ế c mắt nhìn tăng đặc lâm dọa người nhìn thấy nguyên bả xuất hiện khô cạn nếp nhăn dấu hiệu ta tay của ta sáu tăng đặc lâm liếc qua hai tay của mình nguyên bản trắng non chân mềm trong suốt như ngọc hai tay làn da bắt đầu cuộn rút nham nheo trở nên khô cạn đứng lên tăng đặc lâm hoảng sợ qua quát to một tiếng điên cùng sờ lấy gương mặt của mình từng cái nếp nhăn xuất hiện con mắt cũng biến thành có chút khô khốc ánh mắt bắt đầu mơ hồ người bên ngoài hoảng sợ phát hiện tăng đặc lâm dường như đang mấy chục giây một chút già ba bốn mươi tuổi tăng đặc lâm phát hiện tiên huyết cự mãng đang liên tục không ngừng rút ra lấy bên trong huyết trì tiên huyết liệu dùng thực sự quá lớn huyết trì vậy mà đã có khô k h ố c dấu hiệ thậm chí bắt đầu rút ra duy trì tăng đặc lâm dung mạo tiên huyết ma lực không lớn tăng đặc lâm hoảng sợ kêu to phát ra nhưng là một tiếng g i à n mua như ách một dạng gào thét trong n g á y mắt tăng đặc lâm trực tiếp cắt ra tiên huyết cự mãng cùng mình liên hệ loại điên c ù n g này rút hút máu c h ỉ máu tươi động tác mới rốt c ụ c kết thúc cuối cùng tiên huyết cự mãng ẩm v ầ à n g m vang sụp đổ lần này ngã xuống tiên huyết cự mãng cũng r ú t cuộc không có đứng lên tại nó trên thi thể là d ậ m d ạ p chẳng trị t ấ t tinh chúng mình phóng tầm mắt nhìn tới số lượng đã vượt qua ba ngàn hừa phong nhìn trước đó không giống nhau lắm đứng lên cẩn thận nhìn lại. mỗi một cái trùng binh trên thân đều xuất hiện từng cái màu đỏ vết máu tại nguyên bản đen nhánh giáp s ắ c bên ngoài tựa như nạm màu đỏ hoa văn nhìn càng quỷ dị hơn thần bí cẩn thận cảm giác phía dưới mỗi một cái trùng binh lượng máu vậy mà đều tăng lên hơn 1,200 điểm trùng binh lúc nào vậy mà có thôn vệ đ ị c h nhân tăng thêm tự thân năng lực của thuộc tính hứa phong tâm trung tâm h nghĩ nhưng xuất hiện trước mắt một màn càng giống là niềm vui ngoài ý muốn trùng binh thực lực tăng cường đối với hắn mà nói là tin tức tuyệt vời nhất hứa phong chậm rãi giơ tay phải lên chuẩn bị ra hiệu trùng binh tiếp tục công kích lại nghe được tăng đặc lâm hoảng sợ hét to lên g i n g tay gi chúng ta nguyện ý bồi thường hoa hạ quân đội thiệt hại ta đầu hàng đầu hàng đây là ngươi ý nguyện cá nhân vẫn là hắc cám nghị hội quyết định ngươi có thể đại biểu hắc cám nghị hội sao hứa phong lệnh n h ạ t nói tăng đặc lâm quay đầu nhìn về phía bên cạnh nguyên bản chuẩn bị kích động bây giờ lại không ngừng lùi lại hắc cám lang nhân c ắ t tơ nhìn xem tăng đặc lâm mặt mũi g i à n mua vẫn như cũ ác độc ánh mắt c ắ t tơ lập tức trở nên do dự lại quay đầu liếc mắt nhìn lít nha lít nhít toàn thân tràn ngập khát máu hơi thở chủ mình các tơ chật vật gật gật đầu ha hà bây giờ đầu hàng có phải hay không hơi trễ hứa phong cười lạnh nói các ngươi giết chúng ta hoa hạ người của quân đội trên tay lây dính máu tươi của bọn hắn bây giờ một câu đầu hàng liền muốn ta bỏ qua cho bọn ngươi sao những cái kêu hoa hạ người của quân đội cũng không phải ta và c á t tơ giết trong tay chúng ta cũng không có nhiễm hoa hạ quân nhân tiên huyết sáu tang đặc lâm thấp giọng nói là như vậy chúng ta cũng không có tự mình ra tay giết những quân nhân kia hát cám lang nhân cắt tơ làm một cái động t ắ t m ướt phụ họa nói à đó là ai giết bọn hắn hứa phong vấn đạo tang đặc lâm cùng cắt tơ ánh mắt đồng thời thay đổi nhìn phía đang cùng đỉnh lũ đánh làm một đoàn gờ giảng dân là hắn một cái sao còn có những người khác sao hứa ph những cái kêu hoa hạ quân nhân thực lực cũng không yếu chiến đấu đến cuối cùng một khắc nếu như không phải thực lực cách xa bọn họ là không có khả năng bị giết chết các tơ nói đúng lúc này nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng oanh minh kim cương phương đại viêm đã đem huyết hùng công biết ma hùng q a t a một quyền đánh ngã xuống đất q a t a trôi n à y hoàng kim chính phủ đã đứt gãy thành ba đoạn ném vào một bên q a t a tay trái cánh tay gãy một con mắt bị đào lên nửa bên mặt đều máu me đồng địa trái lại phương đại viêm dưới làn da vậy mà ẩn ẩn tản mát ra hào quang màu vàng sợm thật sự thật giống như một bộ kim cương đồng dạng từng bước một hướng về nằm trên đất Kata đi đến đường, đầu hàng sáu ca ta mặt mũi tràn đầy sợ hai thần sắc giơ một cái tay cầu khẩn nói ngươi giết ta băng tuyết chi thành hộ quốc quân sáu tên chiến sĩ ta bây giờ chỉ đánh ngươi sáu quyền nếu như ngươi không chết ta tạm tha ngươi phương đại viêm giống to tốc độ đột nhiên tăng tốc một quyền đập về phía mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ca ta sáu sáu trăm mười thứ sáu trăm mười trương băng phách ngư vương hứa phong liếc mắt nhìn phương đại viêm phủi hà miệng lấy bây giờ chẳng thượng thế cục phương đại viêm chỉ cần một quyền liền có thể trực tiếp đem ca ta giết chết nói cái gì đánh sáu quyền sau đó liền thả ca ta một mạng thực sự là đạo đức giả quả nhiên chỉ một quyền p h vâng, vâng, vâng lại là một hồi đất rung núi chuyển thậm chí có một tòa băng đổi bị dư kình tác động đến chậm rãi ngã xuống phương viên trong phạm vi trăm mét băng nha mặt ngoài chuyển đến một hồi rung động từng vết n ư ớ c hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra hứa phong nhất trận im lặng nhưng trong lòng lại cũng có chút n g h i hoặc lôi đỉnh cựu trạm cũng không phải tốt như vậy n ắ m trong tay tiêu lôi đỉnh trước kia thế nhưng là tính toán hơn m ấ y tháng mới có thể đem lôi đỉnh cựu trạm hoàn toàn nắm giữ thậm chí trong chiến đấu có chỗ đột phá mới cuối cùng chém ra một đao cuối cùng chu tiên đỉnh lũ chỉ là vừa tiếp xúc lôi đỉnh cựu trạm liền có thể đem tất cả chiêu thức hoàn toàn bày ra cái này hứa phong là có chút không thể tin được ngay tại ánh mắt mọi người bị đỉnh lũ cùng gỡ dáng giôn chiến đấu hấp dẫn thời điểm, trên đột nhiên đã nứt ra một khe hở khổng lồ một cái dài hơn mười mét ngân sắc nửa trong suốt hải ngư vậy mà đột nhiên nhảy ra mặt biển tựa như như phi tiên đằng không m à lên hướng về trên bầu trời bay ra ngoài đầu này ngân sắc cá lớn hấp dẫn ánh mắt mọi người băng phách cá là băng phách cá trời ạ lại có lớn như vậy băng phách cá cái này chỉ sợ là băng phách ngư vương phổ thông băng phách cá đều có thể một chút tăng thêm một trăm điểm thuộc tính lớn như vậy một đầu băng phách cá đây không phải là có thể tăng thêm một nghìn điểm thuộc tính nhanh chảo nhanh đi bắt nó nó lại còn biết bay sáu hứa phong lập t ư c hiệu được trước mắt đầu này cá bạc chỉ sợ sẽ là trong tin tức có thể tăng thêm điểm thuộc tính cá bạc nguyên lai、like、nó gọi là băng phép cá bất quá trong tin tức băng phép cá chỉ có cánh tay lớn nhỏ đầu này băng phép cá hình thể có phần cũng quá lớn chút hứa phong thuận tay ném đi cái động sát thuật đi qua băng phép ngư vương hy hi h i ế u lượng máu mười vạn thuộc tính thức ăn phía sau có thể ngẫu nhiên tăng thêm một nghìn hai trăm điểm tự thân thuộc tính thức ăn yêu cầu bậy sao trở lên như đẳng cấp thấp hơn thất tinh thức ăn thì sẽ bảo t h ể mà chết căn cứ vào phương xâm thượng ý hồi báo tin tức băng thông thường phép cá cần ngũ tinh trở lên thực lực người mới có thể thức ăn bằng không lực lượng cường đại sẽ trực tiếp đem thức ăn thân thể người no bạo mà đầu băng phách ngư vương vậy mà cần bảy sao trở lên nhân mới nắm giữ ăn tư cách bất quá hiệu quả cũng thực sự là người tiên ngẫu nhiên tăng thêm một nghìn hai trăm điểm thuộc tính cơ hồ tương đương với mười mấy đầu phổ thông băng phách cá hai ngày này băng phách cá càng ngày càng khó bắt căn bản tìm không thấy dấu vết nói không chừng đầu này băng phách ngư vương có thể cho chúng ta cung cấp chút manh mối có cường giả liếm môi nhìn c h ầ m c h ầ m trên không càng ngày càng cao băng phách n ư vương thấp giọng nói nghĩ nhiều như vậy làm gì xử lý trước rồi nói sau có người thậm chí không kịp chờ lợi triệu hồi ra ph hướng về không trung băng phách ngư vương đuổi theo nhưng vào lúc này xa xa băng hải đột nhiên đi ra một hồi răng rắc răng rắc tan vỡ âm thanh xa xa nhìn lại p h ả n phất băng nguyên vậy băng hải mặt ngoài tầm băng nội bộ tựa hồ có đồ vật gì đang không ngừng hướng lên trên quần của lấy trực tiếp đem lớp băng thật dày toàn bộ đ ụ n g nát xoay tròn tới mà không trung băng phách ngư vương lại t ạ i lên cao đến gần tới trăm mét độ cao phía sau đột nhiên thay đổi đầu cá hướng về băng hải lao đến nhường rất nhiều cựa phi hành tọa kị vọn tới bầu trời người vừa hột đầu này băng phách ngư vương muốn làm gì từ nơi này sao cao không trung nga xuống người bình thường sợ rằng sẽ t é thịt nát x xuất hiện trước mắt một màn này thực sự quá q u ỷ dị băng hải bên trong nhất định xảy ra chuyện g ì dị thường sự tình nhìn qua nơi xa không ngừng lăn lộn thượng quyển băng hải hứa phong cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí đang không ngừng hướng kết trên cánh tay lông tơ đều từng cây đứng thẳng đứng lên như có cái uy hiếp gì đang chậm dai tới gần hứa phong đột nhiên cảm giác có người hướng về tự mình đi tới quay đầu nhìn lại trông thấy khiêng một thanh lấp lói lôi điện tia sáng trường đao đỉnh lũ đang một mặt sảng khoái biểu lộ hướng hắn đi tới thực sự là kém cỏi ta chỉ thi triển đến rồi đệ lụt chạm tên kia sẽ chết rồi còn không có mất h ư n g a nói mất hứng nhưng trên mặt lại không chút nào mất dương dương đắc ý nói ấy là con đao tốt đỉnh lũ đem trường đao đưa cho hứa phong trong mắt đầy vẻ không muốn hứa phong nhìn hắn một cái khỏe miệng cong lên nói cầm à ngược lại ta lại không cần đao đưa cho ngươi ha ha này làm sao có ý tốt đỉnh lũ nhanh chóng đưa tay thu về trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn giống như vớt ve tình nhân một dạng nhẹ nhàng vớt ve trường đao gáy đao coi như ta thiếu nợ ngươi đến lúc đó ta tìm được một kiện thần thánh phẩm chất vũ khí trả lại ngươi đỉnh lũ nhìn qua hứa phong ngượng ngùng nói hứa phong tùng phía dưới bà vai sao cũng được nói đi ta chở thần thánh phẩm chất vũ khí giá trị liên thành. nhưng mà đối với hứa phong tới nói cũng chỉ bất quá là một thanh thuộc tính tốt trường đao mà thôi chính hắn cũng không cần còn không bằng đưa cho đỉnh lũ làm cho ân tình đó là cái gì đỉnh lũ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời không ngừng rơi xuống ngân sắc cá lớn băng phép ngư vương có thể tăng thêm một n g h n hai trăm điểm thuộc tính hứa phong nói tốt như vậy đỉnh lũ lập tức hai mắt tỏa sáng khi xưa toàn cầu đệ nhất người bây giờ bị không ít người vượt qua tâm tình tự nhiên rất là phức tạp bây giờ có chút không kịp chờ đợi muốn đề thăng đẳng cấp muốn t ư ớ được cũng không dễ dàng a hứa phong tới nói lúc này đã có mười mấy tên thất tinh cường giả nhìn chằm, chằm trong đó không thiếu nắm giữ giống động sát thuật kỹ năng cường giả. băng phách ngư vương thuộc tính tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn hơn nữa coi như không n g ư ợ n dùng kỹ năng như thế thể hình to lớn một đầu băng phách cá có tư cách tranh đoạt cứng giả cũng sẽ không từ bỏ hoành băng phách ngư vương hung hăng nện ở lớp băng thần dày vậy mà trực tiếp đem lớp băng thần dày đập ra một cái động lớn một cỗ cột nước tuôn ra trong nháy mắt bị lạnh như băng không khí ngưng kết đã biến thành một cây cao mười mấy mét băng trụ đứng sừng sững ở đứng sững ở, ở băng hải phía trên răng rắc răng rắc tầng băng tan vỡ âm thanh bên thai không rước một cây cường tráng màu đen nhánh cột bụm chậm rãi từ tan vỡ tầng băng băng một chiếc đen nhánh cũ nát thuyền buồm vậy mà chậm rãi từ băng hải bên trong nổi lên sáu sáu trăm mười một thứ sáu trăm mười một chương thuyền trưởng trên băng hải nổi lên trước này năm ngôi thuyền buồm dài chừng trăm mét toàn thân đen như mực liền trên cột buồm cũ nát cánh buồm cũng tất cả đều là màu đen năm mặt to lớn cánh buồm mặt ngoài dùng màu đỏ thuốc màu bôi chét lấy một cái đồ án nhìn có chút giống là một cái phù hiệu phép thuật cũng có chút giống như là một cái t r i ệ u tượng động vật đồ án nhưng lại bởi vì cánh buồm quá mức cũ nát không cách nào nhìn ra toàn cảnh chỉ là có thể cảm thấy mất cỗ đập đà tiên huyết khí tức đập vào mặt năm ngôi th trên thuyền hoàn toàn yên tĩnh không nhìn thấy có bất kỳ lái thuyền tay tồn tại thật giống như một cái không có thuyền viên gặp rủi ro thuyền đó là vật gì quỳ thuyền đỉnh lũ thấp giọng hỏi hứa phong lắc đầu chiếc thuyền này xuất hiện q u ỷ dị không hề giống nhìn đơn giản như vậy trên thuyền nhìn như không có mờ h a i nhưng hứa phong lại có thể cảm nhận được trong thuyền dựng r ụ n g một cỗ mánh liệt sức mạnh mênh mông như sóng biển giống như hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán khép hờ hai mắt hứa phong vậy mà cảm giác phía trước xuất hiện một mảnh núi thây biển máu vô số mặc khôi giác khô lâu tại trong biển máu lũ lượt mà tới nhìn xem thuyền hứa phong tâm bên trong trầm xuống thông chi một chút đi lập tức rút lui nơi này chiếc thuyền kia nhìn có chút quỷ dị hứa phong thấp giọng nói rút lui đỉnh lũ hơi kinh ngạc bây giờ toàn bộ băng hải doanh địa có thể nói tụ tập toàn thế giới chín mươi trở lên cực giả cho dù là đối mặt một cái mẹ chịt h a i căn cứ phụ những người này cũng đều không sợ chẳng lẽ trước mắt chiếc này thuyền bượm liền có thể uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn sao bất quá đối với hứa phong mà nói đỉnh lũ vẫn là rất xem trọng lập tức xuống an bài nhân thủ tiến hành rút lui o a n đúng lúc này một cái to lớn ngân sắc băng phách cá phá băng mà ra quay chung quanh tại quỷ dị màu đen năm ngôi thuyền bồn u bốn phía hoa n g ạ y băng phách ngư vương xuất hiện nhường nguyên bản tràn đầy t ĩ n h mịch nội vị thuyền bồn u tựa hồ cũng biến thành có mấy phần sinh khí băng phách ngư vương vây xem cường giả nhao nhao kêu to lên có gắt lớn thậm chí hướng thẳng đến màu đen thuyền bồn u phóng đi hứa p h o n g phát hiện có người phóng tới thuyền buồn lúc thuyền bồn u tốc độ đi tới tựa hồ biến nhanh hơn một chút tầng băng không ngừng phá t a i lấy hướng về băng hải doanh địa đè ép tới e rằng không kịp rút lui chuẩn bị chiến đấu a hứa phóng thở dài một tiếng bén nhạy chiến đấu tr một đám lớn chừng bàn tay cá bạc vậy mà nhao nhao nhảy ra mặt nước hướng về cao mười mấy mét thuyền buồn bên trên bay đi rơi vào băng thuyền không ngừng nhảy lấy băng phách cá tất cả đều là băng phách cá có người hoảng sợ nói băng phách bầy cá ở đây quả nhiên có băng phách bầy cá đáng chết vì cái gì chúng ta ở đây tìm tòi nhiều ngày như vậy cũng không có nhìn thấy bầy cá chiếc này quỷ dị thuyền buồn vừa xuất hiện những băng này phách cá thật giống như choáng váng đồng dạng chính mình hướng về thuyền buồn bên trên này chẳng lẽ đây là một chiếc chuyên môn săn bắt băng p á c h cá thuyền đánh cá lên a xông lên chiếc thuyền kia nhiều như vậy băng phách cá sáu tất cả mọi người tại trải qua lúc ban đầu kinh ngạc phía sau nhao nhao kêu to hướng về màu đen năm ngôi thuyền b u ồ n phóng đi đặc biệt là huyết gấu cùng hắc cám nghị hội người cơ hồ là toàn bộ tổ xuất động lũ ngu xuẩn chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra chiếc kia thuyền b u ồ n có gì đó quái lạ đều cấp bách vội vàng đi chịu chết sao toàn bộ cho ta trở về hắc cám lang nhân đứng tại một khối băng nham bên trên sờ nát lấy cơ cánh tay trắng kiện mệnh lệnh hắc cám nghị hội người rút về tới nhưng lại chỉ có chút ít mấy người nghe theo mệnh lệnh của h ắ n những người khác tất cả đều xem như không có nghe thấy chen lấn hướng về màu đen thuyền bùn phóng đi các t Tăng đ ặ cắt l tơ trong miệng mũi phun mặt khí vấn đạo cắt tơ cũng cảm thấy một hồi đại chiến sắp xảy ra bây giờ có thể cho hắn cung cấp trợ rút chỉ có tăng đặc lâm nhưng nhìn thấy tăng đặc lâm lúc này bộ dáng cắt sao? tơ trong lòng cũng là không chắc thiệt hại rất lớn tang đặc lâm len lén nhìn xa xa hứa phong trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi nàng biết hứa phong cường đại t h â n ảnh e rằng đã in vào trong lòng của nàng trở thành giống tâm ma một dạng tồn tại nhưng mà chỉ cần có đầy đủ tiên huyết ta liền có thể lập tức khôi phục tang đặc lâm thấp giọng nói vậy ngươi còn chờ cái gì những thứ ngu xuẩn kia không công chịu chết còn không bằng c ô n g hiến ra máu của bọn hắn cũng tốt vì sắp tới chiến đấu làm chút ít ỏi c ô n g hiến h á cám lang nhân cắt tơ ánh mắt đỏ thắm bên trong lập lòe khát máu thần sắc tang đặc lâm k h ỏ miệng hiện lên nụ cười quỳ dị ngươi nói không sai cắt tơ vừa d hướng về những cái kia đang tại phóng tới h ắ t cám thuyền buồn mọi người lao đi thật giống như một cỗ màu đỏ n h ạ t gió từ từng cái chạy hô hào người bên cạnh v ú t qua cái kia đang chạy trốn người lại đột nhiên cảm thấy cơ thể càng ngày càng nhẹ đợi đến ý thức được không đúng thời điểm lại đột nhiên phát hiện chính mình cả người khí huyết vậy mà đã khô cạn chính mình đã biến thành một cái da bọc xương cương thi vậy tồn tại tại sao có thể như vậy sáu vô số khô héo người từng cái ngã xuống đang hướng phong trên đường trước khi chết căn bản nghĩ không ra mình đã bị công kích của người nào nhưng mà ngay tại tang đặc lâm cướp đoạt hơn mười người khí huyết thời điểm màu đen năm ngôi thuyền buồn bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng tức giận gào thét là ai cũng dám đánh cướp vĩ đại hàn băng địa ngục chi mâu đ ộ t sộ dạ thuyền trưởng huyết thực tiếng gầm gư chầm thấp uy nghiêm chuyến khắp băng hải doanh địa trong thai mỗi một người đã khôi phục lại thiếu nữ bộ dáng tang đặc lâm đột nhiên cảm thấy một đạo thấu triệt nội tâm băng lanh ánh mắt khóa chặt ở trên người mình ánh mắt này thật giống như thiên địch theo dõi con mồi nhường tang đặc lâm tâm thần câu chiến siêu một tiếng hóa thành một đạo tiên huyết mũi tên hướng về băng hải doanh địa phóng đi cứu ta, tăng đặc lâm hoảng sợ nói hôm ộ t cái to lớn hiện ra dỉ sắt mỏ neo thuyền tha duệ một cây màu đen xích sắt gào thét lên hướng tăng đặc lâm vị trí bay tới trực tiếp hung hăng đụng vào cái tia tiên huyết mũi tên bên trên a một tiếng hét thảm truyền đến dài hơn một t h ư ớ c tiên huyết t r ư ờ n g tiễn bị nện thành phân vụn hóa thành một bãi tản ra mùi hôi tối tại tản hát một đen, ra màu vây chỗ băng trên đồi lúc này toàn thân đen nhánh năm ngôi thuyền buồn bong thuyền xuất hiện r ầ m rạp chẳng chị thân ảnh những thứ này mặc cũ nát y phục vải bố các thủy thủ, từng cái gậy như da bọc xương g i m bi vừa xuất hiện liền điên cùng nắm lên trên băng phép cá nhét vào trong miệm của mình vừa ăn băng p é p cá một bên nửa ng Phép cá, thả xuống, đó là chúng ta. nhìn a đầu p á t t ra thấy năm ngôi thuyền bồn lên quỷ dị thuyền viên đoàn ngồi s ổ m bọ tại giáp trên bảng không ngừng đem băng phách cá nhét vào trong miệng chung quanh các cường giả nhao nhao trở nên b ỏ mắt tức giận gầm to hướng về năm ngôi thuyền bồn leo lên đi vượt qua mười em mở thân thuyền độ cao tại những n à y trước mặt cường giả cũng không tính trở ngại từng cái con kiến phụ m à lên có chút thậm chí bay thẳng đi lên chỉ là một chút xáo tinh thực lực ra hỏa xử lý bọn hắn một cái nước nga huyết hùng công biết bảy t ì n h cường giả phổi hà miệng thấp giọng nói phốc trong miệng bịt kín băng phách cá một cái thuyền viên còn chưa kịp phản ứng đầu liền trực tiếp bị đánh chặt đi xuống giống bóng ra một dạ ủ ngụ cục lăn đến một bên nhìn xem chung quanh hắn tràn đầy thiếu một ba thậm chí là một nửa thân thể băng phách cá tô lạc ngoại nhĩ lòng đang dỉ máu tô lạc ngoại nhĩ là nước mỹ quân đoàn tự do bên trong một thành viên mấy ngày phía trước vừa mới đột phá đến thất tinh vừa nghe đến có băng phách cá loại này nhanh chóng tăng cao thực lực bảo vật hắn lập tức đi theo quân đoàn tới nơi này p h i ế băng hải mỗi một đầu băng phách cá đều có thể để thăng một trăm điểm xung quanh điểm thuộc tính đây đối với bảy tinh cường giả t ớ i nói nhất định chính là bánh từ trên trời rất xuống một dạng chuyện tốt phải biết bây giờ săn giết một cái thất tinh quái thú có bao nhiêu khó khăn dù cho ba cái b ả y tinh cường giả với b á t cũng không nhất định có thể săn giết được một đầu thất tinh quái thú thực lực càng cao quái thú trí tuệ càng cao có thể đánh bại bọn chúng nhưng nếu muốn giết đi bọn chúng thực sự quá khó không cẩn thận còn có thể bị những quái thú kêu ẩn nút á t chủ bài tuyệt chiêu cho phản xác tô lạc ngoại nhĩ nhặt lên một đầu bị cắn rơi đầu băng phách cá hy hữu hi thuộc tính nấu nướng tài liệu chế ra đồ ăn phẩm gia tăng lên một giai đáng chết tô l ạ p ngoa nhĩ đem đầu này hư hại băng phách cá hung hăng ném xuống đất mặt mũi tràn đầy nộ khí so với có thể tăng thêm gần trăm đ i ể m thuộc tính hoàn chỉnh băng phách cá tới nói hư hại băng phách cá chính là rác rưởi nhìn thấy vẫn có số lớn dòm bị thuyền viên đang điên cuồng nuốt chừng băng phách cá tô l ạ p ngoa nhĩ l ử a giận trong lòng đơn giản muốn phương ra gào thét lớn vung vẩy loan đao trong tay hướng về cái tiếp theo dòm bị thuyền viên nào h tới nhưng mà hắn không có chú ý tới là cái kia bị hắn một đao chặt xuống đầu tươi chạy ra nguyên bản mất đi đầu lâu thân thể vậy mà chậm rãi bắt đầu chuyển động, hướng về đầu lâu mình phương hướng. một chút bỏ qua viên kia mất đi thân thể gầy còm đầu người khoe miệng lại không h i ể u lộ ra nụ cười quái gì chạy đến người trên b o n g càng ngày càng nhiều không riêng gì b ả y tinh cường giả càng ngày càng nhiều lục tinh thậm chí năm tinh thực lực nhân cũng đều nhao n h a u đi tới b o n g tàu nhìn xem một chỗ hư hại băng p h á c cá tất cả mọi người trong lòng đều đang chạy máu giết giết sạch bọn da hòa này có người tức giận gầm rú đạo tất cả mọi người q u á t to một tiếng nhao nhao hướng về những cái kia dòm bị v ậ y gầy còm thuyền viên đánh tới nhưng có chút cấp bậc thấp người lại thừa cơ hội này không ngừng lựa trên mặt đất băng p h á cá bọn hắn thậm chí ngay cả những cái kia hư hại băng phách cá cũng vụng trộm nhét vào trong bao ngẫu nhiên gặp phải một cái hoàn chỉnh băng phách cá càng là giống như nhặt được gạch vàng một dạng mặt mày hớn hở có chút thậm chí trực tiếp nhét vào trong miệng liên cùng những cái kia g i ò m bi thuyền viên một dạng nhanh chóng nuốt chừng đúng lúc này nơi đuôi thuyền đột nhiên bộ phát ra một hồi gầm thét một cái quần áo lam lũ g i ò m bi thuyền viên vậy mà chậm dại đứng thẳng người trong miệng vẫn như cũng ngậm một đầu băng phách cá tàn thi khí tức trên thân lại tựa như rót sang hòa diễm đột nhiên tăng vọt đứng lên bảy thất tinh sáu có người chỉ hắn chỉ là một cái sáu tinh thực lực đối mặt thất tinh căn bản không hề có lực hoàn thủ cái kia đột phá thất tinh thuyền viên vốn chỉ là giống dòm bị đồng dạng gầy nhom cơ thể nhìn chỉ có một m năm mươi sáu chiều cao lại đột nhiên bắt đầu bành trướng bắp thịt cả người thật giống như giống như thổi khí cầu thời gian m ấ y mắt liền biến thành một cái bắp thịt của cuộn, cuộn chiều cao vượt qua hai m chẳng hạn nhưng mà từ nơi này tên thuyền viên trên thân tản mát ra cũng không phải khí huyết chi lực mà là từng đợt đen lạnh hàn băng chi lực liền sát mặt cùng cơ thể cũng đều là xanh s á n sác tựa như lệ quỷ đồng dạng đi chết cái này danh thất tinh thực lực t bành bành bành quá quái n vật chúng ta nhiều như vậy thất tinh tại sao phải sợ hắn một người sao cùng một chỗ tập kích dây nó có người hô lớn đủ loại ma phát đụng vào tên thủy thủ kia trên thân thiếu đốt ra từng khối vết tích thất tinh thuyền viên gào t h é t lớn liên tiếp lui về phía sau bảy tinh cường giả thả ra ma pháp không thua gì một cái đạo đạn uy lực ban g một tiếng văng trầm một thanh đại kiếm hai tay hung hăng chém vào cái này danh thất tinh thuyền viên phía sau đột nhiên trên cổ nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là một kích này chỉ là nhường tên thủy thủ kia nửa người trên con một cái rất nhỏ đường cong thậm chí ngay cả nó nơi cổ làn r a cũng không có chém tan tại sao có thể như vậy kỵ sĩ bản tròn bảy tinh cường giả không dám tin vào hai mắt của mình mặc dù không có sử dụng kỹ năng nhưng một kiếm này lại đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực không cần nói một người liền xem như mẹ chị thai chiến đấu binh chủng một kiếm này cũng có thể trực tiếp phá vỡ phòng ngự của bọn nó hộ giáp thất tinh thuyền viên tiện tay nắm chặt đại kiếm hai tay một c ỗ hàn băng chi lực theo hai tay kiếm hướng về tay cầm l a n tràn đi qua răng rắc răng rắc màu đen tảng băng đ ầ y toàn bộ hai tay kiếm lưỡi kiếm cái kia danh thất tinh cường giả rơi vào đường cùng chỉ có thể bung tay lại không nghĩ rằng thất tinh thuyền viên hét lớn một tiếng một quyền đập về phía bộ ngực của hắn bảy tinh cường giả kinh hãi vội vàng hai tay chống trọi ngăn tại trước ngực nhưng vẫn là bị một quyền đập bay hung hăng va chạm tại giáp tâm cái khác rào chắn bên trên trong tay ngưng tụ ra một đ o à n ngọn lửa màu tím hướng về cái k i a danh thất tinh thực lực thuyền viên vọt tới cái này danh thất tinh thực lực thuyền viên nục thân cường hãn vô luận là phòng ngự vẫn là kháng tính đều vượt qua vậy bảy tinh cường giả hơn nữa trên thân còn nắm giữ lấy hàn bằng chi lực phổ thông bảy tinh cường giả căn bản không phải đối thủ của hắn nhưng mà hiện tại giáp trên nền bảy tinh cường giả cũng không phải một hai cái tổng số lượng đã vượt qua ba mươi dưới sự liên thủ cái k i a danh thất tinh thực lực thuyền viên căn bản không phải đối thủ thậm chí không hề có lực h à n thủ đã bị đánh lượng máu thành h ô n g mềm nhũ nằm ở trên mặt đất không đợi tất cả mọi người tiễn đưa khẩu khẩu lại là một hồi hàn băng chi lực phun ra một tên khác thuyền viên thực lực lại đột phá đến thất tinh thấy cảnh này tất cả mọi người trong lòng chầm xuống phải biết hiện tại giáp trên nền thuyền viên số lượng vượt qua hai trăm liền xem như đem những cái kia giết chết thuyền viên trừ bỏ còn giữ lại thuyền viên số lượng cũng có hơn một trăm nếu như bọn hắn tất cả đều tăng lên tới thất tinh dựa theo vừa mới đó thất tinh thuyền viên thực lực e rằng hiện tại giáp trên nền người không có một cái nào có thể sống x u t sáu trăm mười ba thứ sáu trăm mười ba chương rút lui oanh lại là một cố cường đại màu đen hàn băng chi lực phóng lên trời thấy cảnh này có chút thực lực yếu nhắc gan người đã bắt đầu vụ trộm rời đi bóng tàu hướng về băng hải doanh địa chạy tới tiếp tục như vậy không phải biện pháp chúng ta nhất thiết phải liên hợp lại trước tiên đem những cái kia không có giết chết lục tinh quái vật xử lý sau đó lại hợp lực giết chết thất tinh có người đề nghị không tệ trước tiên liên thủ giết chết những cái kia lục tinh thuyền viên quái vật trong lúc hắn nhóm chuẩn bị đại quy mô quần công ma phát lúc lại đột nhiên nghe được có người hoảng sợ nói mau nhìn những cái kia giết chết thuyền viên quái vật bọn chúng vậy mà không có chết sáu một tiếng này kinh hô làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy những cái kia đã bị chém nát cơ thể cắt xuống đầu người thậm chí bị đánh chia năm xẻ bảy thuyền viên bọn quái vật cơ thể chính nhất điểm điểm tự động dán lại cùng một chỗ một lần nữa đứng lên giống các ngươi đều phải chết lại một cái thanh â m chấm thấp tại tất cả mọi người vang lên bên hai quay đầu nhìn lại vừa rồi rõ ràng đã bị thất tinh cường giả liên t h ủ giết chết tên kia thất tinh thuyền viên lại chậm dại đứng lên hai con mắt lập loẹ lạnh như băng thần sắc phảng phất nhìn người chết một dạng nhìn chằm chằm người trên bong nhóm trốn trên bong tất cả mọi người nhìn cũng không nhìn đầy bong băng p á c h cá n h o nhao hướng về thuyền chạy ra ngoài chết mất quái vọng thắng lợi lại thêm càng ngày càng nhiều đột phá đến thất tinh thực lực thuyền viên quái vật không bao lâu nữa xông lên bong những người này nói không chừng thật sự giống cái kia thất tinh thuyền viên quái vật nói tới sẽ toàn bộ chết ở chỗ này quân đoàn tự do nhân toàn bộ rút lui nơi này từ bong thuyền trốn ra được một cái quân đoàn tự do phó đoàn trưởng giống to vây tay phát ra mệnh lệnh hắc cám nghị hội người tất cả đều đi vật tư từ bỏ lập tức rời đi ở đây kỵ sĩ bàn tròn nhân lập tức rời đi ở đây sáu cơ hồ tất cả công hội người đều ở đây nao nhao rút lui mà hoa hạ người của quân đội bởi vì hứa phong sớm ban bố mệnh lệnh tất cả mọi người hiện tại cũng đã rút ra ba cây số bên ngoài như thế nào ngươi không có ý định rời đi sao đỉnh lũ vấn đạo đỉnh lũ cũng không có cùng những người kia một dạng xông lên bong tàu mà là cùng hứa phong đứng tại một chỗ cao vút băng nham bên trên ở phía xa quan sát bởi vậy trên bong chiến đấu bọn hắn cũng đều nhìn nhất thanh nhị sở nhìn lại một chút những quái vật kia không có khả năng vĩnh sinh bất tử nhất định có cái gì chúng ta bỏ quên chỗ hứa phong lắc đầu đáp lúc kia trước hắn cũng không có tới đã đến cái này băng hải cũng không biết ở đây xảy ra chuyện gì nhưng mà màu đen năm ngôi thuyền bờm còn có những cái kia không giết chết thuyền viên quái vật Lại làm đỉnh lũ cao n hắn g đầu mày nói kể từ tận thế hàng lầm sau đó hoa hạ quân đội cơ hồ góp nhặt tất cả xâm lấn ngoài địa cầu tinh xâm lược chủng tộc tư liệu đỉnh lũ đối với cái này chút tài liệu như lòng bàn tay nhưng chưa từng có nghe nói qua băng ngục tộc cái này xâm lấn chủng tộc băng ngục tộc cùng hư không chủng tộc khác biệt bọn chúng cho dù ở vũ trụ trong chủng tộc cũng thuộc về thần bí nhất mấy cái một trong chủng tộc thậm chí đến bây giờ cũng không có ai biết bọn chúng hành tinh mẹ ở nơi nào hứa phong thấp giọng nói nhưng mà thực lực của bọn nó phi thường cường đại không kém gì hư không chủng tộc t cái này cũng có chút khó giải quyết đỉnh lũ hít một hơi lanh khí hư không chủng tộc lợi hại đỉnh lũ tự nhiên tin tưởng trước đây cơ hồ đem toàn bộ địa cầu hủy diệt đi đúng là hư không chủng tộc coi như bây giờ cũng có rất nhiều không muốn người biết hư không chủng tộc chủng xảo giấu ở địa cầu các nơi không vì người nhóm phát ra cảm giác ngươi có thể xử lý bọn hắn sao phải biết băng hải phía dưới thế nhưng là có không ít đ ồ tốt không riêng gì chỉ có băng phách ca sáu đỉnh lũ thấp giọng nói cũng không có vấn đề chỉ cần không xuất hiện vượt qua bắt tinh thực lực cờ giả hứa phong trầm ngâm nói hai mắt nhìn qua chiếc kia đang t ả i phá băng đi tới màu đen c ũ nát thuyền b ờ g trong mắt lập lòe không rõ thần s ắ c trên bong những thuyền viên kia toàn bộ tính cả số lượng cũng không vượt qua hai trăm ngươi vừa rồi hiện ra thất tinh c h ủ n i n h số lượng e rằng đã có hơn hai nghìn đi hoàn toàn chính là nghiền ép đỉnh lũ thấp giọng nói hứa phong mỉm、cười. cũng không nói chuyện ánh mắt của hắn dừng lại ở trước mắt t r ư ớ c này không ngừng đến gần màu đen năm ngôi thuyền b u ồ n bên trên đây chính là băng ngục tộc ngang ngược vũ trụ lợi khí uy lực có thể so với dấu ở phía sau mặt trăng chiếc kia mẹ c h ị t hai vũ trụ thành lũy tất cả mọi người nhao nhao rút lui hắc ám lang nhân cắt t r liếc mắt nhìn đứng tại thật cao băng nham lên hứa phong cùng đỉnh lũ ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc sau một lát cắt t r thoải mái lấy hứa phong thực lực mấy ngàn t ấ t tinh t r ù n g binh sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc liền đem thuyền b u ồ n lên quái vật hủy diệt trong lúc nhất thời cắt tơ ánh mắt lộ ra thần sắc để tránh gây nên hứa phong nghi kỵ trong lúc hắn chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm lại s ư n g sở tựa hồ là đang lắng nghe cái gì chỉ chốc lát công phu cắt tơ h ánh mắt lộ ra kinh ngạc t h ầ n s á c hướng về một chỗ băng nham vọt tới cắt tơ h tử băng nham bên trên cẩn thận cạo xuống một lớp thật mỏng màu đỏ tầm băng thu vào tiếp đó than nhẹ một tiếng nhanh chóng rời đi quanh năm ngôi thuyền buồm giường như là đụng phải cái gì thân thuyền đột nhiên rung động ngừng lại ngay sau đó cơ hồ tất cả thuyền viên q u á c vật n a o n a o kêu la từ bom thuyền n h ả xuống hướng về rút lui đám người đuổi đi theo toàn bộ đều là thất tinh sáu đỉnh lũ sợ hai thán phục nếu như không phải hứa phong chỉ sợ hắn đã sớm chạy trốn nơi này mỗi một cái quái vật đẳng cấp cũng không yếu hơn hắn thậm chí có chút đã đạt đến thất tinh đỉnh phong thực lực không nghĩ tới những quái vật này cũng có thể dựa vào băng phách cá tăng cao thực lực đỉnh lũ lắc đầu nói trên thế giới này chuyện kỳ quái quá nhiều hứa phong nhẹ nói trung binh xé nát bọn chúng năm trăm con trùng binh đồng loạt xuất hiện tại hứa phong cơ thể hai bên phát ra một tiếng gào thét thảm thiết t r ù n g các binh lính vung vẫy cốt nhận hướng về thuyền viên đoàn n h ạ tới năm trăm đối với hai trăm vượt qua gấp đôi số lượng thuyền viên quái vật coi như lại cường hãn cũng không phải chúng các binh lính đối thủ, bị tiếng la g i ế t c h ấ n tiên h cơ hồ mỗi một cái thuyền viên quái vật đều phải đối mặt hai cái trùng binh công kích trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả liền lui về phía sau không hề có lực hoàn thủ nhưng mà chiến cuộc chỉ kéo dài mười phút hứa phong lông mày liền nhữ lại những thuyền viên kia quái vật dù cho bị trùng binh chém vào thành m ạ n h vụn như c ũ tại c h ậ m rãi tụ lại một lần nữa phục sinh mặc dù sống lại tốc độ rất c h ậ m nhưng lại kiên định không thay đổi tựa hồ không có biện pháp gì có thể ngăn cản bọn chúng sáu trăm mười bốn thứ sáu trăm mười bốn chương đột thuyền trưởng có chút khó giải quyết ta những quái vật này chẳng lẽ cũng là không rết sao đỉnh lũ cao mày nhìn c h ầ m c h ầ m những cái kia sau khi chết lại sống lại quái vật thấp giọng nói băng ngục tộc đặc tính có thể hấp thu chúng quanh rét lạnh năng lượng một lần nữa phục sinh ở mảnh này trong băng thiên tuyết điệu tự nhiên là bọn chúng sân nhà nếu như là tại châu phi sa mạc những người này căn bản ngay cả đứng cũng đứng không nổi hứa phong lạnh rên một tiếng nói nói như vậy nhược điểm của bọn nó là hỏa đỉnh lũ vấn đạo thông thường hỏa không được nhất định phải là vượt qua nhất định phẩm giai hỏa mới được hứa phong mỉm cười nói không riêng gì hỏa lôi điện cũng được đỉnh lũ nhãn tình sáng lên cười lên ha hả vậy ta xuống chém giết một hồi chỉ nhìn không động thủ trong lòng đều có ch nói xong đỉnh lũ tung người nhảy lên từ băng n h a m bên trên nhảy xuống tới trường đao trong tay lôi điện lấp lóe như lôi thần đồng dạng hướng về thuyền viên quái vật phóng đi quả nhiên bị đỉnh lũ dùng lôi điện đánh chết thuyền viên quái vật không có một cái một lần nữa x u ố n g lại hứa phong nhẹ nhàng thở ra coi như không có trùng binh không đến hai trăm cái thuyền viên quái vật đỉnh lũ một người liền có thể toàn bộ xử lý chỉ cần không bị đồng thời vây quanh liền tốt giống như bây giờ xen lẫn trong trùng binh bên trong rút sạch chính là một đao dựa theo cái tốc độ này nhiều nhất nửa giờ cái này hơn hai trăm thuyền viên quái vật liền có thể toàn bộ bị đỉnh lũ giết chết n h ư mà ngay tại đỉnh lũ giết chết mười mấy thuyền viên quái vật sau đó năm ngôi thuyền bồn bên trên đột nhiên truyền đến một tiếng giận dữ gào thét là ai cũng dám sát hại hàn băng địa ngục chi mâu đ ộ t xô giả thuyền trưởng anh dũng thuyền viên đoàn dầm dầm dầm thuyền bồn u b o n g thuyền chuyến đến một hồi chấn động một người cao vượt qua ba em mở cường tráng đại hán trên vai khiêng một cái so với hắn bản thân còn to lớn hơn cái neo sát đứng ở đầu thuyền hứa phong tròng mắt hơi hít giống to bát tinh thực lực đỉnh lũ nhanh lùi về sau lôi đỉnh cựu t r m đệ ngũ trảm trảm tinh thần cho tá nát đỉnh lũ hét lớn một tiếng hướng về bên cạnh ba cái thuy đỉnh lũ lúc này cả người đều bị từng đạo lôi đình bao quanh vung vẩy chừng nào hung hăng hướng về trước mắt ba cái quái vật bổ tới xoẹt x ẹ o tợ lạc mạ như lôi thần chi tiên hung hăng quất vào bờ ố phía thậm chí có chút tới gần trung bình đều bị cỗ này lôi điện đánh bay đỉnh lũ trước mắt cái này ba cái thuyền viên quái vật trực tiếp bị lôi điện đốt thành thắng cốc ở giữa cái kia bị đỉnh lũ bổ trúng thuyền viên quái vật thậm chí ngay cả một bộ toàn thây cũng không có lưu lại đã biến thành một bãi đen xám gió thổi qua trực tiếp tiêu tan trên không trung ha ha, ha sảng khoái đột nhiên cảm thấy kinh phong cửa hàng trước mắt một đoàn bóng đen hướng về chính mình và tới bên hai chuyển đến hứa phong kinh hô đỉnh lũ sắc mặt đại biến trong nháy mắt từ bao k h o a bên trong lấy ra một mặt tám kim phẩm chất lửa người thân cao t â m chắn dọc tại trước ngực cả người co lại thành một đoàn giấu ở t â m chắn đằng sau lôi điện đao đã bị thả lại đến trong bao đỉnh lũ lúc này không kịp trốn tránh chỉ có thể dùng hết lực lượng toàn thân hai cái cánh tay gắt gao treo lên t â m chắn muốn ngăn trở một kích này hoành to lớn cái neo sắt hung h ă n g đụng vào trên t â m chắn đỉnh lũ cảm giác một cỗ đại lực chuyển đến hai đầu cánh tay tê dại một hồi thậm chí có thể nghe được xương cánh tay cách phát ra một hồi thấp kém đứt gậy âm thanh bành một mặt lục tinh phẩm chất tám kim tâm chăn cứ như vậy trực tiếp nhất kích vỡ vụn đỉnh lũ giống như một trái bóng r a trực tiếp bị xô ra mấy chủ. mét có hơn đỉnh lũ lượng máu cơ hồ là hứa phong gấp đôi có hơn ba vạn dưới một kích này chỉ nhìn thấy nguyên bản đầy thanh máu trực tiếp thanh không chỉ còn lại cực kỳ có một kia đang lóe lên ánh sáng màu đỏ thám hứa phong nhất vào xuống vọt tới đỉnh lũ bên cạnh hướng hắn trong miệm rót một bình toàn diện khôi phục dực tề rất nhanh đỉnh lũ thở dài ra một hơi ánh mắt l Hơn đỉnh lũ, lũ, lũ lắc đầu bây giờ đầu còn có chút mềm hội tên kia liền giao cho ngươi bắt tinh quái vật ta cũng không phải đối thủ hứa phong đem đỉnh lũ kéo lên phía sau trực tiếp triệu hồi ra phi kiếm nắm trong tay hướng về đốt thuyền trưởng vọt tới lúc này đột xô giả thuyền trưởng đội a n x n giả ở đ thuyền trưởng thân t hình u tàu h lớn vượt qua ba em mở thân thể một thân xanh xám sắt làn da tản ra khí tức giết lạnh to lớn mỏ neo thuyền bên trên tràn đầy dị sát không biết là cái gì chế tạo thành quan g c h i trọng lượng e rằng cũng đã vượt qua mấy ngàn kg băng lánh ngạt t ở đốt xô dạ thuyền trưởng hét lớn một tiếng một cỗ màu trắng sen lẫn màu xanh hàn băng khí lưu từ trong miệng của hắn vật ra quét ngang trước mặt hắn ba mươi m trong phạm vi tất cả vật thể hứa phong lúc này vừa vặn vọt tới cái phạm vi này bên trong chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ đang tại dưới thuyền chiến đấu trung bình cùng thuyền viên quét vật đồng thời bị cỗ này hàn băng khí lưu quét chúng lập tức toàn bộ bị đông đã biến thành từng tòa băng điêu vừa lên tới chính là lớn chiêu hứa phong kinh ngạt nói phi kiếm trong tay vương đạo kiếm khí phóng lên trời vô số kiếm khí màu bạc tại hứa phong trước người ngưng kết thường toa cực lớn đỉnh núi h ư ảnh xuất hiện tại hứa phong trước người đem đạo này hàn băng khí tức chắn ba m có hơn đụt thuyền trường hét lớn một tiếng mỏ neo thuyền trong tay b a y múa từng vòng từng vòng lốn lượn đứng lên tiếp đó sen lẫn vạn quân chi lực hướng về hứa phong ném mạnh tới trọng tiếng xé gió trợn văng lên cả phiến tiên h địa tượng hồ cũng bao phủ tại này cổ kình phong bên trong đây chính là có thể đem một cái thất tinh cường dạ trực tiếp từ đầy máu nghệm vào trạng thái sắp chết nhất kích dù cho hứa phong cũng không dám khinh thường nhìn thấy một đoàn to lớn bóng tối đ hứa phong sắc mặt đại biến vừa rồi mặc dù chặn lại đột thuyền trưởng băng lánh ngạt thở khí lưu nhưng không khí r ấ t lạnh lại đem hứa phong toàn thân đóng băng lúc này hứa phong toàn thân cao thấp đều mang theo tảng băng mặc dù cũng không có tạo thành tổn thương gì lại ảnh hưởng liều hứa phong tốc độ né tránh nhìn thấy gian khổ dễ rủa hứa phong đột thuyền trưởng trong mắt lóe lên m ộ c tiêu ngưu kế được như ý ý cười phòng ngự tuyệt đối một tiếng quát nhẹ lập tức một vệ kim quang đem hứa phong toàn thân cao thấp bao phủ ở bên trong mỏ neo thuyền hung hang đụng vào tầy màn ánh sáng màu vàng bên trên lập tức màn sáng t Cơ hội tại hai cái hộ tại mười lăm thứ sáu trăm mười lăm chương tuế nguyệt luân hồi trạm phòng ngự tuyệt đối kỹ năng là vũ trụ chi thư thủ hộ chi trang tên sách kèm theo có thể miễn dịch tất cả pháp thuật tổn thương tạm thời tăng thêm năm trăm điểm hp kéo dài mười giây đồng thời kèm theo cao cấp h ộ thuẫn hấp thu năm mươi lăm phần trăm vật lý tổn thương h ộ thuẫn phòng ngự là linh lượng máu năm nghìn h ậ thuẫn kéo dài mười phút tại thời gian bên trong bị đánh nát sẽ tăng thêm tự thân ba mươi phần trăm lượng máu năm nghìn lượng máu cao cấp h ậ thuẫn còn có thể hấp thu năm mươi lăm phần trăm vật lý tổn thương một giây cũng không có tiếp tục kiên trì liền trực tiếp vỡ vụt hết thứa phong lượng máu hạ thấp thành bốn mươi mốt phần trăm kém một chút liền bị đánh ra thần kiếm hộ thể kỹ năng rót một bình cao cấp thuốc chữa thứa phong lượng máu chậm rãi khôi phục dưới chân d ấ m mạnh trực tiếp từ băng nham trôi ra bay đến giữa không trung phi kiếm ở bên cạnh hắn như giống như cá bơi ốn lượn nhất thời sơ xuất không nghĩ tới suýt chút nữa lật thuyền trong mương hứa phong lắc đầu v ừ rồi mình t ự như một cây đinh sắt bị nệm tiến vào băng nham bên trong chiêu này mỏ neo thuyền ném kỹ năng uy lực thực sự đủ lớn tất cũng nhất định phải một bộ hoàn chỉnh thi thể mới được phục sinh phía trước những thi thể này tàn khối cũng muốn chậm rãi hội tụ mới được trừ phi là giống đỉnh lũ như thế dùng lôi điện chi lực đưa chúng nó đ ố thành t than gốc mới có thể để cho bọn chúng triệt để t ử vong trùng các binh lính ngồi lên theo thuyền bồn u ngoại tầng leo lên bong tàu hướng về đột thuyền trưởng phóng đi b ỏ sát b ỏ sát cũng dám mạo phạm hàn băng địa ngục chi mâu vi lại đột số d a đột thuyền trưởng cơ to lớn mỏ n e o thuyền mấy ngàn ký lô mỏ n e o thuyền trong tay hắn vậy mà tựa như không có trọng lượng giống như tùy ý vững đầy quét chúng trùng binh tất cả đều một lần nữa hóa thành năng lượng linh hồn có biện pháp lúc này linh lung bảo tháp bên trong trùng x à o đang tại tiếp tục tăng lên tới bắt tinh sức mạnh không thể đem năng lượng linh hồn toàn bộ không công hao phí tại đột thuyền trưởng trên thân tâm niệm vừa động tất cả trên bom thuyền trùng binh toàn bộ hóa thành từng đạo màu xám cho năng lượng linh hồn chui vào hứa phong mi tâm đột thuyền trưởng xức sở sau đó nết miệng cười ha hả ánh mắt hóa chặt hứa phong dưới chân dẫm mạnh thân ảnh phóng lên trời hướng về hứa phong nhảy tới tiểu bào sát đi chết đi đ ộ t t h u y ề n trưởng nâng cao mỏ neo thuyền toàn thân tản ra đậm đà màu đen hàn băng khí thức hướng về hứa phong đập tới đãng kiếm thập tam thức long ngâm chạm hứa phong thân ảnh vũ động vạch ra từng đạo kiếm ảnh kiếm khí màu bạc ngăn g dọc cuốn dao cùng một chỗ một đầu từ kiếm khí ngưng kết mà thành cự long dương nhanh m ú a b ư ớ t hướng về đ ộ t t h u y ề n trưởng đánh tới oanh ngân sắc cự long cùng đột tuyển trưởng đụng vào nhau người ở bên ngoài xem ra phán vất là một đoàn ngân quang cùng một đoàn hắc quang đụng vào nhau đột tuyển trưởng rơi xuống từ trên không cơ thể trực tiếp hướng lui về sau xa mười mấy m đ ộ t thuyền trưởng n ứ t r a miệng rộng lộ r a miệng đầy răng nanh cười nói lúc này đ ộ t thuyền trưởng cụ nát thuyền trưởng phục đã đã biến thành từng sợi vải treo ở trên thân xanh xám sắt trên ra nổ nang vết kiếm sâu đủ t h ấ y xương nhưng mà lại không có nửa giọt máu tươi chảy ra chỉ là từng sợi màu đen băng lanh khí tức từ trong vết thương x u n g ra nhưng mà càng nhiều hàn băng khí tức đang tại từ bốn phía xa xa không ngừng hướng nó h ợ p lại khắp người vết thương lấy tốc độ mà mắt t h ư ơ n g cũng có thể thấy được khép lại rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục lại hứa phong nhất xứng sở long ngâm chạm là đ a n kiếm thập tam thức bên trong hắn lĩnh ngộ sâu nhất u nhưng chỉ là thu chút vết thương nhẹ đột thuyền trưởng vật lý phòng ngự cùng ma pháp kháng tính đều cực mạnh hơn nữa ở vào băng hại bên trong có thể hấp thu chúng quanh hàn b ă n g khí tức khôi phục tự thân lượng máu ở đây nó sức khôi phục do người ha ha ha ha, tiểu bọ sát còn có cái gì chiêu thức cứ việc bày ra ở đây ta liền là vô địch đột thuyền trưởng cười ha ha khí tức cùng bạo quét ngang toàn bộ hư không như người chết trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khinh miệt vô địch hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười bất quá là ỉ vào băng thiên tuyết địa hoàn cảnh mà tôi nhìn ta chặt đứt ngươi toàn bộ sinh cơ Thuế hứa phong thấp rõng quát đạo dưới chân v ạ c h lên q u ỷ dị bước chân thân ảnh như huyền ảnh đồng d ạ n g tại giữa tấc vông xê dịch từng đạo huyền ảo vết kiếm không ngừng ở bên cạnh hắn thoáng hiện luân hồi sáu mênh mông khí tức cổ xưa tại sái bờ gì ạ trời giá rét về tay không đi lại từng tiếng quát khẽ hồi âm giống như viễn cổ thần c h i ngâm tụng giống như vang vọng đại địa đột thuyền trưởng sắc mặt đại biến trong mắt hơi hít đ ỗ n g nhiên lồng ngực nâng lên hít một hơi thật sâu rét lạnh ngạt t một tiếng khàn, khàn tiếng giống vang lên đột thuyền trưởng trong miệm đột nhiên phun ra một đạo màu trắng b dài đến trăm mét như một dải lụa giống như hướng về hứa phong phóng tới màu trắng băng xương khí lưu đi qua trên không liền không khí dường như đều bị ngưng kết trên không không ngừng ngưng kết ra vô số tảng băng lại bị màu trắng băng xương khí lưu bao phủ dung hợp lại cùng nhau trở nên càng tráng kiện đứng lên cái kia rét lạnh tận xương đông lạnh ý so tây bá lợi á hàn phòng đều phải băng lanh gấp mấy trăm lần chạm một tiếng thanh thúy hét to mê ngông xưa cũ một đạo kỳ quang nhẹ bông xưa cũ một đạo kỳ quang nhẹ bông xưa cũ một đạo huyết ảnh từ khí lưu trùng xuyên qua nhưng mà lấy ngưng tụ đột tuyển trưởng một kích toàn lực rét lạ Đã cái tiêu h chí m ngay cả góc áo của hắn cũng không góc ti như ảo giác vậy kiếm quang nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh chém vào đột thuyền trưởng lồng ngực trong chốc lát đột thuyền trưởng c ả m thấy chính mình tựa hồ đống chốc bị giam cầm ở một cái hát cám căn phòng bên trong cùng chung quanh liên hệ trong nháy mắt chặt đứt xanh xám sắc cái chán chậm rãi hiện ra từng đạo nếp nhăn khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần càng sâu liền thân thể cường trắng cũng giống như đã trải qua trăm ngàn năm thuế nguyệt tăng thương đã mất đi sinh cơ bừng bừng trở nên khô quắt lên n g ư ờ i đối với ta làm cái gì đ ộ t thuyền trưởng giống to lại đột nhiên phát hiện mình tiếng nói vậy mà cũng biến thành g i à n mua đứng lên phốc một ngụm máu tươi từ hứa phong trong miệng phục tới nhưng trên mặt lại mang theo hưng phấn ý cười ha h a thuế nguyệt luân hồi chạm nhất chạm đánh gãy ngàn năm hứa phong thấp giọng thì thầm lấy thực lực của hắn còn không thể hoàn toàn nắm giữ một chiêu này liền nhận lấy một chiêu này phạt vệ tổn thất gần mười năm tuổi thọ nhưng bây giờ hứa phong đem kiếm ảnh bức dung nhập trong đó thấp xuống t u ế nguyệt luân hồi chém thi triển độ khó vốn chỉ là thử một lần kết quả lại thành công đại giới chẳng qua là nội tạm chịu đến chấn động nôn một ngụm máu mà thôi đem so sánh mười năm tuổi thọ tới nói tổn thất như vậy đơn giản có thể bỏ qua không tính sáu 6 á u t h ứ 616 t r ư ơ n g thần thông đ ộ t thuyền trưởng cảm thấy trong thân thể ẩn chứa sức mạnh tựa hồ một tia một lồn u g bị quất cách trong tay mỏ neo thuyền cũng tại trầm rãi trở nên trở nên nặng nề đã có chút không cầm lên được cảm giác hô đây chính là sáu đ ộ t thuyền trưởng cóng trầm rãi h ỗ lượng cả người đều c ò n xuống đứng lên thở hồn hện dường như đang tự nhủ cái này đây chính là cảm giác giả mua sao cái này đây chính là sắp tử vong sắp vận diện cảm giác sao v à n h to lớn mỏ neo thuyền từ đ ộ t thuyền trưởng đầu vai ngã xuống hung hăng khắp nơi băng thật dày n h a m bên trên gây nên vô số tảng băng đ ộ t thuyền trưởng lấy tay chống đỡ băng nham chậm rãi ngồi xuống trên vai tựa hồ có một t o à núi lớn đem hắn cơ thể không ngừng hướng xuống đệ lên cái này đây chính là sáu h ồ đ ộ t thuyền trưởng không có chút nào thần thái trong ánh mắt tựa hồ có một chút tia sáng tại chỗ sâu nhất nở rộ thân thể của nó mặt ngoài bắt đầu ngưng kết ra từng mảnh từng mảnh trong suốt tảng băng hàn phong đ ư ợ khởi sen lẫn tiếp xương hướng về nó tràn tới rất nhanh một tòa thấp lùn bằng khâu xuất hiện tại hứa phong trước mắt lập mặt mũi g i à n mua tràn đầy nếp nhăn khoe miệng vậy mà khẽ n ở nụ cười ý cả người đều bị đóng băng hứa phong con n g ư ờ i co r ụ t lại tuế nguyệt luân hồi trạm cũng sẽ không đem người b ă n g phong sẽ chỉ làm người kinh lịch thiên nhiên tuế nguyệt vô luận như thế nào tồn tại cường đại kinh lịch thiên nhiên tuế nguyệt phía sau nhất định sẽ biến thành xương khô một đống nhưng trước mắt một màn này lại làm cho hứa phong tâm bên trong trầm xuống cảm thấy có một tí khác thường mà lúc này những cái k i a bị chủng các binh lính p â n thây thuyền viên bọn quái vợt lại từng cái một lần nữa đứng lên hướng về hứa phong lao đến đúng lúc này đỉnh lũ lại lớn giống một tiếng vung vẩy lôi đỉnh n o hướng về đá vô số lôi điện nổ lên đánh vào thuyền viên trên người quái vật vây quanh đỉnh lũ thuyền viên quái vật vậy mà be be có một là hắn địch không phải là bị lôi điện nổ bay chính là bị lôi đỉnh đao bổ chúng biến thành một đống than cốc hứa phong cũng không có tiến lên chỉ là c h ậ m d ã i đi đến băng phong đột thuyền trường tòa k i a băng khâu phía trước cẩn thận quan sát hắn có thể cảm nhận được tòa này băng khâu nhiệt độ muốn so nhiệt độ chúng quanh thấp rất nhiều căn bản là không có cách tới gần lòng ngầm c h ạ m hứa phong vung vẩy phi kiếm hung hăng chém vào tại băng khâu bên trên ánh kiếm màu bạc thoáng qua tại băng khâu bên trên chị để lại một đạo màu trắn hứa phong hít một hơi lanh khí cho dù là mẹ c h ỉ thai xương vỏ ngoài bọc thép cũng không khả năng cứng rắn đến trình độ này băng khâu bên trong đột thuyền trưởng khoe miệng cái kia tia tia t i ế u ý t ự a hồ càng ngày càng đậm hứa phong thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt hắn bên trong thần s ắ c trào phúng răng r ắ c một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên long ngâm chạm đều không thể chém vỡ băng khâu vậy mà xuất hiện một đầu dài hơn một thước vết dạn không đợi hứa phong phản ứng lại răng r ắ c răng r ắ c vô số vết dạn như giống như mạng n ệ n bỏ đầy toàn bộ băng khâu trong né mắt băng khâu vỡ nát đột thuyền trưởng thân thể còn xuống chậm rã đội thuyền trưởng trên thân tản mát ra đậm đà màu đen khí tức tử vong thiên niên tuế nguyệt tại chúng ta băng ngục tộc trong mắt chẳng qua là sáu đ ộ t thuyền trưởng mặt mũi già nua không có một tia sửa đổi nhưng khí tức trên thân lại càng ngày càng nồng nặc lên chẳng qua là một giấc n g ộ n g dài mà thôi giống d í t lên một tiếng từ đ ộ t thuyền trưởng trong miệng phát ra ngất trời khí tức hướng về bốn phương tám hướng quyết tán trong nháy mắt cả người khí tức vậy mà đột phá đến b ắ t tinh tột cùng tồn tại gió lạnh g à o thét đội thuyền trưởng g ơ thẳng lên trời gấm thét trong miệm xông ra vô cùng vô tận khí tức lạnh lẻo chỉ cần chân ta đạp ở viên tinh ta muốn đem viên tinh cầu này mỗi một tấc đất đều biến thành đất đông cứng từ đội thuyền trưởng trong thân thể đột nhiên phóng ra một đạo màu đen tàng băng bắt đầu từng vòng từng vòng hướng ra ngoài k h u y ế t tán phàm la chạm tới tàng băng vô luận là sinh vật vẫn là băng ngam mặt ngoài toàn bộ ngưng kết ra một tầng nhàn nhạt, nhạt màu đen băng tinh thật giống như giống như hổ phách bị đông cứng hắc băng ngưng kết ha <cười> ha đây là chúng ta băng ngục tộc thiên phú thần t h ô n g chỉ cần chạm đến bất kỳ cái gì sự vật đều sẽ bị đóng băng tại trong giá lạnh chậm rãi cảm nhận thử vong kinh khủng a bọ sát đ ộ thuyền trưởng mặt mũi tràn đầy g ữ tận quát khí t toàn bộ bị hắc băng đóng băng đã biến thành từng cỗ màu đen băng điêu liền trong lều vải hòa diễm đều ở đây trong nháy mắt ngưng kết tại hắc băng bên trong băng ngục tộc chúng ta là trong vũ trụ cường hãn nhất t r ủ n g tộc t r ủ n g tộc khác cuối cùng đều sẽ thành chúng ta băng ngục tộc nô lệ mênh mông hàn băng khí tức từng cơn sóng liên tiếp bao la phản phất có thể đóng băng hết thảy hứa phong tay cầm phi kiếm đứng tại đ ộ t thuyền trưởng phía trước toàn thân phóng ra ánh sáng màu bạc kiếm khí bén nhọn phóng lên trời tất cả phóng tới hắn h băng tất cả đều trong nháy mắt bị kiếm khí xoắn thành nát bấy ngươi cho rằng chỉ có hai đoàn kim sắc hỏa diễm từ hứa phong đồng từ chỗ sâu dần dần nổi lên kim sắc hỏa diễm ngay từ đầu chỉ có như mũi kim lớn nhỏ sau đó càng lúc càng lớn thiêu đốt càng ngày càng thịnh vượng cuối cùng trong hốc mắt chỉ còn lại hai đoàn kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực xích hỏa mắt vàng sáng chói kim sắc hỏa diễm đầy tràn hứa phong toàn bộ hốc mắt sau đó đột nhiên nhảy ra ngoài hóa thành hai thanh kim sắc lơi dao hướng về đột thuyền trưởng và o tới toàn bộ bầu trời lập tức nhuộn thành một cái phiến kim sắc trong hư không chuyến ra xoẹt xoẹt xoẹ xoẹ cháy âm thanh kim sắc hỏa diễm đi qua thậm chí lưu lại từng đạo hư không tựa hồ toàn bộ không gian đều không chịu nổi kim sắc hỏa diễm thiêu đốt màu đen t ạ n g băng vừa mới tiếp xúc kim sắc hỏa diễm liền trực tiếp h ó a khí đột thuyền trưởng ánh mắt lộ ra thần sắc kinh dị đang chuẩn bị há mồm nói chuyện kim sắc hỏa diễm liền trực tiếp bắn tới bộ ngực của hắn ngay tại kim sắc hỏa diễm tiếp xúc đến đột thuyền trưởng trong nháy mắt đột thuyền trưởng mặt ngoài thân thể lập tức bị một tầng màu đen băng tinh bao trùm giống như, bị Thuế Nguyệt Luân hồi chạm, chém chúng như thế thật dây màu đen băng tinh từng tầng từng tầng tại nó bên cạnh bao trùm băng ngục tộc là trong vũ trụ cường h ắ n nhất Trung đội thuyền trưởng âm thanh tại hứa phong trong đầu quanh quần hứa phong khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên trong mắt kim diễm đại thịnh p h ả n phất hai đầu kim sắc trừ lòng gầm thét bắn về phía đội thuyền trưởng suy suy suy hắc băng mặt ngoài rất nhanh bị tan ra một cái hố to đội thuyền trưởng trên khuôn mặt g i à n mua lộ ra thần sắc kinh khủng làm sao có thể x ấ u v u a n cả tòa hắc băng bị bị kim sắc hỏa diễm bao trùm thời gian nháy mắt thì trở thành một cố nhiệt khí bốc hơi dựng lên lộ ra bên trong đội thuyền trưởng còn lưng thân thể kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt đốt đội thuyền trưởng p h ả n phất một chi hình người ng Zeta, người không không không không sáu làm sao người biết đội thuyền trưởng xứng sở sau đó cả người kịch liệt đau nhức để nó biến càng thêm điên cuồng giấy ruộng ta không có lựa ngươi n g hát băng đế quốc một mực tồn tại zeta ngươi nhất định sẽ chịu đến không chết không thôi truy sát linh hồn của ngươi cũng sắp đóng băng tại h á c băng trong địa ngục một nghìn năm một và năm sáu sáu trăm một mươi bảy thứ sáu trăm một mươi bảy trương sợ tệ gia quẩn đối mặt cháy lừng h ự c đ ộ t t u y ể n trưởng hứa phong trong mắt ngọn lửa màu vàng càng ngày càng thịnh vượng nói ta không giết n g ư ơ i n g ư ơ i ta liền có thể trở thành bạn một dạng hứa phong cười lạnh nói trong mắt kim sắc h ỏ a diễm càng thịnh vượng đứng lên không giết n g ư ơ i ta làm sao có thể thu được chiến hạm của các ngươi đ â u hứa phong nhẹ giọng tự nhủ đ ộ t t u y ể n trưởng phát ra một tiếng thê lương bi thảm một chút màu đen cho bụi từ trong thân thể của hắn phiêu tán đi ra mười hơi sau đó hắn toàn bộ thân thể đều biến thành một đống cho bụi ngươi tuyệt đối không có kết quả tốt ta tại địa ngục chờ ngươi đội t u y ề n trưởng tràn ngập đồng đầm o á n hận lời nói một mực tại hứa phong sau Lớn trừng bàn tay tiêu ký, đầy ý lạnh tử vong tiêu ký điều này đại biểu hứa phong săn rết băng ngục tộc hàn băng địa ngục chi mâu đốt số ra chỉ cần có thể đem hứa phong đánh rết dùng đầu của hắn liền có thể đến đen băng đế quốc nhận lấy ban thưởng kim sắc họa diễm đốt cháy và vật không riêng gì có thể tương đạo cách thuyền trưởng cơ thể hóa thành bụi liền linh hồn của nó cũng có thể t i ế u hủy đột thuyền trưởng chính là bởi vì biết dạng này bởi vậy mới tại trước khi chết dùng lực lượng linh hồn ngưng tụ ra dạng này tiêu ký vì tương lai đen băng đế quốc truy sát hứa phong cung cấp tọa độ tại trong vũ trụ dạng này tiêu ký khắp nơi có thể thấy được càng là tồn tại cường đại dạng này tiêu ký càng nhiều thậm chí rất nhiều người coi đây là vinh nếu như sau đầu không có bảy tám cái tử vong tiêu ký đều không có ý tứ đi ra ngoài cùng bị người chào hỏi duy trì chết như vậy vong tiêu ký là cần tiêu hao năng lượng linh hồn đột thuyền trưởng toàn bộ linh hồn đều dùng tới ngưng kết dạng này tiêu ký ít nhất trong vòng trăm năm cái này tử vong tiêu ký thì sẽ không tiêu tán đột sổ dạ thuyền trưởng bị đốt thành cho bụi cái gì cũng không có còn lại nó cái kia làm vũ khí mỏ neo thuyền ngược lại là lưu lại ném vào một bên hứa phong kiểm tra một hồi chỉ là một cái phổ thông mỏ neo thuyền chất liệu đồng dạng ngưng luyện thủ pháp cũng rất phổ thông chủ yếu là dựa vào trọng lượng giết chết địch nhân nghèo thành dạng này cũng dám nói mình là đen băng đế quốc thứ mười ba vương tử thực sự là n ư ớ c cười hứa phong lạnh rên một tiếng cất bước hướng về hắc cám năm ngôi thuyền buồm đi đến nhảy lên thuyền buồm bông tàu hứa phong đánh giá chung quanh đứng lên chiếc này thuyền buồn nhìn cùng phổ thông năm ngôi thuyền buồn không có gì khác biệt nhưng mà hứa phong biết dạng này một chiếc năm ngôi thuyền buồn thậm chí muốn so ban đầu hộ vệ chiến cơ c h â n quý không kém gì mẹ trịt hai tại phía sau mặt trăng vũ trụ thành l ụ y nắm giữ nó hứa phong liền có tại trong vũ trụ du lịch tư cách b ằ n g không dù cho thực lực có mạnh hơn nữa cũng không cách nào thoát ly hành tinh mẹ tiến vào trong vũ trụ hứa phong chậm rãi đi vào buồng nhỏ trên tàu theo hắn di động toàn bộ năm ngôi thuyền buồn bản đồ địa hình cũng xuất hiện ở hắn hệ thống trong bản vẽ phòng điều khiển phòng điều khiển ở nơi nào hứa phong nhất vừa đi, một bên thấp Chỉ vùng tay h nhỏ g điều trên tàu bên trong chất đống một chút mục nát trang bị từng khối đã tiêu hao hết đá năng lượng đây rốt cuộc là thật sự vương tử vẫn là gặp rủi ro lang thang vương tử thứ a phong nhìn xem một thuyền khoang thuyền một thuyền khoang thuyền phế khí vật trong lòng thất vọng càng nồng nặc lên cuối cùng tại một gian chật hẹp trong khoang thuyền thứ a phong phát hiện mười cái năng lượng màu đen đá thủy tinh xúc tu lạnh bớt thứ a phong khoe miệng lộ ra vẻ vui mừng năng lượng giá trị toàn mãn đá năng lượng còn tốt ít nhất khởi động chiếc này thuyền bùm năng lượng là đủ thứ a phong tâm trung tâm h nghĩ t h u ậ n tay đem mười cái màu đen đá thủy tinh thu vào bao k h o a bên trong rất nhanh tại thuyền bùm chỗ sâu nhất h ứ phong phát hiện vỗ một cái nửa mở khải cửa khoang đây là vỗ một cái nhìn đã nhanh muốn vỡ vụn mục nát cửa gỗ bên trong l n ẩn có ánh sáng lộ ra tới hẳn là nơi này phong trên mặt lộ ra thần sắt mừng rỡ không nghĩ tới khen thưởng đầu to ở đây đi nhanh tiến lên những băng này phách cá vậy mà tất cả đều là hoàn chỉnh thức ăn phía sau có thể tăng thêm một trăm điểm giá trị thuộc tính c ự c phẩm lớn chừng bàn tay băng phách cá nhìn giống như là một kiện thủy tinh điêu khắc tác phẩm nghệ thuật mặt ngoài tản ra một tầng nhàn nhạt hình u a n g xác nhận sau trong nháy mắt đó hứa phong lại có một loại cảm giác hít thở không thông ngồi sổm xuống, xuống. hứa phong cấp tốc đem các loại băng phách cá nhặt lên t ừ n g cái tất cả đều thu vào bao k h ỏ a bên trong mười đầu hai mươi đầu ba mươi đầu sáu quả thực là một hồi băng phách cá thể t i ế n một bên nhặt lấy hứa phong nhất bên cạnh trong lòng đếm tầm chín mươi mốt đầu đem một đầu cuối cùng băng phách cá để vào bao khoả bên trong hứa phong vẫn như cũ có thể cảm thấy tốc độ tim đập của mình ít nhất là bình thời cấp ba chín mươi mốt đầu băng phách cá cũng liền mang ý nghĩa hơn chín nghìn điểm thuộc tính tăng thêm ít nhất có thể đủ nhường hai hạng thuộc tính tăng lên tới bắt tinh nhưng m u ố n sức mạnh thuộc tính đột phá đến cựu tinh chín n g h n điểm thuộc tính chỉ có thể để thăng hai ba không đủ đột phá cựu tinh hứa phong bây giờ đẩy trong đầu cũng là hơn chín nghìn điểm thuộc tính e rằng khác tất cả cường giả bắt được băng phách cá tổng số cũng không có một mình hắn lấy được nhiều dọc theo thông đạo hứa phong tiếp tục đi về phía trước đi rất nhanh đi tới cuối thông đạo hứa phong xuất hiện trước mắt một cái hình nửa vòng tròn bát trang đại s ả n h đại s ả n h diện tích không sai biệt l ắ m c ó hơn một trăm m ở đại s ả n h t r u n g quanh dựng nên lấy từng tôn cao hơn ba m pho tượng từng cái toàn thân mặc màu đen băng tinh áo giáp cầm trong tay một cái hai tay kiếm mũi kiếm h ư ớ n g xuống toàn thân tản ra màu đen băng lanh khí tức hứa phong ngừng thở những thứ này pho tượng khoảng chừng hơn ba mươi trải rộng toàn bộ đại s ả n h bốn phía dường như đang thủ hộ lấy cả tòa đại s ả n h nhìn chằm chằm những thứ này pho tượng khoảng chừng mười phút hứa phong không dám chuyển động từ nơi này chút pho tượng trên thân tản mát ra khí tức hứa phong có thể cảm nhận được những thứ này pho tượng vậy mà nắm giữ nghiền ép chính mình thực lực làm sao có thể dạng này bọn hắn chẳng lẽ đều là sống hứa phong tâm trung một hồi run dậy một cử động cũng không dám chỉ sợ động tác của mình gây nên những thứ này pho tượng chú ý tỉnh táo tỉnh táo hứa phong tâm trung t h ầ m nghĩ những thứ này pho tượng hẳn là đều không phải là sống là thủ hộ đại s ả n h tồn tại là chết là chết hứa phong dần dần tỉnh táo lại ngắm nhìn bốn phía đại s ả n h vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào trong đại sành trống n g a y cả một cái bản điều khiển cũng không có cái này muốn làm sao một lần nữa khống chế chiếc này thuyền mượm có phải hay không sợ kẻ ra quần một người thiếu niên đồng thanh đột nhiên trong đại s ả n h quanh quần sáu sáu trăm mười tám thứ sáu trăm mười tám chương trường khống phi thuyền tích một cái thanh thúy khởi động tiếng vang lên là ai hứa phong kinh ngạc nói nguyên bản có chút mở tối đại s ả n h trong n g á y mắt sáng lên vô số tia sáng kỳ dị trong đại s ả n h g i a o hội tạo thành một cái màu xanh hư hảo nhân ảnh ngươi là chiếc này thuyền b u ồ n g trí năng trường khống hứa phong vấn đạo đ ộ t thuyền trưởng chiếc này thuyền buồm cũng không phải chỉ có thể ở trong biển đi thuyền buồm mà là một chiếc có thể tại trong vũ trụ tiến hành bước nhảy không gian phi thuyền vũ trụ tự nhiên sẽ có một trí năng nắm trong tay cả chiếc phi thuyền điều khiển. có thể tạo thành giả lập hình tượng trí năng rõ ràng muốn so trước đây trên chiến đấu cơ tiểu quy cao cấp rất nhiều cái này hư hảo nhân ảnh nhìn thật giống như một cái phiên bản thu nhỏ băng ngục tộc h ả i đồng xanh xám sắc làn g da thân thể còn xuống g ầ y q u ò n giống như khô lâu đ ồ n g dạng hai con mắt tinh hồng phát sáng toàn thân tản ra nhàn nhạt màu đen băng lánh khí tức cái này giả lập trí năng xuất hiện trong n ấ y mắt nó hai con mắt bên trong vậy m à như là thác nước chạy x u ô i vô số thật nhỏ số liệu tựa hồ là đang một lần nữa cải thiện lấy chương trình đột thuyền trưởng đã chết mất chiếc phi thuyền này trưởng khống giả đem tự động cải thiện thành thứ nhất tiến vào điều kiện đại sạch người trí năng chương trình hướng về từ phong không lương thi lễ một cái nói thỉnh lạc ấn ngư ơ i giờ n ở a làm cho này chiếc phi thuyền trưởng khóng giả sau đó có thể tùy ý thay đổi ngoại hình của chiếc phi thuyền này cùng phong cách rất nhanh từ phong xuất hiện trước mắt một cái từ tia sáng ngưng kết mà thành vân tay từ phong đem tay phải ấn đi lên rất nhanh một màn ánh sáng từ trên xuống dưới chạy qua từ phong năm cái đầu ngón tay truyền đến một hồi nói nhỏi năm giọt máu tươi từ đầu ngón tay chạy ra cấp t ố c bị phân giải ông một tiếng văng nhỏ từ phong lập tức cảm giác mình cùng chiếc phi thuyền này tựa hồ có một loại không rõ liên hệ thậm chí liền đại sành chung quanh ba mươi chiến sĩ ph trường không chủ nhân ngươi có thể cho ta thiết lập ngoại hình cùng một lần nữa là t ê n ân vậy ngươi thì trở thành nhân loại hài đồng bộ g i n g a tên liền kêu tiểu quy tử phong nói tốt chủ nhân tiểu quy đã biết bá một tiếng v a n g nhỏ giả lập trí năng lập tức hóa thành một trận quang vũ rơi xuống từ trên không rất nhanh quang vũ một lần nữa ngưng tụ ra đã biến thành một nhân loại mười hai mười ba tuổi thằng bé trai hình tượng mặc trên người một kiện màu trắng pháp sư bảo trong tay còn nắm một cây mộc trượng đây là một cái nhân loại pháp sư bộ g á n g tiểu quy hôn hôn bay tới trên không huy vũ mấy lần trong tay mộc trượng tựa hồ là đang thích đứng mới nhân vật tiểu quy cái này phòng điều khiển ba mươi pho tượng là làm có tác dụng gì tư phong chỉ vào chung quanh một vòng người mặc áo giáp cầm trong tay hai tay kiếm toàn thân tản ra k h í tức khủng bố pho tượng v ấ n đạo đây là phi thuyền thủ hộ giả mỗi một cái pho tượng cũng có siêu việt c ử u tinh thực lực tiểu quy trong mắt hơi h í p trên mặt mang nụ cười quỷ dị nói bọn hắn đều là hành tinh cấp cường giả phụ trách thủ hộ chiếc phi thuyền này an toàn cái gì hành tinh cấp cường giả tư phong kinh hãi đạo kia cách thuyền trưởng tại sao không dùng bọn chúng tới chinh phục toàn bộ tinh cầu tiểu quy trên mặt xuất hiện một vòng nhân tính hóa bất đắc dĩ biểu lộ lắc đầu nói hắn đối với mình sức mạnh quá mức tự tin hơn nữa phi thuyền này thủ hộ pho tượng không thể rời đi k h ô n g chế đ ạ i sảnh tư phong một trận hoảng sợ nếu như đội thuyền trưởng đem chính mình dẫn dụ tiến đại sảnh chỉ là bắt tinh thực lực t ừ phong sẽ trong nháy mắt bị ba mươi tên hành tinh cấp cường giả đánh g i ế t chiếc phi thuyền này bên trong còn có cái gì vật chân quý sao tư phong v ấ n đạo chiếc phi thuyền này chính là bảo vật chân quý nhất tại vũ trụ trong thương thành giá trị một thước vũ trụ kim tệ tiểu quy nói vũ trụ kim tệ thuộc về vũ trụ mỗi cái giữa chủng tộc trao đổi đồng tiền mạnh so vận mệnh điểm số đáng tiền rất nhiều hiện tại địa cầu lên vận mệnh điểm số cùng vũ trụ kim tệ ở giữa hối đó tương đương với một cái vũ trụ kim tệ nhưng mà cái này chỉ là quan phương giá cả cũng chính là mà cầu ý c h i công bố hối đoái giá cả hơn nữa bây giờ chỉ có thể là dùng vũ trụ kim tệ hối đoái vận mệnh điểm số không cách nào dùng mệnh vận điểm số hối đoái vũ trụ kim tệ trên thực tế muốn dùng dạng này tỷ suất thu mua vũ trụ kim tệ căn bản không có khả năng không nói trước địa cầu còn chưa có tư cách tại vũ trụ ngân hàng đăng ký chính là hối đoái e rằng bây giờ cũng không có bất luận chủng tộc nào nguyện ý dùng vũ trụ kim tệ hối đoái trên địa cầu vận mệnh điểm số chẳng lẽ cái kia đốt t u y ề n trưởng liền nghĩ bằng vào dạng này một chiếc phi thuyền vũ trụ chinh ph từ phong hiếu kỳ v ấ n đạo hắn đi tới nơi này hành tinh không phải là vì chính p h ụ c mà là vì c ư ớ p đoạn tài nguyên một khoa vừa mới thức tỉnh tinh cầu ý chí tinh cầu thường thường là vũ trụ c ư ờ n g giả thích nhất t h ă m dò chỗ ở đây chẳng đầy kinh hi tiểu quy t ử tốn nói kinh hi từ phong lông mày nhớ lên v ấ n đạo kinh hi tiểu quy c ư ờ i nói băng phách cá không phải liền là một loại trong đó sao từ phong lúc này mới nhớ tới trong bao còn có hơn chín mươi đầu băng phách cá đã đoạt được phi thuyền quyền không chế từ phong bây giờ tạm thời an toàn tăng cao thực lực bây giờ trở thành hắn chú ý nhất sự tỉnh giú ta thủ hộ một chút Từ từ phong nói xong khoanh xong nói chân ngồi xuống, băng a khỏa o trong bên b đem phách cá từng cuối á i lấy ra, bắt đ ầ t cùng n phách v đã biến thành chín g một i trăm n bản không cần ướt, linh điểm thuộc tính tự do từ phong trực tiếp đem nhanh nhẹn cùng thể chất thuộc tính tăng lên tới bắt tinh nguyên bản hơn một vạn điểm lượng máu bây giờ trong nháy mắt đã biến thành 64,000 điểm thực lực tăng nhiều từ ngũ tinh bắt đầu thuộc tính môi đề thăng nhất tinh đều cần đại lượng điểm thuộc tính giữa hai bên tranh lệch bắt đầu cấp tốc kéo ra hơn sáu vạn lượng máu nếu như lúc này từ phong gặp phải đ ộ t thuyền trưởng chỉ sợ cũng không cần đem tất cả át c h ủ bài toàn bộ triển lộ ra liền có thể đem hắn đánh g i ế t từ phong đứng dậy toàn thân khí tức như sóng biển giống như bành trướng từng lớp từng lớp hướng về bốn phương tám hướng quyết tán nếu như không phải lúc này ở phi thuyền chỗ sâu khống chế lại sành khí tức như vậy triển lộ ra e rằng đã muốn vận khí thiên địa dị tượng ta bây giờ muốn đi vào băng hải chỗ sâu tìm tòi nghe nói nơi đó có một hang động bên trong sẽ có bảo vật từ lòng đất phun ra tử phong nói chủ nhân có thể điều khiển phi thuyền l ẹ n vào đáy biển tìm tòi đồng thời phi thuyền có thể quét hình chung quanh một n g h n km trong phạm vi địa hình tiểu quy nói ngay tại tử phong chuẩn bị lúc nói chuyện tiểu quy đột nhiên biến sắc nói có người tiến vào đến trong khoang thuyền dường như là đồng bạn của ngươi cái k i a gọi là đỉnh lũ người địa cầu đồng thời tiểu quy vung lên một trượng lập tức một cái màn sáng xuất hiện ở tử phong trước mặt bên trong xuất hiện chính là đỉnh lũ thận trọng tại buồng nhỏ trên tàu trong thông đạo thăm dò bộ dáng chỉ dẫn hắn tới khống chế đại sành từ phong ra lệnh rất nhanh đỉnh lũ thân ảnh xuất hiện ở khống chế lại sảnh nhìn thấy nổi đồng bể giữa không trung tiểu quy còn có chung quanh ba mươi cỗ thủ hộ pho tượng đỉnh lũ khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc ngươi đây là sáu ta đã đã khống chế chiếc phi thuyền này từ phong cười nói hồng phong ánh mắt lộ ra thần sắc âm mộ nói có chiếc này thuyền mượn về sau có thể đi trong hải dương thám hiểm 619 thứ 619 trương ma tháp linh trên địa cầu tích lớn nhất trong linh hải hải dương, trong biển sâu ngư băng lớn biển ma địa quái, là cầu sâu Cũng so trên lục địa nhiều hơn nhiều hứa phong phân thân chính là tại tìm tòi trong hải dương một chỗ toàn bộ kim loại hình kim tự tháp kiến trúc lúc chết mất căn cứ hứa phong nợ tới tòa kia toàn bộ kim loại kim tự tháp kiến trúc cũng là một chỗ di tích bên trong có rất nhiều c h ấ n tảng cái này không chỉ có riêng là một chiếc thuyền bườm mà là một chiếc phi thuyền vũ trụ có thể tiến vào trong vũ trụ phi hành hứa phong cười nói cái gì có thể tại thái không bên trong phi hành đỉnh lũ trận mắt hốc m ồ m n h ì n bốn phía một mặt không thể tin được dáng vẻ bây giờ phá hủy máy móc chất hợp thành căn cứ có nhất định tỷ lệ thu được đủ loại chiến cơ nhưng những chiến đấu cơ này chỉ có thể ở bên trong tầng kh không cách nào đột phá tinh cầu gò bó tiến vào trong vũ trụ đi cái này cũng là vì cái gì dẫu ở phía sau mặt trăng mẹ c h ị t thai vũ trụ thành lũy đến nay không có bị phá hủy nguyên nhân trên địa cầu căn bản không ai có thể rời đi địa cầu tiến vào mặt trăng phạm vi đỉnh lũ dằn xuống trong lòng hâm mộ cảm xúc nhìn qua hứa phong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một tia kinh ngạc ngươi thực lực của ngươi lại tăng lên vừa mới thoáng cái để thăng lên hai hạng tự thân thuộc tính hứa phong còn không có hoàn toàn thích đứng lực lượng cường đại tăng lên khi tức mất tự nhiên tiết lộ một chút nhường đỉnh lũ cảm giác được đúng vậy a tăng lên một chút hứa phong cười nói hồng phong vi vi lắc đầu chầm mặc Cảm giác có chút chịu đỉnh kích, thực lực càng lên, cao tăng lên, tốc độ càng tăng trởm, lên lên độ đ lũ lại phát hiện, phát mở ì gì. n phong trên lệnh tựa càng kéo càng lớn bây giờ chuẩn bị làm cái gì? Đỉnh h hứa hồ và làm tựa kéo giờ lũ cái bây bị m miệng hỏi ta chuẩn bị đi băng hải thực chất hang động đi tìm tòi đồng dạng xem những cái tia phương xâm thượng bị nói có thể cắt ra bảo vật n g a n thạch là cái gì hồng phong tâm trung vui mừng c ư ờ i ha ha nói có chiếc phi thuyền này lẻn vào băng hải cái k i a hang hẳn là một kiện chuyện rất dễ dàng đi ta liền dính dính ngơi quang tiết kiệm chút khí lực lấy đỉnh lũ thực lực lẻn vào băng hải thực chất cũng không khó chỉ bất quá băng hải bên trong nhiệt độ thấp hơn dựa vào tự thân tố chất lẻn vào băng h ả i thực chất cũng không phải một kiện thoải mái sự tình tiểu quy trước tiên đem ngoại hình của chiếc phi thuyền này thay đổi một chút đi loại này tử vong phong cách rõ ràng không thích hợp ta ạ hứa phong nói tốt chủ nhân trong kho số liệu hết thể có mười sáu loại ngoại hình có thể cung cấp ngươi lựa chọn tiểu quy nói rất nhanh hứa phong xuất hiện trước mắt từng cái màn sáng bên trong tất cả đều là phi thuyền ngoại hình hình tượng hứa phong nhìn một lần phía sau khe n h ư mày vớn đạo như thế nào tất cả đều là năm ngôi thuyền bồn bộ dáng chủ nhân đây là chiếc phi thuyền này chế tạo lúc nam định xong không có cách nào cải biến thành những thứ khác bộ dáng tiểu quy nói t ố t ra vậy thì t u y ể n cái này a hứa phong chọn lựa một cái màu trắng nhạc dạo thuyền b u ồ n thay đổi bây giờ hát cám t ử v o n g phong cách bây giờ chiếc này thuyền b u ồ n nhìn giống như là cái sắc mục nát lao ngang đồng coi như tặng người e rằng đều không đưa ra đi một vòng ánh sáng từ nhỏ quy trong thân thể phát tán ra hướng về bốn phương tám hướng quyết tán rất nhanh cả chiếc phi thuyền ngoại hình đều sẽ ra triệt đầu triệt đôi u thay đổi lúc này nắm ngôi thuyền bùn mới tinh như mới ra lò đồng dạng màu trắng nhạc dạo bồi tiếp màu xanh nhạc đường vân đồ án năm mặt bùn cũng rực rỡ hẳn lên trên đó viết một cái to lớn hứa chữ chủ nhân cánh chờ ngươi có g i a t ộ c huy chương sau đó có thể đem huy chương đồ án để lên tiểu quy chỉ vào trong màn sáng cánh buồn nói hứa phong khẽ gật đầu lúc này thuyền buồn nhìn qua mới thích hợp loài người thẩm mỹ lặn xuống a hứa phong ra lệnh năm ngôi thuyền buồn bắt đầu chậm rãi lặn xuống nước biển rất nhanh không có qua bông tàu thuyền buồn mặt ngoài có một tầng bạch quang nhàn nhạt, nhạt đem nước biển ngăn tại bên ngoài mà khống chế đại sảnh bột phía hiện ra thuyền bên ngoài mô phỏng hình ảnh thật giống như hứa phong thật sự đặt mình vào tại băng hải bên trong một dạng lúc này một đầu to lớn cá bạc xuất hiện tại hứa phong trước mắt băng phách n ư vương hứa phong nhãn tình sáng lên đây chính là có thể tăng thêm hơn một nghìn điểm bảo vật tiểu quy đầu này băng phách ngư vương là chuyện gì xảy ra vì sao lại một mực vây quanh năm ngôi thuyền bồn không l y khai hứa phong v ấ n đạo đây là tiền nhiệm thuyền trưởng đột s ô dạ sùng vật tiểu quy phiêu phủ ở cùng hứa phong sóng vai vị trí liếc mắt nhìn băng phách ngư vương nói sùng vật hắn vì sao lại muốn một cái không có bất kỳ sức chiến đấu nào sinh vật xem như sùng vật của mình hứa phong kinh ngạc nói con này băng phách ngư vương là một cái thư hùng trung thể mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể sản xuất băng phách cá tiểu quy nói tại trong vũ trụ đi thuyền phần lớn thời giờ cũng là rất khó khăn đột số dạ liền sẽ an bài thủy thủ đoàn của hắn tiến vào ngủ đông hình thức sau đó có thể dựa vào những băng này phách cá trong thời gian c ngắn lần nữa khôi phục thực lực của bọn hắn đột chết đi phía sau băng phách ngư vương vì cái gì còn không rời đi h ứ a phong hiếu kỳ vấn đạo có lẽ là bởi vì đối với chiếc phi thuyền này lưu l u y ế n a sáu tiểu quy nói ta đề nghị chủ nhân đưa nó một lần nữa bắt được băng phách ngư vương cách mỗi một tháng đều có thể sinh hạ mấy trăm đầu băng phách cá chẳng qua là bởi vì hoàn cảnh quan hệ mỗi lần có thể hàng tồn xuống băng p á c h cá chỉ có mười đầu tả hư hoàn cảnh b tiểu quy hồi đáp hứa phong khẽ nhữ mày hắn không có khả năng một mực tại sái bờ di a đợi nếu như không có thích hứng hoàn cảnh còn không bằng trực tiếp đem đầu này băng phách ngư vương đánh giết tăng thêm hơn một điểm thuộc tính đúng lúc này hứa phong trong đầu linh lung bảo tháp đột nhiên từ mi tâm trôi ra phiêu phủ ở trong đại sảnh lúc này linh lung bảo tháp hết hệ tầng một mươi bốn tầng thứ nhất tầng thứ hai tầng thứ ba tầng thứ mười ba cùng tầng thứ mười bốn đều từ bên trong tháp tỏa ra t i ế t sáng còn lại mấy tầng cũng là ám tầng thứ nhất là trùng xảo tầng thứ hai là thủy thế giới tầng thứ ba là hỏa thế giới tầng thứ mười ba là cổ thụ tô cấp tạp hòa hứa tiểu tiên thế giới tầng thứ mười bốn là ma thu thế giới còn lại mấy tầng tạm thời cũng là phong bế trạng thái lúc này tầng thứ hai thủy thế giới cửa tháp mở ra hứa phong phát hiện nguyên bản sinh cơ bừng bừng thủy thế giới vậy mà tất cả đều là mênh mông vô bờ băng hải lúc này tầng thứ hai trên bầu trời một đại đoàn bóng tối phiêu phủ ở bên trên bầu trời đây là trước đây là hứa phong kinh ngạc nói băng ma kỳ tháp tây là hành tinh cấp sinh vật nhưng bị gma ậ t s ỉ ẩn ke di lệ bắt giữ phía sau một mực phong ấn tại thí luyện tháp tầng cao nhất hứa phong đem thí luyện tháp d ỡ bỏ lúc vốn nên nên tiến vào tầng thứ mười bốn luyện yêu một tầng kết quả lại bị tầng thứ hai thủy thế giới hấp thu đi vào xem ra băng ma kỳ tháp tây đã trở thành tầng thứ hai giống tháp linh tồn tại hơn nữa còn đem tầng thứ hai thủy thế giới cải tạo thành hàn băng thế giới sáu sáu trăm hai mươi chương băng hải hang động tầng thứ hai thủy thế giới cũng chính là bây giờ băng thế giới cựa tháp mở ra một cái vòng tròn đô lô gơ lạ xê ổng từ băng một mặt t h ủ khuất nhìn qua h ứ a phong một bộ s ắ p khóc lên bộ dáng đây là trước đây lấy được vạp vỏ rễ ổng vốn nên nên trở thành tầng thứ hai tháp linh kết quả băng ma kỳ tháp tây tiến vào tầng thứ hai sau đó trực tiếp đoạt tháp linh vị trí hơn nữa bởi vì băng ma kỳ tháp tây tiến vào tầng thứ hai thủy thế giới đã biến thành lạnh băng thế giới vạp vỏ rễ ổng rơi vào đường cùng bị thúc ép chuyển biến trở thành g ờ lạ xê ổng nguyên bản xanh đầm địa mập mạp vạp vỏ rễ ổng đã biến thành bây giờ mọc ra một đôi nhọn lỗ thai toàn thân khoác lên áo giáp màu bạc gợ lạ xê ổng trên bộ dáng xinh đẹp không ít nhưng ít hơn mấy phần khả ái. gỡ l à x ệ ông nhìn thấy cửa tháp mở ra lập tức vọt ra vây quanh hứa phong quay tròn c h í c h chi tổ cục nói một nhóm lớn hứa phong căn bản nghe không hiểu lời nói bất quá nhìn nàng bộ dáng vừa nói vừa chỉ tầng thứ hai trên tháp khoảng không lơ lửng băng ma nhất định là đang oán trách băng ma tướng thủy thế giới cải tạo thành băng thế giới tiểu quy đem cái k i a băng phách ngư vương bộ hỏi ta hứa phong nói tốt thuyền bốn u bên trong bắn ra một đạo vong trạng tia laser đem vây quanh thuyền buồng du đ á n g băng phách lưới cả ở bị bao phủ băng phách ngư vương vậy mà không có một tia rẫy rủa dấu hiệu ngược lại là rất an tính bị lưới lớn bắt được bong thuyền lập tức nguyên bản rất r ộ n g rãi b n g tàu trở n ê n đầy ợ p băng phách ngư vương thật giống như một toà núi nhỏ vắt ngang tại trên băng thuyền linh lung bảo tháp trực tiếp từ buồng nhỏ trên tàu bay ra ngoài một v ẹ t kim quan g đem băng phách ngư vương bao phủ ở bên trong đưa nó thu vào t ầ n g thứ hai lạnh băng thế giới băng phách ngư vương trực tiếp từ không trung ném tới băng hải mặt ngoài trên lớp băng lập tức đập ra một cái vết nước tiến vào tầm thứ hai băng thế giới băng ph nhảy ra mặt biển bay đến mười mấy thước không trúng tiếp đó vật rơi tự do hung hăng đụng nát một mảng lớn t ầ g băng ngã vào trong biển hải lý chơi rất là vui vẻ trên bầu trời bóng tối đột nhiên hiện lộ ra một cái con mắt thật to nhìn chằm chằm băng phách ngư vương nhìn hồi lâu liền t ạ i hứa phong n â m nớp lo sợ cho là băng ma kỳ tháp tây muốn đem băng phách ngư vương ăn hết thời điểm cái kia con mắt thật to lại lần nữa tiêu thất tựa h ồ cũng không thèm để ý hóa thân một đại đoàn bóng tối băng ma kỳ tháp tây một bộ, bộ dáng lười biếng nổi đồng bền d ư không trùng g lạ xê ổng nhìn thấy băng phách ngư vương hai vây quanh băng phách ngư vương trên dưới bay múa chơi quên cả trời đất làm đỉnh lũ nhìn thấy hứa phong mi tâm chui ra linh lung bảo tháp lúc con mắt trận l a o đại không chịu bông tha một tia chi tiết nhìn không mặt ngoài ngoại hình liền biết cái này nhất định là kiện bảo vật hơn nữa lại còn là có thể dung nạp tiến thân trong cơ thể bảo vật có thể dung nạp cận thân thể đây là thần thánh phẩm chất bảo vật mới có phẩm chất lôi đ ỉ n h đao chính là một cái trong số đó chỉ bất quá bây giờ đỉnh lũ vừa mới thu được lôi đ ỉ n h đao còn không có hoàn toàn nắm nó trong tay chỉ cần có thể hoàn toàn trưởng khống lôi đình đao đỉnh lũ cũng có thể đem trường đao thu vào thể nội thai n é n đỉnh lũ vẫn cho là Hứa phong phi kiếm m là ộ trong thanh thần thánh phẩm chất t phẩm khí, nhưng vũ ê n chuyển kỳ, còn chưa đạt đến thần thánh phẩm chất. chẳng thực tế, chất đạt chất, phi phẩm chỉ chưa phẩm hứa kiếm p bởi kỳ, là là qua vì nghề nghiệp là kiếm tiên, thể kiếm bởi là vậy có thể đem phi kiếm thu vào. Trong đan e m kiếm phi thu Trong vào. đ điền dùng kiếm khí thai ngén bây giờ đỉnh lũ lại phát hiện một tòa tiểu tháp vậy mà cũng có thể bị hứa phong dung nạp tiến thể nội kinh ngạc trong lòng có thể tưởng tượng được phải biết người bình thường liền một kiện thần thánh phẩm chất vật phẩm đều không thể thu được hứa phong nhất cá nhân vậy mà liền có hai cái nếu để cho người khác biết sợ rằng sẽ ghen tị đỏ ngầu cả mắt hồng phong tâm trung hâm mộ linh lung bảo tháp đem băng phách ngư vương thu vào tầng thứ hai băng thế giới phía sau lại lần nữa hóa thành một đạo kỳ i quang chui vào đến hứa phong mi tâm hứa phong băng phách ngư vương mỗi tháng c ó thể sinh sản mười đầu băng phách cá có thể hay không bán ra cho lên kinh hộ quốc quân một chút đỉnh lũ có chút ngượng ngùng vấn đạo hứa phong cười nói ta và lên kinh hộ quốc quân cũng không có sâu như vậy giao tình đỉnh lũ có chút thất vọng không đủ cái này cũng bình thường hứa phong bản thân liền là tế tự chi thành thành chủ tự có một nhóm lớn thủ hạ đều bồi dưỡng không qua tới làm sao có thể đem bảo vật như vậy bán ra phổ thông có thể tăng thêm mười điểm tám giờ đang lược đều phải bán đi thế giới Lần này tăng có thể tăng thêm 100 điểm thuộc tính đỉnh i ể m thuộc t lũ, ba lũ gây ra một lúc do dự nửa ngày gật đầu một cái đáp ứng xuống hứa phong mỉm cười xoay đầu lại tiếp tục xem bốn phía băng hải phần đáy hoàn cảnh đỉnh lũ ở kiếp trước chính là thế giới đệ nhất nhân vô luận là tiềm lực vẫn là ngộ tính cũng là nhân tuyển tốt nhất hứa phong đương nhiên sẽ không để ý đầu tư ở trên người hắn nhưng nếu như là lên kinh hộ quốc quân lời nói hứa phong liền xin miễn thư cho kẻ bất tài hồng phong tâm trung xoắn suýt có thể mỗi tháng miễn phí thu được ba đầu băng phép cá cũng chính là ba trăm điểm điểm thuộc tính tự do này lại nhường so với hắn người khác đẳng cấp để thăng nhanh mấy lần nhưng thân là lên kinh hộ quốc quân một thành viên làm như vậy khó tránh khỏi có chút phản bộ hiểm nghi cái này khiến hồng phong tâm chúng có chút khó mà chọn lựa năm ngôi thuyền buồm dưới đáy biển chính là một cái quái vật khổng lồ băng hải dưới có rất nhiều hải thú quái vật nhìn thấy năm ngôi thuyền buồm lại đều thất kinh bay l ầ u chạy rõ ràng năm ngôi thuyền buồm từng tại bọn chúng trong lòng lưu lại khó mà ma diệt kinh khủng ấn tượng tích một tiếng v a n g nhỏ trong màn sáng xuất hiện một cái màu đỏ toa độ tại lóe lên lóe lên chủ nhân phát hiện băng hải ở dưới hang động từ cửa hang tia tán giật đi ra ngoài năng lượng vượt ra khỏi bình thường đáng giá ba ngàn lần bên trong nhất định có bảo vật chân quý tiểu u y vung vẩy một trượng chỉ vào hầy một trỗ nói tốt hướng, về cái hướng kia chạy hứa phong gật gật đầu nói năm ngôi thuyền buồn tại dưới nước tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát công phu liền dựa vào tới gần băng hải tầng dưới chốt nhất băng nham tại một chỗ giống vách núi một dạng băng nham phía dưới có một rộng năm sáu m hang động bên trong lần lần tản mát ra ánh sáng màu trắng chủ nhân hang động quá nhỏ thuyền buồn vào không được cần ngươi tự mình tiến vào sáu tiểu quy nói đây là tìm tòi đến động bản đồ địa hình ta đã truyền t ố n g đến máy truyền tin của ngươi bên trong chủ nhân phải cẩn thận chỗ kia hang động rất sâu ta chỉ có thể tìm tòi một trăm hai mươi m pha bi ân thất ngươi ở đây bên ngoài tiếp ứng chúng ta a hứa phong gật gật đầu liếc mắt nhìn trong máy bộ đàm bản đồ địa hình cùng đỉnh lũ cùng một chỗ đi tới bong thuyền rời đi năm ngôi thuyền buồm hướng về cửa vào hang động bơi đi sáu sáu trăm hai mươi mốt thứ sáu trăm hai mươi mốt chương núi lựa chết hứa phong hai người theo thông đạo hướng vào phía trong bơi đi chỉ bơi hơn ba mươi m liền tiến vào đến một mảnh rộng lớn khu vực đây là một chỗ hồ dưới đất từ trong hồ nổi lên hai người tới một chỗ rộng lớn không gian dưới đất mảnh không gian này giống như là một ngọn núi bị móc giống lòng núi tại lòng núi vùng ven là cùng băng hải ăn thông một chỗ băng hồ băng hồ lấy hồ lại còn sinh trưởng một lùm bụi màu trắng cây r nham thạch khe hở bên trong ngọc r a theo sóng nước dạo rực tại cây rong bên trong đầu ngón tay lớn bằng tôm k é p tại cây rong bên t r o n g chơi đùa chơi đùa những thứ này t ô n k é p toàn thân ngân b ạ c h có chút thậm chí là trong suốt trạng thái nếu như không phải chỗ ánh mắt có một chút màu đen căn bản không nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng những sinh vật này chỉ là phổ thông sinh vật chỉ là tương đối chịu rét không có cái gì chỗ kỳ lạ nơi này chính là phương xâm thượng ý nói hang động đỉnh lũ đánh ra chung quanh nói phun ra bảo vật chỗ ở nơi nào hứa phong vấn đạo kết nối thông tin khí tiểu quy quét xem địa đồ chỉ bao trùm cái này băng hồ một ba chỗ bên trong còn có sâu đậm không gian. vượt qua chỗ này b ă n g hồ bên trong có một tòa núi lửa chết mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ phun ra mấy khối màu đen nham thạch những cái kia nham thạch bên trong liền cất dấu bảo vật hứa phong chỉ về đằng trước nói bây giờ chỗ này hẳn là chỉ chúng ta hai người đi qua nhìn một chút hứa phong cười nói đỉnh lũ gật gật đầu đem lôi đỉnh đao nắm trong tay hai người cùng một chỗ chậm dại hướng phía trước tìm tòi giống trong sân động đột nhiên nghĩ tới một hồi long âm nơi xa chuyển đến một hồi không tiếng động năng lượng ba động la uy hứa phong biên sắc thấp giọng nói cường đại la uy để hai người cơ hồ không thể thờ nổi lồng ngực chịu đến cực lớn áp bách nếu như là người bình thường, chỉ là e rằng ngay lập tức sẽ bị đẻ cơ thể vỡ vụn mà chết đỉnh lũ là thất tinh cực giả thứa phong càng là có ba loại thuộc tính đạt đến bắt tinh có thể tiếp nhận c ỗ này long uy long uy cũng thuộc về khí thế một loại ở vào đỉnh chuỗi thực vật sinh vật hơi phóng thích điểm khí tức của mình liền có thể để những người khác sinh vật không chịu nổi trong sơn động tia sáng lờ mờ t r u n g quanh có một chút cỏ xỉ rêu loại thực vật đang phát tán ra hào quang nhỏ yếu thứa phong h í p mắt hướng nơi xa nhìn lại phía trước có một mạng lớn bóng đen vốn cho là tất nhiên phía dưới nam phong các loại đồ vật vậy mà tại hơi hơi rung động năng lượng ba động chính là từ cái hướng kia lan tới đó là vật gì phương xâm bọn hắn lần trước lúc tới không có gặp phải sao hứa phong v ấ n đạo phía trước cái kia phát ra tiếng long ngâm sinh vật cho hứa phong áp lực cực lớn đẳng cấp tuyệt đối sẽ không so với hắn thấp nếu như là phương xâm một đám người gặp phải tuyệt đối sẽ không may mắn thoát khỏi đối đầu nó tuyệt đối không có sức hoàn t h ủ chỉ là nhìn tiểu sơn một tòa cực lớn hình thể liền cho người căn bản không có bất kỳ kháng cự nào chi tâm ở đây tại sao có thể có cự long tồn tại đỉnh lũ cũng là một mặt kinh ngạc nhìn liêu hứa phong một mắt thấp giọng nói nếu như phương xâm bọn hắn gặp phải con quái vật này làm sao có thể sống sót trở về cái kia to lớn hư hư thực thực cự long sinh vật tựa hồ chỉ là trong lúc ngủ mơ trở mình rất nhanh an tĩnh lại xa xa nhìn lại thật giống như một tòa nham phong một dạng đi vòng qua a đây là sinh vật thực sự quá cường đại đỉnh lũ thấp giọng nói hứa phong gật gật đầu đang chuẩn bị đáp ứng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một nhóm màu đỏ kiểu chữ hệ thống chuyển kỳ c h i lộ vòng thứ hai nhiệm vụ mở ra đánh g i ế t băng hải cự long tia hù phét thu được cự long chi tâm hứa phong biến s á c yên lặng rất lâu chuyển kỳ tri lộ nhiệm vụ lại vào lúc này ban bố vòng thứ hai nhiệm vụ vòng thứ nhất nhiệm vụ đánh rết xa đoạn thú yêu chi từ tắc tây phổ lộ khiến cho thiên hạ vòng thứ hai đánh giết băng hải cự long hẳn là trước mắt ngọn núi nhỏ này vậy tồn tại hứa phong đứng tại chỗ cảm giác phô thiên cái địa bày ra khoảng cách q u á xa động sát thuật cũng không cách nào thi triển hơn nữa thi triển động sát thuật rất dễ dàng hấp dẫn cựu hận bại lộ vị trí tại hứa phong trong cảm giác đối diện cự long trên thân t à n mát ra đậm đà hàn băng khí t ứ c đầu này băng hải cự long dường như là cái băng thuộc tính cự long rất có thể chính là trong truyền thuyết hàn băng cự long bắt tinh đình phong hẳn là còn không có đột phá đến c ự tinh hứa phong mỉm cười, nghĩ nói hứa phong thế nào đỉnh lũ nhìn thấy hứa phong đột nhiên ngừng lại vấn đạo ta nhận lấy một cái nhiệm vụ. cần đem cái k i a cự long đánh giết hứa phong chỉ vào một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say cự long thấp giọng nói tê đỉnh lũ hít một hơi l a y khí cái k i a cự long nhìn không hình thể liền biết là bột cấp tồn tại đây chính là cự long a đỉnh lũ thấp giọng nói hơn nữa nhìn bộ dáng hẳn là một cái trưởng thành long chúng ta liền hai người có thể g i ế t rồi chứ hứa phong lắc đầu thấp giọng nói chỉ có ta một cái nhiệm vụ yêu cầu nhất thiết phải một người đánh giết mới được hơn nữa cái k i a cự long chỉ là bắt tinh đình phong ta chắc có cơ hội đỉnh lũ trầm mặc phúc chốc gật gật đầu nói vậy ngươi cẩn thận mặc dù chỉ là bắt tinh tột cùng cự long nhưng mà cự long chính là cự long a lớn như vậy hình thể e rằng chỉ là lượng máu liền vượt qua năm trăm ngàn lại thêm b ộ t mô bản tăng thêm tuyệt đối là kinh khủng cấp tồn tại chúng ta đi trước xem núi lửa con này cự long một lát nữa lại đến thu thập hứa phong nói đỉnh lũ gật gật đầu bây giờ chỗ này không có người núi lửa chỗ nói không chừng đã tích lũy không thiếu màu đen nham thạch nếu như có thể từ bên trong mở ra bảo vật gì mà nói đối với hứa phong đánh giết con này cự long cũng có chỗ tốt hai người một đường trầm mặc không nói hành động ở giữa cũng cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ đem cái kia cự long giật mình tỉnh giấc rất nhanh hai người tới một chỗ cao hút dưới mặt đất núi lửa chỗ đây là một tòa chỉ có cao mười mấy m Lửa, đỉnh lũ tại máy truyền tin trên bản đồ làm một cái tiêu ký nói đây là một tòa núi lửa chết không biết vì sao lại phun ra loại kia cất giấu bảo vật màu đen nham thạch hơn nữa mỗi lần khoảng cách thời gian cũng khác nhau có đôi khi sẽ liên tục phun ra có đôi khi sẽ khoảng cách một hai ngày thời gian hứa phong bốn phía nhìn lại quả nhiên Tại núi、lửa、chung quanh lửa đỉnh ã đọng đen đọng nham tương bốn không ít màu đen nham nền trong tương, lại lại thạch, phía, chút thật sâu nền vào động lại trong nham h màu ít có có c vào sâu lộ ra một ra p h ầ n ỏ có chút cứ như vậy nằm thẳng ở phía trên, nằm vậy ở lũ ộ ra trong này,、e、rằng Hứa tỏa ha ha, gian ai qua, ta. toàn mắt phát tải, thời thu thật qua, bây giờ tất phong con khoảng vào này, là cảnh nhiều như sáng không chúng Đình có có cả lại l đi giờ đều vậy. bây e vui vẻ cười nói hai người liếc mắt nhìn nhau bắt đầu giống hai cái cần cù ho n g m ậ t nhỏ chia ra tìm kiếm những thứ này màu đen nham thạch phạm vi tối đa chỉ có chừng một trăm mét hứa phong hai người chỉ phí phí hết hơn hai mươi phút thời gian liền đem tất cả màu đen nham thạch toàn bộ nhặt xong những thứ này màu đen nham thạch có lớn có nhỏ lớn nhất có chiều cao hơn một người nhỏ nhất chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tất cả đều bị hứa phong hai người thu vào ba o khỏa bên trong ta nhặt được hai mươi khối n g ư ờ i đây đỉnh lũ vấn đạo không sai bị lắm ta chỗ này có hai mươi sáu khối hứa phong liếc mắt nhìn ba o khỏa hồi đáp ha ha chúng ta lần này có thể phát tải trong này chỉ cần có một món bảo vật sẽ không thua thiệt đây chính là năm sáu lần phun ra l ư ợ n đỉnh lũ gật gật đầu từ bao khoả bên trong lấy ra một khối lớn bằng cánh tay dài hơn một thước màu đen nham thạch những thứ này màu đen nham thạch hình dạng khác nhau bên trong bao khoả vật phẩm cũng không giống nhau nhưng số đông cũng chỉ là thông thường màu đen nham thạch bên trong giống tuyết màu đen nham thạch độ cứng cũng không lớn đối với người bình thường tới nói rất cứng rắn nhưng mà đối với đỉnh lũ tới nói cùng mì tôm sống không có gì khác biệt đỉnh lũ v ù một cái bên trong nham thạch trung bộ hơi dùng sức màu đen nham thạch trực tiếp vỡ vụn ra biến thành một phấn đỉnh lũ liếc mắt nhìn bên trong cái gì cũng không có liếc mắt nhìn trong tay biến thành hai khối màu đen nham thạch đỉnh lũ nghĩ nghĩ trực tiếp lại sẽ bị đoạn thành hai khúc màu đen nham thạch lại cẩn thận vê thành một lần kết quả vẫn là không có bất kỳ vật phẩm gì lắc đầu đỉnh lũ trực tiếp đem đầy tay màu đen mảnh đá vớt ve lại lấy ra một khối tiếp tục lái hứa phong cũng giống như vậy một trưởng một khối rất nhanh mười mấy khối màu đen nham thạch toàn bộ bị đánh thành một phấn lại không có thu được bất kỳ vật phẩm gì không phải a căn cứ vào phương xâm thượng ý bọn hắn cho ra quy luật, bốn mai màu đen nham thạch liền có thể mở ra một kiện vật phẩm chúng ta cộng lại đều nhanh bể nát hơn hai mươi khối vậy mà một kiện vật phẩm cũng không có mở ra đỉnh lũ sắc mặt khó coi có lẽ là bởi vì vận khí không tốt ta hứa phong tùng phía dưới b ả vai nói tiếp tục từ bao khỏa bên trong lấy ra một khối màu đen nham thạch đúng lúc này đột nhiên một cỗ màu đỏ n h ạ t sương ngủ xuất hiện tại hứa phong t r u n g quanh thân thể hứa phong bên thai lại nghe thấy trống r i ố n g vào linh âm thanh quay về quay, quay về quay về sáu đáng chết lại là triệu hoán truy tủy giả pháp trận hứa phong sắc mặt khó coi tại trong thế giới ma pháp đoạt sắc tăng la thành vì ma pháp học đ khiến cho truy tùy giả khế ước chi lực cũng có một bộ phận c u ố n quanh ở l i ề u hứa phong bản thể trên thân mặc dù đã rời đi cái k i a thế giới ma pháp nhưng mà chỉ cần lệ mục n h ị đa triệu hắn truy tùy giả khế ước chi lực liền sẽ tạo thành đem hắn truyền tống đến lệ mục n h ị đa bên người lần này khế ước chi lực tựa hồ nếu so với trước kia cường đại không ít hứa phong nhữ mày thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ là bởi vì cái tiểu cô nương kia sức mạnh tăng lên trong thế giới ma pháp lệ mục n h ị đa đã thành công từ ma pháp học đồ tấn cấp làm mạ xì ẩn lần này nàng có chút không kịp chờ đợi muốn lần nữa đến t h ử triệu h o á n truy tùy giả ma pháp trận trở thành mạ xì ẩn lệ mục nhĩ đa khế ước chi lực càng thêm cường đại nhưng hứa phong thực lực của bản thân đã gia tăng không thiếu bởi vậy dễ dàng sẽ đem lần triệu h o á n trông cự rơi mất nhìn thấy dưới chân chậm rãi ảm đạm xuống truy tùy giả triệu h o á n pháp trận hứa phong đột phát đem vậy mà đem trong tay một khối lớn chừng bàn tay màu đen nham thạch đặt ở ma pháp trận trung ương siêu ma pháp trận biến mất không thấy gì nữa Liên đối khối kia lớn hứa phong sờ lên cảm thầm nghĩ trong lòng lại có thể đem nơi này vật phẩm triệu hoán đi qua. thế giới tiêu ma pháp xem ra còn có rất lớn nghiên cứu tiềm lực có thể đ ả o triệu hoán lại thất bại đối phương tự a hồ trở nên càng thêm c ư ờ n g đại lệ mục nhĩ đa có chút ủ rủ ngồi ở trên giường thấp giọng lẩm bẩm nhìn xem dần dần ảm đạm xuống triệu hoán phát trận lệ mục nhĩ đa tấn thăng làm chính thức m à xỉ ẩn vui sướng tự a hồ cũng tiêu tán không ít đúng lúc này lệ mục nhĩ đa đột nhiên phát giác trong cơ thể mình ma lực tự a hồ dùng tốc độ cực nhanh tiêu tan lấy thật giống như tiết áp hồng thủy mở dạng rất nhanh thấy đáy ngay tại lệ mục nhĩ đa thất kinh thời điểm ma lực tiêu tan đột nhiên đình chỉ cảm nhận được chỉ còn lại từng chút một ma lực lệ mục nhĩ đa khóc không ra nước mắt, không biết. xảy ra chuyện gì đột nhiên một tảng đá màu đen từ trong hư không nga xuống đập chúng lệ mục nhĩ đa đầu a i n h a đây là vật gì lệ mục nhĩ đa nước mắt rưng rưng ô n đầu nhìn xem trên giường đột nhiên xuất hiện khối này màu đen nham thạch tiến hành thời không xuyên việt màu đen nham thạch mặt ngoài mông thượng một tầng nhàn nhạt l ộ n lẫy phản phất một khối tinh thể đây là vật gì lệ mục nhĩ đa tỏ mò đen khối này lớn chừng bàn tay nham thạch cầm lên ta truy tùy giả đã biến thành một khối đá lệ mục nhĩ đa h á to mồm có chút không dám tin tưởng giám giác một tiếng thanh thúy tiếng vang màu đen nham thạch đột nhiên nứt ra bên bên trong tựa hồ có đồ vật gì lệ mục nhĩ đa đem màu đen nham thạch dùng sức đầy r a từ bên trong lấy ra một cái tản r a yên tĩnh tia sáng giới chỉ đây là lệ mục nhĩ đa đeo chiếc nhẫn vào tay trái ngó nút bên trên lập tức cảm giác tiêu tán ma lực tựa hồ dùng tốc độ cực nhanh hồi phục đồng thời nàng có thể cảm nhận được tại chính mình bên ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một tầng trong suốt màng ánh sáng đem nàng bao bọc tại bên trong hơn nữa trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn cổ quái chú ngữ dường như là một cái uy lực cực lớn ma pháp cái này lại là một kiện trang bị ma pháp lệ mục nhĩ đa kinh ngạt nói chẳng lẽ là ta truy t ù giả lễ v lệ mục nhi đa nghĩ nửa này g vớt ve ngón ú t bên trên tán phát lấy ám kim tia sáng giới chỉ hơi nhét khỏe môi lê n lên thử nhẹ một tiếng nói thử tính ngươi thất thời bên này hứa phong cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ là nhìn xem triệu h o á n phát trận ý tưởng đột phát cầm trong tay màu đen nham thạch đặt đen trên, biết, trong t ở phía trên. Nếu như hắn khối nham h nếu này màu ạ có h c bảo vật tuyệt đối sẽ hối hận không kịp triệu h o á n khế ước chi lực đến nhanh biến mất cũng sắp một bên đỉnh lũ cũng không có chú ý hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở trong tay khối kia màu đen nham thạch bên trên con mắt hơi hơi p h i ế hỏng giống như dân cờ bạc một dạng bên cạnh đã chất một tầng thật dậy màu đen bột đá không có không có lại không có đỉnh lũ thấp giọng kể ba lại là một khối màu đen nham thạch bị một trường v ô n á t đỉnh lũ nhãn t ỉ n h sáng lên cười lên ha h a ha h a cuối cùng chạy đến một kiện vật phẩm sáu trăm hai mươi ba thứ sáu trăm hai mươi ba trương thủ s á u đỉnh lũ kéo lấy tay áo ha ha cười nói hứa phong ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đỉnh lũ trong lòng bàn tay nắm một cái lập lòe thất thải quang mang hình đa diện thủy tinh cầu thần thánh phẩm chất hứa phong kinh ngạc nói thần thánh phẩm chất vật phẩm vô luận là trang bị gì rõ ràng nhất một cái đặc điểm chính là mặt ngoài lập lòe thất thải màu sắc mà đỉnh lũ trong lòng bàn tay cái này nhiều lăng diện thể thủy tinh cầu chính là lập lòe hào quang bảy màu ha h a không tệ một kiện thần thánh phẩm chất vật phẩm đỉnh lũ khôi phục thái độ bình thường gương mặt hơi hơi p h í m h ồ n g nhìn t ự hồ có chút ngượng ngùng mới vừa có chút thất thố ta người này cái gì cũng tốt ngay cả có cái khuyết điểm dính không thể bất luận c á i gì liên quan tới đánh cược đồ vật đỉnh lũ gai gái đầu cười nói ngươi e rằng không biết ta tận thế phía trước ta đã từng là cái dân cờ bạc lại một lần suýt chút nữa bị người chém đứt tay phải đỉnh lũ cười nói t không nghĩ tới những đá này lại khơi gợi lên ta đánh cường nghiện hứa phong nhất xứng sở không nghĩ tới kiếp trước thế giới đệ nhất nhân vẫn còn có loại này khuyết điểm trước đó vẫn cảm thấy đỉnh lũ thật giống như một cái đỉnh tiên lập địa anh hùng trên thân không có bất kỳ cái gì khuyết điểm bây giờ phát giác nguyên lai kiếp trước thế giới đệ nhất nhân vậy mà cũng là một người bình thường lập tức hứa phong tâm bên trong có một loại hai người càng thân cận cảm giác hứa phong mỉm cười cũng không nói lời nào đỉnh lũ trực tiếp đem trong bọc màu đen nham thạch toàn bộ lấy ra khối nhỏ màu đen nham thạch đã toàn bộ đánh tấn át còn dư lại cũng là thể tích g i á đại số đông cũng là không sai biệt lầm cao hơn nửa người nham thạch. Đỉnh lũ cười hát hát. vẫn là một trưởng một cái mỗi một khối nam h thạch vô luận thể tích bao lớn bị đỉnh lũ một trưởng vô sau đó toàn bộ biến thành nhỏ xa vậy bột phấn h à o t r ư ờ n g lực h ứ a phong tán t h á n nói muốn đem các loại nam h thạch đánh nát rất dễ dàng nhưng mà giống đỉnh lũ dạng này một trưởng xuống đem nguyên một khối nam h thạch toàn bộ đánh thành lớn nhỏ đều đều b ộ t phấn này liền không chỉ muốn sức mạnh hơn nữa còn cần kỹ xảo điều này nói rõ đỉnh lũ đã đem tự thân sức mạnh trưởng không đến rồi cực hạn hơn hai mươi khối liền khai ra như vậy một kiện đỉnh lũ nhìn lướt qua phía sau lắc đầu cầm trong tay viên kia thần thánh phẩm chất vật phẩm trên dưới vứa hai cái chỉ là một duy nhất một lần vật phẩm. giá trị không bằng ngươi lôi đình đao bất q u á trước tiên chống đỡ một bộ phận a đỉnh lũ thuận tay đem viên kia thủy tinh bức cho liều hứa phong hứa phong hơi kinh ngạc mặc dù chỉ là duy nhất một lần sử dụng vật phẩm nhưng tốt xấu phẩm chất là thần thánh cấp bậc cứ như vậy dễ dàng quăng cho chính mình ta chỉ là ưa thích đánh cược đến nôi đồ vật đi cũng không sao đỉnh lũ nhìn thấy từ phong khác biệt ánh mắt có chút hiểu lầm hứa phong ý tứ cười giải thích nói hứa phong cũng là nợ nụ cười cũng không có giảng giải cái gì lôi đình đao đều có thể tiện tay tặng người chỉ là một kiện thần thánh phẩm chất thủy tinh cầu cũng không có cái gì hứa phong liế h ỏ a diễm c h i thần đích bảo hao duy nhất thuộc tính 10 giây mục tiêu phong tỏa lấy mục tiêu làm trung tâm đường k í n h trong phạm vi 10 thức tất cả đối địch sinh vật tạo thành 10 vạn điểm chân thực tổn thương mục tiêu vật sở hữu lý phòng ngự ma pháp xuống làm linh kéo dài 30 giây đồng thời mỗi giây chịu đến 1.000 châm lửa diễm thổ tức tổn thương nên tổn thương có thể bị liên quan kháng tính yếu bớt nhưng chỉ có thể thấp nhất chỉ có thể yếu bớt đến 500 điểm kéo dài 1 phút nên sinh vật tử vong phía trước mỗi phút sẽ tải đất ngủ tàn thế giả yếu m ư còn lại loại hiệu quả tiêu cực bên trong ngẫu nhiên sinh ra một loại hiệu quả này không cách nào chống cự không cách nào yếu bớt hứa phong tắt lưỡi kinh khủng như vậy tổn thương e rằng thể chất thuộc tính nếu như không có thêm đến cựu tinh phía trước nhất kích liền có thể đem mục tiêu giết chết nắm giữ như vậy một kiện đại sắc khí hành tinh cấp cường giả phía dưới cơ hồ có thể hoành trôi ngươi thật muốn đem kiện vật phẩm này cho ta không hứa phong vứt ra hai cái cười nói đây chính là đại sắc khí gặp ai dây ai vậy cho n g ư ơ i ngươi cứ cầm a n g ư ơ i đưa ta lôi đỉnh đào thời điểm cũng không gặp như thế bút tích đỉnh lũ k h o á t khoác tay nói ngươi lát nữa còn muốn đi đơn sát cái kia cự lòng có cái này giết h ẳ n là sẽ dễ dàng rất nhiều hứa phong gật gật đầu đem thủy tinh thu vào bao khoả bên trong trước đây hứa phong đem lôi đ ỉ n h đao đưa cho đỉnh lũ thời điểm chẳng qua là cảm thấy người này có thể kết giao sớm đầu tư cũng không có nghĩ đối phương có thể sẽ cho dư chính mình như thế nào hồi báo bây giờ hồng phong tương một kiện thần thánh phẩm chất đại sát khí đưa cho chính mình đồng dạng ôm ý nghĩ như vậy 333 hứa phong đem trong bọc màu đen nham thạch toàn bộ đắp nát đại bộ phận bên trong cũng là dốc tuyết chỉ có hai khối màu đen trong nham thạch khai ra vật phẩm một kiện là thích khách nghề nghiệp vũ khí truyền kỳ phẩm chất thủy thủ một món khác là một bộ thủ sáo mỏng như cánh ve rất nhẹ dù cho leo lên cũng không ảnh hưởng sử dụng vũ khí đây là một kiện kỷ vật cũng không có chỉ có một hạng thuộc tính để thăng người sử dụng tốc độ xuất thủ ba mươi giống như vậy trang bị giá trị liên thành thuộc về quá mức trang bị có thể ở bên ngoài lại bộ một kiện hộ thủ để thăng tự thân thuộc tính vận khí không tệ a trang bị như vậy có thể đáng giá không ít tiền đỉnh lũ liếc mắt nhìn hâm mộ nói ta ở kinh thành phòng đấu giá bỏ ra ba nghìn vạn vận mệnh điểm số mua một kiện nội Y, tăng thêm năm trăm điểm hp nhức lối ta hơn mấy tháng hồng phong tương trên người áo giáp đ ẩ y ra lộ ra bên trong một kiện màu đen ngắn tay nội ý, ý nói hứa phong đem bao tay đeo lên đôi thủ sáo này rất dài thẳng đến k h i tay cơ c hồ đem ẳ nguyên t tất cả bản nhanh nhẹn thuộc tính liền đề thăng tốc độ xuất thủ bát tinh nhanh nhẹn một khi toàn lực thi triển tốc độ cơ hồ mắt thường khó phân biệt bây giờ lại đề thăng ba mươi phần trăm về sau hứa phong ra tay e rằng rất khó bị bắt đến trong chốc mắt liền có thể đâm ra mấy chục kiếm không có rất tiếc nuối liền mở ra ít đồ như vậy đỉnh lũ lại nhìn quanh một chút màu xanh đen ngưng kết nham tương một mắt liền có thể nhìn tới bên cạnh cũng không còn bất luận cái gì thành khối màu đen nham thạch đi thôi h ứ a phong ta đi cấp n g ư ờ i l ự ợ t r ư ợ đỉnh lũ nói hứa phong gật gật đầu đối với săn giết băng hải cự long hắn vẫn lòng tin tràn đầy lại thêm món k i a m ộ t lần duy nhất h ỏ a diễm thần gào thét thủy tinh tỷ lệ thành công lớn hơn nữa ngay tại hai người quay người chuẩn bị rời đi mặt đất đột nhiên hơi hơi rung động trong núi lửa chuyển đến ở mầm thanh âm đỉnh lũ trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ ha ha lại muốn phun ra màu đen nham thạch chúng ta vẫn khí không tệ a h ư a phong gật đầu mị vừa đang tựa như tiểu sơn một dạng băng hải cự long vậy mà chở mình hai cái to lớn thụ đồng mở ra phảng phất đèn pha đồng dạng nhìn chằm chằm miệng núi lửa sáu trăm hai mươi bốn thứ sáu trăm hai mươi bốn trương băng hải cự long nó nó tỉnh đỉnh lũ kinh ngạc nói băng hải cự long chỉ là hơi hơi chở mình thiếu chút nữa đưa tới chấn động nếu quả như thật ở đây cùng nó chiến đấu chỉ là chiến đấu dưới ba chỉ sợ cũng sẽ để cho hang động đổ sụp nó vì cái gì nhìn chằm chằm vào miệng núi lửa chẳng lẽ ở đây còn có thứ mà nó cần hứa phong nhũng mày miệng núi lửa bên trong phun ra màu đen nam h thạch bên trong mặc dù đại bộ phận đều là t r ố n g không nhưng vẫn là có bảo vật màu đen nam h thạch tồn tại nếu như ở đây thật sự đen băng hải cự long để mắt tới e rằng hứa phong coi như không muốn giết nó đều không được ở đây thu được bảo vật có thể so sánh bên ngoài nhẹ nhõm dễ dàng nhiều ganh lại một lần rung động miệng núi lửa thậm chí phun ra ra một đoàn màu xám nhạt xương mù muốn ra tới cẩn thận đừng bị nệ n vào bị n ệ n đến vẫn đủ đau đ ỉ n h lũ nói rất nhanh năm đoàn đen thùi lùi nam thạch từ miệng núi lửa bay ra trong đó bốn khối dài hơn một thức màu đen liền trực tiếp ngã xuống khoảng cách miệng núi lửa không đến ba m m đích thực trên mặt đất chỉ có một khối bay cực cao thời gian nháy mắt liền đã bay ra mười mấy t h ư ớ c độ cao hơn nữa tốc độ cũng không có y ế u bất ngờ nhìn khối kia nham thạch bên trong nhất định có bảo vật đỉnh lũ chỉ vào trên bầu trời đang nhanh chóng bay cao màu đen nham thạch la lớn hứa phong ánh mắt cũng là trước tiên phong tỏa lại khối kia bay rất cao nham thạch cùng k h á c bốn khối so sánh một khối này thực sự có chút đặc biệt không riêng gì cao bay hơn nữa nham thạch mặt ngoài lại có ba bốn đạo vết dạng bên trong lần lần có thất thải thần quang từ thật nhỏ vết dạng bên trong để lộ ra tới khiến cho cả khối nam thạch đều giống như là một khối thất thải thần thạch truy khối kia những thứ khác trước tiên không cần quản hứa phong d ư ớ i chân rất mạnh vọt thẳng tiên dựng lên đỉnh lũ đổi u sát phía sau đây chính là một kiện thần thánh phẩm chất vật phẩm liền màu đen nam thạch đều không thể che lấp nó thần thái có thể tưởng tượng được món kia vật phẩm chân quý cỡ nào nhưng vào lúc này vốn chỉ là t r ở mình băng hải cự long lại đột nhiên đứng lên phát ra một tiếng long n â m phần lưng một đôi giữ t ậ n cánh thịt bày ra vậy mà cũng hướng về bay đến trên bầu trời món kia thần thánh phẩm chất bảo vật đổi tới băng hải cự long cánh hoàn toàn là một t r ư ơ n g thật dày mặn g da treo c h ố n g mặn g da k h u n g xương từng cây nổi bật đi ra mặt trên còn có từng đạo màu trắng sen lẫn màu tím đen ma pháp phù văn đặc biệt là cánh đỉnh đều có một cái to lớn cốt trạo nhìn giống như là một đôi ác ma cánh băng hải cự long phần bụng có một đầu dài bảy tám mét vết thương vết thương vẫn không có khép lại bên trong r ũ n g động một cỗ xương mù màu đen ngăn cản lấy cự long siêu cường năng lực tái sinh chỉ bất quá đầu này vết thương giấu ở cự long phần bụng lại hậu phương nếu như nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện con này cự long vậy mà thụ thương nặng như vậy nó lại muốn dành với chúng ta đổ v ậ đỉnh lũ xứng、sở. giữa không trung cơ thể đột nhiên cứng đ ờ hắn cũng không phải cái kia cự long đối thủ vừa thấy mặt chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương miễu sát ta ngăn lại nó ngươi tiếp tục đuổi theo hứa phong hét lớn một tiếng phía sau lưng gió lôi rực hiện hiện ra tốc độ tăng lên rất nhiều ở giữa không trung trực tiếp vạch ra một đường vòng cung hướng về băng hải cự long nên đón thật giống như một con kiến nào h về phía một đầu trường thành voi hứa phong hình thể cùng băng hải cự long hoàn toàn khó bì phản phất thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng nhưng nguyên bản vốn đã từ bỏ tiếp tục đuổi khối kia màu đen nham thạch đỉnh lũ nghe được hứa phong mà nói sau đó ngược lại không do dự chút nào trực tiếp ra tốc hướng về khối kia nham thạ không thèm để ý chút nào khía cạnh đoàn k i a để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy kinh khủng bóng đen động sát thuật hứa phong ánh mắt lấp lóe băng hải cự long thuộc tính lập tức xuất hiện ở đáy mắt tên băng hải cự long truyền kỳ đẳng cấp bắt tinh đỉnh phong cấp tinh anh buốt lượng máu 45 vạn 65 vạn thuộc tính ba truyền kỳ năng lượng sinh vật lực hàn băng lăng liệt đối với địch nhân tạo thành bất kỳ lần nào công kích đều đưa kèm theo một nghìn điểm hàn băng tổn thương hàn băng loại pháp thuật kỹ năng uy lực tăng lên một giai lượng máu hạn mức cao nhất s á vạn như vậy mà bất mãn con này cự long xem ra trên người bị thương hứa phong tâm bên trong đầu ti tiếp đó lại một vui sáu mươi lăm vạn lượng máu chỉ là cái số này liền cho người cảm thấy sợ hãi căn bản không nhắc lên được bất luận cái gì tới đối kháng hứng thú nhưng bốn mươi lăm vạn lượng máu lại làm cho hứa phong c ó đụng một cái dũng khí bốn mươi lăm vạn lượng máu không riêng gì giảm bớt hai mươi vạn lượng máu vấn đề mà là minh bạch nói cho những người khác con này cự lòng trên người bị thương phòng ngự cùng kháng tính chắc chắn hạ xuống không thiếu thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến công kích của nó thuộc tính mặc dù là một cái truyền kỳ buột nắm giữ truyền kỳ sinh vật năng lực thiên phú nhưng mà đối với một cái bị thương b u ộ hứa phong vẫn rất có lòng tin hứa phong trực tiếp móc ra một cái máy móc xứng trường khởi động liên kích hình thức hướng về trên lưng cự long giữ tờ cánh họng súng phun ra ra thật dài họng súng năng lượng tia sáng nguyên bản không có chú ý hứa phong cự long đột nhiên cảm thấy cánh bên phải chuyển đến đau đớn một hồi bay đầu nhìn lại nhìn thấy phảng phất giống như con kiến hứa phong đang trôi lơ lửng ở giữa không trùng hướng về nó x ạ kích liên tiếp lớn chừng quả đấm năng lượng màu xanh đánh không ngừng lôi xé nó cánh bên phải thậm chí không thiếu ma pháp phủ văn tại đạn năng lượng công kích đến trực tiếp phá thoái một cây trèo trống màng ra xương cốt cũng xuất hiện nhỏ xịu vết rách công kích như vậy nhường băng hải cự long cảm thấy phẫn nộ nhỏ bé sinh vật cũng dám mạo phạm nguyên bản đuổi theo màu đen nham thạch cự long thay đổi thân thể hướng về hứa phong nào h tới phạm phất tiểu sơn một dạng cự long hướng hứa phong đánh tới phạm phất bồ đỉ sờ lem đồng dạng còn chưa tới gần hứa phong liền cảm thấy có chút ngạt thở bắt tinh đỉnh phong thực lực buốt hứa phong cũng không sợ nhưng như thế r á n g buốt lại làm cho hứa phong có một loại vô tòng hạ thủ cảm giác nhìn thấy đã thành công hấp dẫn cự long chú ý lực hứa phong đem máy móc súng trường thu vào cái này máy móc súng trường uy lực không tầm thường nhưng đối với nắm giữ bốn mươi lăm vạn lượng máu băng hải cự long tới nói vẫn là cùng cụ lách không hề khác gì nhau hứa phong nắm chặt phi kiếm tích góp sức mạnh muốn đánh giết con này đại quái vật hay là muốn tay dựa bên trong phi kiếm có lẽ là phát giác uy hiếp cự long còn chưa tới gần miệng rộng mở ra trong cổ họng nổi lên một đoàn màu trắng sương mù hô một đại đoàn hàn băng long tức hướng về hứa phong nào tới nếu như bị cái này đoàn long tức đánh chúng e rằng hứa phong sẽ bị trực tiếp đóng băng thành băng côn bóng người c h ấ động trên không xuất hiện liên tiếp tàn ảnh kiếm ảnh bước làm một bộ trong chiến đấu sử dụng đất chân có thể tại giữa tấp vông bóng người xuất hiện ở băng hải cự long phía bên phải bên cạnh đáng kiếm thập tam thức một kiếm đoạt nhạc một đạo thật dài kiếm quan g xuất hiện tại hứa phong trước người đạo kiếm quan g này nhìn qua rất nhỏ nhưng nếu như đưa nó phóng đại gấp trăm lần liền có thể nhìn thấy nhìn tựa như một đạo kiếm quan g trên thực tế nhưng là từ hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí ngưng kết mà thành một kiếm này lấy cực nhanh tốc độ hướng về cự long c h é m tới nguyên bản cũng không có đem hứa phong để ở trong lòng cự long to lớn thụ đồng nhìn chằm chằm đạo này dài mấy chục trượng kiếm mang lại đột nhiên cảm nhận được một tia uy hiếp sáu trăm hai mươi lăm thứ sáu trăm hai mươi lăm chương băng ma băng hải cự long hình thể to lớn. nhưng di động trốn tránh đứng lên lại bén nhạy dị thường hứa phong đạo này kiếm mang đã cách nó không đến mười em mở thời điểm băng hải cự long mới cảm giác được uy hiếp ngắn như vậy khoảng cách liền xem như một nhân loại e rằng đều không thể kịp thời né tránh nhưng băng hải cự long lại tại trên không lấy một cái góc độ quỷ dị đảo lộn thân thể nguyên bản có thể đem băng hải cự long bổ làm hai kiếm mang vậy mà dán vào cự long cơ thể lướt qua răng rắc một tiếng vang giòn cự long bên phải cánh đỉnh một cái cốc trào bị kiếm mang trực tiếp chặt đứt r ấ t xuống băng hải cự long phát ra một hồi gào thét thảm thiết toàn bộ hang động đều bị chấn ông, ông trực hưởng rất nhanh h ứ a phong liền bản thân sẽ phải chịu công kích như thế nào con này bắt tinh đỉnh phong thực lực bột cấp tự long lại có thể thuấn phát tất cả lục giai trở xuống hàn băng ma pháp hơn nữa bởi vì c h u y ề n kỳ năng lượng sinh vật lực tăng thêm nó tất cả thuấn phát lục giai hàn băng ma pháp uy lực lại có thể có thể sánh ngang thất giai ma pháp rậm rạp chẳng trị hàn băng chi thương cơ hồ đem toàn bộ núi lửa đều bao bọc ở bên trong hàn băng thổ tức uy lực có thể đem chọn tọa hang động đều nổ ra một cái lôi thủng hàn băng bom thậm chí có thể đóng băng người linh hồn cực độ thâm hẳn những ma pháp này hứa phong coi như ở kết trước cũng chỉ là nghe nói qua nhưng cho tới bây giờ không có bản thân trải nghiệm qua, lần này lại đem các loại hàn băng ma pháp lần lượt thể hội một lần lúc này hứa phong lộ ra rất là chật vật toàn thân treo đầy tàng băng trên thân khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ tổn thương do giá rét lượng máu hạn mức cao nhất thậm chí đều bị đệ giảm đến rồi trừng phân n ử a băng hải cự long lúc này trở nên càng thêm phẫn nộ nguyên bản màu vàng thụ động chỗ sâu vậy mà xuất hiện một điểm tinh hồng c h i sắc hang động vách đá cơ hồ bị hàn băng chi lực nạo một tầng thật dày đứng tại động hứa phong thậm chí có thể nghe được trên đỉnh đầu chuyển đến băng hải nước biển bập bền thanh â m giống một tiếng, tiếng rồng gầm p ẫ n nộ sau đó một đạo nhức mắt bạch mang tr hướng về hứa phong bay tới đạo này hàn băng chi lưới đao đột nhiên xuất hiện trong lúc nhất thời vậy mà nhường hứa phong có một loại cảm giác ứng phó không kịp trên không trung vạch một cái m à qua lưới dao lập lệ như băng tinh h à o quang sáng chói trong hư không thậm chí đắp xuống vô số b ô n g tuyết cho thấy hàn băng chi lưới đao vạch qua vết tích hứa phong biến sắc con ngươi lại quỷ dị có rút lại một chút thân ảnh của hắn đột nhiên lướt ngang nửa bước phi kiếm trong tay từ dưới trí thượng v y lên cùng đạo kia đã cận thân hàn băng chi lưới đao hung hăng đánh nhau trong n h y mắt hứa phong nắm chặt phi cả người hắn cũng phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ liên tục lùi lại ba bốn bước băng hải cự long trên mặt vậy mà lộ ra nhân t í n h hóa vẻ kinh ngạc nhưng sau đó lại bị càng thêm thịnh vượng l ử a dẫn hướng váng đầu não toàn bộ trong huy t động đều vang lên cự long điên cùng tiếng gào thét t ừ n g đạo tản ra khí tức l ạ n h như băng ma pháp hướng về hứa phong phô thiên cái địa đập tới làm sao bây giờ thật chẳng lẽ muốn đem món kia vật phẩm dùng sao hứa phong trốn ở một chỗ nham thạch to lớn đằng sau tàn phá bừa bãi khí tức lệnh lẹo từ bên cạnh nước qua lúc này hang động nhiệt độ đã soi băng hải chỗ sâu nhất nhiệt độ còn thấp hơn hứa phong trong tay nắm thật chặt đỉnh lũ vừa rồi cho hắn viên kia duy nhất một lần sử dụng hỏa diễm c h i thần đích bảo hao thủy tinh do dự phải trang muốn bây giờ hay dùng lúc này băng hải cự long lượng máu đã không đủ ba mươi vạn điểm mặc dù hứa phong nhất thẳng bị chèn ép tiếp nhận cự long uy hiếp nhưng hắn cho cự long tạo thành tổn thương lại tuyệt không thấp nếu như hứa phong sử dụng cái này thủy tinh trực tiếp đối với cự long mười vạn điểm chân thực tổn thương hơn nữa còn có sau này kéo dài tổn thương quan trọng nhất là phòng ngự cùng ma kháng tất cả đều xuống làm linh hứa phong nhất bộ liên triều chỉ sợ cũng có thể đem cự long tr như vậy một kiện thất thải phẩm chất đại sắc khí cứ như vậy dùng xong nhường hứa phong vẫn còn có chút không cam tâm đây chính là hứa phong lấy được tổn thương cao nhất vật phẩm chỉ cần đặt ở bao k h o a bên trong hứa phong vô luận đối mặt dạng gì đ ị c h nhân đều sẽ có một phần sức mạnh ngoại trừ cái kia ta bây giờ còn có biện pháp gì hứa phong não hải lao nhanh chuyển động t r u n g binh thất tinh t r u n g binh dù cho về số lượng ản ở nơi này chỉ bắt tinh tột cùng cự long trước mặt chỉ sợ cũng chỉ là hao phí mấy ngụm thổ thất truyện coi như tại như thế nào bất tử bất diện nhưng cũng nên tiêu hao năng lượng linh hồn Chúng sao cũng sao sớm đúng ã có cách cấp cần cao cự có Còn có cái tư tấn bắt tinh, trùng tiêu một tính tháp. 5 ngôi thuyền nhưng lượng lượng pháp, linh hồn, binh hào hiện nhiên không linh xấu. năng dùng lòng kiện lung ngôi buộng, làm lại là lợi lắm ma bây bảo giờ đi gì, số sự đ lúc này hứa phong trong đầu lại đột nhiên nhớ tới một cái thanh â m trầm thấp chẳng qua là một cái đại bò sát mà thôi thả ta đi ra ta một cái tay liền có thể đưa nó b ó c chết là ai hứa phong tâm bên trong cả kinh hắn đột nhiên phát hiện trong đầu linh lung bảo tháp tầm thứ hai lại tại lúc này đột nhiên phóng ra chói mắt kim sắc quang mang cái kia thanh âm chấm thấp chính là từ tầng thứ hai trong tháp chuyển đến băng ma kỳ tháp tây hứa phong thấp giọng thì thầm k h ú c đ ệ là ta lực lượng của ta ngươi rất rõ ràng đối với ta mà nói con này c ự long chỉ là một cái hình thể hơi lớn hơn một chút bọ sát mà thôi linh lung bảo tháp t ầ n g thứ hai trên băng hải khoảng không một đoàn màu xám trắng n g â y mù không ngừng quần của lấy b i ế n ả o ra một trường quỷ dị khuôn mặt cái chán ẩn ẩn còn có một căn băng tinh vậy xoắn ốc xương thú nửa ẩn nửa hiện lấy ngay được băng ma kỳ tháp tây mà nói hứa phong không khỏi tâm động đứng lên tháp linh là có thể tự do xuất nhập linh lung bảo hai người bọn họ thường xuyên chạy đến trong thế giới hiện thực chơi đ ù a chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất hứa tiểu tiên muốn luyện chế phá k ế t đan bởi vậy hai người đi ra ngoài số lần thì ít đi nhiều hứa phong bây giờ trong bao còn có không ít hứa tiểu tiên luyện chế đan dược ngươi thật sự nguyện ý giúp ta sao hứa phong vấn đạo đối với hắn mà nói băng ma kỳ tháp tây là một cái xa lạ tồn tại trước đó căn bản không có đã từng quen biết không biết nó phẩm tính như thế nào nếu như đưa nó phóng xuất nó một khi phản bội cùng băng hải cự long liên thủ có rất lớn tỷ lệ đem chính mình m i ể sát đến lúc đó e rằng linh lung bào tháp cũng sẽ mất khống chế bọn hắn những thứ này tháp linh. thì có cơ hội đảo thoát đương nhiên là có điều kiện b a n g ma kỳ tháp tây nói điều kiện gì hứa phong tâm bên trong buông lỏng liền sợ đối phương vô dụng vô cầu nếu nói như vậy hứa phong thật đúng là không dám đưa nó phóng suất bây giờ còn chưa phải lúc nói ra qua sớm linh lung bảo tháp bên trong truyền ra một tiếng thở dài đợi đến ngươi chừng nào thì đột phá thần thánh kỵ sĩ cũng chính là các ngươi cái tinh cầu này nói tới cựu tinh thực lực trở thành giống như ta tồn tại đến lúc đó ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta một cái yêu cầu giúp ta tìm đến một người người nào bây giờ có thể nói sao hứa phong vấn đạo anh lại là một đạo hàn băng ma pháp đánh trúng liêu hứa phong sau lưng khối kia nham thạch cả khối nam h thạch trong nháy mắt đã biến thành một cái băng ú cục một vết nứt bắt đầu chậm rãi từ đỉnh c h ó t hướng xuống lan tràn một cái sớm hơn ta một ngàn năm tiến vào vũ trụ t h ă m dò người băng ma kỳ tháp tây hồi đáp ta muốn tìm được nàng hỏi nàng một vấn đề giang giác một mực thay hứa phong tiếp nhận cự long ma pháp công kích khối này nham thạch to lớn cuối cùng điệp phải đồ đem hứa phong lộ ra ngoài tốt ta đáp ứng ngươi hứa phong la lớn trong lúc nhất thời kim quang đại thắng một đoàn xương trắng đem hứa phong toàn bộ bao phủ lại vô số hàn băng ma p h á p đập nện ở nơi này đoàn xương trắng bên trên cũng không có hiệu quả gì thậm chí ngay cả điểm chấn động cũng không có sáu sáu trăm hai mươi sáu thứ sáu trăm hai mươi sáu chương hứa hẹn ta là băng ma sáu kỳ tháp tây một tiếng to lớn gào t h é t tại động dạo dực toàn bộ không gian toàn bộ bị một tầng màu tím tảng băng bao trùm trong n y mắt ở đây trở thành băng ma kỳ tháp tây lĩnh vực giống băng hải cự long phát ra rít lên một tiếng vậy mà hướng thẳng đến hứa phong lao đến lúc này bao phủ tại hứa phong mặt ngoài thân thể tầng kia thật dày mây mù đột nhiên bắt đầu sinh trưởng phảng phất một cây đại thụ nỗ lực leo lên phía trên lấy một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người đây là một cái toàn thân màu tím đen da sinh vật trên da lập l o e điểm sáng màu bạc thật giống như bầu trời đêm đồng dạng phía sau lưng của hắn sinh trưởng một đôi phảng phất ngọn lửa cánh chỉ là trong đó một cái cánh tựa hồ bị đoạn này rũ cụp lấy hơi hơi run run gương mặt của nó gầy gò sưng ơ gò má thật cao nhô lên hai con mắt càng là sáng dọa người chỗ sâu trong con người tựa hồ có một đoàn màu trắng tinh vân đang không ngừng uốn lượt lấy trên trán một cái dài hơn một thước như băng tinh sưng thú thật cao đứng thẳng lấy cự long vung cánh, hướng về cánh kỳ tháp tây ánh mắt lộ ra một tia miệt thị thần sắc trực tiếp dôi ra một tay nắm nhẹ nhàng đẻ ở cự long trên lưng một trường này phảng phất một ngọn núi đồng dạng đem băng hải cự long trực tiếp từ không trung đẻ ép xuống vô luận cự long rẽ ruột như thế nào gào thét đều không thể thay đổi nó c ư nhiên bị người dùng một cái tay chịu trói ở sự thật muốn nó chết vẫn là sống phảng phất là làm một chuyện nhỏ không đáng kể kỳ tháp tây lạnh nhạt nói giết nó hứa phong nói nhiệm vụ yêu cầu là đánh giết nó kỳ tháp tây thuộc về linh lung bảo tháp một cái tháp linh mà linh l ư n g bảo tháp sớm đã nhận hứa phong làm chủ bởi vậy cũng không tính toán ngoại nhân trợ giút kỳ tháp t cự long cơ thể trực tiếp bị năm ngón tay xé rách thành m ả n h vụn trong nháy mắt hàn băng chi lực m ộ n phía nhưng lại đều bị kỳ tháp tây hấp thu tiến thể nội một đạo linh hồn lực màu xám lượng từ cự long trên thân nổi lên mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ d ư ơ n g n anh múa vớt hướng về hứa phong nhào tới lúc này linh lung bảo tháp từ mi tâm trôi ra hấp lực cường đại trực tiếp đem cự long linh hồn hút vào tầng thứ nhất chùng sao bầu trời bắt đầu bay là tả ra một hồi điểm sáng màu và nóng tựa như mưa to đồng dạng toàn bộ bị chùng sao hấp thu hệ thống chùng sao thu được đầy đủ lực lượng linh hồn bắt đầu tấn cấp tấn cấp thời gian bốn i tám giờ bốn mươi tám giờ bên trong c h n g không cách nào triệu hoán trùng binh một cái cự long linh hồn vậy mà trực tiếp nhường trùng s á o thu được đầy đủ tấn cấp năng lượng cái này khiến hứa phong cảm thấy có chút kinh hỷ ta hoàn thành hứa hẹn b a n g ma kỳ tháp tây nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong nói cũng mời ngươi nhớ kỹ ngươi hứa hẹn nói xong không đợi hứa phong trả lời b a n g ma kỳ tháp tây hóa thành một đạo bóng xám lần nữa tiến vào linh lung bảo tháp t ầ n g thứ hai biến thành một đoàn màu xám trắng đám ây nổi bồng bệ giữa không chúng không n ú c n h c h băng hải cự long trên thi thể một k h ỏ to lớn trái tim lập loe kim sắc q u mang mặc dù đã đem cự long giết chết nhưng quả tim này vẫn tại không ngừng chậm đem trái tim thu vào ba o khỏa bên trong hệ thống truyền kỳ chi lộ vòng thứ hai nhiệm vụ hoàn thành thu được cự long trái tim nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên thu được một hạng băng hải cự long năng lực ban thưởng bắt đầu trong tính toán sáu hệ thống ngươi thu được truyền kỳ sinh vật năng lực t h i ê n phú cự long chi nhận lượng máu tăng thêm sáu mươi nghìn điểm tính bền dẻo một nghìn hứa phong ba o khỏa bên trong viên kia to lớn băng hải cự long trái tim lóe lên mấy lần sau đó biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là hứa phong trên thân hiện g a minh mông khí huyết trí lực nguyên bản chỉ có không đến bốn vạn lượng máu lúc này đột nhiên tăng lên tới mười vạn da mặt đây đối với một cái kiếm tiên nghề nghiệp tới nói lượng máu đã cùng năng cấp loại hình phòng ngự nghề nghiệp chiến sĩ không xê xích bao nhiêu kiếm tiên nghề nghiệp chỗ cường đại ở chỗ hắn kinh khủng năng lực công kích cùng với bên trong hành trình ngắn công kích khoảng cách giống tây phương ma pháp kiếm sĩ nhưng so ma pháp kiếm sĩ càng t h u ầ n thúy thủ đoạn công kích càng nhiều tổn thương cao hơn lượng máu tăng lên gấp đôi còn nhiều cái này khiến hứa phong năng lực sinh tồn trở nên càng thêm cường đại mặt k h ắ c tính bền dẻo tăng lên một nghìn điểm cái này khiến hứa phong kháng bạo kích năng lực tăng lên một cái lớn một tháng bây giờ cùng hắn ngang cấp bệnh nhân muốn đối với hắn tạo thành sát thương bạo kích đã là một kiện chuyện không thể nào chớ nói chi là những cái kia đẳng cấp so với hắn còn thấp người ha ha, ha. hứa phong ngươi xem ta thu được cái gì nơi xa chuyển đến đỉnh lũ ngạc nhiên tiếng cười to n g ầ g đầu nhìn lại chỉ thấy một trận vượt qua ba em mở cơ giáp chậm dài hướng về hắn bay tới mẹ c h ị t hai xương vỏ ngoài động lực thiết giáp điểm sinh mệnh ba vạn phòng ngự giá trị sáu trăm mang theo một môn chín mươi ly bắn nhanh năng lượng t h á o súng phút lửa có thể mở ra cường độ vì một nghìn năng lượng lồng phong ngự quan trọng nhất là bộ này động lực thiết giáp áp dụng siêu cấp ký ức hợp kim hư hao phía sau có thể thông qua thôn vệ kim loại k h o n g sản tiến hành khôi phục đỉnh lũ khống chế bọc thép làm ra một cái hai tay nắm quyền động tắc một bộ thần thanh phẩm chất toàn thân xương vỏ ngoài động lực thi hứa phong kinh ngạc nói vốn cho là thu được cự long chi nhận năng lực đã rất tốt không nghĩ tới đỉnh lũ rốt cuộc lại cho hắn một kinh hỷ dạng này một bộ bọc thép cơ hồ có thể sánh ngang trọn vẹn s á o trang hơn nữa còn là thần thánh phẩm chất s á o trang sử dụng có chút không thiện lắm có chút quá k ỳ c h m hơn nữa sử dụng nó ta khác hộ giáp loại trang bị đều không thể sử dụng đỉnh lũ k h ô n g chế to lớn cơ giáp làm ra mấy cái hủ ở quyền động tác nói chớ không biết đủ có nó ngươi cũng không cần khác hộ giáp loại trang bị đây chính là một bộ đầy đủ thần thánh phẩm chất hộ giáp a hứa phong ngự so với ta hộ giáp phòng ngự cao hơn gấp mấy lần Năng l ự hứa phong hâm mộ nói bộ trang giáp này hiệu quả tuyệt đối không chỉ đỉnh lũ mới vừa nói như thế chắc chắn còn có khác một chút tần nút hát chủ bài nhưng cái này thuộc về một người tư tẩn đổi lại hứa phong cũng không khả năng đem chính mình át chủ bài toàn bộ nói cho những người khác dù là người kia là người bằng hữu tốt nhất đầu kia cự long người giết chết đỉnh lũ l ra ra. hưng phấn nói lần này thực sự là chuyến đi này không tệ một bộ thần thánh phẩm chất cơ giáp một cái thần thánh phẩm chất lôi đình đao bây giờ coi như gặp phải một cái bắt tinh thực lực quái thú đỉnh lũ cũng dám xông đi lên cùng đối phương chém giết một hồi đúng lúc này toàn bộ hang động đột nhiên chuyển ra một hồi răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn hang động trên vách đá xuất hiện từng đạo khe nước to lớn lạnh như băng nước biển từ nơi này chút khe hở bên trong rót vào sát mặt hai người biến đổi liếc mắt n h ì nhau n cùng một chỗ hướng về ngoài thông đạo chạy tới sáu sáu trăm hai mươi bảy thứ sáu trăm hai mươi bảy chương p h ụ thành chiến đấu dư ba khiến cho băng hải h à n g động trực tiếp sụp đổ có thể phun ra ra bảo vật núi lửa chết bị trôn sâu băng hải chi địa mặc dù bảo vật bê người nhưng muốn tại sâu mấy trăm thước băng hải phía dưới sắp chết núi lửa khai quẩn ra quả thực là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành lúc này hứa phong hai người đứng tại trước đây băng hải doanh địa nhìn phía xa không ngừng chuyển đến nổ h m băng hải một cái vòng xoay to lớn xuất hiện ở băng hải mặt ngoài đem bốn phía lớp băng thật dày kéo nát bấy dưới mặt đất hang động đổ sụt khiến cho băng hải đáy biển xuất hiện một cái không gian thật lớn cần đại lượng nước biển đi lấp đầy bởi vậy tạo thành trước mắt cái này vòng xoáy to lớn xem ra trong thời gian ngắn cái này vòng xoáy sẽ không tắn đi còn tốt chạy nhanh băng không bị vùi vào đi chỉ sợ là thập tử vô sinh đỉnh lũ sở lấy trên mu bàn tay bám vào một khối hình sáu cạnh kim loại huy hiệu long vẫn còn sợ hai nói cái này kim loại huy hiệu chính là tổn chữ cơ giáp chiến đấu tổn chữ khí có thể trong nháy mắt tương chiến đấu cơ giáp triệu h o n đi ra bám vào tại thân thể mặt ngoài lúc này đỉnh lũ trên thân chỉ là đơn giản mặc một bộ quân phục hứa phong mỉm cười nếu như không có năm ngôi thuyền bùm chỉ sợ bọn họ coi như chạy ra hang động cũng muốn bị trước mắt cái này vòng xoáy to lớn cho kéo tới đáy biển năm ngôi thuyền bùm trở thành liệu hứa phong mới phương tiện giao thông so với chiến cơ cao cấp hơn gấp trăm lần chẳng những có thể ở trong biển đi thuyền có thể lặn xuống đáy biển thậm chí còn có thể hay không tiến vào vũ trụ tiến hành không gian xuyên toa coi như về sau hứa phong đột phá cựu tinh trở thành hành tinh cấp cứng giả chiếc này năm ngôi thuyền bùm cũng sẽ không bị đào thải đi thôi ở đây đã không có gì đáng giá lưu luyến hứa phong liếc mắt nhìn băng hải, nói ơn. hoa hạ quân đội bây giờ đang tại mười km bên ngoài chỗ chúng ta trước tiên có thể đến đó đỉnh lũ nhìn xuống máy truyền tin nói không cần ta trực tiếp trở về tế tự chi thành hứa phong nói đỉnh lũ nhìn l i ề u hứa phong một mắt gật gật đầu ánh mắt có chút phức tạp hắn vẫn muốn đem hứa phong kéo vào hoa hạ quân đội mặc dù đã trao tặng hắn quân hàm thiếu tướng nhưng vô luận là hắn vẫn là hứa phong trong lòng đều rất tin tưởng hoa hạ quân đội là không thể nào coi hắn là làm người một nhà nhìn quân hàm thiếu tướng nghe không tệ nhưng cùng đỉnh lũ quân hàm thiếu tướng là có t r a n lệnh rõ ràng tối thiểu nhất hứa phong không có độc lập dẫn quân quyền lợi bất quá thân là tế tự chi thành thành chủ linh không linh quân đã không quan trọng tế tự chi thành chính mình thì có một c h i độc lập hộ thành quân hơn nữa bây giờ là tập t h ế chỉ cần có thực lực tùy thời cũng có thể lôi ra một c h i mấy ngàn người thậm chí trên vạn người đội ngũ chỉ cần ngươi có vật tư cách liền có thể trong khoảng thời gian ngắn t r ồ n g chất lên một c h i ngũ tinh thậm chí lục tinh thực lực cao thủ tạo thành đội ngũ hứa phong từ ba o khỏa bên trong lấy ra một t r ư ờ n g q u y ề n chủ đây là chỉ có thành chủ cùng thành thị cao tầng rất có thể có thành trấn truyền tống quyền truyền tống thời gian chỉ có mười giây nhiều khi dạng nay một chương quân chủ cơ hồ tương đương với một trường cứu mạng q u y ề n trục hứa phong sẽ rách ra q u y ề n trục một đạo bạch quan g thoáng qua hơi có chút mê muội hứa phong hai mắt nhắm lại đợi đến lại mở ra lúc đã xuất hiện ở tế tự chi thành truyền tống đại sành truyền tống đại sành không có m ộ t a i ở đây chỉ có tế tự chi thành những người quản lý sử dụng thành trấn truyền tống q u y ề n trục lúc mới có thể tiến vào ở đây bình thường có rất ít người nguyện ý đến cái này không có vật gì trong đại sành tới đi nhanh ra đại sành lý mẫn tựa hồ tại hứa phong đã tiến vào thành thị nhận được tin tức rất nhanh hứa phong may truyền tin nói lên kết nối thông tin khí quả nhiên lý mẫn thanh âm từ trong máy bộ đàm chuyển g a thành chủ hàn quốc phủ thành hướng toàn bộ hoa hạ tất cả thành thị phát ra cứu viện tình cầu có đại lượng quái vật từ trong biển xung ra đã quét sạch hàn quốc đại bộ p h ậ n chỗ bây giờ bắt đầu vây công phủ thành lý mân nói bọn hắn bây giờ đã miễn phí khai thông phủ thành truyền thống trận bất luận kẻ nào tiến vào phủ rô ở tổ không cần giao thủ nạp tiền số lớn hải quái hứa phong nhất s ữ n g sở kiếp trước thường xuyên phát sinh quái vật vây thành sự tỉnh có chút lạ vật thành công công phá thành thị cả tòa thành phố đều bị quái vật sai bằng doanh đ g h i ệ p cấp thành thị hủy hoại chỉ trong chốc lát đến hàng vạn mà tính nhân loại bị quái vật tan hết mà có chút thành thị chặn lại quái vật công kích nhưng cũng tổn thất nặng nề cái này cũng là trước đây hứa phong vì cái gì lựa chọn tế tự chi thành xem như đại bản doanh nguyên nhân t r u n g quanh hát thủy đầm lầy chính là một mảnh bầu trời nhiên phòng ngự t r à n g rất thích hợp ngăn cản đại lượng quái vật tiến công có cái nào quái vật ảnh t r ụ sao cho ta chuyển qua xem hứa phong nói rất nhanh mấy chương cao thanh tích quái vật ảnh t r ụ thông qua máy truyền tin chuyển tới hứa phong nhìn lướt qua đây không phải dị hình thu sao làm sao sẽ xuất hiện tại hàn quốc phủ thành hứa phong tâm bên trong công chiếm nước nhật toàn cảnh dị hình thú cũng không có xuyên quốc gia nhật bản hải đánh vào hoa hạ hay là gần tới quốc gia chỉ là nhật bản trong biển những cái kia hải thú đã đủ dị hình thú uống một bầu bọn chúng căn bản không có năng lực xuyên qua e o biển tiến vào quốc gia khác nhưng vì cái gì một thế này dị hình thú liền có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua nhật bản hải vực tiến vào hàn quốc chẳng lẽ là bởi vì ta trùng sinh v ô con bướm cánh dẫn đến hứa phong tâm trung thầm nghĩ một thế này từ hứa phong trùng sinh đến nay hắn cải biến kiếp trước số mạng của rất nhiều người khiến cho rất nhiều sự kiện lớn đều sớm diễn ra lần này dị hình thú vượt biển sự kiện chưa hẳn không phải kiếp trước chân thực sự kiện trước thời hạn dị hình thú vượt biển nhất định phải ngăn chặn lại bằng không rất có thể sẽ đối với hoa hạ tạo thành x u n g kích hứa phong trào mày gần biển thành ven biển một khi dị hình thú chiếm lĩnh hàn quốc toàn cảnh bọn chúng mục tiêu kế tiếp nhất định chính là triều tiên tiếp đó chính là hoa hạ tiếp lấy liền sẽ giống sông ra Gia lồng giam lồng dạng từ t i ế n việt nam cảnh đến lúc đó vô luận là nữ hoa thành vẫn là tế tự chi thành coi như chung quanh cũng có một mảng lớn hát thủy đầm lầy đảm nhiệm thiên nhiên phòng ngự tràng cũng không cách nào ngăn cản lũ lượt tới dị hình thú công kích dị hình thú cùng hư không t r ủ n g tộc phương thức công kích rất giống đều dựa vào số lượng tạo thành sung kích nhưng mà dị hình thú so hư không t r ù n g tộc cao cấp hơn chỗ ở chỗ dị hình thú từ ấu trứng đến thành t h ụ c thể thời gian rất ngắn chỉ cần có đầy đủ đồ ăn liền có thể tại ngắn ngủi trong vòng m ấ y tiếng từ một cái t r ứ n g t r ù n g biến thành một cái có công kích tính thành t h ụ c thể đem hộ thành quân hướng kéo qua đi để bọn hắn cảm thụ một chút chân chính chiến tranh c h ẳ n g diện hứa phong nói là thành chủ tựa hồ từ hứa phong trong giọng nói cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc lý mẫn giọng của cũng biến thành nghiêm túc lên dị hình thú thế nhưng là có thể thông qua giết người nhanh chóng góp nhặt binh lực t r ù n g tộc trên một điểm này coi như hư không t r ù n g tộc e rằng đều không phải là đối thủ của nó hứa phong trong mày tự đủ nghĩ tới đây hứa phong nhìn một chút linh lung bảo tháp bên trong tầng thứ nhất trùng xào lúc này tất cả thất tinh trùng binh tất cả đều yên lặng vây quanh trùng xào nắm sớp lúc này trùng xào chính như một khỏa khiêu động cực lớn trái tim đang không ngừng tiến hóa lấy thất tinh tấn cấp bất tinh cần số lượng cao năng lượng linh hồn hứa phong nhất thẳng tích gót không ngh lần này chỉ là giết chết một cái bắt tinh tột cùng b i ể n sâu cự long liền trực tiếp đem tấn thăng sức mạnh góp đủ thực sự là chờ mong trùng binh cùng dị hình thú lẫn nhau xung kích chém giết lúc khung cảnh chiến đấu a hứa phong liếc mắt nhìn yên tĩnh nằm sấp trùng binh thấp giọng thì thầm sáu sáu trăm hai mươi tám thứ sáu trăm hai mươi tám chương hàn quốc phủ thành chỉ là một tòa vừa mới chống cự song quái vật công thành khu cấp thành thị bốn phía tường thành chỉ có cao hơn sáu mét lấy cao như vậy độ muốn ngăn cản ít nhất cũng là lục tinh thực lực dị hình thú nhóm hiện nhiên là một kiện chuyện không thể nào hứa phong đi ở phủ thành trên đường phố nhìn chung quanh phủ thành diện tích không lớn nhưng đủ loại cửa hàng lại cái gì cần có đều có thậm chí hứa phong còn chứng kiến một cái nhà thú yêu mở đang dược cửa hàng cái này khiến hứa phong hơi kinh ngạc phải biết cho dù là tại tế tự chi thành cho đến trước mắt còn không có một nhà bán ra đang dược cửa hàng phủ bên ngoài thành chỉ là phát hiện dị hình thú tụ tập dấu vết cho đến trước mắt dị hình thú ánh mắt còn không có bị phủ thành hấp dẫn bọn chúng dường như đang quét sạch giá ngoại quái vật khác cái này cũng khiến cho phủ thành thủ hộ giả có thể ung dung không vội ngăn cản lực lượng đề kháng dù sao một tòa doanh địa cấp thành thị không phải nói từ bỏ liền có thể b ô n g tha p h ụ thành thành chủ ban bố ban thường phong phú săn g i ế t nhiệm vụ một cái dị hình thú đầu người có thể hối đoái một ngàn vận mệnh điểm số cùng một điểm p h ụ thành tích phân p h ụ thành tích phân là p h ụ thành đặc hữu ban thường tích đầy nhất định tích phân có thể hối đoái một chút bình thường rất khó ở trên thị trường xuất hiện bảo vật bao quát một chút có thể trực tiếp tăng thêm thuộc tính đ ắ ăn dược thảo dược cùng thuộc tính bảo thạch mặt khác một chút hoàng kim ám kim cấp trang bị cũng có thể dùng p h ụ thành tích phân tới hối đoái trong thành thị thỉnh thoảng có thể nhìn tới ba năm người tạo thành tiểu đội da ra vào, vào săn riết dị hình thú thu được phủ thành ban bố nhiệm vụ ban t h ư ờ n g phải biết săn giết dị hình thú nhưng không cách nào rơi xuống thú tinh các loại có thể để thăng cá nhân thuộc tính cùng đẳng cấp tinh thạch nếu như không có phủ thành ban bố nhiệm vụ ban t h ư ờ n g e rằng căn bản sẽ không có người chuyên môn tới săn giết những thứ này dị hình thú tế tự chi thành thủ hộ quân đoàn cũng sẽ không miễn phí tới giúp phủ thành thủ thành hoa hạ rất nhiều đại thế lực đều nhận được phủ thành mời nhưng mà có thể tới lại lắc đắc không có mấy p h ả i tới đội ngũ không có chỗ nào mà không phải là cùng hứa phong nhất dạng dự định đó chính là lợi binh thuận tiện thu được phủ thành cung cấp đại lượng vật tư hứa phong trên đường tùy ý đi dạo đâm đầu vào đi tới một cái năm người tiểu đội xem bộ dáng là một đám từ hoa hạ tới tán nhân đội ngũ bọn hắn vừa đi một bên khe khẽ bàn l u ậ n lấy ngoài thành dị hình thú số lượng càng ngày càng nhiều tiếp tục như vậy muốn săn giết bọn chúng độ khó quá lớn đội trưởng ngươi xem chúng ta là không phải chuẩn bị rút lui một cái cầm trong tay pháp t r ư ở n g nam tử thấp giọng nói đợi thêm hai ngày một cái nhìn n i ê n kỷ tương đối lớn nam tử trung niên thấp giọng nói xem ra qua không được bao lâu ở đây liền sẽ có một hồi đại chiến có tường thành dựa vào đến lúc đó nói không chừng còn có thể lại lớn kiếm lời một bút tường thành dựa vào lão đại n g bên, thành. Thành bên cạnh g n nhìn một người mặc trường bào màu đen thiếu nữ lạnh dên một tiếng khinh thường nói ngươi tin hay không bọn hắn chân chức dám đóng lại truyền tống trận chân sau chúng ta những thứ này tán nhân liền cùng dị hình thú cùng một chỗ trực tiếp đem hắn phụ thành chủ phá hủy Chính là, bên â nhân y này, giờ huống dùng chúng cũng không loại lợi phải chơi là mạnh, tình thể ta tán bọn hắn nếu chỉ có sức dụ, dám dễ b ở.、Bên、cạnh một cái tiểu mập mạp len người người lén, lén nhìn hứa phong bóng lưng thấp giọng nói đừng nói chuyện nhanh phủ thành chủ đem những này dị hình thú đầu người cho đội Đội t đại đại mau mau những người khác cũng ý thức được cái gì từng cái ngậm chặt miệng nhanh chóng hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến hứa phong mìm cười nhìn xem bọn hắn thứa phong tựa hồ thấy được mình kết trước giống bọn hắn dạng này tán nhân gặp phải cường giả phản ứng đầu tiên liền là mau chóng rời xa tận thế sau đó mọi người ướt thúc càng lúc càng mờ nhạt mỏng tại trước mặt cường giả người yếu sinh mệnh đều không có ở đây trong tay mình loại tiêu cảm giác vô lực sâu đậm sẽ cho người sẽ để cho mỗi người đều tuyệt vọng đến chết tầm ầm hứa phong đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến một hồi c h ầ m thấp tiếng oanh minh đường phố mặt đất cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ tựa hồ có một đại gia hỏa tại hướng về thành t ư ờ n g phương hướng đi đến động tĩnh lớn như vậy cơ hồ đưa tới tất cả mọi người chú ý không ít người đều dối dít hướng về động tĩnh chuyển tới phương hướng lao đi muốn tìm tòi hư thực hứa phong cũng theo biển người vượt qua một lối đi hướng đi xa nhìn lại chỉ thấy tại phủ thanh chủ bên cạnh một cái cao lớn trong kiến trúc từng chiếc độ cao vượt qua sáu m toàn thân bao trùm giáp có được một cây cán d tất ừ k i ế cả mọi người nghị luận ở mỹ tất cả đều tò mò nhìn một chiếc kia chiếc máy ném đá có người đến một chút hết thể mười sáu chiếc máy ném đá bị san bằng chia đều phối cấp tứ phía tường thành thiết giáp máy ném đá hứa phong trong đầu thoáng hiện qua một cái tên hắn cũng không có bị những cái kêu bao trùm thiết giáp máy ném đá hấp dẫn ngược lại là sinh sản máy ném đá tòa kia kiến trúc đưa tới hứng thú của hắn một cái hố xem xét thuật đã đánh qua lập tức cái kia liên tiếp p h ủ thành chủ kiến trúc thuộc tính xuất hiện ở liệu hứa phong t r ư ớ c mắt quả nhiên không có đ o á n sai đó là một tòa nhà chế tạo vũ khí hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn đây chính là đặc thù kiến trúc cũng không tại kiến trúc thành phố liệt kê thật giống như hứa phong t r ư ớ c đó lấy được hàn băng cung tiến tháp liệt diễm cung tiến tháp một dạng thuộc về đặc thù kiến trúc nhưng mà đem so sánh mà nói nhà chế tạo vũ khí tòa này đặc thù kiến trúc hiệu quả muốn so một hai làm đặc thù cùng tiến tháp cường hãn rất nhiều bởi vì tại nhà chế tạo vũ khí bên trong theo các loại ki nhiều y lực to lớn khí giới những thứ này khí giới đều thuộc về vật phẩm đặc biệt chỉ có nhà chế tạo vũ khí mới có thể chế tạo cấp năm nhà chế tạo vũ khí hứa p h o n g ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ phụ thành thành chủ sợ rằng sẽ sở hữu tài nguyên toàn bộ dùng để đề thăng nhà chế tạo vũ khí cấp bậc bằng không cũng sẽ không chỉ là một cái nhất cấp khu cấp thành thị sáu sáu trăm hai mươi chín thứ sáu trăm hai mươi chín chương chức giờ đại chiến đặc thù kiến trúc thăng cấp cần đại lượng kiến trúc tài nguyên cái này cùng thành thị thăng cấp có chỗ xung đột thành thị thăng cấp cũng là cần tiêu hao đại lượng kiến trúc tư nguyên thành thị mạ nạ ở nhất thiết phải tại giữa hai bên tìm kiếm cân bằng xem ra phủ giữ trật tự đô thị lý giả là đem tất cả kiến trúc tài nguyên toàn bộ dùng để để thăng nhà chế tạo vũ khí đẳng cấp lên mà từ bỏ những kiến trúc khác tăng lên t h như nói tường thành bằng không phủ thành tường thành cũng sẽ không chỉ có chỉ là cao sáu mét chẳng qua nếu như hứa phong là phủ thành lợi của thành chủ cũng sẽ đem sở hữu tài nguyên hướng về nhà chế tạo vũ khí ưu tiên dựa vào cao lớn tường thành không cách nào ngăn cản dị hình thú tấn công nhưng mà nhà chế tạo vũ khí trong kia chút uy lực to lớn khí giới lại có thể thiết giáp ném thạch k i chỉ là cấp thấp nhất khí giới hứa phong nhìn một cái tòa kia nhìn so phủ thành chủ còn muốn hoa lệ cấp năm nhà chế tạo vũ khí thầm nghĩ nói bên trong nhất định có cao cấp hơn uy lực càng lớn khí giới xem như đòn sát thủ không nghĩ tới lần này tới phủ thành nhưng là đến đúng có cơ hội có thể hướng phủ thành mua sắm một chút loại này đặc thù khí giới đối với nhà chế tạo vũ khí hứa phong rất là trông mạt h ẻ m bất quá kiến trúc không giống với vật phẩm khác một khi kiến tạo hoạt tất liền không cách nào di động trừ phi là đưa nó phá hủy triệt để dỡ bỏ mặc dù không cách nào thu được nhà chế tạo vũ khí nhưng mà nhà chế tạo vũ khí sinh sản chế tạo khí giới nhưng là có thể bán ra mua bán sáu rất nhanh ba ngày đi qua theo chung quanh dị hình thú càng ngày càng nhiều phủ trên thành khoảng không bao phủ chiến tranh bóng tối cũng càng ngày càng đồng n ặ t lên rất nhiều tán nhân đội ngũ nhỏ cũng đã rời đi phủ thành bây giờ bên ngoài thành cũng là liên miên dị hình thú ba năm người tiểu đội căn bản không biện pháp chống lại bất quá cũng có rất nhiều thế lực lớn đều phái ra riêng mình đội ngũ đi tới phủ thành trợ giúp phủ thành ngăn cản sắp đến dị hình thú công thành bọn hắn đến cũng không phải bởi vì phủ thành m ờ i mà làm mà cầu ý chí trực tiếp g ở i cưỡng chế nhiệm vụ không thể không đến cái này khiến thu được tin tức h ứ a phong không khỏi cảm thấy một hồi may mắn may mắn chính mình sớm đem hộ thành quân cho phái tới vốn là suy nghĩ luyện minh kết quả chó ngáp phải rồi phù hợp m à cầu ý chí ý nguyện không có cho hắn tuyên bố cưỡng chế nhiệm vụ phải biết tất cả cưỡng chế nhiệm vụ nhiệm vụ trừng phạt chỉ có một đó chính là gạt bỏ cái này khiến tiếp nhận cưỡng chế nhiệm vụ người hoặc đoàn đội đều rất là đau đầu lại nhiệm vụ đơn giản cũng có khi thất thủ cưỡng chế nhiệm vụ thật giống như một thanh treo ở đỉnh đầu thanh gươm đạm mộ t cơ hữu, bức bách mọi người phát huy ra hai trăm phần trăm tiềm lực để hoàn thành hứa phong chú ý tới ba ngày thời gian từ nhà chế tạo vũ khí bên trong hết thể đẩy ra hơn ba mươi khung thiết giáp ném tây kỳ tại trên tường thành một chữ bại diện nhìn rất có ư thế điều này cũng làm cho k á c thủ thành nhân cảm thấy một tia an tâm Thành ta trinh chủ, chúng ta lính sớm á t truyền tin tức, ngoài thành dị hình thú đã tập đến ngoài hình đã ế dị k tại nhóm lớn, hơn số lượng hai ngày trước lý mẫn liền biết được liêu hứa phong đi tới p h ụ thành một mực thủ hộ tại hứa phong bên cạnh truyền đạt hứa phong chỉ lệnh đồng thời đem toàn bộ tế tự chi thành thủ thành quân tình huống hồi báo cho hứa phong gọi đại gia chuẩn bị kỹ c ả g đây là một lần khảo nghiệm đem hết toàn lực săn giết những cái kia dị hình thú hứa phong thấp giọng nói còn có nhường đại gia không cần lo lắng đường lui coi như phủ thành bị công hãm ta cũng có thể mang theo đại gia toàn bộ an toàn rời đi lý mẫn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng thấp giọng nói quá tốt rồi thành chủ bây giờ rất nhiều người đều có chút lòng người bàng hoàng sợ thật sự bị phủ thành trở thành phá hôi lần này tế tự chi thành thủ thành quân hết thảy tới ba ngàn người toàn bộ mặt đông trên tường thành cơ hồ cũng là tế tự chi thành thủ thành quân người bọn hắn rất sợ bị phủ thành người trở thành phá hôi một mực đội lên cuối cùng chúng ta không có c ư ơ n g chế nhiệm vụ lần này chỉ là một hồi luyện binh mà thôi hứa phong cười nói l ý mẫn trên mặt cũng lộ ra nụ cười gật gật đầu không có c ư ơ n g chế nhiệm vụ cũng liền mang ý nghĩa tùy thời có thể rút lui Mà những nhận cái kia lúc ấ nhất y đầy cương chế vụ người, nhiệm định phải săn hình giết phải h vụ t đủ dị hình thú số lượng, hơn nữa ò này phải phủ bảo đám t n không thể bị công hám, nếu không thì là gạt bỏ rất nhanh, bên ngoài thành nơi h thể hãm, thì gạt rất bị bỏ u là xa ể n đến từng đợt giống như là biển gầm tê minh đợt tê gầm hứa là phía o lao n cùng、Lý、Mẫn liếc mắt nhìn nhau, hai người hướng tường thành lao đi. Lúc này, g liếc Lúc Lý mắt hai đi. h về p đông trên tường thành cơ hồ cũng là tế tự chi thành hộ thành quân t r ì n h nghị đang loay hoay một trận giống pháo đài một dạng kiến trúc còn không có nhìn thấy từ đỉnh đến hứa phong còn tại trong đội ngũ thấy được hi lâm t à cá xe mạ thất ảnh thật sự là có được một đôi thiên sứ cánh chim người mặc á o giáp m à u bạc á xe mạ quá loa mắt trong đám người quá xuất chúng á xe mạ cũng đã là lục tinh đỉnh phong cực giả hứa phong kinh ngạc nói đúng vậy à, gần nhất tế tự chi thành rất nhiều người cũng đã đột phá đến lục tinh thậm chí có mấy cái khoảng cách thất tinh cũng chỉ là kém vài chục điểm thuộc tính lý mẫn nhẹ nói hứa phong gật gật đầu rất là hài lòng tế tự chi thành sức mạnh càng cường đại lực lượng của hắn cũng liền càng cường đại tương lai tại trong phạm vi toàn bộ thế giới cũng sẽ nắm giữ càng lớn quyền nói chuyện leo lên đầu thành phía sau hứa phong hướng nơi xa nhìn ra xa xa, xa bên trên bình nguyên chỉ có mấy cái gì hình thú đang làm vãng thỉnh thoảng hướng về phủ thành phát ra một tiếng gào thét ánh mắt đỏ thắm bên trong tràn đầy thần sắc tham lam cái này mấy cái gì hình thú chỉ là lính t r i n h s á t chân chính đại bộ đội còn tại đằng sau phủ thành cho chúng ta cung cấp bao nhiêu thiết giáp ném thạch ki hứa phong vấn đạo chỉ có mười đài bọn hắn nói lực lượng của chúng ta đã rất cường đại không cần càng nhiều ném thạch ki lý mẫn sắc mặt có chút khó coi thấp giọng nói ngoại trừ ném thạch ki còn cung cấp khắc khí giới sao hứa phong quay đầu lại liết mắt nhìn phủ thành phủ thành chủ phương hướng ánh mắt trở nên lăng lệ không có lý mẫn lắc đầu hứa phong khỏe miệng hiện lên một tia tàn khốc lạnh lên một tiếng không nói thêm gì nữa hứa phong nhìn một chút lúc này bày ra tại trên tường thành chỉ có ba tòa là thiết giáp ném thạch k ỳ ngoài ra bảy tòa chỉ là phổ thông ném thạch k ỳ thiết giáp ném thạch k ỳ tầm bắn là phổ thông ném thạch k ỳ còn nhiều gấp đôi hơn nữa phòng ngự c à n g là phổ thông ném thạch k ỳ gấp ba chỉ có cao sáu mét tường thành căn bản ngăn cản không nổi dị hình thú bay nào những thứ này vụng về ném thạch k ỳ đoán chừng chỉ có thể phóng ra một hai luân p i ê n công kích cũng sẽ bị cận thân dị hình thú cho hủy đi ma pháp quyền trục đều cho các huynh đệ phát đi xuống sao hứa phong liế lý mẫn gật đầu nói ba tấm lục tinh liệt d i ễ m q u y ề n trục hai tấm lục tinh hỗn loạn q u y ề n trục hai tấm lục tinh rừng rậm c u ố n quanh q u y ề n trục ò n có một số dược thủy cùng với duy nhất một lần kỳ vật lần này thật đúng là đem chúng ta thương khố cho móc giống lý mẫn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ tích lũy đại lượng vật tư vậy mà dùng tại t r ợ giúp người hàn thủ thành bên trên cái này khiến lý mẫn cảm thấy có chút đau lòng yên tâm đây hết thệ cũng là đằng giá hứa phong an mười sáu sáu trăm ba mươi thứ sáu trăm ba mươi chương tiến công thông qua mà cầu ý chí tuyên bố cưỡng chế nhiệm vụ có thể thấy được dị hình thú đã thay thế mẹ chị hai trở thành xâm lược địa cầu là tối trọng yếu một cái địa nhân. b n g k h ô n g cũng không khả năng đem những người khác gấp gáp đến p h ụ thành tới cùng chống cự mà cầu ý chí lanh khốc vô tình k i ế p trước mười năm hứa phong sớm đang lên mấy lần nhưng tương đối như thế trên mặt đất cầu ý chí coi trọng trong chuyện nếu như làm ra c ô n g hiến như vậy mà cầu ý chí khen thưởng cũng là mười phần phong phú vô luận ngươi là có hay không xác nhận mà cầu ý chí ban bố cưỡng chế nhiệm vụ thậm chí có thời điểm nếu như không có xác nhận cưỡng chế nhiệm vụ ngược lại hăng hái đi hoàn thành mà cầu ý chí ban bố nhiệm vụ như vậy có rất lớn tỷ lệ nhận được mà cầu ý chí ưu á i thu được đại lượng lợi tức hứa phong thông tin chính mình bỏ ra nhiều như vậy đến cuối cùng sẽ không thu hoạch được gì bởi vì mà cầu ý chí nguyên nhân phụ thành bây giờ đã bị mười mấy thế lực lớn nhỏ kinh doanh như thùng sắt phủ giữ trật tự đô thị lý đám người tự nhiên là từng cái vui vẻ ra mặt nguyên bản cũng đã đem từ bỏ phụ thành tăng lên nhật trình kế hoạch nhưng bây giờ lại không có một người nhắc lại cái kêu bông tha kế hoạch lại qua một ngày có lẽ là bởi vì nhà chế tạo vũ khí đẳng cấp đề thăng nhận lấy thành thị đẳng cấp hạn chế phủ giữ trật tự đô thị lý đám người bắt đầu đề thăng thành phố khác phòng ngự kiến trúc đầu tiên bọn hắn đem tường thành liên tục tăng lên t ă n cấp nguyên bản chỉ có cao sáu m tường thành bây giờ cũng tăng cao đến rồi m ư ơ i tám m tường thành cũng biến thành càng kiên cố hơn cùng rộng lớn thiết giáp máy ném đá liên tục không ngừng hướng trên tường thành vận chuyển chỉ là không biết vì cái gì tế tự chi thành phụ trách phòng thủ đông đoạn tường thành thủ hộ khí giới chỉ có ba mặt khác thành tường một ba đối với cái này hứa phong cũng chỉ là nợ nụ cười gan cũng không có để ở trong lòng phải biết thành thị ở giữa cũng không phải vĩnh viễn hòa bình là một thành c h i chủ tùy thời cũng có thể hướng tùy ý một cái thành thị khởi xướng công thành chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định phá hủy trong thành chủ phụ thủ hộ thạch như vậy tòa thành thị này liền sẽ đổi chủ đối với một tòa nắm giữ cấp năm nhà chế tạo vũ khí thành thị hứa phong vẫn là rất có hứng thú trong một đoạn thời gian kế tiếp hứa phong không ngừng thu đến tế tự chi thành các thám báo truyền tới tin tức khoảng cách phủ thành cách đó không xa nhật bản hải mỗi ngày đều giống như sôi trào nước sôi hoa đồng dạng sóng lớn mạnh liệt không ngừng có số lớn hải thú tụ tập đến nơi này dị hình thú muốn vượt qua nhật bản hải tiến công phủ thành e rằng trả ra đại giới muốn so trong tưởng tượng lớn rất nhiều mỗi một trăm con dị hình thú ước chừng chỉ có thể có một con có thể thành công vượt qua nhật bản hải tiến vào hàn quốc cảnh nội bất kể nói thế nào hay là trước đem dị hình thú tiêu diệt lại nói bằng không khác hết thể đều là nói xuông hứa phong nhữu thầm nghĩ nói nước nhật vốn là một cái hải đảo bốn p h í a biển cả vân banh có thể tại hải thú trọng trọng trong vòng vây sinh tồn đã rất đáng gầm rồi nhưng cũng không có cái gì tiềm lực phát triển cái này cũng là dị hình thú vì cái gì khăng khăng muốn vượt qua nhật bản hải tiến công cách nó gần nhất hàn quốc phủ thành nguyên nhân trọng yếu chỉ cần có thể chiếm lĩnh p h ủ thành như vậy dị hình thú thì có một tòa có thể làm hậu cần bảo đảm căn cứ sau này sẽ là lấy thôn tính chi thế bao phủ toàn bộ châu á lúc này p h ủ thành giã ngoại đã không nhìn thấy ngoại trừ dị hình thú bên ngoài bất kỳ sinh vật nào khác liền ngay cả những thư kêu quái thú đều bị dị hình thú coi là lương thực cắn hết một chút nhân loại nhỏ bé căn cứ càng là rất nhanh l u ô n hãm cơ hồ tất cả hàn quốc cảnh nội nhân loại toàn bộ tụ tập đến rồi phủ thành bởi vì toàn bộ hàn quốc cảnh nội cũng chỉ có phủ thành gái này một tòa khu cấp thành thị phủ thành ngoài mấy cây số đã tụ tập số lớn dị hình thú số lượng chừng hơn vạn c h i cự những thứ này dị hình thú phần lớn cũng là lục tinh thực lực trong đó cũng sen lẫn đại lượng ngũ tinh thực lực phá hôi đối mặt dạng này số lượng cao dị hình thú đã không có người dám ra ngoài tại dã ngoại đánh út bọn họ một khi đến rồi dã ngoại đã mất đi thành tường dựa vào nhân loại chỉ có thể trở thành bọn chúng con mồi Phải biết, dị hình thú thế nhưng là có thể thôn phệ h ú t đ ụ c cường giả thu được tấn cấp năng lượng mênh mông quần quận dị hình thú đại quân bắt đầu hướng về phủ trước thành tiến đại chiến hết sức căng thẳng ô một hồi nhọn thổi cọi vang lên trên tường thành vang lên lính liên lạc vội vã tiếng bước chân dị hình thú bắt đầu tiến công chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu dị hình thú tới tất cả mọi người đều khẩn trương lên chuẩn bị lâu như vậy bây giờ rốt cuộc phải bắt đầu chiến đấu tại dị hình thú trong đại quân trên một mảnh đất trống mấy người mặc trường bào màu đen khuôn mặt bị mũ chùm che kín chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bóng dâm nhân loại đang nhìn chăm chú phủ thành cao vút tường thành. ở đây chính là chúng ta chiến lược châu á chạm thứ nhất chỉ cần công hãm tòa thành thị này chúng ta sẽ có một cái cường đại căn cứ hậu cần đến lúc đó thậm chí có thể đem m g u hoàng cũng nên đón đến tòa thành thị này c ả tù thọ hai con mắt tỏa ra h à o quang màu xanh lục nhô ra trường bảo tráng kiện trên cánh tay từng cái gân xanh từng cục tràn đầy nổ tính sức mạnh k h ô n g tệ chỉ cần đánh dụng tòa thành thị này chúng ta liền có thể trực tiếp xuyên qua triều tiên tiến vào hoa hạ cảnh nội đến lúc đó coi đây là ván cầu sắp dình bồ liền có thể quét ngang toàn bộ châu á thậm chí chiếm lĩnh tòa này tinh cầu núi bản k u y ề n một đám khô gương mặt lộ ra vẻ g ữ tận nụ c mấy người này trước đây tìm tòi núi phú sĩ nội bộ chiếc phi thuyền kia lại bị mẫu hoàng bắt được hiện tại bọn hắn tư duy thậm chí là cơ thể đều bị ký sinh thú khống chế mặc dù coi như vẫn là nhân loại nhưng lại đã là dị hình thú nhất thuộc khôi lỗi đại nhân ta tựa hồ cảm nhận được ban đầu ở trong phi thuyền người kia khí tức sau lưng một cái gầy yếu nam tử thấp giọng nói cái gì cái kia suýt chút nữa hủy đi toàn bộ mẫu hoàng xào huyệt người cũng ở nơi đây c ả tu thọ c ả kinh sau đó trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng ha ha đã như vậy, vậy liền để hắn cùng tòa thành thị này cùng một chỗ hủy gì ta không tệ bắt đầu tiến công a bọn tiểu tử n thành n hứa phong á t m i trông đại tinh t h về xa đ a n g từ t r ê n người mông vô bờ dị hình thú quân đoàn sắp xếp phân tán đội hình tối như mực một mảnh lập loại ánh sáng kim loại hướng về phủ thành tường thành lao đến rất nhanh những cái kết dị hình thú càng ngày càng gần khoảng cách tường thành chỉ có mấy ngàn mét khoảng cách đúng lúc này phía trước nhắc dị hình thú đột nhiên phát ra một hồi cõi l ò n g như tan nát dây lên dị từng cái to lớn đi săn kìm từ dưới đất bắn lên hung hăng cắn dị hình thú chi dưới nhanh một tiếng nổ kịch liệt vang lên đem mười mấy cái dị hình thú nổ lên trời cơ thể bị kịch liệt năng lượng ba động lôi xé địp p h ả i đổ ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên xâm nhập biển l ử a dị hình thú tốc độ càng ngày càng chậm rất nhanh toàn thân bị liệt hỏa nhóm lửa đã biến thành một cái to lớn bó đuốc chậm rãi nằm trên đất bị sau l ư n g dị hình thú xem như đặt chân đã vào nóng bỏng trong đất sáu trăm ba mươi một thứ sáu trăm ba mươi một trương m á y ném đá phía đông tường thành đối mặt với một mảnh bình nguyên hứa phong đã sớm phân p h ó tế tự chi thành đám thợ săn đem nơi đó bố trí trở thành một mảnh lối khu l í t nha l í t nhít về số lượng ngàn c ạ m bẫy đang trở dị hình thú nhóm từ phía trên d ẫ m lên răng cưa c ạ m bẫy bạo viêm c ạ m bẫy hàn băng c ạ m bẫy c u ố n quanh c ạ m bẫy các loại ở nơi này một mảnh bên trên bình nguyên gần như có thể nhìn thấy thợ săn nghề nghiệp tất cả c ạ m bẫy liên miên liên miên b i ể n lửa b ố c cháy lên thậm chí đốt lên trên bình nguyên thực vật lửa nóng hừng hực phía dưới số lớn dị hình thú phát ra trận trận gào thét lục tinh phía sau nhất chuyển sinh tồn thợ săn chặp tổn thương cực cao căn bản không phải phổ thông dị hình thú năng đủ ngăn cản răng rắc răng rắc, rắc từng mảng lớn hàn băng cạm bẫy bị phát động lập tức từng cái dị hình thú mặt ngoài thân thể bị đông cứng lên một t ầ n g băng xương tốc độ di chuyển đại giảm rất nhanh bị sau lưng dị hình thú va chạm trên mặt đất bị dẫm thành thịt nát phiến bình nguyên này đối với dị hình thú tới nói chính là một mảnh đất chết vượt qua một ngàn con dị hình thú chết tại mảnh này cạm bẫy phía dưới a ta vậy mà thu được một trăm hai mươi điểm thuộc tính tự do trên tường thành đột nhiên có một người mặc tòa giáp cầm trong tay trường cung nam tử ngạc nhiên hô lên ta ta cũng là ta chiếm được sáu mươi bảy điểm điểm thuộc tính tự do ta cũng có ha ha ta có hơn hai trăm điểm hứa phong ngầm đầu nhìn lại thu được điểm thuộc tính tự do nhân toàn bộ đều là thợ săn nghề nghiệp trước mắt mảnh này cầm ấy chính là bọn họ t r ô n thiết lập giết chết những thứ này dị hình thú liền có thể thu được điểm thuộc tính tự do cái này có thể so sánh thu được trùng tinh thú tinh tốt hơn nhiều hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ phải biết hấp thu trùng tinh thú tinh nhưng là muốn sau một phen cõi lòng như tan nát đau đớn rất nhiều người đều bởi vì chịu không được loại này đau đớn cho nên một mực chỉ là một cái người bình thường có thể tưởng tượng được cái k i a đau đớn là có nhiều kịch liệt nhưng bây giờ chỉ cần giết chết dị hình thú liền có thể trực tiếp thu được điểm thuộc tính tự do đây đối với phòng thủ mà nói nhất định chính là tin mừng trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trở nên hết sức phấn khởi hứa phong mỉm cười liền biết mà cầu ý chí sẽ không k é o kiện quả nhiên nguyên bản giết chết không có bất kỳ cái gì chỗ tốt dị hình thú bây giờ lại đã biến thành bao kinh nghiệm sau trận chiến này chỉ sợ sẽ có càng nhiều người đột phá đến thất tinh thực lực địa cầu nhân loại cử tri chỉnh thể thi thể sẽ tăng lên một cái lớn bậc thang ngay phía trước bị ngăn trở dị hình thú một cách tự nhiên p â n tán ra hướng về khắc thành tưởng vị trí chạy tới rất nhanh toàn bộ phủ thành trên tường thành chậm rãi vang lên tiếng la rết rầm rầm rầm khác vài lần tường thành cũng bắt đầu thức ăn ném thạch kỳ to lớn đạn đá hướng về dị hình thú đập tới tiếng rít liền xem như phía đông tường thành người nơi này cũng đều nghe tiếng biết hắc những cái kia đạn đá lại còn có thể nổ tung thật là lợi hại có người thăm dò hướng nơi xa nhìn lại lao đại những tên kia đã vượt qua địa lôi khu chúng ta muốn hay không cũng dùng ném thạch kỳ tại nó nhìn rất đáng ã vẻ đồ đần những người kia chính là tại luận nổ lãng phí đạn, đạn dược xa như vậy căn bản đánh không đến bọn chúng chờ chúng nó、no、tới gần một chút tại sử dụng xe bắn đá dị hình thú tốc độ rất nhanh theo bọn chúng tới gần trên tường thành bầu không khí càng lạnh leo trương đứng lên nguyên bản còn hưng cao thải liệt mọi người bây giờ cả đám đều không nói lời nào trên chắn cũng toát ra mồ hôi phía trước cạm b ấ y đem rất nhiều ngũ tinh thực lực dị hình thú toàn bộ tiêu diệt còn dư lại những thứ này dị hình thú đại bộ phận cũng là lục tinh thực lực trên tường thành ba ngàn tế tự chi thành thủ hộ quân lại lớn bộ phận cũng là ngũ tinh chỉ có một ba dáng vẻ là lục tinh nhìn thấy m ạ n sơn biến dã lục tinh dị hình thú rất nhiều người khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi mặc dù đang thành tường cao cao lại không biện pháp cho bọn hắn một tia cảm giác a n toàn hứa phong nhìn một cái. có ít người đã khẩn trương liền vũ khí đều cầm không vững ha ha hứa phong nhẹ nhõm nợ nụ cười la lớn đại gia đ ừ n g sợ cao mười tám mét tường thành những cái t i a dị hình thú muốn lên tới trừ phi là dùng người tường đi lên trồng viễn trình nghề nghiệp phạm vi lớn cặt cạm tàu kinh đập không giết chết một cái dị hình thú cũng có thể thu được điểm thuộc tính đây chính là cái cày quái tốt cơ hội à, coi như bọn chúng công tới chúng ta cũng không có nhận lấy c ư ơ n g chế nhiệm vụ tùy thời cũng có thể rút lui coi như phủ thành không còn ta cũng có thể đem các ngươi tất cả đều mang về tế tự chi thành nghe được thành chủ nói như vậy rất nhiều người an lòng không thiếu trở nên bình tĩnh hứa phong bây giờ đã là tế tự chi thành một cái truyền kỳ từ một người bình thường trưởng thành lên thành hoa hạ cường giả hơn nữa còn hoàn toàn chiếm lĩnh một cái thành thị ở trong mắt rất nhiều người nhất định chính là thần tượng cấp nhân vật nghe được hứa phong cam đoan rất nhiều người bung lòng rất nhiều tất nhiên có thể tùy thời rút lui như vậy thì muốn đang rút lui phía trước làm hết hả năng săn giết những quái vật này để thăng đẳng cấp cơ hội tốt như vậy cũng không thể bỏ lỡ hứa phong xác định một cái nhạc dạo đó chính là không tự thủ có thể đánh đánh liền có tiện nghi l i lên tận lực nhiều tiêu diệt dị hình thú nhưng mà nếu như dị hình thú thật sự công lên như vậy tùy lúc rút lui ngược lại cũng không phải mình thành thị coi như hủy cũng không đau lòng cứ như vậy rất nhiều người trong lòng liền không có áp lực những người này bình thường quen thuộc là ba nam người mười mấy người quy mô nhỏ đ o à n chiến giống trước mắt dạng này m ấ y ngàn trên vạn người đến được đại chiến còn là lần đầu tiên khó tránh khỏi trong lòng có chút khẩn trương khoảng cách tường thành còn có tám trăm m khoảng cách tường thành còn có năm trăm m sáu dị hình thú tốc độ càng lúc càng nhanh nhìn thấy trên tường thành mọi người từng cái trên gương mặt giữ tận lộ ra khát máu thân sắc lúc này khoảng cách tường thành đã không đến năm trăm m ném thạch k ỳ chuẩn bị phóng ra hứa phong nhất âm thanh ra lệnh mấy chục đài ném thạch ky đem từng k h ỏ a đạn đá hướng về dị hình thú đầu ra ngoài mấy chục k h ỏ a đạn đá gào thét lên từ trên tường thành bay ra ngoài mỗi một k h ỏ a đạn đá góc độ cũng khác nhau bắn ra về phía sau thật giống như một cái lưới lớn đem toàn diện dị hình thú toàn bộ bao phủ ở bên trong ranh ranh ranh đạn đá rơi xuống đập ra từng cái hố to tan vỡ hòn đá hướng về bốn phương tám hướng và tới chung quanh mười mấy cái dị hình thú đều bị đập đầu rơi máu chạy Chắc lần này t ề s ạ trực tiếp giết chết trên trăm con dị hình thú đồng thời còn có mấy trăm con dị hình thú bị thương tổn vòng thứ nhất công kích xong phía sau ném thạch kỳ đằng sau hai người bắt đầu lắp trước mặt hai người sửa đổi góc độ thiết chí mười mấy giây vòng thứ hai còn chuẩn bị tốt ba vành công kích sau đó ba trăm m trong t phạm vi dị hình thú lập tức chỉ còn lại năm mươi sáu mươi một lớp này trực tiếp nhường điều khiển ném thạch kỳ hơn trăm người giá trị thuộc tính tăng lên nhất giây có chút thậm chí trực tiếp từ lục tinh thăng cấp đến thất tinh dị hình thú tiếp tục hướng phía trước tiến phát dần dần đến rồi khoảng cách tường thành gần trăm m chỗ viễn trình nghề nghiệp công kích ra lệnh một tiếng pháp sư nghề nghiệp toàn bộ sử dụng phạm vi ma pháp, hướng về dưới tường thành đập tới trường cung thủ thợ săn nghề nghiệp cũng tất cả đều thả ra phạm vi công kích trong lúc nhất thời thành tường trên không đủ loại ma pháp giao thoa phát ra chói thai tiếng nổ liên miên liên miên dị hình thú thé ở dưới tường thành đã biến thành từng cỗ thi thể sáu sáu trăm ba mươi hai thứ sáu trăm ba mươi hai chương ma pháp cầm chú có thể xuyên qua hỏa lực dạy đặc dị hình thú từng cái cũng trên thân tất cả đều là vết thương lượng máu bất mãn nhưng chúng nó lại từng cái gào thét ra sức đạp thi thể của đồng bạn hướng về trên tường thành nhảy xuống mười mấy thước tường thành dị hình thú không có khả năng nhảy lên nhưng chúng nó lại có thể dựa vào chân trước chụp vào thành tường khe hở mượn lực hướng lên trên nhảy xuống nghề nghiệp chiến sĩ đứng ở hàng trước viễn trình nghề nghiệp lui lại một đám người mặc khôi giáp chiến sĩ đến gần bên tường thành viên viễn trình nghề nghiệp tốc độ lên cấp cực nhanh để bọn hắn không có viễn trình kỹ năng người đỏ mắt không thôi có chút chiến sĩ thậm chí móc ra ná cao su súng ngắn cùng đoạn c u n g chờ vũ khí tầm xa đứng tại biên giới công kích nhưng bọn hắn công kích từ xa tổn thương rất nhỏ chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không thế nhưng là dị hình thú một khi bỏ lên trên tường thành đó chính là bọn họ biểu diễn thời khắc dị hình thú kẻ trước nga xuống Kẻ cao tường có chút thành tiến hành công kích cà tù thọ thấp giọng nói vậy chỉ dùng thi thể lũy đặt các chiến sĩ thi thể trèo lên trên chỉ cần có thể đứng vững đến trên tường thành những cái kia yếu ớt nhân loại căn bản không có khả năng là chúng ta chiến sĩ đối thủ núi bản k h u y ề n lạnh leo khóc nói ở tại bọn hắn sau lưng m ê n mông vô bờ nhật bản hải vực từng đám dị hình thú đang từ từ từ đáy biển bỏ lên toàn bộ nhật bản hải vực cũng đã dính vào một tầng nhàn nhạt màu đỏ vô số thể hình to lớn hải thú đảo cái bụng nằm ở trên mặt biển vô số dị hình thú đang bỏ tới những thứ này hải thú trên thi thể tùy ý gặm c ă n chiến sĩ của chúng ta đang tại xuyên qua nhật bản hải vực trong hải dương cự thú quá nhiều mẫu hoàng đã có chút hết sạch sức lực số lớn chiến sĩ sinh mệnh n h t vào nhật bản hải vực nếu như chúng ta không thể nhanh chóng ở mảnh này đại lục chiếm lĩnh một chỗ doanh Bất buồn nhất nhất tiếp tục thôn tính viên tinh cầu này. Núi nhất khuôn mặt nghiêm túc nói chúng ta lực cầu chúng viên Núi nghiêm nói khuôn định này. sáu ẽ thành công. phủ thanh dưới tường thành nghiễm nhiên đã trở thành một mảnh đất chết khắp nơi đều là dị hình thú thi thể những thi thể này chậm rãi chất đống càng lũy càng cao 2M, 5M, 8M6. càng ngày càng tiếp cận thành tường độ cao đằng sau đi lên dị hình thú tại thi thể trên núi không ngừng hướng về phía trước leo tựa hồ căn bản vốn không quan tâm sinh mệnh của mình những thứ này dị hình thú gần như điên cuồng phương thức công kích nhường phòng thủ phụ thành tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi loại này không cầm đồng bạn sinh mệnh coi ra gì cũng không đem mình sinh mệnh coi ra gì hờ hững thái độ rất khó tại nhân loại cử tri trông được đến thi bảo thuật một cái thanh â m trầm thấp vang lên nguyên bản vốn đã sắp trồng chất đến trên tường thành thi thể đột nhiên nổ tung đứng lên phía trên một tầng thi thể đột nhiên bắt đầu bành trướng tựa như bom mở dạng trực tiếp đem chung quanh ba bốn mét trong phạm vi tất cả dị hình thú toàn bộ nổ thành mạnh vụn vong lính pháp sư h ứ a phong nhãn tỉnh sáng lên thi bạo thuật là vong linh pháp sư đặc hữu kỹ năng nhất định phải chí ít có một cỗ thi thể mới có thể phong thích h ứ a phong nhớ kỹ lý mẫn đã từng nói tế tự c h i thành hộ thành trong quân có một người chuyển chức vong linh pháp sư vong linh pháp sư cũng là một loại hy hữu nghề nghiệp hơn nữa bình thường tiếp xúc cũng là thi thể và thi độc người bình thường căn bản chịu không được nhưng mà vong linh pháp sư kỹ năng uy lực cũng là cực mạnh thi bạo thuật một cái tiếp theo một cái ném ra ngoài kỹ năng này thời gian c u n độ rất ngắn chỉ cần có đầy đủ năng lượng cùng thi thể liền có thể một mực phong thích uy lực còn cực mạnh rất nhanh chồng chất tại phía dưới tường thành thi thể độ cao cơ hồ giảm xuống một nửa nguyên bản sắp tiếp cận thành tường thi thể bậc t h ă n g cuối cùng bị đánh g ã y một vệ kim quan g thoáng qua vong linh pháp sư kia vậy mà trực tiếp tăng lên một cái tinh cấp trở thành một tên thất tinh tồn tại ha ha ha ta thăng cấp vong linh pháp sư cười lên ha hả trên mặt lộ ra mừng như điên tần h sắc một mình hắn ít nhất giết hơn ngàn dị hình thú thu được đại lượng điểm thuộc tính công thành chiến tiến vào mức độ kịch liệt hứa phong xa xa nhìn lại lại là một nhóm dị hình thú đang chen chúc hướng phụ thành vào tới trong đó bỗng nhiên có không ít so phổ thông dị hình thú chiều cao cao hơn gấp đôi cấp tinh anh bột thất tinh cấp tinh anh bột hứa phong tâm bên trong cả kinh la lớn Ngũ tương i n đẳng n h cấp ờ i thối lui đ thành, thành, thành, thành, thành, thành, thành bây giờ lưu lại trên tường thành toàn bộ đều là lục tinh trở lên tồn tại hắc hắc bây giờ để các ngươi xem ta đây đánh út năng lượng pháo lợi hại chị nghị h n canh giữ ở một tôn tràn đầy khoa h u y ễ n sắc thái năng lượng pháo phía trước ánh mắt k h ó a chặt phía trước mười mấy km bên ngoài cấp tinh anh bột dị hình thú tại chị nghị h n trong ánh mắt một cái tinh hồng sắc thập tự nhắm chuẩn đến rồi nơi xa một cái cấp tinh anh bột trên thân s i ê u một đạo thanh sắc quang mang từ đánh út pháo bên trong bắn đi ra tốc độ cực nhanh thời gian nháy mắt liền vượt qua mười mấy cây số khoảng cách trực tiếp đem một cái cấp tinh anh bột đầu nội thành mảnh vụ đâu ra chị nghị h n hưng phấn nhảy dựng lên thông thường dị hình thú hắn căn bản không để vào mắt chỉ có những tinh anh này cấp dị hình thú mới đáng giá sử dụng tôn này đánh út từ nơi này tôn đánh út pháo liền có thể nhìn ra tiềm lực của hắn nhìn một hồi thúa phong phát hiện chỉnh nghị tôn này đánh út pháo thời gian c u n g đ ú ộ rất dài khoảng cách thời gian vậy mà cần ba phút thời gian bất quá uy lực nhưng là cực lớn nhất í c h liền có thể trực tiếp đem một cái thất tinh cấp tinh anh bột dị hình thú xử lý bành cách mỗi ba phút đều sẽ có một cái thất tinh cấp tinh anh bột bị xử lý cái này khiến trên tường thành người nhất thời cảm thấy an tâm đứng lên thất tinh cấp tinh anh bột liền xem như thất tinh cường giả cũng không dám đơn độc đối mặt thường thường cũng là nguyên một đoàn người mới có thể giết chết đúng lúc này thúa phong đột nhiên cảm nhận được trên tường thành. Sao động ma pháp nguyên tố? tựa hồ sóng biển đồng d ạ n g từng đợt từng đợt hướng về bốn phương tám hướng khuyết t á n hi lâm t ổ cá sẹ mạ cơ thể chậm rãi l ơ lửng bên người nàng ma pháp nguyên tố sao động tần suất quá nhanh chung quanh một vòng người đều nhao nhao rời xa nàng đây là sáu hứa phong b i ế n sắc ma pháp cầm chú sáu sáu trăm ba mươi ba thứ sáu trăm ba mươi ba trương quan cùng h ỏ a chi bài hát ca tụng ma pháp cầm chú uy lực rất lớn nhưng thu được cũng là rất khó bây giờ toàn bộ tế tự chi thành chuyển chức cơ sở mạ xỉ ẩn có hơn nghìn người nhưng mà nắm giữ cầm chú lại không có một cái không nghĩ tới á sẹ mạ vậy mà nắm giữ khủng bố như vậy năng lực á sẹ mạ nổi đồng b ể n giữa không trung ngâm sướng tên thiên sứ. Thiên sứ tự chi k ó đ thành nhân lần thứ nhất nhìn thấy á xem mạ đều sẽ kinh hô thiên sứ từ từ thiên sứ liền thành á xem mạ một cái tên khác bất quá từ trên ngoại hình nhìn á xem mạ chính xác cùng trong truyền thuyết thiên sứ rất giống thật là khủng khiếp ma pháp ba động sẽ không lan đến gần chúng ta a phu cận có mặt xỉ ân nghề nghiệp sắc mặt người đại biến tùy ý ma pháp nguyên tố tựa hồ muốn phụ cận hết thệ đều sẽ rách thành phân vụn bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua phạm vi lớn như thế ma pháp nguyên tố bạo động chỉ có cùng là pháp hệ nghề nghiệp người mới biết được cầm chú khủng bố đến mức nào có bao nhiêu khó khăn lấy năm giữ uy lực càng lớn ma pháp tạo thành ma pháp nguyên tố bạo động càng kịch liệt nếu như không cách nào không chế hảo liền sẽ phóng thích thất bại luật và ma pháp phản vệ c ù n bạo ma pháp nguyên tố sẽ ở trong nháy mắt đánh út về phía phóng thích giả nhìn thấy á xẹ mạ đang tại ngâm sướng ma pháp cầm chú bọn hắn không khỏi mong đợ đây chính là các ma pháp sư trung cực truy cầu hy vọng đừng cho bọn hắn thất vọng dị hình thú vẫn như cũ không biết mệnh mỏi leo lên trên lấy bọn chúng dùng chân t r ư ớ c hung hăng cắm vào tường thành viên đá khe hở bên trong mượn lực hướng về phía trước ngày tới phía dưới dị hình thú thi thể đã trồng chất lên cao năm sáu mét bên cạnh vong linh pháp sư tại không ngừng phóng thích giả thi bạo thuật dù cho có đầy đủ ma pháp dược để khôi phục năng lượng nhưng tinh thần mọi mệnh không cách nào hòa dịu hơn nữa có thể phóng thích thi bạo thuật vong linh pháp sư chỉ có một mình hắn vẫn còn có chút lực bất tòng tâm thi thể độ cao một chút gia tăng nơi xa dị hình thú trong đại quân g i a trên gò nú trên tường thành khắc t h ư ờ n g phiêu phủ ở giữa không trung á sẽ mạ toàn thân tỏa ra màu vàng ánh sáng toàn bộ bầu trời đều bao phủ lên một tầng màu vàng kim n h ạ t nhạt trong không khí chuyển đến mãnh liệt ma pháp sao động mấy người biến sắc trí nhớ của bọn nó đã sớm bị dị hình thú ký sinh thể thay thế tại ngàn vạn năm vũ trụ lưu lạc trong trí nhớ kinh khủng như vậy ma pháp sao động e rằng chỉ có c ô m chú mới có thể gây nên đáng chết đây là ma pháp c ô m chú cả tù thọ sắc mặt đại biến nghiến răng nghiến lợi mặt mũi tràn đầy g ữ tận hô đây là hy lâm tộc đám kia điệu nhân mới có thể thả ra c ô n chú quan cùng hỏa chi bài hát ca tụng núi bản khuyển từng cái chữ một câu quát nhịn không được hướng phía trước vọt lên hai bước nhưng rất nhanh tựa hồ lại tỉnh táo lại vội vàng lui lại đại nhân chúng ta người mang mẫu hoàng trọng thác ma pháp cấm chú uy lực cực lớn phạm vi cũng rộng có phải hay không trước tiên lui về sau lui c ả tù thọ thấp giọng hỏi vội cái gì đồ đẩn núi bản khuyển mắng một cái đạo chúng ta nơi này cách tường thành vượt qua mười km dạng gì c ấ m chú có thể bao trùm mười km phạm vi đại nhân có phải hay không tạm dừng tiến công bây giờ x ô n g đi lên chỉ là chịu chết bên cạnh một người thấp giọng nói đối với đối với nhường phía sau đội ngũ dừng lại lui về phía sau rút lui núi bản quyền một lúc này mới phản ứng lại vội vàng phóng thích tinh thần ba động k h ô n g chế dị hình thú đội ngũ hướng về sau lui nhưng phía trước đã vọt tới dưới tường thành đội ngũ lại không biện pháp lui xuống núi bản ngắm nhìn nơi xa phủ thành tường thành á xẻ mạ người mặc màu bạc tiếp thân áo giáp trong tay cơ múa không phải p h á p trượng mà là một thanh trường kiếm màu bạc trường kiếm trên lưới kiếm lập lụe từng cái kỳ lạ ma pháp phù văn tản ra mãnh liệt ma pháp ba động bạo m a pháp n g cùng bạn á xẻ mạ bên cạnh cái động tạo thành từng cái to lớn ma pháp vòng xoáy lúc này á xẻ mạ giống như thiên thần đồng dạng uy áp tương đại chèn ép dưới tường thành dị hình thú căn bản không dám chuyển động nguyên bản vốn đã leo đến trên tường thành dị hình thú từng cái cũng phát ra thê thảm g à o thét tứ chi chạm đất mềm mặt dán tại gạch đá bên trên quang cùng hỏa chi bài hát ca tụng á xẻ mạ chú ngữ đã ngâm sướng đến rồi cuối cùng nàng phun ra cái cuối cùng trọng âm t i ế t từ trong ngực móc ra một cái màu vàng đá thủy tinh h ư ớ n g về trên không ném đi đá thủy tinh lập tức phóng ra h à o quang trói sáng phảng phất thái dương đồng dạng sáng tỏ trong chốc lát tất cả mọi người bên thai đều vang lên thành ca ngâm sướng lờ mờ nghe không rõ ràng âm thanh dường như là từ chân trời chuyển đến vô số màu vàng phàm là bị quang nhận đâm c h ú n g dị hình thú toàn bộ hóa thành một trồng m ả n h vỡ p h ả n phất hạt c á t đồng dạng tại trên mặt đất chạy xuôi coi như thất tinh cấp tinh anh bột cấp dị hình thú tại quang nhận bên trong cũng kiên trì không được bao lâu từng đợt c õ i l ò n g như tàn nát gào thét trên chiến trường vang lên mạnh liệt như vậy công kích căn bản nhường dị hình thú không thể nào ngăn cản quang nhận kéo dài ba mươi giây trên chiến trường vô số dị hình hóa thú vì h ạ t cát không có chút nào máu n ư ờ i chạy ra thi thể càng là không thể nào nhìn thấy quang nhận sau khi biến mất trên bầu trời đạm kim sắc quang mang tiêu thất thay vào đó làm à u đỏ thấm hỏa d i ễ m tầng mây chậm rãi tụ lại chung quanh lập tức tối lại thật giống như đêm trước bao tắc hát cá một m tiếng c h ẩ m mượn lôi m i n h tại tầng mây bên trong vang lên từng đoàn từng đoàn hỏa cầu từ tầng mây bên trong d a n xuống đông đúc tựa như mưa to phương viên ngàn mét trong phạm vi toàn bộ đều là thiêu đốt lên cực nóng ngọn lửa đại h ỏ a cầu trang diện này hùng vĩ cực điểm tại dị hình thú trong mắt lại cảm thấy càng thêm tuyệt vọng hỏa cầu nện trên mặt đất phát sinh nổ k ị liệt tiếp lấy mặt đất bốc cháy lên lửa cháy h ư n g n ự c tất cả trốn qua tỉnh hóa quang nhận dị hình thú. trên ấ t cả đ tường thành tất cả mọi người trợn mắt hốc mổm cái tia không ngừng phóng thích thi bạo thuật vong linh pháp sư nhìn xem dưới tường thành thi thể toàn bộ tại liệt d i ễ m bên trong biến thành cho tàn lập tức cảm thấy phía trước chính mình tựa hồ vẫn luôn đang làm chuyện vô hích gá xẹ mạ chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống trong mắt lóe lên vẻ hệ hoại thân xác nhìn qua hư phong Á Sẻ m、so、hứa n g phong tâm trung thân tâm nhiên k u nghĩ lúc này a sẽ mạ đã không phải là hy lâm tộc một thành viên mà là hứa phong tùy tùng đồng dạng thuộc về địa cầu một thành viên sáu trăm ba mươi bốn thứ sáu trăm ba mươi bốn t ư ơ n g rút đi vốn chỉ là lục tinh thực lực c xe mạ trực tiếp thăng cấp làm thất tinh đình p h o n g kinh khủng kinh nghiệm nhường hứa phong cũng vì đó nghẹn họ nhìn g n chân chối lục tinh thăng cấp đến thất tinh đình p h o n g cần gần mười n g h n điểm thuộc tính tự do một cái cấm c h ú xuống vậy mà trực tiếp thu được nhiều như vậy điểm thuộc tính có thể tưởng tượng đây là giết chết bao nhiêu dị hình thú liệt diễm tri vũ kéo dài suốt hơn một phút đồng hồ cuối cùng chậm rãi bình một lại phụ thành đông tường thành bên ngoài tròn một n g h n mét phạm vi bên trong đã tìm không thấy một cái còn sống dị hình thú trên mặt đất một tầng thật dày màu xám trắng một phấn toàn bộ đều là dị hình thây t h ú thể cho tản từng cái t tựa như hố thiên thạch đồng dạng trải rộng toàn bộ khu vực toàn bộ chiến trường chống ra hơn một nghìn m khu vực chống không phía sau dị hình thú từng cái tất cả đều dừng chân không tiến nhìn tiền phương tựa như địa ngục vậy trắng cảnh trên mặt lộ r a thần sắc sợ h ã i thật là đáng sợ uy lực quá cường hãn bất quá sảng khoái đây chính là cấm chú sao ta cũng có thể có cơ hội học được ma pháp như vậy nhìn thấy cấm chú tàn phá b ử a bãi sau trắng cảnh tất cả các ma pháp sư trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ g i vọng rung động như thế trắng diện nhường tất cả người đã trải qua trong lòng đều lưu lại vẻ sợ hãi phương viên trong phạm vi ngàn mét hết thể tất cả toàn bộ bị phá hủy không có một mặt cỏ hứa phong trong mắt tràn đầy nóng bỏng t h ầ n s ắ c c ấ m chú a đây chính là c ấ m chú khó trách ở kiếp trước c ấ m chú bị thành vi thần lĩnh vực chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết thần mới nắm giữ khủng bố như vậy uy năng tế tự chi thành đám người nghị luật ở mỹ liền thối lui đến dưới tường thành chỉ có ngũ tinh thực lực người cũng vụng trộm lại lần nữa lên tới trên tường thành giò đầu không ngừng nhìn quanh mặt mũi tràn đầy sợ hai than thần sắc một mặt này e rằng đã l à c ấn đến trong lòng của mỗi người c ấ m chú ma pháp cường hãn làm cho tất cả mọi người cũng vì đó lũ lưỡi tất, tất cả đều nắm chặt nằm đ ạ i trở thành bọn hắn tha thiết nhất t r o n g chờ sự tỉnh sơn bản sắc mặt tái xanh mặc dù bị ký sinh phía sau da của hắn vẫn là màu sắc này nhưng là từ hắn nắm chắc quả đấm cũng có thể phát giác được hắn lúc này phất nộ dưới tường thành xuất hiện một mảnh trong phạm vi ngàn mét đất trống do lớn cuốn lên từng đợt v ôi những thứ này tất cả đều là dị hình thú cho cốt á sẽ mạ cái này cầm chú trực tiếp mang đi mấy ngàn dị hình thú đây là hắn có thể trưởng khống tất cả chiến lược ba bốn phần mười kể từ công thành vừa tới dị hình thú đã thiệt hại hơn bạn nhưng lại ngay cả tường thành cũng không có đi lên cầm chú thật là đáng sợ từ bọ mặt này thành tường tiến công chúng ta vòng tới khắc tường thành đi. cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ thơ ư phong dị hình thú vượt biển liền đã chịu đến vô số trong hải dương cự thú công kích có thể đạp vào hàn quốc đất đai dị hình thú trăm không còn một mặc dù toàn bộ nước nhật bản sinh vật cũng đã trở thành mẫu hoàng dựng dục cấp dưỡng nhưng dạng này vô duyên vô cơ tiêu hao vẫn là để sơn bản khuyển một cảm thấy đau lòng đại nhân cấm chú là rất mạnh nhưng nàng một người lại có thể phóng thích mấy cái cấm chú liên tục phóng thích chỉ là c u ồ n g bạo ma pháp nguyên tố liền có thể đem nàng cơ thể sẽ thành mảnh nhỏ gia đẳng thọ ở bên cạnh nói ngươi là muốn tiếp tục tiến công mặt này tưởng thành sao sơn bản k u y ể n lệnh leo âm than Ta cho sơn bản khuyển à o l i một nhe răng trận mắt lộ ra trong miệng nhọn răng nhanh lớn tiếng gà ghét ta không dám xác định đại nhân gia đ ẳ n g thọ đem đầu sâu đậm trôn xuống cả người đều nhanh công thành chín mươi độ ngươi có thể xác định ngươi nhất định có thể đứng ở mặt kia trên tường thành sao sơn bản k h u y ề n một ngón tay lấy thành tường xa xa giống to có lỗi với đại nhân ừ binh sĩ lập tức thay đổi vị trí đi khắc vài lần t ư ờ n g thành tiến công hôm nay chúng ta nhất định muốn chiếm linh t ò a thành thị này là đại nhân sáu rất nhanh dị hình thú đội ngũ giống như thủy triều gặp phải đá ngầm đồng dạng hướng về hai bên lũ lượt mà đi phía đông tường thành một ngàn mét phạm vi bên trong giống như là đất chết là một cái cấm kỵ dị hình thú không dám bước vào nửa bước bọn chúng từ bỏ tiến công sao lý mẫn đứng tại hứa phong bên n g nghi ngờ nói hứa phong nhìn chằm chằm dị hình thú động tĩnh Cùng với trên ạ i dị hình thú t u n ương g t r gò núi mấy cái kia mấy mặc tường r bào màu đen nhân. sau đen đó, nhân, thành r ra ê n nụ bọn mặt đã lộ ra cái nụ cười, c ú chúng n tiến công n g từ ta mặt bỏ bảo vệ y t ư ờ g t à thành chuyển tới khắc tường thành n chuyển tường nói cho đại gia, có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Trên tường h khắc cho thể thời chút. có tới tạm một đi, đại gia, bạo phát ra một hồi tiếng hoan hô phản phất trận này thủ hộ chiến tranh đã thắng lợi một dạng lão đại chúng ta muốn đi khắc trên tường thành t r ợ rút sao có người cao giọng nói trước nghỉ ngơi một chút tiếp đó tự do hành động muốn đi chiếm tiện nghi có thể đi khắc tường thành xem m ệ t l ờ i nói ngay ở chỗ này nghỉ ngơi lý mẫn la lớn hứa phong mặc dù là tế tự chi thành thành chủ nhưng bình thường rất ít lộ diện cơ h ồ mọi chuyện cần thiết cũng là lý mẫn tại xử lý bởi vậy tại rất nhiều người trong suy nghĩ lý mẫn mới là lao đại của bọn hắn dị hình thú công thành mặc dù là một hồi thai nạn nhưng mà trên mặt đất cầu ý chí can thiệp phía dưới ngược lại thành nhanh chóng để thăng đẳng cấp đường tắt rất nhiều người nhao nhao hướng về trong thành chạy tới muốn tham dự vào khác vài lần trên tường thành phòng thủ công tác tại thành tường cao cao phía dưới sử dụng ma pháp oanh kích dị hình thú an toàn lại hiệu suất cao dạng này thăng cấp phương thức không cần quá sảng khoái rất nhanh trên tường thành chỉ còn lại không tới một người có ít người vốn là muốn rời đi nhưng nhìn một chút chung quanh thưa thất lác đ ắ c đám người lập tức trở nên do dự người đều chạy hết nếu như dị hình thú thay đổi sách lược từ phía đông tường thành công kích làm sao bây giờ đến lúc đó không có ai phòng thủ chẳng phải là sẽ bị dị hình thú công phá muốn kiếm tiện nghi đều đi nơi này phòng ngự không cần lo lắng h ứ a phong phẳng phất nhìn ra tâm tư của bọn hắn vung tay lên la lớn thành chủ và thuế sau khi để xuống chú ý chi buồn mọi người cao hứng kêu to lên lần này lại rời đi gần một nửa nhân số nhưng lưu lại cơ hồ cũng là thất tinh cực giả lục tinh dị hình thú trong mắt bọn hắn lấy được điểm thuộc tính quá ít diễn sắt một trăm con cũng không chiếm được hai ba điểm thuộc tính tự do. còn không bằng ở đây nghỉ ngơi một chút nhìn lướt qua hứa phong kinh ngạc phát hiện đạt đến thất tinh thực lực người vậy mà vượt qua ba trăm lúc nào tế tự chi thành vậy mà có thực lực mạnh như vậy chúng ta trước đây thất tinh cường giả chỉ có mấy chục cái không nghĩ tới một hồi thủ thành t r ê n xuống vậy mà nhiều hơn nhiều như vậy thất tinh cường giả lý mẫn cảm thán nói mau chóng cường đại lên a sau này chúng ta đối mặt địch nhân càng đáng sợ hứa phong thở dài nói sơn bản khuyển nhìn một cái lấy nơi xa trống không tường thành l ử a g i ậ n trong lòng lại một lần bốc cháy lên đây tuyệt đối là đối với hắn trần trùi m ệ tị t vậy mà rút đi hơn phân nửa thủ thành sức mạnh sơn bản tiên sinh chúng ta có muốn tiếp tục hay không hướng về mặt đông tường thành công kích gia đẳng thọ cũng nhìn ra phía đông tường thành rút đi rất nhiều người tại sơn bản bên cạnh đề nghị sơn bản hít sâu một hơi cuối cùng vẫn lý trí để lại xúc động bây giờ tiến công phía đông tường thành lại phải được chịu ở liền lật máy ném đá oanh tạc tiếp đó dựa vào thi thể chồng chất leo lên thành tường thiệt hại quá lớn không cần tiếp tục gia tăng khác vài lần thành tường tiến công cường độ. Sơn bản thấp 635 t h ứ 635 chương thất thủ hứa phong ta thu được một cái địa cầu thủ hộ giả xưng ơ hảo á xẻ mạ đột nhiên đi đến hứa phong bên người mở ra thanh trạng thái mặt mũi tràn đầy thần sắc tò mò ta không phải là người địa cầu vậy mà cũng thu được dạng này một cái xưng ơ hảo á xẻ mạ cảm thấy rất thú vị lại cười đứng lên phải biết tất cả xưng ơ hảo trên thực tế cũng là mà cầu ý chí ban hành chỉ có những cái kia thu được nàng thừa nhận sinh vật mới có thể thu được xưng ơ hảo t h như hứa phong cao cấp địa cầu c h i tử chính là một cái trong số đó tăng thêm thuộc tính gì hứa phong vấn đạo kỹ năng phong thích tốc độ tăng thêm 10%, kỹ năng uy lực đề thăng 1 0 ờ i xe mà nói cái danh xưng này tăng thêm hiệu quả không tệ rất thích hợp với nàng không tệ a hứa phong tan t h ắ n nói cái hiệu quả này thuộc về dầu cụ là hình vô luận là pháp hệ t r ư ớ c nghiệp giả vẫn là cận chiến nghề nghiệp đều rất thực dụng dù sao vô luận cái nào nghề nghiệp cũng có riêng phần mình nghề nghiệp đặc tính kỹ năng trị nghị h n nhìn thấy ngọn núi kia đồi sau phía trên mấy cái kia mà cáo bào đen nhân có thể hay không xử lý hứa phong la lớn trị nghị ngẩm đầu nhìn một mắt mặc dù là bình nguyên nhưng mà cách nhau mười km có chút xa nhìn cũng không rõ ràng không được chị nghĩ lắc lắc đầu nói đánh út pháo tầm bắn xa nhất chỉ có sáu km vượt qua sáu km vô luận là độ chính xác vẫn là h uy lực đều yếu đi rất nhiều hứa phong có chút t i ế ệ t đối mấy cái kêu mặc áo bào đen nhân loại xem xét chính là người chỉ huy nếu như có thể đưa chúng nó xử lý trận này công thành chiến nói không chừng sẽ dễ dàng một chút chỉ bất quá mấy người kêu bên cạnh vây quanh không thiếu thất tinh cấp tinh anh một liền bọn chúng bản thân cũng tản ra khí thế mãnh liệt ba động lại thêm bọn chúng đứng tại dị hình thú đại quân trung ương nếu như hứa phong dám xông đi lên sơ ý một chút liền có thể thân hãm vô cùng vô tận dị hình thú trong vũ bùn cũng lại bò không lên đây. nếu như có thể đem mấy người kia xử lý nói không chừng cũng có thể thu được một cái xương hào vậy ngươi có thể hay không chế tạo ra phạm vi lớn công kích khí giới nếu như có thể mà nói cũng x o á t cái xương hào đi ra hứa phong nói có thể thu được danh hiệu cơ hội quá ít hơn nữa xương hào phải không chiếm thanh trang bị thuộc về kèm theo thuộc tính loại cơ hội này không thể bỏ qua ta có thể kiến tạo một cái hỏa tiễn đột kích pháo khí giới có thể bao trùm một trăm m m phạm vi nhưng mà có chút thấp chị nghị cao mày nói tổn thương thấp lời nói rất khó cướp được một lần cuối cùng chỉ có cuối cùng đánh chết người mới có thể thu được điểm thuộc tính đề thăng loại này hỏa tiễn đột kích pháo có thể kiến tạo bao nhiêu cái hứa phong vấn đạo không có hạn chế số lượng nhưng mà mỗi giá phá o hỏa t i ệ n thời gian kiến tạo muốn mười phút thời gian kéo dài chỉ có một giờ theo lý thuyết cùng một thời gian chỉ có thể có sáu chiếc tồn tại t r ị nghị h n nói cái này cho ngươi ngươi đi xem mặt kia t ư ở n g thành lục tinh dị hình thú nhiều là ở chỗ này kiến tạo hứa phong đưa cho t r ị nghị h n một cái quyển trục nhanh trong kiến tạo quyển trục lại có thể giảm b ấ t tám mươi thời gian kiến tạo quá khoa trương t r ị nghị h n kinh h ỉ nói đây là một t r ư ơ n g truyền kỳ thuộc tính quyển trục nguyên bản hứa phong định dùng tại thành thị thăng cấp bên trên hiện tại xem g i hay là trước nhường trịnh nghị soát cái xương hào tương đối có lời trong mấy ngày kế tiếp phủ thành ba mặt khác trên tường thành dị hình thú phát khởi từng đợt tiếp theo từng đợt công kích có đôi khi thậm chí đã tấn công tường thành nhưng cuối cùng vẫn bị đánh lui phủ thành nhà chế tạo vũ khí liên tục không ngừng sản xuất thủ thành khí giới nguyên bản còn dự định làm làm vũ khí bí mật giữ bí mật kết quả phủ thành mạ nạ ở phát hiện nếu như còn tiếp tục bảo mật lời nói e rằng phủ r ồ ở tổ thủ không được rơi vào đường cùng đành phải đem những cái kia ẩn giấu thật lâu khí giới mang lên tường thành điều này cũng làm cho rất nhiều khác trợ giúp thủ thành nhân từng cái trái tim băng giá không thôi nguyên lai、like、tại phủ thành thành chủ trong suy nghĩ bọn hắn những thứ này tới trợ giút người chỉ là vật tiêu hao dù là đen những cái kia khí giới ẩn tàng cũng không nguyện ý lấy ra sử dụng nếu không phải là nhìn xem tường thành nhanh thủ hộ không được e rằng những thứ này uy lực to lớn khí giới vẫn sẽ không bị đem đến trên tường thành nếu như không phải mà cầu ý chí ban bố cưỡng chế nhiệm vụ e rằng những thành thị khác thủ thành giả đều sớm đã rời đi phủ thành có dạng này một nhóm thủ thành khí giới nhường rất nhiều người đều t h ở phào nhẹ nhõm liên s x n đỏ đá vụn bắn ra cơ những thứ này uy lực to lớn khí giới mặc dù không như ma pháp c ấ m trú nhưng số lượng nhiều liên miên liên miên đập xuống dị hình thú cũng là không chịu nổi trịnh nghị p h á hỏa tiễn cày quái tốc độ cũng là cực mạnh một người bảo vệ vượt qua ba mươi m một đoạn khu vực. dị hình thú công thành hung hãn nhất trong một đoạn thời gian vượt qua mười lăm giá h ỏ a tiễn đột kích pháo bệ bắn đem tường thành phòng thủ kín không kẽ hở dị hình thú giống cắt cỏ một dạng từng đám té ở bành tạc bên trong rất nhanh hắn cũng thu được địa cầu thủ hộ giả xương hào mà hắn xương hào thuộc tính lại cùng á xe mạ có chút khác biệt nghề nghiệp của hắn chủ yếu vẫn là sinh hoạt nghề nghiệp bởi vậy thuộc tính là kiến tạo tốc độ đề thăng mười lăm phần trăm có một phần trăm tỷ lệ làm cho sản phẩm sinh ra biến dị thuộc tính này đơn giản cùng trịnh nghị thiên phú thuộc tính cực dự nhường trịnh nghị mừng rỡ không thôi cùng ba mặt khác tường thành khí thế hừng hực chiến đấu so sá một cái dị hình thú cũng không có bởi vậy trên tường thành chỉ để lại một hai trăm thất tinh thực lực cứng giả những người khác đều đi địa phương khác trợ giúp hứa phong nhất cá nhân cầm kiếm ngồi xếp bằng tại phía đông thành tường trên công thành ngắm nhìn nơi xa mấy cái k i a mặc áo bào đen nhân mấy ngày nay một mực là không biết ngày đêm công kích dị hình thú cảm giác căn bản sẽ không mỏi mệt một dạng nhưng thủ thành người đã có rất nhiều không chịu nổi hơn nữa từ bên ngoài nhìn ngoại trừ phía đông tường thành ba mặt khác tường thành đã đổ nát không còn hình dáng lượng máu một mực tại khoảng một phần ba bồi hồi Nếu như không phải có một đội chuyên môn sinh phải hoạt、e、đội có một、chút. lý mẫn tại hứa phong bên thai nhẹ nói hứa phong gật gật đầu c ấ m chú thời gian c ú n đồ rất dài nhưng mấy ngày nay đi qua thời gian c ú n đồ sớm đã đi qua hứa phong vốn là muốn ngừng á s ẻ mạ đi nhiều soát s o á t dị hình thú thăng cấp nhưng bây giờ dị hình thú đã bị những người khác nhìn trở thành thăng cấp đại l ê bao tự nhiên không chịu để cho những người khác đến chính mình bảo vệ trên tường thành chia sẻ chỉ có đến không có biện pháp thời điểm mới bất đắc gì tiếp nhận những người khác bây giờ mở miệng muốn nhờ nhất định là mặt tây tường thành đã không chịu nổi tại mang xuống chỉ sợ cũng sẽ thành phá người vong nói cho đại gia không cần phải sợ lãng phí quyền chủ, dược tề tranh thủ lần này thủ thành chiến sau đó tất cả mọi người đều tăng lên tới thất tinh hứa phong phân phó nói lý mẫn gật gật đầu mang theo á sẽ m ã đi đến khắc tường thành tế tự chi thành hộ thành quân trang bị cùng tiếp tế cũng là nhất lưu nhưng là muốn đề phòng những người khác coi bọn họ là làm phá hôi lý mẫn cần thỉnh thoảng đi khắc vài lần tường thành tuần sát ngay tại lý mẫn rời đi về sau không đến mười phút đã nhìn thấy phía tây thành tường trên không vang lên từng trận bài hát ca tụng đó là á x ẻ mạ đang tại phóng thích cấm chú hứa phong mỉm cười cấm chú u y lực quá lớn cơ hồ tương đương với vũ khí hạt nhân mỗi một cái nắm giữ cấm chú mạ xị ẩn đều có chiến lược địa vị hứa phong nụ cười còn không c ó xuống phía nam tường thành đột nhiên chuyển đến một hồi đinh thai nhức ó c quanh minh tường thành sập dị hình thú vào thành không ngăn được mau chôn a sáu thất kinh thanh âm liền phía đông tường thành bên này đều nghe rõ ràng. nguyên bản nhàn nhã ngồi ở phía đông trên tường thành mọi người từng cái sắc mặt đại biến tất cả đều đứng lên sáu sáu trăm ba mươi sáu thứ sáu trăm ba mươi sáu chương bắt tinh trùng binh các ngươi bảo vệ tốt ở đây hứa phong phân phó xong tung người nhảy lên hướng về phía nam tường thành bay đi phủ thành phía nam tường thành lúc này đã bại phá s u ấ t một cái to lớn lỗ hổng nhóm lớn dị hình thú từ chỗ lỗ hổng tràn vào hướng về trong thành thị phóng đi trong tường thành đám người điên cồn u g hướng về dị hình thú và tới hai cỗ dòng lũ lẫn nhau đụng vào nhau trong lúc nhất thời dị hình thú thế sông cứ nhiên bị ngắn n g i ngăn chặn lại các n g n h đệ giữ vững không thể để cho bọn chúng xông tới bằng không hậu quả khó mà lường được một người mặc giáp bọc toàn thân giáp nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng giống to chiến sĩ phòng ngự chiến sĩ nhanh đi lên đính trụ kiến tạo sư kiến tạo sư các người đều ở đây ăn xì đó sao nhanh đưa lỗ hổng ngăn chặn phòng ngự chiến sĩ nhao nhao vọt tới phía trước dùng từng mặt đại thuẫn dùng sức hướng phía trước mang lấy không ngừng phóng thích phòng ngự kỹ năng chống cự dị hình thú công kích giã hỏa quân đoàn các minh đệ nhất định muốn đính trụ đây chính là cưỡng chế nhiệm vụ một khi thành phá chúng ta cũng đều phải bị gạt bỏ giáp bọc toàn thân giáp nam tử trung niên giống to hắn là giã h đúng là bọn họ phụ trách thủ hộ một khi dị hình thú từ bọn hắn ở đây đột phá e rằng tại chỗ giã hỏa quân đoàn tất cả mọi người đều muốn bị gạt bỏ bên trên dù là chết cũng phải cùng dị hình thú chém giết mà chết ổ chăn túi gạt bỏ tính là gì giã hỏa quân đoàn nhân giống to trong lúc nhất thời sĩ khí dâng cao vậy mà đem dị hình thú đẩy ngược đến rồi tường thành chỗ lô h ổ n g nhưng mà dị hình thú số lượng càng ngày càng nhiều giã hỏa quân đoàn nhân dần dần có chút ngăn cản không nổi lúc này hứa phong đã bay đến phía nam thành tưởng bầu trời trước mặt chiến sĩ tránh ra để cho ta tới hứa phong hô to một tiếng hướng về chỗ lô hồng đáp xuống đạn kiếm thập giữa không trung kiếm mang lập lòe từng thất màu bạc trắng phi mã tử trong hư không hướng về chỗ lỗ h ổ n g vọt tới rầm rầm rầm mỗi một thất ngân sắc bạch mã vọt tới dị hình thú trước mặt đều nâng lên móng trước hướng về phía trước hung hang đập xuống lập tức đem từng cái dị hình thú đá địp i phái đồ một chiêu này vậy mà đem dị hình thú toàn bộ bước ra lỗ h ổ n g hứa phong rơi xuống từ trên không đứng ở chỗ lỗ h ổ n g thành chủ thành chủ tới mặt này tường thành chỗ cũng có tế tự chi thành hộ thành quân nhìn thấy hứa phong nhất người người hưng phấn lớn tiếng kêu to thành chủ phủ thành thành chủ sao hắn cuối cùng cam lòng lộ diện có người khinh thường nói đây là chúng ta tế tự chi thành thành chủ. người bên cạnh giải thích nói phủ thành thành chủ từ dị hình thú bắt đầu công thành đến bây giờ chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì một mặt trên tường thành cái này khiến thay hắn thủ hộ thành phố người cảm thấy rất là nén giận nghe được hứa phong là tế tự chi thành thành chủ bên cạnh giã hỏa quân đoàn nhân lúc này mới thoải mái thành chủ cùng thành chủ thật sự chính là không giống nhau sáu nhìn thấy mặt này tường thành xuất hiện lỗ hổng không thiếu thất tinh cấp tinh anh dị hình thú nhao n h a u hướng về cái này lỗ hổng trả tới hứa phong vung v ệ phi kiếm t ừ n g đạo kiếm khi hướng về xa xa dị hình thú bổ tới đ a n kiếm thập tam tức thi trở ra vậy mà không có một cái dị hình thú năng đủ tới gần hắn mười m mờ p h ạ m vi một khi tiến vào lĩnh vực này cũng sẽ bị vô số kiếm khí sẽ thành mảnh nhỏ bên cạnh vây xem g i ã hỏa quân đoàn đám người trợn mắt hốc m ồ m lấy lực lượng một người đem tất cả dị hình thú ngăn cản tại lỗ hổng bên ngoài thật sự rất mạnh giống một cái thể hình to lớn thất tinh cấp tinh anh bột dị hình thú vật lên nó chân t r ư ớ c đã xảy ra biến đến dị đã biến thành hai cái giống càng cua một dạng tồn tại nhìn sắc bén dị thường nhìn thấy hứa phong con này bột lớn tiếng gào thét khóa chặt lại hắn hướng về hắn lao đến dọc theo đường đi rất nhiều phổ thông lục tinh dị hình thú chắn trên đường đi của nó chỉ thấy con này bột một kìm một cái ngăn đỡ đường dị hình thú toàn bộ kẹp lại thành khép lại thành hai nửa lục tinh thực lực dị hình thú tại trước mặt nó cư nhiên bị nhất kích miểu sát hứa phong cũng nhìn thấy nó phi kiếm trong tay từ dưới đi lên bầy lên một đạo dài hơn ba t r ư i n g kiếm khí hướng về bột vọt tới tốc độ kiếm khí cực nhanh trong chớp mắt liền vọt tới bột trước người dị hình thú bột đem chân trước chắn trước người kiếm khí hung hăng cắt chém ở to lớn kìm trên bước kia lửa tung tóe một cách này vậy mà chỉ cấp bột tạo thành không đến sáu trăm điểm tổn thương chút thương hại này đối với l ư ợ n g máu vượt qua ba trăm ngàn thất tinh tinh anh bột tới nói liền cùng cụ lét một dạng hứa phong nhẹ nhàng hướng phía trước đạp một bước thân ảnh v ọ t lên vô số kiếm khí hướng về thất tinh tinh anh bột phong đi trong lúc nhất thời dị hình thú bột mặt ngoài đen nhánh giáp sắc bên trên b ư ớ c lên đốn l ử a tung tóe mỗi một đạo kiếm khí đều ở đây giáp sắc bên trên lưu lại Một đạo bài thấn. nhưng lại không cách nào đột phá dị hình thú bột giáp s á t phòng ngự liên tiếp mấy trăm tổn thương từ dị hình thú bột trên đỉnh đầu đốt lên có thể đem phổ thông dị hình thú một kiếm chém thành hai khúc kiếm khí thậm chí ngay cả con này thất tinh bột phòng ngự đều không phá được cái này khiến hứa phong tâm bên trong cả kinh hắn bây giờ thế nhưng là bắt tinh cực giả đối mặt một đứa tinh cấp tinh anh bột thậm chí ngay cả phòng ngự đều không đột phá nổi cái này khiến hứa phong cảm thấy không cách nào tin chẳng lẽ con này bột tất cả thuộc tính toàn bộ thêm ở phòng ngự bên trên hứa phong bắt đầu thay đổi s á c lược thân ảnh của hắn không ngừng vây quanh dị hình thú bột vật quanh mỗi một dị hình thú cũng không còn cách nào ngăn cản hứa phong kiếm khí bé nhọn chỗ khớp nối vang lên liên tiếp sai chỗ gậy âm thanh dị hình thú bột phẫn nộ gà thét hai cái cẳng cua rung động đùng đùng cơ múa liền xem như cứng rắn tường thành đều có thể lưu lại một đạo sâu đậm vết tích nhưng tại hứa phong trước mặt lại có vẻ cực k ỳ vụ về căn bản công kích không đến hứa phong trên thân vẹn vẹn mất ba mươi giây thời gian hứa phong vậy mà đem con này thất tinh tinh anh bột cho tách rời dị hình thú bột cơ thể hoàn chỉnh lộ ra ở trước mặt mọi người chỉ bất quá mỗi một cái bộ phận đều cách biệt ít nhất hơn hai thước xa nhìn thấy sốc xếp bột thi thể h sáu mai tản ra ám kim s ắ c sáng bóng giáp s ắ t tài liệu phiêu phủ ở trên thi thể hứa phong đem tài liệu vừa thu lại quay đầu nhìn lại lúc này thành tường lỗ hổng đã lấp cao bảy tám mét không bao lâu nữa cái này lỗ hổng liền có thể một lần nữa bổ khuyết đứng lên đúng lúc này hứa phong đột nhiên cảm thấy trong đầu linh lung bạo tháp hơi chấn động một chút tâm thần chấn động xuống hứa phong phát hiện t ầ n g thứ nhất trùng s à o bên trong vô số bát tinh trùng binh bừng lên nguyên bản hơn ba nghìn thất tinh trùng binh vậy mà tại cùng thời khắc đó tấn cấp thành bát tinh nhìn về phía trước hướng chính mình tuân đi qua dị hình thú hứa phong k h ỏ miệ hiện lên một nụ cười gắn ý chiến đậu a để cho vẫn là của ta bắt tinh trùng b i n h kinh khủng hứa phong thấp giọng thì thầm trong n a y mắt dưới tường thành xuất hiện một đám r ầ m rạp chẳng trịt trùng binh đồng dạng là khoác lên màu đen nhánh r ắ p sát bất đồng duy nhất là trùng binh hai cái chân trước là c ố p nhận mà dị hình thú nhưng là lợi c h ả o hơn nữa dị hình thú cơ thể rõ ràng muốn so trùng binh cao lớn cường tráng rất nhiều sau lưng còn có một chỉ to lớn phảng phất giống cây lao cái đuôi nhìn thấy dưới tường thành trùng binh dị hình thú vậy mà tại cùng một thời gian bắt đầu côn bạo mỗi một cái mặt ngoài thân thể đều tản ra nhàn nhạt màu đỏ sương ngủ một cố điểm hương hương vị trên chiến trường tràn ngập ra nhìn thấy dị hình thú cũng dám chủ động tiến công. ba mươi bảy thứ sáu trăm ba mươi bảy chương trốn hứa phong nhất ấm thanh ra lệnh ba n g h n trung binh hướng về số lượng là bọn chúng mấy lần dị hình thú vọt tới trong lúc nhất thời vậy mà cho người ta một loại mấy vạn dị hình thú bị ba nghìn trung binh bao vây khí thế bắt tinh t r ù n g binh đối với những cái kia lục tinh thực lực dị hình thú căn bản chính là tồn tại vô địch liền trung binh trên người giáp sắc đều không đột phá nổi mà trung binh cốt nhận lại có thể dễ dàng đem dị hình thú chém thành hai khúc liền xem như thất tinh tinh anh dị hình thú cũng không phải bắt tinh trùng binh đối thủ rất nhanh ba ngàn trùng binh vậy mà trực tiếp tương chiến tuyến từ tường thành chỗ đẩy ra phía ngoài ra ba cây xô xa nếu như không phải có người tạ i dùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ không chế những thứ này dị hình thú e rằng dị hình thú quân đoàn đã sớm bị bại chạy trốn tứ tán bắt tinh trùng binh nhân loại tại sao có thể có như thế một c h i cường đại trùng binh quân đoàn s ơ n bản quyền xem xét lấy nơi xa như dòng lũ màu đen vậy trùng binh sắc mặt đại biến không có khả năng chẳng lẽ nói nhân loại bộ h ạ c h một cái bắt tinh trùng xào sao, sao đơn giản không thể tin được sân bản đại nhân vậy phải làm sao b sơn h chi trùng bản khuyển trong khi liếc mắt lục sắc quang mang đại thịnh nguyên bản vốn đã sắc không kiên trì nổi dị hình thú quân đoàn có một bộ phận dị hình thú cơ thể cứng đờ phảng phất cái sắc không hồn đồng dạng hướng về trùng binh phản công đi qua không thèm để ý chút nào trùng binh tướng thân thể của bọn chúng sẽ thành mạnh nhỏ càng nhiều dị hình thú lại vòng qua phủ thành hướng về nơi sâu xa của đại lục chạy trốn nhìn thấy dị hình thú tối lui phụ thành những người quản lý cuối cùng đưa ra khỏi cửa khí vừa rồi tường thành bị phá vỡ một lỗ hổng mấy người bọn hắn cũng đã chuẩn bị thoát đi thành thị không nghĩ tới cuối cùng vậy mà đem dị hình thú đánh lùi sơn bản mấy người quay người hướng về biển cả đi đến mấy ngàn con thất tinh tinh anh bột cấp dị hình thú bảo vệ ở tại bọn hắn tả hữu đi tới bờ biển một cái to lớn biển khơi d phiêu phủ ở trên mặt biển dị hình thú nhao n h a u hướng về biển cả bơi đi bỏ lên trên hải dương trên lưng c ự thú sơn bản khuyển một mặt bên trên mang theo thần sắc tuyệt đối nhìn một cái phủ thành vây công gần tới một tuần lễ kết quả vẫn là không có đem phủ thành tấn công xong tới ngược lại tổn thất mấy vạn dị hình thú kết quả như vậy có thể nói là triệt đầu triệt đuôi thất bại ném ở phủ dưới thành có gần tới mười vạn dị hình thú tán g thân tại đại dương dị hình thú số lượng càng là nhiều không cách nào tính toán lần này chúng ta thất bại sơn bản khuyển lay động đầu đạo a đầu của ta đau quá mẫu hoảng tha tha mạng sơn bản khuyển một thân phía sau một cái hắc b à o nam tử đột nhiên mặt mũi tràn đầy k i n h hoàng hai tay ôm đầu lớn tiếng gào thét đau đớn k h ó nhịp nam tử này ngã xuống đất toàn thân mồ hôi như t ư n g ra trên trán mạch máu từng cây bạo khởi phát ra từng đợt thống khổ tê minh còn lại mấy người lại nhao n h a u rời xa hắn nhìn qua ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh nhạt bành một tiếng văng trầm nam tử kia đầu giống như dưa hấu nổ tung lộng màu xanh l á cây hóc bày khắp phương viên ba em m ộ chỗ một bộ thi thể không đầu đang không ngừng có quắp đây là mẫu hoàng đối với chúng ta cảnh cáo sơn bản khuyển lạnh lẽo lạnh nói giấu ở, trường ở dưới hai tay nắm chắc, nhưng từ mặt ngoài lại nhìn không ra một tia khác thường cả tụ thọ toàn thân run dày lợi hại hơn không dám nói câu nào túi đầu đứng tại sơn bản sau lưng thậm chí cũng không dám liếc mắt một cái cỗ kia thi thể không đầu vòng qua ở đây đường ven biển dài như vậy ta không tin tưởng tất cả thành thị cũng giống như phủ thành khó như vậy lấy công phá sơn bản khuyển một thấp dọ quát mẫu hoàng đối với bọn họ hành động lần này rất bất mãn nếu như không còn một điểm thành tích chỉ sợ bọn họ mấy người cũng không có tiếp tục cần thiết tồn tại sơn bản đã cảm nhận được mẫu hoàng phẫn nộ còn có nồng nặc cảnh cáo đây là hắn một cơ hội cuối cùng nhất định muốn nắm chặt thành đoàn trùng binh vây quanh ở đường ven biển bên trên hướng về trong đại dương cự thú không ngừng bung vẫy cốt nhận sơn á có c chút thậm chí trực tiếp nhảy vào trong biển nhưng còn không có bơi bao xa liền bị sóng biển trực tiếp nhấc lên căn bản là không có cách tới gần cự thú trên đất bằng vẫn như cũ có mấy vạn dị hình thú lưu lại bọn chúng không tiếp tục công kích p h ủ thành mà là chạy trốn tư tán p h ủ thành người của thế lực khác đều nhận được cưỡng chế nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở thở dài một hơi đồng thời ánh mắt lại khóa chặt ở những thứ này chạy trốn mấy vạn dị hình thú trên thân cái này mấy vạn dị hình thú đều là di động kinh nghiệm đại lễ bao làm sao có thể bỏ lỡ hơn nữa tại dã ngoại đánh quái càng là loài người l t ố t năm top ba tạo thành phía dưới đội săn g i ế t hiệu suất cũng không so tại thủ thành kém bao nhiêu hứa phong nhất lộ theo tới biển cả bên cạnh mục tiêu của hắn một mực khóa chặt ở sơn bản mấy người trên thân bọn hắn mấy người này mới là khống chế dị hình thú mấu chốt hứa phong nhất quả muốn muốn xử lý mấy người này nhưng vẫn không có cơ hội bây giờ thấy bọn hắn tiến vào hải dương hứa phong n h ã tỉnh sáng lên nhìn thấy hứa phong đuổi đi theo sơn bản khuyển một mắt thần lệnh tấu xương hắn biết lần này tiến đánh phủ thành sở dĩ thất bại mấu chốt chính là người trước mắt này triệu hắn ra hơn ba không không không con bắt tinh trung binh trước tiên mặc kệ hắn là như thế sợ rằng tương lai lại là mẫu hoàng chiếm lĩnh viên t i n h cầu này đại địch chúng ta còn có thể gặp mặt lại nhân loại sơn bản khuyển lạnh lẽo lạnh nói tiếp đó khống chế hải dương cự thú hướng về hải dương chỗ sâu bơi đi đối phương là không có khả năng tiếp tục truy kích trong hải dương quay thu thực lực t ư ơ n g đại vẹn vẹn thông qua vùng biển này dị hình thú liền bỏ ra cái giá cực lớn nếu như đối phương dám đổi tới chỉ là hải thú đã đủ đối phương uống một bầu hải thú quay đầu chậm dài hướng về nơi biển sâu bơi đi nó đã bị dị hình thú ký sinh tại trong cơ thể của nó có vượt qua mười vạn cái dị hình thú ký sinh thể Lại trong ấ t t cả đều ư thế nhưng g tại Sơn bản u y n tay, là, là h là có ba mươi hành tinh cấp thủ hộ pho tượng chỉ cần hứa phong tại năm ngôi thuyền buồm bên trên coi như mẫu hoàng tới cũng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương năm ngôi thuyền buồm cũng không có ở trong biển đi thuyền mà là trực tiếp trôi lơ lửng ở trên không hứa phong tung người nhảy lên mũi thuyền một cái hư hảo nhân loại hài đồng pháp sư bộ dáng trí năng xuất hiện tại hứa phong bên cạnh đ u ổ i kịp b ọ n chúng phá hủy b ọ n chúng hứa phong ra lệnh tốt chủ nhân sáu sáu trăm ba mươi tám thứ sáu trăm ba mươi tám trương hải thú năm ngôi thuyền b u ồ n cứ như vậy phiêu phủ ở giữa không t r ú n g hướng về to lớn b i ể n khơi thú đuổi theo bong thuyền ướt một cái nhìn giống như là lao ngoan đồng một dạng hỏa pháo chậm rãi thay đổi hỏa pháo hướng về hải thú nhắm chuẩn đi qua chuyển động quá trình bên trong hỏa pháo nền móng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng ma sát đang để cho người ta lo lắng sau một khắc hỏa pháo sẽ trực tiếp hướng nền móng rơi xu màu xanh đồng g ì rào rơi xuống thật giống như mấy trăm năm cũng không có sử dụng tới một dạng dạng này hỏa pháo phối hợp vượt qua mấy chục cái thế kỷ trung ương trí năng khống chế thực sự là hưởng phí mù ngươi tiểu quy h ứ a phong n h ị n không được chửi bậy đạo tiểu quy lại không chút nào ngượng ngùng liếc mắt giải thích nói không có cách nào chủ nhân đợi trước khẩu vị chính là chỗ này sao đặc biệt trên thuyền hỏa pháo hệ thống nhìn mặc dù có chút cổ lao nhưng mà uy lực tuyệt không yếu đang nói thuyền b u ồ n thân hạ một bên phiến phiến tấm tre lật ra từng tôn tiểu khẩu kính hỏa pháo từ thân thuyền bên trong n ô đầu ra cùng nhau nhắm chuẩn nơi xa to lớn biển Tiểu quy mười ộ t thị lần cuối cùng xin chỉ thị còn cuối chỉ c mấy thế kỷ công nghệ cao sản phẩm mấy chục mai đạn năng lượng xẹt qua một đường vòng cùng hung hăng đập vào cự thú trên thân thể sinh ra liên tiếp nổ tung một tiếng ngẩng cao rên rỉ từ cự thú trong miệng phát ra mặc dù cơ thể bị vô số ký sinh thú khống chế nhưng đau đớn thần kinh c ó t ạ i có thể chân thực cảm nhận được tổn thương hứa phong nhìn tiền phương cự thú con này hải dương cự thú lại có một trăm vạn lượng máu lần này t ề s ạ trực tiếp đánh r ấ t đối phương vượt qua mười vạn lượng máu theo lý thuyết chỉ cần lại đến mười lần sơn này bản ị dị h quyển một, một trên ự cổ gân xanh đều nổ lên toàn thân run run dày băng ngục tộc tại trong vũ trụ xem như tương đối cường đại chủ tộc dị hình thu tộc cũng có nghe thấy hôm nay vậy mà tại trên địa cầu nhìn thấy băng ngục tộc truyền thống phi thuyền hơn nữa uy lực như thế cường hãn phổ thông thất tinh tinh anh b u ồ n thậm chí là bắt tinh cường giả đều bị vừa nổi giận pháo đạn năng lượng miễu sát mạnh mẽ như vậy phi thuyền tuyệt đối không phải phổ thông băng ngục t ộ c có thể có được đại n h â n chúng ta hẳn là lập tức lặn xuống tại hải trên mặt chúng ta căn bản không có sức hoàn t h ủ cả tù thọ ở bên cạnh vội la lên ở vào hải thú lưng lên bọn chúng tất cả kỹ năng đều vượt ra khỏi phạm vi căn bản như pháp công kích được giữa không c h u n g năm ngôi thuyền buồm mà thuyền buồn hòa pháo lại có thể dễ dàng đánh tới bọn hắn nếu như cứ như vậy tiếp tục kéo dài sợ không cần bao lâu bọn chúng cũng sẽ bị trực tiếp toàn diệt đi sơn bản khuyển nhất tinh thần khống chế hải dương cự thú chậm rãi lặn xuống đang lặn xuống phía trước năm ngôi thuyền bồn u lại bắn một lần t ê s ạ hải dương cự thú lượng máu trong nháy mắt chỉ còn lại có bốn năm hải dương cự thú chìm vào đáy biển hứa phong khống chế năm ngôi thuyền bồn u hướng về hải dương một đầu đâm xuống sơn bản khuyển nhất cùng dị hình thú năng đủ tại hải thực chất sống sót hứa phong nhưng không có loại này b ả n sự chỉ có thể tiến vào đến khoang thuyền trong phòng điều khiển tiến hành truy kích hải dương cự thú lưng bên trên đã nứt ra một cái to lớn lỗ hỏng đem lưng bên trên tất cả dị hình thú cùng sơn bản một đoàn người toàn bộ nu sơn bản mấy người lập tức xa vào đến trong bóng tối bất quá sơn bản lúc này thông qua mìn cẩn trôn lấy hải dương cự thú có thể thông qua cự thú con mắt quan sát đến chung quanh tốc độ nhanh một chút băng ngục tộc phi thuyền vô luận là trên không trung vẫn là tại hải thực chất cũng có thể tự do đi thuyền n h ư n g cái kêu hỏa pháo có thể đuổi theo phía sau chúng ta công kích chúng ta sơn bản khuyển l ệ n h lẽo l ệ n h nói đồng thời đem tinh thần khống chế biên độ mở tối đa trong lúc nhất thời hải dương cự thú mặt ngoài thân thể vẫn là xuất hiện từng đạo vết thương một chút xíu màu đỏ nhạt tiên huyết bừng lên đây là sơn bản khống chế hải dương cự thú tiêu hao sinh mệnh lực của nó đến để thăng tốc độ bằng không mà nói căn bản không có khả năng nhanh hơn địa ngục tộc phi thuyền hứa phong không chế năm ngôi thuyền buồn tại hải dương bên trong tiềm hành g ắ t gao truy tại hải dương cự thú sau lưng bọn chúng không trốn thoát được tiểu quy trôi nổi tại hứa phong bên cạnh một bộ bộ dáng lanh khốc trong phòng điều khiển tứ phía tất cả đều là mô phỏng cảm ứng màn hình có thể nhìn thấy dưới đáy biển hết thảy đó là cái gì hứa phong chỉ vào bên trái một chút điểm sàn nói mô phỏng cảm ứng màn hình dù sao không phải là thật sự cảnh tượng chỉ có thể dựa vào thuyền buồn mới có thể quan sát bốn phía những điểm sáng kia đang không ngừng lưu động nhìn t ự hồ rất nhanh nhưng bởi vì khoảng cách q u á xa nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết tiểu quy vung tay lên mấy cái tia điểm sáng lập tức chiếm cứ nửa cái màn hình hứa phong phát hiện đó lại là mấy cái toàn thân phát ra làm sắc quan g mang giữ tợn h ả i thú bộ dáng nhìn có điểm giống là cá mập nhưng lại so cá mập càng khủng bố hơn hình thể m u ố n so lớn nhất cá mập trắng khổng lồ còn lớn hơn mấy lần cả người v ậ y cá vậy mà tản ra hàn thiết một dạng lộng lấy tại bụng của bọn nó có hai khối nô lên n lớn, lớn hứa ì n liền i c á phong vấn đạo trong khoang thuyền chính hắn cũng không có biện pháp thi triển động sát thuật năm ngôi thuyền buồm bắn một đạo không tiếng động bao động đem nơi xa mấy cái kia giống cá mập quái thú bao phủ ở bên trong rất nhanh mô phỏng cảm ứng trên màn hình mấy cái kia monster trên đỉnh đầu xuất hiện thư của bọn nó hơi thở biển sâu cốt cá mập bắt tinh đ ỉ n h phòng lượng máu 48 n mươi tám vạn b ố á vạn bắt tinh biển sâu quái thú bọn chúng là hướng về chúng ta sống tới phải trăng m u ơ n công tích bọn chúng tiểu quy vấn đạo đồng thời mặt khác trên thân thuyền cửa sổ nhỏ tấm tre chậm rãi mở ra từng môn hỏa pháo t h ò đầu ra nhắm chuẩn những cái tiêu biển sâu cốt cá mập trước chờ một chút phòng ngự của chúng ta không phải bọn chúng có thể công phá hơn nữa ta cảm giác mục tiêu của bọn nó tựa hồ không phải chúng ta hứa phong lạnh nhạt nói tuân mệnh thuyền trưởng tiểu quy hướng về hứa phong trào theo kiểu nhà binh hồi đáp mặc dù không có hướng về những cái kia hải thú phóng ra đạn pháo nhưng nô ra đi h ỏ a pháo lại không có thu hồi vẫn như cũ ngắm chuẩn lấy bọn chúng sáu sáu trăm ba mươi chín thứ sáu trăm ba mươi chín chương đất chết hứa phong trực giác không có sai những cái kia biển sâu cốt cá mập tiếp cận năm ngôi thuyền buồn phía sau cũng không có toát ra để ý ngược lại tốt giống như không có trông thấy một dạng từ thuyền buồn bên cạnh lao nhanh lướt qua hướng về sâu hải tự t h ú p h ó n g đi dị h ì n h thú v ư ợ t qua hướng về sâu hải tự thuyền buồn bên cạnh lao nhanh lướt qua hửng về sâu hải tự thú phóng đi dị hình h ú vượt qua hứa hứa phong t h ấ tự thân cũng thiệt hại không nhỏ bằng không vây công phủ thành tuyệt đối không chỉ chỉ là mấy chục vạn dị hình thú mà thôi hẳn là sẽ có càng nhiều phải biết toàn bộ nhật bản đ ả o quốc mấy chục vạn km đều bị dị hình thú toàn bộ công chiếm bọn chúng số lượng tuyệt đối không chỉ nhiều như vậy chủ nhân ngươi nói không sai xem ra hải thú cùng dị hình thú c h ỉ ở giữa đã trở thành tự địch một khi gặp phải chính là không chết không thôi bọn chúng tự hồ có thể phát giác được dị hình thú bong dáng mặc kệ bao xa đều có thể chạy tới vây giết bọn chúng t i ề u quy gật gật đầu nghiêm trang nói chúng ta theo ở phía sau xem kịch hứa phong nói công kích cũng không thể ngừng chỉ bớt quá thể xạ là không thể dùng muốn nhắm chuẩn điểm đánh đừng đánh đến những cái tia hải thú trên thân là thuyền trưởng tiểu quy trào kiểu quân đội một cái hồi đáp biển sâu cốt cá mập tốc độ rất nhanh cũng không lâu lắm liền đuổi kịp hải dương cự thú trên thực tế hải dương cự thú là một loại cá voi dị biến hình thể khổng lồ tính công kích cũng cực mạnh chỉ bất quá bị dị hình thú ký sinh phía sau làm lên thuyền vận tải trên thực tế hung tính chưa giảm một mực bị nắm ngôi thuyền bồn đuổi theo phía sau cái mông đánh nó trên thực tế đã táo bạo không chịu nổi nếu như không phải dị hình thú ký sinh thể một mực khống chế thân thể của nó nó đã sớm quay đầu cùng năm ngôi thuyền buồn liều cái chết sống đang chết những thứ này hải thú nhất định chính là âm hồn bất tán chỉ cần đi vào hải vực mặc kệ bao xa bọn chúng cũng nên tới tìm chúng ta phiền phước thêm đằng thọ nhìn xem cấp tốc tới gần biển sâu cốt cá mập nghiến răng nghiến lợi nói nếu như không phải những thứ này hải thú dị hình thú đại quân số lượng còn nhiều hơn ra mấy lần công h ã m một tòa thành thị không cần quá nhẹ nhõm thả ra một chút chiến sĩ q u ố n lấy bọn chúng chúng ta tiếp tục chạy không thể cùng bọn chúng ở đây dây dưa sơn bản khuyển lạnh lẽo lạnh nói thế nhưng là đại nhân sáu thêm đằng thọ tựa hồ không có cam lỏng mặt mũi tr sơn bản khuyển quay người lại m ộ tiện phát bắt được thêm đằng thọ cổ, đem hắn dơ cách bắt mặt đất, mặt được đằng đem cổ, m dơ ũ tràn tợn to Thêm thọ toàn thân run nhẹ nhẹ, một mặt Thử. run là, là, hướng hắn giống nhân. đằng nhẹ nhẹ, Sơn bản đầy đại, đại giữ hãi. sợ tay đem thêm đằng thọ ném ở một bên khống chế hải dương cự thú bình phục nó cảm xúc phẫn nộ đã hao phí sơn bản khuyển một đại lượng tinh thần đồng thời nhường sơn bản khuyển một cũng nhiễm phải một cái ti bạo ngược cảm xúc hải dương cự thú phần bụng đã nứt ra một cái khe mấy chục cái thất tinh tinh anh bột dị hình thú từ cự thú thể nội bơi ra hướng về cái kia mấy cái biển sâu cốt cá mập vọt tới dị hình thú một số lượng là biển sâu cốt cá mập gấp ba bốn lần nhưng mà chiến đấu hứa phong phát hiện dị hình thú căn bản không phải biển sâu cốt cá mập đối thủ không riêng gì biển sâu cốt cá mập đẳng cấp so dị hình thú cao dưới biển sâu sâu dưới biển nguyên bản là những thứ này hải thú sân nhà m u ố n ở chỗ này cùng những thứ này hải thú c h é m g i ế t chỉ có thể dựa vào số lượng đi lấp dị hình thú còn không có tới gần biển sâu cốt cá mập hai cái chân trước liền chậm rãi núp ních h ra từng cây cốt thứ hướng về dị hình thú và tới tại dưới biển sâu sâu dưới biển những thứ này cốt thứ tốc độ cực nhanh vậy mà so năm ngôi thuyền b ồ n đạn năng lượng tốc độ còn nhanh hơn mấy phần liền tựa như không có lực cản đồng dạo dị hình thú căn bản không kịp trốn tránh hơn nữa những thứ này cốt thứ vi lực cực lớn ba bốn mai liền có thể trực tiếp giết chết một cái dị hình thú s t không đợi tới gần dị hình thú số lượng thì ít đi nhiều một ba cận thân phía sau dị hình thú cùng biển sâu cốt cá mập lập tức bạo phát một hồi đại chiến thảm liệt t r u n g quanh nước biển khuấy động cuốn lên từng trận vòng xoáy toàn bộ hải vực đều dính vào một tầng màu đỏ n h ạ t hứa phong không chế năm ngôi thuyền buồm rất xa đi vòng chỗ này chiến trường truy tại sâu hải cự thú sau lưng không ngừng công kích phủ thành công thành chiến sau khi thất bại nhật bản trên đảo dị hình thú đều có đầu rút cổ trở về trong hải vực dị hình thú lập tức thiếu đi hải thú bắt đầu điên cuồng trả thù phạm la phát hiện dị hình thú cũng là nhào tới không chết không thôi sâu hải cự thú trên thân tràn đầy khắc phái ký sinh thú hư vị chỉ cần bị hải thú phát hiện đều sẽ lũ lượt nhào tới khởi s ư ớ n g tự sát thức công kích sơn bản khuyển một thân cái khác bọn hộ vệ từng bày giảm bớt mỗi gặp phải một đám hải thú đều sẽ thả ra một nhóm dị hình thú hộ vệ đi c u ố n lấy bọn chúng có chút hải thú bị đánh giết nhưng càng nhiều nhưng là dị hình thú nhóm bị hải thú xử lý nguyên bản hàng trăm hàng ngàn hộ vệ chỉ đi không đến một trăm km liền đã chỉ còn lại mấy chục cái tinh nhuệ nhất n dị hình thú bảo vệ bọn chúng sâu hải cự thú lượng máu đã hạ thấp một nửa phía dưới mặc dù đại bộ phận tổn thương đều hứa phong năm ngôi thuyền buồm tạo thành nhưng dọc theo đường đi hải thú công kích cũng làm ra rất lớn công hiến chính là bởi vì những thứ này hải thú không ngừng công kích khiến cho sâu hải cự thú tốc độ một mực đề lên không nổi bị năm ngôi thuyền buồm xa xa treo hứa phong bây giờ thật giống như đàn sói đi săn một dạng cũng không chính diện cùng đối thủ chém giết chỉ là rất xa công kích tới tiêu hao đối phương tinh lực cùng lượng máu dựa theo bây giờ loại tình huống này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 thêm đằng thọ túi đầu nói rất tốt xem ra ngươi còn có một tiêu huyết tính sơn bản khuyển gật gật đầu đột nhiên cười lên ha hả giống to tiến công phủ thành thất bại đây đều là tội lỗi của chúng ta chúng ta nguyên bản đều hẳn là lấy cái chết tạ tội nhưng mà mẫu hoàng lại tha thứ chúng ta đưa cho chúng ta tiếp tục sống tiếp quyền lợi nhưng là bây giờ sáu sơn bản khuyển một mặt lên vẻ điên cuồng càng n ồ n g đậm hai tay của hắn n ắ m đấm giống to chúng ta đã không đường thối lui nhưng mà chúng ta lại có cùng đối phương đồng quy vô tận cơ hội ca tu còn có các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ đem cái kia đã từng mạo phạm mẫu hoàng gia hỏa c ù n sáu trăm chỗ, chỗ bốn mươi thứ sáu trăm bốn mươi chương đáy biển cổ thành sâu hải cự thú quay đầu hướng về sâu hơn hải vực bơi đi hứa phong khống chế năm ngôi thuyền bờm theo thật sát sâu hải cự thú sau lưng duy trì hơn ba trăm mét khoảng cách nó đây là một trốn nơi nào hứa phong con mắt hiếp lại cảm thấy một tia khác thường bọn chúng bây giờ chạy trốn tới phương hướng trước mặt hải thú ít nhất tiểu quy quét hình phạm vi mở rộng trên màn hình xuất hiện r ầ m rạp chẳng chịt điểm sáng những thứ này tất cả đều là dưới biển sâu sâu dưới biển các quái thú tại v i đổ khác phái ký sinh thú khống chế sâu hải cự thú ở trên màn ảnh có thể thấy được sâu hải cự thú bây giờ đi tới phương hướng trước mặt điểm sáng ít nhất xem ra cảm giác của bọn nó cũng rất mạnh biết đó là một con đường sống hứa phong cười nói lúc này sâu hải cự thú thể nội núi bạn k h u ể n từng cái người đi đường mặt mũi tràn đầy khảng khái phó nghĩa thân sắc khống chế sâu hải cự thú hướng về đáy biển kín đáo đi tới đại nhân vùng biển này chỉ là chúng ta chiến sĩ trong lúc vô tình phát hiện bên trong cất dấu nguy hiểm gì chúng ta cũng không biết vạn nhất không có đem nhân loại kia đưa vào đi chúng ta lại trước một bước tử vong vậy làm sao bây giờ cả tù thọ tựa hồ không cam tâm cứ như vậy trực tiếp tiến vào đất chết thấp giọng hỏi cái kia phiến hải vực không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại mấy chục vạn dị hình thú chiến sĩ sau khi tiến vào lại biến mất không có chút nào âm thanh mẫu hoàng đã xác định toàn bộ chúng nó đều hy sinh hết núi bản quyển một mặt s ắ c đ ạ m nhiên nhưng sâu trong mắt lại thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng chúng ta không trốn thoát được không phải chết ở những cái kia hải thú trong tay chính là chết ở nhân loại kia trong tay còn không bằng đem hắn dẫn tới có thể lừa qua hắn tốt nhất không g ạ t được chúng ta cũng chỉ bất quá sớm một bước ngọc nát mà thôi thế nhưng là đại nhân sáu cả tù thọ tựa hồ còn muốn nói nữa thứ gì nhưng mà núi bản quyển một mặt bên trên cuối cùng hiện lên vẻ điên cuồng nụ cười ha ha cả tù quân chúng ta đã tiến vào đất chết vùng biển này bây giờ nói gì cũng đã trưởng tiếp nhận sự an bài của vận mệnh a dâm dâm dâm lại là một vòng năng lượng pháo tập kích sâu hải cự thú lượng máu đã rất phá đến m ộ t ba rất nhanh con này khổng lồ cự thú liền sẽ biến thành một cỗ thi thể trở thành trong hải dương những cái k i ê u biến dị monster đồ ăn nhưng lại tại sao m ộ t k h ắ c khổng lồ sâu hải cự thú lại đột nhiên tiêu thất liền tại hứa phong d ư ớ i mí mắt đột nhiên không thấy trong màn hình cũng tìm không được nữa bất luận cái gì sâu hải cự thú vết tích chủ nhân sâu hải cự thú tiêu thất tiểu quy nói hứa phong trong mày mực khác trước nó vẫn còn đang không đến ba trăm mét chỗ sau mực khác lại đột nhiên tiêu thất thật giống như đột nhiên búp hơi đồng dạng quá quỷ dị phía trước có cái gì đặc biệt sao Tiểu quy hồi đáp hứa ồ i đáp h phong phân phò nói là chủ nhân rất nhanh năm ngôi thuyền buồm tốc độ dần dần chậm lại đi tới sâu hải cự thú nơi biến mất ở đây đã đến sâu đậm né biển bốn phía đều là mềm mại đất cắt cùng một chút hình dạng quỷ dị đáng ngẩm cũng không có khác bất kỳ dị thường nào tình trạng phát sinh chủ nhân ở đây cũng không có sáu tiểu quy mà nói còn chưa nói xong cả chiếc năm ngôi thuyền bồn u đột nhiên khoảng cách chấn động đứng lên tựa hồ có một cỗ cực mạnh hấp lực đem thuyền bồn u hướng về phía trước hút đi tiểu quy tại một phần vạn dây liền khống chế trên thuyền truyền lực hệ thống toàn lực hướng về sau tối lui tiểu quy lúc này hai mắt ngốc trệ từng hàng số liệu theo nó trong mắt không ngừng hướng xuống di động rõ ràng trí năng khống chế tính toán đã phát huy đến cực hạng liền tiểu quy mặt ngoài hình tượng cũng không có cách nào duy trì ầm ầm một tiếng vang thật lớn hứa phong thân ảnh đột nhiên hướng phía trước bước một bước giữ vững thân thể phía sau hứa phong đột nhiên phát hiện bốn phía mô phỏng cảm chỉ còn lại mấy đại khẩn cấp đèn tản ra hoàng hôn ánh đèn tiểu quy biến mất không thấy gì nữa hứa phong cảm giác toàn diện trải rộng ra hắn có thể đủ cảm giác được cả chiếc thuyền v ù n g tựa hồ c u ố n vào đến một cái cực mạnh trong nước xoáy tại không ngừng vờn quanh xoay quanh nhưng lại cho người ta một loại thuyền bùn tại thẳng tắp hướng phía trước sông nào rác hai loại cảm giác đều cực kỳ chân thật đã mất đi tiểu quy hứa phong căn bản vốn không biết bây giờ năm ngôi thuyền bùn đến cùng ở vào dạng tình trạng gì không biết qua bao lâu hứa phong tại năm ngôi thuyền bùn bên trong tựa h ồ đánh mất đối với thừa hài gian trường khống cả chiếc thuy lần nữa khôi phục yên t ĩ n h ông một tiếng v a n g nhỏ toàn bộ phòng điều khiển hệ thống chiếu sáng lại lần nữa khôi phục lại tiểu quy lại xuất hiện tại hứa phong bên cạnh giữa không trung tiểu quy gương mặt vẻ mệt mỏi vung tay lên bốn phía mô phỏng cảm ứng màn hình một lần nữa phát sáng lên hứa phong phát hiện năm ngôi thuyền m u ờ n g lúc này đang tà tà cắm ở đáy biển trong bùn cả con thuyền đầu thuyền đều chìm mất dưới đáy biển vừa rồi đến cùng đã xảy ra tình huống gì hứa phong vấn đạo trước mắt còn chưa tra ra tiểu quy nói số liệu thiếu hụt nghiêm trọng chỉ biết là đột nhiên xuất hiện một cỗ kỳ quái lật hút đem chọn chiếp phi thuyền ngựng kéo vào đến chúng ta vẫn còn tại hải dương dưới đáy chỉ là bốn phía có một loại năng lượng kỳ quái ba động che giấu mấy trăm km p h ạ m vi chúng ta tựa hồ tiến vào một cái kỳ lạ khu vực dị hình t h ú nhóm chính là muốn đem chúng ta dẫn tới ở đây sao xem ra ở đây không hề giống nhìn từ bể ngoài an tĩnh như vậy hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười tạm thời chúng ta không cách nào thoát ly phiến khu vực này năng lượng thiệt hại đã vượt qua bảy mươi tám nhất định phải nhanh chóng bổ sung năng lượng tiểu quy nói hứa phong từ ba o khỏa bên trong lấy ra một cái màu đen thủy tinh thể vấn đạo là cái này sao cái này đã thủy tinh trước đây hứa phong lùng tìm phi thuyền buồng nhỏ trên tàu tìm được h ế tiểu thể tìm được 10 cái đúng nhân, vậy, chủ nhân, một có khỏa h một t d y thuyền trì tiên phi chừng hành,、đương、nhiên, điều kiện năm vận đương quy ế t là k hồi ô n muốn gặp gỡ tình huống tương g gặp gỡ Tiểu quy tự. h đáp lúc này trong phòng điều khiển ương sàn nhà nhô ra một cây cột kim loại phía trên nứt ra một lỗ hổng vừa vặn có thể đem viên kiêm màu đen thủy tinh bổ khuyết đi và hứa phong đem màu đen thủy tinh để vào phía sau cột kim loại lại chậm rãi thu về phi thuyền hơi hơi rung động từ bùn cắt bên trong đi ra lẳng lặng dưới đáy biển chậm rãi đi và ở đây dường như là một tòa đáy biển cổ thành sáu hứa phong thấp giọng thì thâm lúc này tại bốn phía mô phỏng cảm ứng trong màn hình hiện hiện ra chính là một tòa thành thị phế tích khắp nơi có thể thấy được gậy lịa gạch đá vách tường càng đi sâu đi vô số sinh vật xương cốt sốc xếp tán lạc tại một bên bốn phía tràn đầy chiến đấu qua sau vết tích xem ra cái này tòa cổ thành còn đã trải qua một hồi thảm thiết chiến tranh sáu sáu trăm bốn mươi mốt thứ sáu trăm bốn mươi mốt chương dị hình thú toàn d i ệ t đây là một tòa thành thị bị bỏ đi nhưng hạng người gì sẽ ở mấy trăm mét sâu đáy biển tu kiến một tòa thành thị tòa thành thị này ở lại là cái gì dạng sinh vật đây hết thảy đối với hứa phong tới nói cũng là một cái bí ẩn có lẽ là rất lâu phía trước tu kiến nhưng về sau thương hải tăng điền đại lục cùng hải dương đều xảy ra biến đổi lớn lúc đầu đại lục lún xuống đã biến thành hải dương cho nên mới sẽ dưới đáy biển xuất hiện dạng này một tòa thành thị hứa phong tâm trung tâm h nghĩ nhưng mà luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng loại thuyết pháp này thực sự có chút khó mà thuyết phục chính mình năm ngôi thuyền bùm lặng lặng hướng về phía trước nổi lơ lửng ở đây phảng phất là một tòa thành chết không có bất kỳ cái gì sinh vật hứa phong biết vô luận là tại bao sâu đáy biển đều sẽ có đủ loại hình thù kỳ quái sinh vật tồn tại nhưng trước mắt một màn này lại phá vỡ hắn ký ức ngày trước không cần nói sinh vật liền thông thường tạo biển đều rất ít nhìn thấy toàn bộ thành phố to lớn vô cùng khắp nơi đều có thể nhìn g cũng không b i ế tiểu t r ả qua bao nhiêu bao b năm nước i n tàn phá, nhưng mặt ngoài lại bóng loáng vô cùng, không có bất kỳ cái gì sinh thấm mặt bất vật phá, phụ mặc vào, vô có cái dù d gì lại kỳ bám biển biệt. cái khác đáy khác vào này ở phía này những thứ đấy, tích trên, Tiểu cùng lại di quy do xét đến cái gì tình huống sao h ứ a phong vấn đạo ngoại trừ chung quanh hỗn loạn năng lượng ba động bên ngoài không có bất kỳ phát hiện nào ở đây dường như là một tòa t h à n h chết liền cấp thấp nhất sinh vật phù du cũng không tồn tại chung quanh tất cả đều là thi hải tiểu quy không chế mặc vào hệ thống máy quét không ngừng mà dò xét lấy hết thể chung quanh tình cảnh nhìn chút thi hải tựa hồ có nhân loại cũng có các cái gì sinh vật Tiểu quy mấy đem chỉ ố có đại biểu t í n chất c hoàn h n trên màn ảnh phóng nhiên, h thi hải đại, quả ở đó là một bộ t loài người thi hứa i hải. Chỉ h là phong cảm thấy cổ thi h ả i này tựa hồ cùng nhân loại hiện đại có chút khác biệt từ trong xương cốt nhìn cái này nhân loại thi h ả i rõ ràng cường tráng hơn rất nhiều xương cốt trong suốt như ngọc bàn tay rộng lớn đặc biệt là xương cốt chỗ lại có một ít tiết giống cái đôi tồn tại hứa phong lắc đầu manh mối quá ít căn bản không phát hiện được cái gì nắm ngôi thuyền buồn cũng không có tại thành thị trên đường phố tiến lên mà l à phiêu phủ ở khoảng cách thành thị mấy chục thước bầu trời tốc độ tiến lên rất chậm khác thường hình thú tin tức sao bọn chúng cũng liền so với chúng ta sớm đi vào bất quá vài phút mà thôi hứa phong truy vẫn không có bất kỳ phát hiện nào tiểu quy nói không có bất kỳ cái gì bọn chúng giấu vết lưu lại hứa phong tâm bên trong k h ẽ hơi chầm xuống một cái ở đây khắp nơi đều lộ ra quỷ dị tòa này đ ã y b i ể n di thành đường đi t h ẳ n g tắp ở phía xa khác biệt chỗ đều có sáu tòa tháp cao hứa phong tâm bên trong k h ẽ động la lớn đem tòa thành thị này kế hoạch đồ hiện hiện hiện ra rất nhanh bên trái mô phỏng cảm ứng trên màn hình xuất hiện cả tòa thành phố kế hoạch đồ kế hoạch đồ cũng không hoàn chỉnh nhìn giống như là một khối bánh nướng lên một cái sừng nhỏ góc nhỏ bởi vậy có thể thấy được cả tòa thành phố là cỡ nào to lớn rộng lớn e rằng so bây giờ một cái thành thị còn lớn hơn hơn bất quá tiểu quy lại có thể thông qua thăm dò ra một cái góc mô phỏng suy đoán ra cả tòa thành phố sắp đặt sai sót không cao hơn mười phần trăm dù sao tòa này thành thị bị bỏ đi kiến tạo quá mức hợp quy tắc rất dễ dàng có thể suy đoán ra khác không dò được chỗ nhìn xem đánh dấu đi ra ngoài đường đi con đường hứa phong càng xem càng cảm thấy quen thuộc dường như đang nơi đó gặp qua đặc biệt là biên giới thành thị chỗ vài tòa cổ tháp h ứ phong lúc này mới phát hiện cả tòa thành phố bên trong không chỉ, chỉ có sáu tòa tháp cao mà là tất cả lớn nhỏ có trên trăm tòa tháp、cao. mỗi tòa tháp cao đều tọa lạc tại khác biệt đường phố điểm tụ châu cái này cả tòa cổ thành lại là một tòa chuyên tống trận hứa phong sợ h a i nói hắn cuối cùng phát hiện vì sao lại nhìn xem tòa thành thị này quen thuộc nguyên nhân chính là những cái kia thẳng đường đi cùng tế tự chi thành tòa kia trên tế đàn ma pháp đường v â n giống nhau như đ ú c hơn nữa tại tòa độ mấu chốt chỗ tế đàn là cần khảm nạm lúc không bảo châu mà ở trong tòa thành này những cái kia tất cả lớn nhỏ tháp cao thay thế lúc không bảo châu vị trí quay đầu hướng phía đó đi nơi đó là tòa này vứt bỏ trung tâm thành phố vị trí hứa phong chỉ vào một cái phương hướng nói năm ngôi thuyền buồng thay đổi đầu thuyền hướng về trung tâm thành phố vị trí bơi đi quả nhiên tại trung tâm thành phố có một tòa cổ xưa tế đàn tòa tế đàn này so với tế tự chi thành tế đàn chiếm đoạt tích lớn hơn gấp mười từng cây thạch trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên bảo vệ tế đàn trên trụ đá vết tích pha tạp vết dạn như giống như mạng nhện đẩy tất cả thạch trụ mặt ngoài nhìn trước mắt đây hết thảy lập tức có một loại t u ế nguyện bao la khi tức đập vào mặt lấy thành bại trận cả t o à thành phố lại là trận pháp truyền thống một bộ phận thực sự là thủ bút thật lớn hứa phong sợ hãi than nói chủ nhân ta phát hiện tòa kia tế đàn chỗ năng lượng ba động nhất là kịch liệt tựa như lúc nào cũng ở vào bị kích phát trạng thái đề nghị không muốn áp sát quá gần để tránh bị cuốn vào đến trong truyền tống trận tiểu quy nói ta biết tòa này truyền tống trận mặc dù coi như to lớn rộng lớn nhưng tinh tế chỗ nhưng vẫn là không bằng ta tế tự chi thành tòa kia tế đàn nhiều rồi hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m cả tòa thành phố bản vẽ bố cục nhìn nửa n g à y c h ầ m dãi lắc đầu nói quá mức đơn sơ đúng lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt dòng nước ba động cái chỗ kia đã vượt ra khỏi năm ngôi thuyền b u ồ n thăm dọ phạm vi hứa phong kh ở tòa này trong tử thành liền nước biển đều giống như bị động lại ở không có bất kỳ cái gì c ò n sóng lúc này đột nhiên xuất hiện cảnh tượng như vậy để cho người ta không nhịn được muốn tiến đến tìm tòi một phen đây cũng là bởi vì hứa phong hứa phong thân ở năm ngôi thuyền b u ồ m bên trong rất là an toàn bằng không mà nói xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy hứa phong chỉ sợ sớm đã quay đầu liền đi ở nơi này quỷ dị chỗ chuyện gì phát sinh đều không đủ là lạ đi về phía trước tiến vào mười mấy km lại còn không có thoát ly cổ thành pha vi tiểu quy không ngừng hoàn thiện cả tòa thành phố địa đồ càng tiếp cận chân thật nhất mạo hứa phong lúc này có thể xác định tòa thành thị này chính là một cái to lớn trận pháp truyền tống chủ nhân phía trước chính là vừa mới phát sinh kịch liệt chấn động chỗ năm ngôi thuyền bồng chậm rãi ngừng lại mô phỏng cảm ứng trên màn hình xuất hiện một cái to lớn biển khơi thú đây là cái k i a hải dương cự thú hứa phong toàn thân chấn động trước mắt con này cự thú chính là hắn một mực đuổi theo con cự thú kia đem hắn dẫn tới mảnh này quỵ dị phương hải dương cự thú lúc này hải thú trên người hết u y n ụ c toàn bộ bị ăn sạch chỉ còn lại sạch sẽ xương cốt mà ở t r u n g quanh tán lạc không thiếu gì hình thú hài cốt tại hải dương cự thú thể nội còn có mấy cỗ loài người xương cốt phía trên cũng đều không có một tia máu thịt vết tích nhìn cung b ứ t bỏ trong thành thị lưu lại khắc xương cốt giống nhau như lúc ở đây đến cùng có đồ vật gì lại ở đây sao trong thời gian ngắn đem to lớn như vậy một cái hải thú ăn sạch hứa phong kinh ngạc nói phải biết con này hải thú bản thân liền là bát tinh thực lực hơn nữa núi b u ồ n nhất người đi đường đẳng cấp cũng đều là bát tinh bên cạnh còn có mấy mười con thất tinh cấp tinh anh bột dị hình thú hộ vệ cường đại như vậy một cố lực lượng vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn liền bị toàn diện hơn nữa còn bị ăn như thế sạch sẽ chung quanh nơi này e rằng có càng khủng bố hơn cường đại quái thú tồn tại sáu sáu trăm bốn mươi hai thứ sáu trăm bốn mươi hai chương dị biến tiểu quy gia tăng tìm tòi cường độ xem ở đây đến cùng có gì đó cổ quái hứa phong trầm giọng nói đáy biển tòa này phế thành nhất định chính là trong truyền thuyết quỷ thành khổng l ộ như thế hải thú vậy mà trực tiếp cho gặm trở thành một đống b c h quất quá làm cho người ta khó có thể tin rất nhanh một đạo mắt trần ẩn có thể thấy màn ánh sáng màu xanh lam nhạt từ năm ngôi thuyền buồm vào chiều lấy bốn phương tám hướng quyết tán rất mau đem phương viên một ngàn mét trong phạm vi tất cả vật thể đều bao phủ ở bên trong dần dần loại bỏ sau một phút mô phỏng chân bình màn bên trên vậy mà xuất hiện trong cổ thành khắp nơi tràn ngập hải xa tại nước biển r ộ i r ử a phía dưới chầm chậm lưu động lấy chủ nhân những thứ này hải xa tựa hồ có chút khác thường tiểu quy trực tiếp tại trong màn hình đem một hạt hải xa phóng đại gấp mấy trăm lần hiện ra viên này hải xa là tùy ý rút ra một hạt phóng đại phía sau có thể nhìn thấy nguyên bản màu xám n h ạ t hải xa mặt ngoài có mấy đạo rất rõ ràng màu trắng đường vân nhìn thật giống như khe hở đồng dạng kéo dài nhìn chằm chằm có mười phút viên này hải xa chỉ là nước chạy vẹo trôi cũng không có cái gì khác thường liền tại hứa phong lúc chuẩn bị bung tha trên màn ảnh viên này hải xa lại đột nhi phát sinh biến hóa răng rắc răng rắc hải xa mặt ngoài cái k i a mấy đạo màu trắng đường vân đột nhiên dần dần nứt ra lộ ra mấy đôi như móc sắt giống như sắc bén súc tu đồng thời một trường cơ hồ chiếm cứ nửa người g i ữ t ậ n rắc hút xuất hiện ở mô p h ò n g chân bình màn bên trên cái này đây là một cái đáy biển quái thú hứa phong hít một hơi lanh khí con này nhìn giống như một cái rắc trùng vậy đáy biển quái thú vậy mà cũng là một cái bắt tinh thực lực quái thú nhưng mà lượng máu cũng chỉ có một vạn da mặt lại nghĩ một chút t ò a này thành thị bị bỏ đi bên trong giống như vậy hải xa có bao nhiêu hứa phong lập tức có một loại cảm giác giận cả tóc khó trách cái kia to lớn biển khơi dương tự thú sẽ ở đây sao trong thời gian ngắn bị gặm trở thành một bộ bài cốt bên trong tòa thành cổ những thứ này hàng trăm triệu hải xa quái thú vô luận đi vào bao nhiêu sinh vật e rằng đều cũng có tới không về nhìn xem mô phỏng chân bình màn bên trên khắp nơi đều là quần quận lấy hải xa hứa phong c h o mày những thứ này hải xa chỉ cần có một nửa là mới vừa nhìn thấy quái vật vậy cái này p h i ế n địa phương đối với bất cứ sinh vật nào tới nói tuyệt đối là một mảnh tử địa bây giờ chỉ sợ cũng là bởi vì hắn thân ở năm ngôi thuyền buồng bên trong không có trêu chọc đến những quái vật này một khi hắn rời đi năm ngôi thuyền buồm bị những quái vật này phát giác sinh vật khí tức coi như thực lực của hắn cường đại trở lại e rằng cuối cùng cũng là biến thành một bộ bạch cốt hạ tràn g dò xét đến rời đi nơi này đường sao hứa phong nhẹ d ọ n g hỏi ở đây thực sự quá quỷ dị vẫn là mau rời khỏi tốt hơn ở đây phạm vi quá mức rộng lớn hơn nữa năng lượng ba động quái nhiều quá lớn rất khó một chút toàn bộ tìm tòi hoàn tất tiểu quy nói hứa phong gật gật đầu chỉ cần không ly khai năm ngôi thuyền buồm tạm thời liền sẽ không có vấn đề gì cứ như vậy năm ngôi thuyền buồm ở tòa này cổ thành chậm rãi du ã n g cha tìm gái này rời đi nơi này manh mối liên tiếp năm này hứa phong khống chế năm ngôi thuyền b u ồ n đem cổ thành toàn bộ tìm tòi hoàn tất cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào chỗ nhưng chỉ cần dựa vào một chút cận cổ bên cạnh thành duyên liền sẽ có một cỗ sức mạnh kỳ quái ngăn cản năm ngôi thuyền v u ơ n tiếp tục hướng ra ngoài tìm tòi bởi vậy năm ngày thời gian có thể thăm dò cũng chỉ là cả tòa cổ thành lúc này mô phỏng chân bình màn bên trên một tòa hoàn chỉnh cổ thành địa đồ xuất hiện ở trong màn hình nhìn xem cái này hoàn chỉnh địa đồ hứa phong mới rốt cuộc xác định được cả tòa cổ thành chính là một tòa trận pháp truyền tống mà hắng hay tâm chính là trong thành thị tòa kia tế đàn vẫn là không có tìm được đường ra sao hứa phong có chút lo lắng nhưng trên mặt cũng không có hiện lộ cái gì một bộ bình tĩnh bộ dáng không có phát hiện bất cứ gì thường nào nhưng đi qua ta hơn vạn lần mô phỏng tính toán muốn rời khỏi ở đây có hai loại phương pháp đáng giá thử một lần tiểu quy vung vẩy p h á p trượng cải biến mô phỏng chân bình màn lên nội dung đầu tiên là trong tòa thành này ương tế đàn chỉ cần kích hoạt nó liền có thể ly khai nơi này tiểu quy chỉ vào trong màn hình hiện ra tòa kia tế đàn cổ xưa nói một cái khác phương pháp chính là tập trung phi thuyền toàn bộ năng lượng hướng về biên giới thành thị một điểm tập trung xa kích năng lượng cường đại va chạm có bảy ba tỷ lệ khai thông một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo hứa phong cười nói vậy còn dư lại 92.7% t ỷ lệ là cái gì kết quả còn dư lại 92.7% t ỷ lệ là tạo thành năng lượng đổ sụp nơi này hết thẻ đều sẽ bị phá hủy tiểu quy nói hứa phong lắc đầu coi như năng lượng đổ sụp có năm ngôi thuyền bùm có trong phòng điều khiển 30 hành tinh cấp cường giả pho tượng hắn cũng có rất lớn cơ hội tại năng lượng đổ sụp trong bạo tạc sống sót chỉ bất quá năm ngôi thuyền bùm sẽ phải chịu tổn thất cực kỳ lớn hỏng rất có thể sẽ trực tiếp bị phá hủy hứa phong đang muốn nói cái gì cả tòa phòng điều khiển lại đột nhiên sáng lên cảnh giới đèn đồng thời vang lên một hồi chói t a i còi báo động chuyện gì xảy ra hứa phong b i ế n sắc vẫn đạo là ta phía trước thiết định giám sát chương trình ta một mực đang giám sát quản chế bên trong tòa thành cổ những thứ này hải xa quái thú tiểu quy vung tay lên lóe lên ánh đèn cùng tiếng chuông c h ó i hai toàn bộ tiêu thất tiếp tục nói chỉ cần những thứ này hải xa quái thú có bất kỳ gì thường liền sẽ báo cảnh sát hứa phong hướng về mô p h ò n g chân bình màn nhìn lại bên trong tòa thành cổ khắp nơi có thể thấy được hải xa vậy mà tựa như thủy c h i ề u xuống một dạng chậm dại hướng về cổ thành biên giới di động thủy triều xuống phải biết nơi này chính là tại mấy trăm mét biển sâu đáy biển cho dù có mạch nước ngầm cũng tối đa chỉ có thể dội dựa một bộ phận hải s a làm sao lại xuất hiện giống như bây giờ thủy c h i ề u xuống tình cảnh giống nhau đợi đến tiểu quy k h ô n g chế đem từng cái hải s a quái thú phóng đại mấy chục lần sau đó hứa phong mới phát hiện n g u y ê n lai、like、những thứ này hải s a quái thú vậy mà từng cái đều ở đây thất kinh hướng về cổ thành biên giới bỏ chạy tựa hồ là đang e ngại lấy cái gì ở đây bọn chúng giống như là tồn tại vô địch chẳng lẽ còn có cái gì quái thú có thể uy hiếp được bọn chúng hứa phong tâm bên trong cũng bắt đầu có chút bồi dối có thể uy hiếp được những thứ này hải vậy nhất định cũng có thể thương tổn tới năm ngôi thuyền buồm cùng mình tiểu quy đi theo b ọ n chúng ly khai nơi này hứa phong ra lệnh là chủ nhân năm ngôi thuyền buồm chậm rãi di động đi theo những thứ này hải xa quái thú hướng về biên giới thành thị kín đáo đi tới nhưng mà đến rồi biên giới thành thị những cái kia hải xa các quái thú vậy mà từng cái không tốn sức chút nào rời đi cổ thành biến mất không thấy gì nữa nhưng mà năm ngôi thuyền buồm muốn tiếp tục hướng về cổ thành bên ngoài bơi đi thời điểm nhưng lại bị vẻ này lực lượng thần bí ngăn cản căn bản là không có cách rời đi p h i ế khu vực này chuyện này rốt cuộc là như thế nào Hứa h p o nhưng g có c ú n hứa phong lúc n hải h quái t nhau nhau biến mất h này bên đã ề không để ý tới nghĩ lại mà sợ hắn có thể đủ cảm thấy có uy hiếp càng lớn hơn đang hướng hắn bao phủ tới nhưng mà chính hắn nhưng không có biện pháp gì、6. sáu trăm bốn mươi ba thứ sáu trăm bốn mươi ba trương hỏa tinh đáy biển cổ thành trở nên càng thêm i ê n tĩnh liền nước biển cũng bắt đầu ngưng kết không còn di động tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí đang khống chế cả tòa cổ thành năm ngôi thuyền buồm thật giống như một cái hồ phách bên trong côn trùng không cách nào chuyển động ông đúng lúc này một tiếng chấn động nhẹ nhẹ từ ở giữa tòa thành cổ chuyển đến từng đạo tia sáng từ trong cổ thành dần dần sáng lên thẳng đường đi bỏ hoang tường thành tổn hại không chịu nội trong thành kiến trúc đều phát ra từng đạo hào quang sáng chói đặc biệt là trong cổ thành những cái tia tất cả lớn nhỏ thác cao t h n ra từng đợt sóng năng lượng vô hình đến cuối cùng một tiếng ẩm vàng, tiếng vàng thần quang bảy màu. phảng phất một cái trừ ngựa bác đem t r ọ n tòa cổ thành toàn bộ bao phủ ở bên trong theo một trận rung động một cỗ mánh liệt khoảng không gian trí lực từ ở giữa tòa thành cổ trên tế đàn t à n mắt ra dần dần tạo thành vỗ một cái quang môn quang môn vừa mới bắt đầu chỉ có cao đến hai mét nhưng từ từ quang môn vậy mà hướng về bốn phương tám hướng mở rộng dường như là muốn đem cả tòa cổ thành đều phải bao phủ tại quang môn bên trong mô phỏng cảm ứng màn hình phát ra một hồi điện tử bạo phá âm thanh tiểu quy thân ảnh cũng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên âm thanh trở nên dị thường cổ quái mỗi một cái ngữ điệu đều kéo lớn rất nhiều không đợi hứa phóng nghe r tiểu quy biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó phong điều khiển mô phỏng cảm ứng màn hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa hứa phong chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng vậy mà trực tiếp vẽ xịu ở trong phòng lái từ bên ngoài nhìn lại tại quan môn k h u y ế t tán đến năm ngôi thuyền b u ồ n thời điểm cả chiếc phi thuyền đột nhiên đã mất đi thân hình phản phất hư không tiêu thất đồng d ạ n g ngay sau đó quan môn lấy cực nhanh tốc độ lan tràn đến cả tòa cổ thành tiếp đó lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng vào phía trong ruột trở về cuối cùng giúp thành một điểm sáng lơ lửng trên tế đàn p h c một tiếng văng nhỏ liền cái cuối cùng điểm sáng đều biến mất không thấy cổ thành lại lần nữa khôi phục yên tĩnh b á b á b á phảng phất sóng biển khẽ vớt bãi cắt thanh âm vô số hải xa theo đáy biển dòng nước ngầm phun trào lại từ từ từ bốn phương tám hướng hướng về cổ thành du tàu tới chỉ chốc l á t công phu cả tòa cổ thành lại lần nữa bị hải xa bao trùm nhìn tựa hồ lại khôi phục dĩ vãng đổ nát cảnh tượng sáu cũng không biết qua bao lâu hứa phong chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại lúc này phòng điều khiển đã khôi phục bình thường bốn phía mô phỏng cảm ứng trên màn hình một vùng tăm tối trong bóng tối từng cái điểm sáng lóe lên liền biến mất chỉ để lại một đạo mơ hồ quang ngân rất nhanh biến mất không thấy gì nữa tiểu quy cũng lần nữa khôi phục tới lảng l ạ g nổi bồng bềnh giữa không chúng ta ngất đi qua thời gian dài bao lâu hứa phong lắc đầu vấn đạo vừa rồi đột nhiên năng lượng bạo động khiến cho phi thuyền hệ thống điều khiển xuất hiện ngắn ngủi công năng tính chất đình trệ tiểu quy lắc lắc đầu nói từ hệ thống khôi phục lại ngươi tỉnh lại chỉ trải qua mười phút chúng ta bây giờ lại địa phương nào hứa phong nhìn đông nhìn tây nhìn phi thuyền dường như đang một mảnh tinh không bên trong nhanh chóng đi tới đây là đường hầm hư không căn cứ vào tính toán chúng ta hẳn là từ đáy biển cổ thành truyền tống trong tế đàn đang tại truyền tống đến một địa phương khác tiểu quy nói tống. hứa phong biến sắc dạng này truyền tống c ă tinh tinh nghe được tiểu quy nói như vậy hứa phong tâm trung an tâm một chút hắn rất sợ truyền tống đến một cái xa lạ tinh cầu từ nay về sau cũng lại không về được không biết qua bao lâu tại hư không trong thông đạo tựa hồ không có thời gian khái niệm phảng phất qua một cái trước mắt cũng tựa hồ đã trải qua vô số năm t hứa phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng hắn phát hiện nơi xa vậy mà xuất hiện vỗ một cái quang môn càng ngày càng gần truyền tống chỗ cần đến liền xe đến tiểu quy nhẹ nói quang môn nhìn rất nhỏ chỉ có rộng vài chục thước dáng vẻ năm ngôi thuyền bùm căn bản là không có cách thông qua nhưng lại tại năm ngôi thuyền bùm tới gần quang môn thời điểm quang môn đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên bắt đầu chậm dại bìa lớn năm ngôi thuyền bùm đâm thẳng đầu và ầm ầm một tiếng vang thật lớn quang môn bị năm ngôi thuyền bùm một chút chấm ra quang môn chung quanh tựa hồ xuất hiện từng đạo thời không kh thuyền b u ồ n cứng rắn chen trúc tiến vào trong cánh cửa ánh sáng biến mất không thấy gì nữa đợi đến năm ngôi thuyền b u ồ n ổn định lại đột nhiên đột nhiên phát hiện mô phỏng cảm ứng màn hình chuyển tới hình ảnh nhường hắn đều cảm thấy một hồi kinh hãi lúc này năm ngôi thuyền b u ồ n đang tà tà đệ lên một khối nham thạch to lớn nơi này mặt đất dường như là bị tiên huyết thấm vào qua đồng dạng hiện lên màu nâu đỏ lạnh leo cứng rắn cô tịch đập vào mắt chỗ hoàn toàn hoang lương cùng trống trải trên mặt đất l ẻ tẻ g i i rác tất cả lớn nhỏ nham thạch nhìn giống như là một mảnh sa mạc bãi vắng vẽ ở đây dường như là một khỏ xa lạ tinh c có tiểu quy vung vẩy phát trượng hứa phong trên màn ảnh trước mắt xuất hiện phi thuyền phần đáy cảnh tượng hứa phong mở to hai mắt hắn nhìn thấy năm ngôi thuyền buồm dưới đáy đệ lên một khối nam h thạch to lớn khoảng cách nam h thạch mười mấy thước chỗ có một chỗ tế đàn tế đàn mặt ngoài khắc họa lấy rất nhiều cổ xưa kiến trúc còn có một chỉ chỉ quỷ dị tự thú tràn đầy khí tức viết cổ toa tế đàn này nhìn so trước đó đáy biển cái k i a càng cổ lao cũng càng thêm cũ nát nhưng là bây giờ bị năm ngôi thuyền buồm áp sập một cái nửa hứa phong thấy là một nửa còn lại tương đối hoàn chết chúng ta trở về không được hứa phong trận mắt ố c mồm tin tức là chúng ta còn tại trong thái dương hệ tiểu quy pháp trợ vung lên trong màn hình nội dung lại xảy ra thay đổi lúc này xuất hiện tại hứa phong trước mắt là thái dương hệ bát đại hành tinh vây quanh thái dương chậm dại h ố lượn trong đó một cái tinh cầu chậm dại phong đại phía trên có một màu xanh lá cây giấu n g ắ t câu biểu hiện ra hứa phong lúc này vị trí nếu như ngươi n g u y ệ n ý chúng ta chỉ cần tiêu phí mấy giờ liền có thể một lần nữa trở lại địa cầu tiểu quy nói đây là sáu hứa phong mở to hai mắt la lớn đây là h ỏ a tinh sáu